chương ba mươi thần ăn bài ngày tốt đi k é o l ệ đại học sĩ h ỗ ly học sĩ tại người hầu dẫn rất hạ tiến vào gian phòng tại nhìn thấy gian phòng bên trong có hai người không khỏi s ừ n g sốt một chút nhưng lại rất nhanh liền theo hai người tuổi tắc cùng trên cổ mang theo học sĩ vòng cổ phân biệt hai là tỉ k é o l ệ đại học sĩ đối với nó hành lễ nói ta cũng không quá tốt tỉ k é o l ệ đại học sĩ mỉm cười đáp lại nói h ỗ ly học sĩ mọi người trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì ta trong mấy ngày qua đều bị như thế nào biên soạn mai cắt tạt ghẹ dành một thế cái chết đoạn này ghi chép cảm thấy đau đầu cho nên hướng chư thần khẩn cầu có thể có người đến giúp giúp ta tì k ẹ o lễ đại học sĩ vừa cười vừa nói có thể ngại hồ lì học sĩ lại thành thơi trở tại trong doanh địa, mạnh mẽ kéo hai ngày thời gian mới tới nhường nổi thống khổ của ta kéo dài hai ngày thời gian ta thân yêu hồ lì học sĩ ngài cảm thấy ta hiện tại rất tốt sao hồ lì học sĩ lại thế nào bất thiện cùng người lui tới cũng có thể nghe ra được tì k ẹ o lễ đại học sĩ lời nói bên trong bản trách hắn mong muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào mới tốt tâm tình khẩn trương càng làm cho hắn trên chán toát ra mồ hôi đến không cần khẩn trương ta cũng không có có ý trách người tỉ tẹo lễ đại học sĩ tùy tiện liền thăm dò ra hồ l ì học sĩ tính cách biết hắn lưu tại z kịp bên trong sẽ không đối với mình cấu thành bất cứ uy hiếp gì liền c h ấ n an hồ l ì học sĩ một câu sau đó dò hỏi ngươi còn cần chuẩn bị thứ gì sao nếu như không có ta hy vọng ngươi có thể lập tức bắt đầu làm việc biên niên sử tiến độ đã so ta dự tính phải chậm nhiều lắm ta hy vọng ngươi gia nhập có thể tăng tốc tiến độ qua sang năm đến lúc có thể hoàn thành đối ạ hệ g ò n lịch tám mươi năm trước kia tất cả trọng đại lịch sử sự, sự kiện biên soạn công tác xin nghe phân phó của ngài đại học sĩ Nóng lòng lịch sử hồ ly học sĩ nghe xong tỉ k é o lễ đại học sĩ lời nói cũng biến thành vô cùng hưng phấn trên mặt càng là không cách nào che giấu lộ ra nội tâm vui sướng cảm xúc hắn vội vàng hướng tỉ k é o lễ đại học sĩ hành lễ đồng thời biểu thị mình bây giờ không cần chuẩn bị cái gì tùy thời đều có thể bắt đầu làm việc chỉ là đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới điều gì nói rằng ta còn có một cái đồng bạn hiện tại ngay tại z kíp bên ngoài v ò n g chỗ ta khả năng cần phải đi cùng hắn nói một tiếng b ạ n r a một ít chuyện không cần ngươi không cần đi tỉ téo lễ đại học sĩ đưa tay ngăn chở hồ ly học sĩ nói rằng nếu như ngươi không phải có cái gì đặc biệt tư ẩ n chuyện liền không cần đi chỉ cần viết xuống đến giao cho hắn nhường hắn dẫn đi là được rồi ta không hy vọng ngươi về sau thời gian lãng phí ở loại này không có ý nghĩa chuyện bên trên tại t ì kéo lễ đại học sĩ chỉ hướng gian phòng mặt khác người kia thời điểm người kia cũng không khỏi đến xứng sở đi theo trên mặt lộ ra một k i a nụ cười dễ c ậ t giống như là tại đối tỷ kéo lễ đại học sĩ nói ngươi nhìn ta có thể hay không dựa theo ngươi phân phó đi làm bất quá bởi vì bên trong căn phòng đèn đuốc có chút mờ tối hồ ly học sĩ cũng không nhìn thấy trên mặt người kia biểu lộ hắn không có phản đối bỉ kéo lễ đại học sĩ phân phó muốn một trăm giấy liền nhanh chóng ở phía trên viết một vài thứ tại viết xong sau, một bên hộ lý học sĩ có thể rõ ràng cảm giác được tì kẹo lễ đại học sĩ trong giọng nói có một tia sợ hãi cái này khiến hắn không khỏi đổi tên này học sĩ bộ giá người cảm thấy hiếu kỳ dù sao tại z kịp bên trong tì kẹo lễ đại học sĩ địa vị siêu phàm nghĩ như thế nào cũng không nên sẽ đối với một gã bình thường học sĩ cảm thấy sợ hãi người kia trầm mặc một chút đưa tay tiếp nhận tờ giấy kia nói rằng hy vọng đại học sĩ như lời ngươi nói đền bù là thật đền bù nếu không ta còn sẽ tới tìm n g ư ơ i đến lúc đó cũng không phải là hiện tại cái bộ dáng này nói xong hắn liền quay người đi ra phòng mà tại hắn rời đi đồng thời thì kẹo lệ đại học sĩ cũng có chút nhẹ nhàng thở ra đồng thời đưa tay đỡ bên cạnh cái bản ổn định chính mình có chút mềm mại thân thể để cho mình tại hồ lì học sĩ tận lực bảo trì ẩu trọng người kia rời phòng sau cũng không có đi các học sĩ thường đi đầu kia rời đi rét kịp con đường mà là đi một đầu đối lập vắng vẻ không có người nào đường nhỏ đồng thời hắn trên đường sẽ còn tận lực tránh đi lùi tới người đi đường thẳng đến đi ra r é kịp đều không có cùng một người chính diện tăng ộ rời đi Z kịp sau hắn xuất ra tấm kia hồ lì học sĩ viết tờ giấy đem nó tùy ý nhét vào con đường bên cạnh cỏ dại bên trong nhưng ngay tại hắn đi vài bước sau dường như lại nghĩ tới điều gì trên mặt do dự một chút xoay người ở mảnh này cỏ dại bên trong tìm kiếm một chút đem tờ giấy kia một lần nữa tìm trở về sau sau đó quay người hướng phía Z kịp bên ngoài thủ vệ vọng đi tới rất nhanh hắn liền đi tới vọng phụ cận đồng thời tìm tới muốn tìm người chỉ là nhìn thấy người kia thời điểm hắn không khỏi ngây ngẩn cả người sau đó liền đi tới lấy một loại rất tinh tường giọng điệu không đầu không đôi mà hỏi tại sao lại là ngươi bỗng nhiên toát ra một người xa lạ, sau đó không hiểu thấu hỏi thăm một tiếng linze hoàn toàn cho làm rộng nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng người kia là ai dù sao người này trên thân đặc biệt khí c h ấ t nhưng hắn mong muốn nhận lầm đều rất khó n g ư ờ i tại sao lại ở chỗ này bộ vộ đại nhân linze đánh ra trước mắt đã hóa thân học sĩ vô diện người bộ vộ liền không khỏi hiếu kỳ hỏi đi kéo lệ đại học sĩ thiếu ta một khoản vô diện người bộ vộ đơn giản trả lời một chút sau đó đem trong tay tờ giấy đưa cho l n z e nói rằng đây là một cái tên là hồ ly học sĩ để cho ta giao cho ngươi l n z e ngần người đưa tay tiếp nhận tờ giấy nhìn một chút nội dung phía trên rất đơn giản chính là hồ lì học sĩ đem lưu tại doanh địa những sách vợ kia đưa cho hắn đem tờ giấy thu được túi sau linze nhìn về phía vô diện người hỏi ngươi còn muốn tại thành kinh ét lên đỉnh chờ bao lâu nếu như không có ngoài ý m u ố n tối nay liền sẽ rời đi bộ vô tùy ý đáp lại một chút sau đó hắn dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía linze nói rằng ngươi không cảm thấy chúng ta liên tiếp xảo nộ rất thần kỳ sao tựa như là có một đôi tay tại mơ hồ dẫn động tới hai người chúng ta vận mệnh như thế không tuyệt không thần kỳ coi như chúng ta chỉ gặp qua ba lần mặt một lần vẫn là ngươi chủ động tới t h ấ y ta loại này trùng hợp rất bình thường không cần thiết ngạc nhiên l n z e biểu hiện được vô cùng lãnh đạo nhìn một chút bồ vồ nói rằng ngươi cũng không phải là muốn muốn kéo ta đi làm vô diện người a bồ vồ lắc đầu nói rằng toàn bộ thành kinh S t len đ ỉ n h bên trong bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành vô diện người nhưng ngươi là tuyệt đối không thể mặc dù lời này nghe giống như là tại thay l n z e nói chuyện nhưng l n z e nghe lại luôn cảm giác có chút không thích hợp lúc này bồ vồ lại đánh giá l n z e một hồi trên mặt tràn đầy nghĩ hoặc nói theo k ỳ ngờ hột gặp mặt sau mấy ngày nay trên người ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì ta cảm nhận được trên người ngươi nhiều nói hắn dường như nghĩ tới điều gì trong mắt ánh mắt tràn ngập xem kỹ ý vị nhìn về phía lilze sau đó một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ nói rằng ta hiểu được vì cái gì thiên diện c h i thần sẽ để cho ta đến chấp hành lần này ban ân thì ra cái kia nước vũ giả căn bản không phải mục đích ngươi liệp hùng giả lilze mới là nghe được bồ vô lời nói l i l e không khỏi nhữ mày tay cũng không để lại dấu vết rơi vào trên trôi kiếm của mình nói rằng bồ vô đại nhân ngươi làm u ố n đ ể cho ta cũng hưởng thụ một chút thiên diện c h i thần ban đ ơ n sao không không phải ngươi bộ vụ không có chút nào để ý tới lilze cảnh giới hành vi ngược lại lại n h ạ i lắc đầu sau đó nhìn một chút bởi vì tò mò theo vọng bên trong đi ra áo t r ò n vàng nói rằng nơi này không phải chỗ nói chuyện nói xong liền ra hiệu một chút lilze sau đó đi lên đại đạo hướng phía bà hệ lộ quảng trường phương hướng đi đến lilze hơi hơi trần trờ một chút cũng đi theo nhưng hắn lòng cảnh giác cũng không có vì vậy trầm tính lại trong mắt hắn cùng nhiệt tông giáo phần tử cùng tên điên không có khác nhau trước một giây hắn còn có thể cùng ngươi cười cười nói nói một giây sau liền có thể bởi vì một ít không biết nguyên nhân rút đao khiêu chiến có thể nói một chút ngươi những ngày này kinh lịch sao tại l i n z e cùng lên đến về sau bồ vồ hơi hơi thả chậm một chút bước chân nói rằng ta muốn biết đến cùng là nguyên nhân gì mới có thể để ngươi trên thân nắm giữ thiên diện c h i thần chú ý thiên diện c h i thần chú ý l i n z e nghe vậy bước chân hơi hơi dừng một chút sắc mặt biến có chút khó coi hắn nhớ kỹ ở kiếp trước tương quan trong diễn đàn có thiếp mời thảo luận qua băng cùng l ử a thế giới bên trong thần linh mà cơ hồ tất cả tham dự thảo luận người đều cho rằng ngoại trừ nhân tạo tín ngưỡng thất thần bên ngoài cái khắc thần linh tất cả đều không phải khá lắm cho dù là nhất là quang vĩ đang quan g c h i vương giờ éo lộ giáo nghĩa bên trong cũng tràn đầy các loại t à tính tư tưởng cùng nghi thức hơn nữa trọng yếu nhất là rất nhiều thần linh là chân thật tồn tại bị dạng này thần linh chú ý bất luận nhìn thế nào đều không là một chuyện tốt vô diện người rất dễ dàng liền xem thấu linze tâm tư nói rằng không cần lo lắng ngươi bây giờ khẳng không có khả năng đạt được thiên mà khi ngươi có tư cách leo lên danh sách thời điểm ta tin tưởng lấy ngươi thời điểm đó năng lực hẳn không có cái nào vô diện người có thể tới gần ngươi cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng l n z e ngẫm lại cũng cảm thấy bổ v ộ nói không sai lấy hắn hiện tại tốc độ phát triển thật muốn tới danh khí lớn tới đủ để cho người không tiếp trọng kim thuê vô diện người thời điểm thực lực của hắn chỉ sợ đã đạt đến không phải người trình độ cảm giác các loại năng lực cũng hẳn là đem đối ứng tăng lên đến lúc đó hoàn toàn không cần lo lắng vô diện người ám sát nghĩ rõ ràng điểm này sau l n z -E、cũng hơi hơi thả bưng lòng một chút đi theo có kẻ mặc cả thức hỏi ta có thể nói cho ngươi trong khoảng thời gian này kinh lịch nhưng ta có thể có chỗ tốt gì bồ vô ngần người mang theo một tia nét mặt cổ cái nhìn một chút l i n z e sau đó hỏi ngược lại ngươi muốn cái gì c h ỗ t ố t l i n z e trầm mặc một lát sau đ ỗ n g nhiên nghĩ đến chính mình tiếp xúc đến xương rồng lúc phản ứng thế là liền trầm giọng nói ngươi có biện pháp tùy ý ra vào Z kịp đúng không bồ vô cực kỳ tự tin nói mặc dù không thể nói là tùy ý nhưng bình thường ra vào Z kịp vẫn là không có vấn đề l i n z e ra điều kiện nói ta đối xương rồng rất hiếu kỳ do bất quốc vương tại đăng c ơ sau liền đem tất cả xương rồng tất cả đều chuyển qua rét kịp phía dưới trong hầm n g ầ m ta muốn lấy năng lực của ngươi tiến vào hầm là ta trộn một chút xương rồng hẳn không có vấn đề à. bồ v ô không khỏi nghi vấn hỏi xương rồng ngươi muốn bật kia làm gì chính là một khối hơi hơi cứng một chút xương cốt mà thôi nói hắn mang theo một tia ánh mắt khác thường đánh giá linze nói rằng chỉ có một ít tên điên cùng đồ đần mới có thể cho rằng đem xương rồng mãi thành bột phấn là tốt nhất thuốc trắng dương chẳng lẽ ngươi ta xưa nay không biết vô diện người còn hiểu được nói đùa nhưng cái chuyện cười này hiện nhiên không dễ nghe linze lạnh l bồ v ô lơ đến cười cười nói rằng ngươi mong muốn xương dòng lời nói không cần đi r é t kịp hầm ta hiện tại liền có thể cho ngươi nói xong vô diện người liền ra hiệu lilze đuổi theo sau đó liền mang theo lilze chui vào tới trong một cái hẻm nhỏ mặt đi một đoạn đường sau đi tới một gian tiệm thợ may cổng tại vô diện người sau khi gõ cửa cửa mở ra một cái lao nhân theo khe cửa nhìn một chút bên ngoài nhìn thấy vô diện người về sau liền châm tính lại đồng thời đem cửa hoàn toàn mở ra vô diện người cũng không có vào nhà mà là hướng l ã o nhân dùng không phải tiếng thông dụng nói mấy câu lão nhân gật gật đầu quay người đi vào trong phòng một lát sau liền nhìn thấy hắn ôm một cái dương nhỏ đi tới cổng theo lão nhân ôm cái dương cảm giác cật lực đến xem không khó đánh giá ra cái dương đổ vật bên trong hẳn là rất nặng vô diện người tiếp nhận cái dương sau liền ra hiệu l ã o nhân đóng cửa sau đó quay người đi tới lilze trước mặt đem cái dương bông xuống nói rằng ngươi xem một chút những này đầy đủ sao lilze đưa tay mở ra cái dương mặc dù hắn đã đoán được trong dương sẽ có cái gì nhưng nhìn thấy đổ đầy một cái dương xương cốt sau ý nguyên vẫn là hơi kinh ngạc sau đó hắn đưa tay từng cái sờ đụng một cái trong g ư ơ n g xương cốt phát hiện những n à y xương cốt tất cả đều có thể gây nên bàn tay vàng sinh ra đ ộ n tĩnh cái này liền đã chứng minh những n à y xương cốt tất cả đều là xương rồng mặc dù cho đến bây giờ linze như cũng không rõ ràng xương rồng đến cùng có thể đối với mình bàn tay vàng sinh ra cái tác dụng gì nhưng có nhiều như vậy xương rồng cho hắn cung cấp thí nghiệm tài liệu tin tưởng hắn sớm muộn sẽ biết rõ ràng đến cùng cái nghi vấn này đã vô diện người đã lấy ra xương rồng linze đương nhiên sẽ không đổi ý thống chi hắn trong khoảng thời gian này kinh lịch rất bình thường cũng không có dính đến chính mình bí ẩn nói ra cũng sẽ không có vấn đề gì thế là hắn liền đem chính mình ngày đó cùng vô diện người tại k ý ngờ đột bên trong tách ra về sau sự t ì n h giảng thuật một lần vô diện người chăm chú lắng nghe người thỉnh thoảng cắt ngang linze lời nói hỏi thăm một ít chuyện chi tiết hỏi xong về sau lại lắc đầu biểu thị cái này cùng tiên diện c h i thần không có quan hệ thang đến chủ đề đi tới hai ngày trước linze trong lúc vô tình tại cửa hùng sư bên ngoài cứu nữ hài kia lúc vô diện người trên mặt thần sắc mới xuất hiện biến hóa biến phá lệ nghiêm túc đi theo vô diện người cực kỳ cẩn thận hỏi thăm một chút nữ hài kia tình huống khi biết nữ hài hôm nay vừa tỉnh lại về sau liền nhường linze không cần nói thêm nữa nữ hải kia chính là gây nên thiên diện chi thần chú ý nguyên nhân linze hỏi g i vô diện người không có trả lời chỉ là trầm tư một lát nói rằng ta muốn cùng ngươi đi tỉ d ẻ o nhà doanh địa nhìn xem nữ hải kia có bắt buộc ta sẽ dẫn nàng về bật vụ hắc bạch chi viện không có vấn đề chỉ cần nữ hải kia nguyện n g u y ệ n ý linze nhẹ gật đầu nói rằng bộ vô nghe vậy s ư ớ n g sốt một chút quay đầu ánh mắt mang theo thâm ý nhìn một chút linze hắn có thể nghe ra linze ý trong lời nói nếu là nữ hải kia không ngợi ý là sẽ không hắn đem nữ hải mang đi đối với cái này hắn cũng không có cảm thấy bị mạo phạm ngược lại cảm thấy linze tính cách rất thưa thớt làm việc cũng rất có nguyên tắc là có thể kết giao người chỉ là đồng thời hắn cũng cảm thấy giống như là linze làm như vậy sự t ì n h có nguyên tắc người tại bảy đại vương quốc sống không lâu cho nên hắn cũng hy vọng linze có thể trở thành cái t i a n g o ạ i lệ về phần nữ hải kia có nguyện ý hay không cùng hắn tiến về bật vô hắn thấy không cần phải suy nghĩ nhiều đã thiên diện c h i thần chỉ dẫn tới cô gái này trên thân như vậy cô gái này tất nhiên là thuộc về thiên diện tri thần Chương 31, đem từng khối cắt gọn khối thịt xa xa ném ra nhường vinh quang chạy tới đem nó điêu trở về sau đó lại đem khối thịt thưởng cho nó ăn đây là một loại đề cao vinh quang phục tùng tính huấn luyện ngay từ đầu vinh quang là trực tiếp đem khối thịt ăn hết tại bị lilze trừng phạt mấy lần sau biết không thể tùy tiện ăn thịt liền tự phát cải biến hành vi đem thịt điêu trở về mặc dù trong huấn luyện như cũ có ước chừng một nửa tỷ lệ vinh quang sẽ ăn hết khối thịt nhưng so sánh với một ngày trước đến đã rất tốt tin tưởng lại trải qua một hai tháng huấn luyện vinh quang thì có thể hoàn toàn phục theo l i z e ra lệnh so sánh với mắt trần có thể thấy phục tùng tính huấn luyện hiệu quả đến đối vinh quang giã tính huấn luyện thì ở vào trì trệ không tiến trạng thái hiện tại vẹn vẹn có thể cam đoan vinh quang không lung tung cắn người chỉ khi nào có người quá mức tiếp cận vinh quang nó như c ũ sẽ không chút do dự đối với người tới tiến hành công kích vì thế linze không thể không lựa chọn tại không có khi có người huấn luyện vinh quang mà bình thường nhiều người thời điểm hắn đều sẽ đem vinh quang đặt vào túi vải bên trong hoặc là dùng xích sắt buộc ở trên người dùng đặc chế khăn chùm đầu bao lấy miệng của nó đang chờ đợi vinh quang đem khối thịt điêu trở về trong khoảng thời gian này l n z e cũng thỉnh thoáng quay đầu nhìn về trướng c vừa mới về tới doanh địa sau linze liền dẫn đã ngụy trang thành một gã tỉ d ẻ o nhà binh sĩ vô diện người bộ vũ đi tới trướng đ ồ n g của mình gặp được cái kia đã lòng như trong ngôi chỉ còn lại có nhục thể còn sống nữ hải cô gái này ở những người khác trước mặt sẽ không toát ra bất kỳ tình cảm nhưng ở thấy được linze cái này ân nhân cứu mạng thời điểm lại biểu hiện ra một tia cảm xúc chỉ là cái này một tia cảm xúc cũng không phải là cảm kích linze đưa nàng cứu sống ngược lại càng giống là hy vọng linze hiện tại giết chết nàng vô diện người khi nhìn đến cô gái này một phút này liền lập tức xác định đây chính là thiên diện c h i thần kích thích mệnh vận c h i huyền dẫn đạo hắn đến huệ s t e r z o l đại lục mục đích chỉ là cô gái này giờ phút này đã như là người chết đồng dạng đối với ngoại giới không có bất kỳ cái gì phản ứng thì càng đừng đề cập trò chuyện đối thoại vô diện người bổ vội tại mấy lần nếm thử phát hiện không cách nào kích thích nữ hài bất kỳ phản ứng nào sau liền hướng l i n g e biểu thị hy vọng l i n g e có thể tại bên ngoài lều đợi một hồi nhường hắn cùng cô gái này một chỗ một đoạn thời gian tại xác định vô diện người sẽ không tổn thương cô gái này sau linze cũng đồng ý thỉnh cầu của hắn đi tới bên ngoài lều nhưng cũng không có đi xa liền khoảng cách mấy bước địa phương ngồi xuống một bên huấn luyện vinh quang một bên xem xét lều vải tình huống bên trong nhưng mà nhường lilze cảm thấy có chút kinh ngạc chính là rõ ràng hắn cách lều vải gần vô cùng nhưng hắn lại nghe không đến trong lều vải bất kỳ tiếng vang ngay cả tiếng hít thở đều không có cái k h á c khí q u a n cũng cảm giác không đến trong lều vải có bất kỳ động t í n h gì liền phảng phất trong lều vải là chống không như thế loại tình huống này hiển nhiên không phải thông thường lực lượng có thể hình thành có lẽ trong đó dính đến thiên diện tri thần, thần lực cũng khó nói điều này cũng làm cho l i z e không khỏi hiếu kỳ vô diện người bộ vụ tại hắc bạch tri viện địa vị đến cùng tại cái nào cấp độ chỉ từ có thể vận dụng một chút siêu p h à m lực lượng đến xem thế nào đều phải cùng lỵ sản dở dễ tại quang tri vương giáo hội địa vị trên lệnh không nhiều mới đúng ngay tại l i n g e suy nghĩ lung tung thời điểm lê vải màn cửa bị vô diện người bộ v ô mở ra thần s á c hắn có chút m ỏ i mệnh nhưng trên mặt lại hiện ra ý cười xem ra hắn hẳn là thành công thuyết phục nữ hải kia hắn đi tới l i n g e trước mặt đang chuẩn bị nói cái gì đ ỗ n g nhiên biến sắc thân thể nhanh chóng di động tới một bên cơ hội tại hắn di động đồng thời một cái bóng đen theo phía sau hắn lao ra cùng hắn sượt qua người tránh n ẽ đến từ sau lưng tập kích vô diện người hướng bóng đen nhìn lại phát hiện là hắn nhận biết cái kêu bạch hóa cái bóng mèo rừng con non linze bởi vì thời gian dài cùng vinh quang ở cùng một chỗ đối vinh quang biến hóa trên người cảm thụ cũng không phải là sâu như vậy vẹn vẹn chỉ có thể theo vinh quang dần dần gia tăng hình thể cùng thể trọng phán đoán vinh quang ngay tại t r ư ờ n g thành nhưng bộ vô lại khác hắn là tại kỳ ngờ đ ộ t nhìn thấy qua vinh quang rất rõ ràng vinh quang là một cái tình huống như thế nào mà bây giờ lại nhìn thấy vinh quang hắn phát hiện vinh quang không chỉ cao lớn hơn không ít hơn nữa còn biến hung rất nhiều loại này hung không chỉ là vừa rồi đối công kích của hắn càng nhiều hơn chính là vinh quang trên thân những cái tiêm màu đen đường vân tại nảy nở về sau mơ hồ tạo thành một t r ư ơ n g mặt quỷ giống như đồ án đồng thời trên trán mấy đạo vằn đen c ẳ n g làm cho nó nhìn qua rất h u n g lệ giá tính của nó thế nào biến mạnh như vậy bố vô nhịn không được hỏi nhưng mà linze đã định trước không cho được đáp án bởi vì hắn cũng muốn biết nhường vinh quang giá tính mạnh như vậy nguyên nhân mặc dù rất hiếu kỳ vinh quang tình huống nhưng bố vô cũng biết cái gì là chính sự tình cho nên không có trong vấn đề này nói thêm cái gì ngược lại trở lại chính đề Nói nàng hiện tại không tốt lắm đâu, ngươi ó i n n à -E、hiện thật n đã quyết định tốt muốn cùng hắn đi biển hẹp bờ bên kia bờ vô sao tại bên giường lilze ngồi sổn người xuống nhìn xem nữ hải nói rằng nếu như ngươi không nhận ý ta có thể thu lưu ngươi nữ hải lắc đầu mong muốn há m ồ m nói chuyện nhưng nhất hầu dường như bị thương lời gì cũng nói không ra bất quá cho dù không nói lời nào lilze cũng có thể theo ánh mắt của nàng trông được ra quyết định của nàng ta hiểu được nguyễn thất thần phù hậu ngươi có thể tại biển hẹp bờ bên kia sống thật khỏe không còn bị thương tổn lilze đưa thay sờ sờ nữ hải c á i chán t h ấ p giọng chúc phúc một câu nữ hải ánh mắt lộ ra thần sắc cảm kích nước mắt cũng theo khỏe mắt tràn ra lilze đứng dậy đi tới bên ngoài lều nhường d â gọi tới bốn người tìm tới một chương cáng cứu thương sau đó đem nữ hải chuyển qua trên cáng cứu thương lại lấy ra một đầu chăn lông cho nàng đắp lên d ơ lên nàng đi ra lều vải đang đi ra lều vải thời điểm lilze cảm giác được có người kéo tay của mình túi đầu nhìn lại chỉ thấy nữ hải đang dùng khí lực toàn thân d ơ lên thụ thương tay kéo hắn lại cánh tay sau đó liền nghe được nữ hải lấy một loại cực kỳ thanh â m k hẳn k hẳn phát ra một cái hoàn toàn mơ hồ thanh â m mặc dù thanh â m này nghe không giống như là bất kỳ ngôn ngữ nhưng lilze lại có thể nghe h i ể u thanh â m này là nói tạ ơn lilze đập vỗ tay của nàng sau đó đưa tay cầm nhét về tới chăn lông bên trong đi theo lại đem bên hông cái tia thành tại đội kỵ binh tổ kiến tốt sau gạ lặn đưa cho hắn dao găm đặt ở bên cạnh nàng -E -E、c h sau đó tại h ậ t tốt nàng. vô diện người chỉ huy hạ bốn người đem nữ hải đặt lên một chiếc rừng sắt ở trên bến tàu treo tự do thành bằng cờ xí thương thuyền đem nó đưa đến bong tàu thượng tầng ở vào phòng thuyền trưởng bên cạnh trong một cái phòng tại bốn tên binh sĩ xuống thuyền sau khi rời đi vô diện người liền mệnh lệnh thuyền trưởng l á i thuyền mặc dù còn có hàng hóa không có vận lên thuyền nhưng bởi vì vô diện người thân phận đặc thù thuyền trưởng cũng không dám chậm trễ lập tức kêu lên tất cả thủy thủ dương bùn xuất phát nhìn xem thuyền chậm rãi lái rời bến cảng xuyên qua bàn kéo tháp tiến vào vịnh bờ lạch tờ thủy vực vô diện người lúc này mới quay người về tới bùng của mình bên trong hắn đi tới bên giường ngồi ở một chương trên ghế nhìn xem ngay tại quay đầu xuyên t ấ u qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài bóng đêm nữ hải nói r giờ phút này bắt đầu ngươi đều phải bỏ qua tựa như bỏ qua quá khứ của ngươi như thế nghe được vô diện người lời nói nữ hải quay đầu nhìn về phía vô diện người trên mặt không có bất kỳ cái gì phản đối t h ầ n sắc ngược lại t h ầ n sắc trong mắt nhiều một tia giải thoát cảm giác ta một lần nữa cho ngươi lên một cái tên cái này đại biểu ngươi tân sinh thấy nữ hải không có cự tuyệt bồ vồ còn nói thêm nữ hải khe gật đầu biểu thị đồng ý ngươi liền cùng ta dòng họ gọi hách ra nhĩ về phần danh tự đi vô diện người nghĩ nghĩ nói rằng liền cứ gọi dạ kèn a dạ kèn hách ra nhĩ ngày thứ hai sáng sớm linze vẫn chưa rời giường bị n h ắ c lên lều vải màn cửa kinh động đến hắn tại c h i ề u lều vải nhập khẩu nhìn sang đồng thời tay cũng đặt ở bên người lưỡi búa bên trên một khi gặp phải công kích tùy thời đều có thể làm ra phản kích là ta không cần c ẩ n trương phát giác được linze động tác võ tị mở trên mặt lộ ra v ẻ tán thành sau đó lại khôi phục lại bình thường vẻ mặt nghiêm túc nói rằng nhanh lên mặc quần áo tử tế tới trong đại trường đi có chuyện phân p h ố l n z e dùng sức luốt vớt mặt để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại sau đó đơn giản đổi lại một chút quần áo bên hông phủ lên n ộ kiếm từ trên giường mỏ lên còn chưa có tỉnh ngủ vinh quang nhét vào ngực túi vải bên trong liền đi ra lều vải vội vã hướng doanh địa đại trướng đi đến tại tiến vào trong doanh trướng hắn thấy rõ ràng người ở bên trong không khỏi mật người chỉ thấy mọi trừ gạ làn cùng võ tí mỡ bọn người bên ngoài còn có mấy cái linze không biết nhưng có thể suy đoán ra bọn hắn thân phận tỷ d ẻ o nhà phong thần mặt khác m à sở tỷ dự công tức hiện tại an vị tại đại trướng đang vị trí giữa mặc dù không biết rõ vừa rồi trong lều vải chuyện gì xảy ra nhưng lilze phỏng đoán tuyệt đối không phải chuyện tốt bởi vì mạ sở t ỷ g i ờ sắc mặt âm trầm đến s ắ p tích thủy đồng thời thần sắc viết đầy phẫn nộ hai chữ miệng lầm bầm lầu bầu chính là nghe không ra đến cùng nói cái gì nguyên bản cái này trong lều vải bầu không khí cũng bởi vì có nhiều như vậy hoa hồng nhà trọng thần tập trung ở nơi này mà lộ ra ngưng trọng hiện tại càng trở nên vô cùng gấp g áp hơn nữa vị này bị nữ hoàng gai gọi đùa là thổi phồng ca công tức đại nhân giờ phút này càng giống là một cái bành t r ư n g đến cực hạn bọc khí lúc nào cũng có thể bạo chết làm l i l e đi vào lều vải sau trong lều vải tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn đối mặt nhiều người nhìn chăm chú như vậy mang đến khẩn trương cảm giác đủ để cho người bình thường xa vào đến hỗn loạn trong tư tưởng cuối cùng làm ra một chút thất lễ chuyện nhưng mà linze lại có vẻ vô cùng bình tĩnh liền phảng phất chung quanh ánh mắt đều không tồn tại như thế tâm lý tố chất xa xa muốn vượt qua chung quanh những người khác gặp qua công tức đại nhân gặp qua chư vị đại nhân linze tại mọi người nhìn soi mói hướng ngồi chủ vị mạ sợ tỳ g i công tức hành lễ nói tỳ g i công tức không để ý đến linze hành lễ mà là quay đầu nhìn về phía võ tim hỏi hắn chính là của ngươi kỵ sĩ người hầu cái k i a liệp hùng giả đúng không võ t h mờ gật gật đầu nói đúng vậy đại nhân hắn thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy ti géo lại hướng võ t h mờ xác nhận nói đúng vậy chỉ cần là cầm trong tay xong kiếm thực lực của hắn cũng sẽ không so ta kém bao nhiêu võ t h mờ gật gật đầu nói rằng hắn là ta có thể nghĩ tới tại trong doanh địa cái này vài trăm người bên trong có thể hoàn mỹ tiếp nhận nhân t u y ể n của ta đ ã dạng này là hắn mà sợ t g i do công tức cũng không có hỏi thăm l n z e ý tứ càng không có cáo chi l n z e tình huống như thế nào ý nghĩ trực tiếp nói cho vừa mới tiến lều vải lince có thể rời đi nhường hắn trở lại chính mình sợ tại danh o t r ư ớ n g đợi chút nữa một b ư ớ c ăn bài loại này tựa như là một loại nào đó chờ bán thương phẩm như thế bị người hô tới quắt lui tình huống nhường lince cảm thấy có chút bị khuất nhưng hắn cũng không có biểu lộ ở trên mặt đang nghe hắn có thể sau khi rời đi liền hơi túi đầu thối lui ra khỏi lều vải quay người về tới trong lều vải của mình ngồi l ặ n g lặng chờ đợi người tới cho mình giải thích cũng không lâu lắm liền nhìn thấy gã lạn cùng võ ti mở song song đi tới trong trứng đ ồ n g gã lạn là cha mình vừa rồi cử chỉ thất lễ hướng linze nói tiếng xin lỗi sau đó liền tại linze mở miệng hỏi thăm trước đó đem sự tình nguyên nhân cho nói rõ một lần thì ra hôm nay t ỷ d ẻ o nhà kia mấy tên lúc đầu muốn tham gia đoàn thể tỷ võ kỵ sĩ cùng chiến sĩ tất cả đều thượng thổ hạ tả dường như ăn hỏng đồ vật hiện tại bọn hắn đã tiết đến toàn thân không còn chút sức lực nào liền liền đứng lên đi mấy bước đều rất khó làm được càng đừng đề cập cầm vũ khí lên chiến đấu thế là tỉ dẹo nhà liền cần một lần nữa tuyển người tham gia đoàn thể luật võ mà cái này nhân tuyển v thì dẹo nhà người thảo luận thời gian rất lâu vẫn không có kết quả hoặc là nói có một cái thay thế phương án nhưng lại bị phủ định phương pháp này chính là nhường võ tỷ m ở vị này dẹp kiếm thuật đại sư tham gia lần này đoàn thể luận võ lấy võ tỷ m ở kiếm thuật lại để cho mấy tên binh sĩ tùy hành phụ trợ chắc hẳn hắn trở thành đoàn thể luận võ quán quân cơ hội rất lớn nhưng mà võ tỷ m ở đã báo danh tham gia kỵ sĩ luận võ tuy nói tham gia kỵ sĩ tỷ võ người cũng không trở ngại tham gia đoàn thể luận võ nhưng đoàn thể võ hôn chiến quá nguy hiểm, nhất thụ thương không cách nào tham gia kỵ sĩ luận võ như vậy đối với võ tỷ mợ mà nói tuyệt đối là tổn thất khổng lộ dù sao giống lần này quy mô to lớn như vậy đại hội luận võ tương lai rất có thể đều sẽ không còn có thế là gã lan liền đề nghị nhường lince tham gia đoàn thể đại hội luận võ dạng này liền sẽ không ảnh hưởng tới võ t i m m e r đối với gã lan đề nghị gã lan cùng nhau theo hít gã đần tới kỵ sĩ cùng các quý tộc đều biểu thị đồng ý dù sao bọn hắn đều từng trải qua lince kiếm thuật cường đại đặc biệt là tại lấy một địch nhiều phương diện càng là viễn siêu đồng dạng kỵ sĩ kiếm thuật nhưng đi theo tỷ dư công tức tại cấp người chi chiến hậu lưu tại thành k i n S l é n đ ị n h người lại cũng không biết linze mạnh yếu cho nên bọn hắn mới có thể nhường linze đi đại trướng một chuyến nhìn xem linze tình huống mặc dù vừa rồi linze cũng không có tại trước mặt bọn hắn hiện ra bất kỳ kiếm vật nhưng linze khối ngô to con thân hình cũng đã đầy đủ chứng minh hắn thực lực linze liền bị động trở thành đoàn thể tỷ võ người tham gia một trong linze nghe xong không hiểu hỏi vì cái gì nhất định phải tham gia đoàn thể l u võ nếu như ta nhớ kỹ không sai đám người lớn kia hẳn không phải là rất xem trọng đoàn thể l u võ coi như tỷ d ẻ o nhà không tham gia cũng sẽ không có cái gì trên danh nghĩa tổn hại a nghe được l i n g e hỏi thăm gạ l à n trên mặt lộ ra thần sắc khó xử sau đó hướng võ tỷ mở ra hiệu một chút liền bay người rời đi mà võ tỷ mở thì nhanh chóng lại đơn giản giải thích một chút thì ra chúng ta thổi phồng ngư đại nhân khi biết mấy cái đại lãnh chúa cũng sẽ không phái người tham gia đoàn thể luận võ sau lòng tin lập tức bành trướng lên cho là mình khẳng định sẽ thắng cho nên liền cho mượn một khoản tiền đặt cược tại gia tộc mình trên thân nếu như không ai có thể tham gia hoặc là thua tranh tài không chỉ hắn phải bồi thường một số tiền lớn càng sẽ nhường hắn trở thành thành king ed này mới khiến cho hắn sáng sớm liền tức h ồ n hệ n đối mặt loại tình huống này linze cũng có chút dở khóc dở cười chỉ có thể biểu thị chính mình sẽ tích cực chuẩn bị chiến đấu chương 32, tạm thời sửa chữa quy tắc dựa theo lẽ thường tại đại hội luận võ từng cái hạng mục bên trong đoàn thể luận võ là hẳn là đặt ở kỵ sĩ luận võ về sau tiến hành thậm chí có khi sẽ cũng sẽ không cử hành đoàn thể luận võ mà là cử hành kỵ sĩ đoàn mô phòng chiến chỉ là lần này đại hội luận võ lại hơi có khác biệt đoàn thể luận võ bị đặt ở xạ thuật giải thi đấu đ ằ n g sau đồng thời đem người dự thi tư cách nới lỏng tới cực hạn cũng chính là chỉ cần là người đồng thời cầm trong tay vũ khí liền có thể báo danh tham gia đoàn thể luận võ hơn nữa không giống với trước kia những cái kia đoàn thể luận võ người tham dự đều là cầm phe tổ chức cung ứng làm bằng gỗ hoặc là không có khai phong vũ khí lần này do bất quốc vương vậy mà tại trước khi bắt đầu tranh tài bỗng nhiên tuyên bố người dự thi có thể sử dụng đã khai phong chân vũ khí nguyên bản tại trước kia đại hội luận võ bên trong đoàn thể luận võ tạo thành thương vong liền nhiều nhất tất cả mọi người sẽ sử dụng chiến truy liễm r a côn chờ lực sát thương cực lớn của khí hiện tại cho phép sử dụng đã khai phong chân vũ khí không nghi ngờ gì sẽ để cho trận này đoàn thể tị võ thương vong nhân số gấp độ gia tăng kết quả là tại thành kim S lẻn đỉnh trong phố xá liền lưu t r u y ề n do bất quốc vương mong muốn dùng huyết tế phương thức đến chúc mừng người thừa kế của hắn ra đời lời đồn mặc dù cách nói này người sáng suốt nghe xong liền biết chắc là còn xuất lại long gia dư ơ n g n h i ệ t tại tung tin đồn nhảm nhưng không chịu nổi có người tin tưởng hơn nữa tin tưởng người còn không ít thế là nguyên bản đã báo danh tham gia đoàn thể tỷ võ người nhao nhao tìm các loại lấy cơ rời khỏi tại bắt đầu thi đấu trước đó nhân số theo mấy ngàn người hạ xuống tới chỉ có hơn một trăm người bất quá liền có mấy người tham gia bổ sung t i ề đến những người này có bốn năm trăm người nhiều cơ hồ đều là bảy đại vương quốc từng cái đại quý tộc nhà chiến sĩ rất nhanh liền có người phân tích đây là bảy đại vương quốc những đại quý tộc này nhóm đang lợi dụng lần này đoàn thể luận võ hướng do bất quốc vương hiện ra thực lực tân vương t r i ề u thành lập cũng đại biểu trật tự mới thành lập mà cũ mới thế lực quyền lợi cũng tại lúc này xảy ra thay đổi ai cũng cần tại tân vương trước mặt hiện ra chính mình nhất mặt tốt khả năng tại trật tự mới bên trong chiêm cứ một chỗ cắm rủi trận này đoàn thể luận võ cũng là một năm qua này thành kim éd l ệ n đỉnh quyền lợi tranh đấu một cái kéo dài đối với thành kim éd l ệ n đỉnh dân chúng bình thường đối với những cái kia không xa ngàn dặm đến xem lần này đại hội luận võ người xem đối với những cái kia mong muốn tại đại hội luận võ bên trên nhất chiến thành danh người mà nói trận này đoàn thể luận võ để bọn hắn vô cùng hưng phấn bọn hắn rất rõ ràng tất cả mọi người sẽ ở trận luận võ này bên trong toàn lực ra tay đến lúc đó máu tanh trình độ sẽ trước nay chưa từng có này sẽ để bọn hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn bọn hắn thật sớm tụ thợ tại sân đấu võ chung quanh thậm chí giá xây dựng đ à i cao chờ đợi máu tinh thị n h y ế n mở ra bắt đầu tại sân đấu võ bên ngoài t i e o nhà dựng danh địa tạm thời bên trong linze ngay tại người hầu trợ giút đồng thời vũ khí cũng theo song kiếm đổi thành một tay kiếm cùng đoàn kiếm tại hòa bình x ứ giả chiến đấu trong trí nhớ một dài một ngắn hai tay vũ khí mới là có thể hoàn toàn phát huy hắn thực lực vũ khí trang bị chỉ là loại kia phương thức chiến đấu cho dù hiệu suất cao thực dụng nhưng lại càng thích hợp một đối một quyết đấu nếu như nhiều người giao chiến hắn sử dụng loại này phương thức chiến đấu sẽ lại càng dễ bị người từ phía sau tập kích bất ngờ may mà hắn nắm giữ vượt xa bình thường giác quan tại phòng ngự tập kích bất ngờ bên trên có kỳ hiệu lại thêm hắn cũng không phải là một người tại chiến đấu còn có mấy tên tỷ dẻo nhà chiến sĩ theo hắn cùng nhau tham gia lần này đoàn thể luật v n h ư n g hắn càng tăng cao hiệu suất giải quyết đối thủ l i n e mặc tốt giáp ra đeo tốt vũ khí kiểm tra trên thân đã không có vấn đề gì sau hắn đem vinh quang tạm thời nhốt ở một cái chuyên môn chế tạo đúc trong lồng sát sau đó liền chuẩn bị rời đi lều vải cùng cùng nhau tham gia đoàn thể tỷ võ chiến hưu tụ hợp thương lượng nên tại luận võ bên trên như thế nào phối hợp nhưng lúc này bên ngoài lều lại t r u y ề n đến một loạt tiếng bước chân ngay sau đó liền nhìn thấy gạ lảng cùng võ tỷ mở vẻ mặt nghiêm túc đi đến đi theo phía sau mấy tên cầm các loại kim loại bản giáp linh kiện kỵ sĩ người hầu nhanh cho hắn thay đổi nhường hắn mau trong quen thuộc bản giáp tr võ ti mợ không có làm nhiều giải thích trực tiếp đ ố i người hầu dặn dò nói những kỵ sĩ kiêng người hầu lập tức nghe theo phân phó tiến lên đem linze vừa mới mặc tốt giáp ra cho đổi xuống tới sau đó cầm trong tay xinh đẹp tinh xảo kiên cố bản giáp cho đổi đi lên một chút xíu điều chỉnh mỗi khối bản giáp linh kiện khoảng thời gian gắn đặt tới nhường linze làm các loại động tác thời điểm sẽ không hình thành trở ngại gã làm đại nhân võ ti mợ đại nhân chuyện gì xảy ra vì cái gì bỗng nhiên thay đổi bản giáp ta nhớ được giống như đoàn thể tỷ võ người tham dự chỉ cho phép xuyên giáp ra lilze không rõ chuyện gì xảy ra nhưng lại biết hai người làm như vậy hẳn là sẽ không là hại chính mình thế là không hiểu hỏi gã làn cùng võ tí mở nghe vậy vẻ mặt tâm trầm nhìn nhau một cái dường như cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt cuối cùng vẫn võ tí mở mở miệng giải thích ngay tại vừa rồi chúng ta tiếp vào tin tức do bất quốc vương tạm thời khởi ý hạ lệnh lần này đoàn thể luận võ có thể người mặc trọng giáp đồng thời sử dụng mở lưới đao vũ khí lilze nghe xong ngây ngẩn cả người rõ ràng chỉ là một trận biểu diễn tính chất lỗi nặng thực tế chiến đấu đoàn thể luận võ làm sao lại bỗng nhiên biến thành chất nước chân giáo giác đấu trường rất hiển nhiên một khi tại đoàn thể khi luận võ sử dụng đao thật thương thật như vậy thương vong sẽ thành chỉ số gia tăng máu tanh trình độ cũng biết viễn siêu cái khác đoàn thể luận võ hậu thế đề cập trận luận võ này tất nhiên sẽ đóng lại máu tanh tàn nhẫn loại hình tên tuổi trong sách hẳn là sẽ có chỗ đề cập chỉ là linze nhớ kỹ tiếp trước cũng không có dạng này một trận máu tanh đại hội luận võ cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi có phải hay không gặp phải hiệu ứng hồ điệp nhưng hắn rất nhanh lại phủ định cái suy đoán này dù sao tạo thành hiệu ứng hồ điệp lượng biến đổi chỉ số hẳn là rất lớn nhưng hắn hiện tại còn xa xa không đạt được sinh ra loại trình độ kia lượng biến đổi bi ngay tại linze thời điểm kinh nghi bất định võ thị mợ cùng gã lạn đều coi là linze bị tin tức này d ọ a sợ đối với cái này bọn hắn cũng có thể lý giải dù sao bọn hắn đang nghe tin tức này sau cũng đều bị kinh tới chắc hẳn người tham dự nhận kinh hãi càng lớn ngươi không cần lo lắng quá mức vạn nhất không cách nào trên chiến trường chống đỡ xuống dưới liền trực tiếp rời khỏi không cần vì một trận ngu xuẩn máu tanh biểu diễn lãng phí sinh mệnh của mình gã lạn cơ h ồ dùng chỉ rõ phương pháp tới nhắc nhở l n z e tùy thời có thể rời khỏi sau đó lại hướng bên người người hầu phất phất tay nhường hắn đem trong tay hai thanh xinh đẹp tinh xảo cương kiếm đặt ở l i n l e bên người trên bàn thấp hai thanh kiếm này là hủy lạc kk là ta tỉ mỉ gen đúc ta chuẩn bị tại thành niên thời điểm đưa nó coi như bội kiếm hiện tại ngươi càng cần hơn nó hai thanh kiếm này liền tạm thời giao cho ngươi sử dụng l i n l e nghe vậy không nói gì thêm cầm lên trong đó một thanh cương kiếm rút ra nhìn một chút hắn nhìn qua xương r ồ n g dao găm bên trên thép vã l ì dị ẩn biết thép vã l ụ dị ẩn mặt ngoài sẽ có một loại vô cùng đặc thù lân phiến trạng hoa văn mà thanh kiếm này bên trên cũng không có hiện nhi nhưng cho dù thanh kiếm này chỉ là bình thường cương kiếm nhưng cũng không phải bình thường cương kiếm có thể so sánh dù sao đây là vì l à t ỷ ỉ dư tỉ mỉ là đệ đệ chế tạo bội kiếm áp dụng vật liệu thép phẩm chất cũng viễn siêu tài liệu khác coi như so ra kém thép vạ l ụ dị ẩn nhưng không kém nhiều lắm duy nhất thiếu hụt chính là cái này hai thanh cương kiếm đều là bình thường tay nửa kiếm so với linze đã thành thói quen lưới rộng tay nửa kiếm muốn nhẹ không ít hơn nữa bởi vì thân kiếm không đủ dày cho nên tại ngăn cản công kích thời điểm sẽ có đứt đoạn nguy hiểm ưu điểm cũng giống nhau tồn tại cái t i a chính là hai thanh kiếm này đầy đầ Có hai h a t người h kiếm này, i này, n l -E、am hiểu chọn n c l i -E、gật gật đầu, rằng, thua, lựa ra những người kia không còn phù hợp bọn hắn tất cả đều bị đổi đi đổi thành phụ thân ta công tức vệ đội dẫn đầu người là của bọn họ đội trưởng bảo vệ xạ lịp tất sĩ võ tí mở cũng xen vào nói nói mặc dù xạ liệp tức sĩ kiếm thuật không bằng ta nhưng cũng sẽ không t r a n h lệch rất nhiều hơn nữa công tức vệ đội là hắn một tay v ấ n luyện ra tin tưởng trong chiến đấu có thể rất tốt phối hợp ngươi không cần lo lắng thay người sẽ ảnh hưởng chiến lược mặc dù đổi lại chiến lược mạnh hơn công tức vệ đội đối tí d ẻ o gia tộc mà nói là một chuyện tốt nhưng đối với l i n z e mà nói lại là một cái tin tức xấu bởi vì thay người về sau Quân chỉ huy không hề nghi ngờ liền rơi vào vị k i a xạ liệp tức sĩ trên đầu những cái kia công tức vệ đội cũng tuyệt đối sẽ không phối hợp chính mình công thủ hắn chỉ có thể chính mình tìm cơ hội đọc thủ gặp phải tập kích cũng sẽ không giúp hắn phòng ngự cho nên hắn phải đối mặt nguy hiểm liền lớn rất nhiều mặc dù lilze rất muốn thay đổi biến quyết định này nhưng hắn vô cùng rõ ràng lấy địa vị của mình là không thay đổi được cái gì đã không cải biến được hắn chỉ có thể nhường chuyện hướng đối với mình có lợi phương hướng chết đi một chút thế là l i z e liền dò hỏi ta có thể hay không đơn độc thành đội không gia nhập xạ liệp tức sĩ thống lĩnh công tức vệ đội vì cái gì gã làn mật người không hiểu hỏi ngươi gia nhập công tức vệ đội sẽ an toàn hơn một chút không ngươi vẫn là đơn độc thành đội a ngược lại là võ tị mợ đồng ý linze quyết định nói rằng nếu như ngươi gia nhập vào công tức vệ đội đội ngũ khẳng định sẽ ảnh hưởng bọn hắn đến phát huy hơn nữa nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n ngươi rất có thể nói được một nửa võ tị mợ liền không hề tiếp tục nói nhưng linze cùng gạ lạn đều hiểu đằng sau có ý tứ là cái gì đơn giản chính là đem linze cản tấm mục lại hoặc là tại luận võ sau khi thất bại đem thất bại sai lầm quy tội nói l n z e trên h â n đối với cái này gạ lạn cũng không tốt nói cái gì Bởi vì đây là quý tộc bệnh t r u n g hắn không cách nào thay đổi gì bất quá xem như đã được lợi ích người một viên bị võ tị mợ ngay thẳng như vậy làm rõ loại này quy tắc n g ầ m như cũng nhường hắn cảm thấy có chút khó xử s á t mặt tự nhiên cũng sẽ không quá tốt v ề phần l i n g e ngay từ đầu cũng không có nghĩ nhiều như vậy hắn vẹn vẹn chỉ là vì phòng ngừa công tức vệ đội ảnh hưởng chính hắn phát huy nhưng bây giờ nghe võ tị mợ lời nói hắn cảm thấy mình tại đoàn thể tỷ võ thời điểm cần phát huy đầy đủ xuất sắc để cho người ta tìm không thấy lấy cớ nếu không thật sự có có thể sẽ trở thành thất bại dê thế tội ngay tại mấy người trầm mặc im lặng trong khoảng thời gian này đám người hầu đã giúp l i n z e đem bản giáp hoàn toàn mặc tốt đồng thời nhường l i n z e hoạt động một chút nhìn điều chỉnh phải là không đúng chỗ bởi vì việc quan hệ an uy l i n z e cũng không có k h á c h khí tại làm mấy cái độ khó rất lớn di động động tác cùng kiếm thuật vung đánh sau hắn lại phân phó người hầu điều chỉnh một chút giáp ngực cùng giáp vai vị trí lại cho mảnh c h e tay tăng lên hai cái dây lưng nhường không dễ dàng chóc ra làm tốt điều chỉnh sau hắn lại đo thử một chút lúc này mới hài lòng gật đầu bộ này bản giáp là c h á của ta bất quá hắn tại cấp người trong chiến tranh chết trận bộ này bản giáp liền rơi vào trong tay của ta võ t ỷ mợ mang theo không h i ể u tình cảm nhìn xem lilze trên người bản giáp nói rằng ngươi bây giờ cần gấp dùng ta liền lấy ra đến cấp ngươi dùng nhưng sử dụng hết về sau ngươi phải nhớ kỹ đem nó lau sạch sẽ, sẽ trả lại bộ này bản giáp không phải đưa cho ta sao lilze nghi vấn hỏi võ t ỷ mợ không nói gì chỉ là tại dùng nhìn đồ ngốc như thế ánh mắt nhìn xem lilze l i z -E. e cười cười xấu hổ sau đó lại hỏi những người khác đổi đi vì cái gì ta không có bị đổi hết danh lạch của ngươi là ta cầu tới đối với linze mà nói trận này đoàn thể luận võ là một cái cơ hội một cái có thể nhanh nhất tăng lên thân phận giai tầng cơ hội do bất bại giạt đệ ông tạm thời cải biến đoàn thể thị võ quy tắc như vậy thì đại biểu hắn đối trận này đoàn thể luận võ có đặc biệt ý khác cũng liền không khó đoán gia vị này s ắ t vương tọa tri chủ tất nhiên sẽ đích thân tới hiện trường quan sát luận võ đến lúc đó linze nếu như có thể có biểu hiện xuất sắc như vậy hắn vô cùng có khả năng một bước lên trời bị do bất bại giặt đệ ổng tự mình phong làm kỵ sĩ liền như là đại hùng giỏ giả mọn m ò n cũng là bởi vì tại về sau quần đảo sắt phản loạn chi chiến bên trong có anh dũng biểu hiện bị do bất bại giặt đệ ổng s ắ t phong làm kỵ sĩ như thế phải biết đại hùng cái này s ắ t phong là trực tiếp vượt qua hắn phong quân ép công tức tiến hành s ắ t phong cái này có chút không hợp lễ nghi bất quá cái này cũng có thể nhìn ra được do bất bại giặt đệ ổng một khi gặp ưa thích chuyện cũng sẽ không thủ quy củ mà l n z e chính là cần không thu quy tắc người do bất là như thế nó đút cũng là như thế. Bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể để chính mình tại bị quy củ pháp tắc tầng tầng bao khỏa quyền quý hệ thống bên trong trèo lên trên cho nên hắn đối võ t ỷ mở cảm kích cũng không phải là nói nói mát mà là thật cảm kích đối phương cho mình một cái cơ hội tốt vô cùng về sau linze đem gạ l ạ n cho hắn mượn hai thanh kiếm đeo tại bên hông sau đó lại cẩn thận kiểm tra một chút trên người trang bị xác nhận không có vấn đề sau mới rời khỏi lều i trại đi tới sân đấu võ biên giới một vòng trên đất trống cùng sớm đã đợi chờ ở nơi đó công tức vệ đội đứng chung một chỗ giờ này phút này ngoại trừ tỳ dẻo nhà người bên ngoài l à n i t e nhà adi nhà mặc ẻ o nhà chờ một chút h ẹ t stờ g ố t đại lục làm cho bên trên danh tự đại gia tộc đều đã phái người chờ tại sân đấu võ chung quanh bọn hắn những n à y đại l ã n h chúa phái ra người tại về số lượng đều là giống nhau tính cả thống lĩnh tổng cộng hai mươi mốt người xem ra hẳn là do bất quốc vương làm ra hạn chế ngoại trừ những n à y đại l ã n h chúa bên ngoài còn có một số thượng võ quý tộc cũng đều dự định tham gia lần này luật võ những người này bên người cũng đều dẫn theo bảy tám người toàn bộ sân đấu võ nhân số cộng lại khoảng chừng sáu bảy trăm người nhiều mặc dù sáu bảy trăm người rất nhiều nhưng bởi vì lúc trước mở sân đấu võ đất chống thời điểm là dựa theo mấy ngàn người tiến hành mở cho nên coi như cái này sáu bảy trăm người tất cả đều đặt ở sân đấu võ bên trong cũng sẽ không cảm thấy chen trúc hiện tại đoàn thể tỷ võ người tham gia mặc dù đã toàn bộ trình diện nhưng luận võ còn chưa có bắt đầu dấu hiệu dường như còn đang chờ cái gì lúc này xạ liệp tuyệt thế tiến tới lilze trước mặt nói rằng tiểu tử ta không biết rõ võ ti mở tên k i a cùng ngươi là quan hệ như thế nào lại vì cái gì khăng khăng để ngươi tham gia trận này nguy hiểm luận võ nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi đến lúc đó coi như ngươi gặp phải nguy hiểm ta cũng sẽ không để người cứu ngươi. ngươi tốt nhất là lúc bắt đầu liền tự mình rời khỏi miễn cho bạch bạch chết tại trận này nhàm chán chiến đấu bên trong tổn hại thì dẻo nhà danh vọng đối mặt xạ l i ệ p cái gọi là ý tốt nhắc nhở l i n g e chỉ là cười cười sau đó một mình đi ra không có cùng công tức vệ đội đứng chung một chỗ mà là một thân một mình đứng tại bên sân cảnh tượng cái này khiến hắn tại một đám người tham dự bên trong lộ ra phá lệ đột xuất đúng lúc này nơi xa bỗng nhiên chuyển đến d ố i loạn tương bừng ngay sau đó liền nhìn thấy đám người hai bên tảng ra tiếp lấy một cái cầm trong tay chiến truy đầu đội hiệu nón chủ cao lớn chiến sĩ dẫn theo một đội bạ giặt đệ ẩu nhà chiến sĩ đi tới chương ba mươi ba giết chóc trạng thái do bất b ạ giạt đệ ổng võ trang đầy đủ xuất hiện tại hắn đoàn thể tỷ võ bên sân không nghi ngờ gì đưa tới không nhỏ bạo động ai cũng không nghĩ tới làm quốc vương do bất vậy mà dự định tự mình kết quả chiến đấu hơn nữa còn là tại trận này dùng mái lưỡi vũ khí đoàn thể luận võ bên trong không ít người đều cảm thấy do bất là điên rồi bởi vì bây giờ cách cướp người chi chiến mới trôi qua một năm mà thôi còn có không ít long gia còn sót lại âm thầm dự định lật đổ b ạ giạt đệ ổng vương triều hiện tại do bất cử động không thể nghi ngờ là đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại trong nguy hiểm nếu là do bất đã xảy ra chuyện gì như vậy vừa mới hình thành b ạ giạt đệ ổng vương triều chỉ sợ lại sẽ gần như sụp đổ. Lúc này, ở đây các quyền quý tất cả đều nhìn về phía đi theo d o bớt sau lưng sắc m ặ tâm trầm quốc vương c h i thủ g i ò n ạ dìn những này quyền quý rất rõ ràng do bớt quốc vương tính cách đến cỡ nào bấm mình toàn bộ thành kinh ét len đỉnh cũng chỉ có giòn ạ dìn có thể thuyết phục giống bây giờ loại này thật quá ngu xuẩn cử động chiếu đạo lý mà nói hẳn là bị giòn ạ dìn khuyên can mới là nhưng bây giờ nhìn tình huống giòn ạ dìn dường như không có khuyên can do bớt quốc vương ngay cả vương hậu sợ ấy cũng giống nhau không có khuyên can thành công theo nàng có chút hiện thanh khoẻ mắt không khó coi ra nàng chỉ sợ còn gặp phải đặc biệt đối lãi hơn nữa càng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là do bất quốc vương dường như cũng không định dẫn đầu hắn kính c h ủ ạ dự thi mà là theo b á i lai、like、thì ổng nhà lâu đài s ở tỏ mét en trong vệ đội chọn lựa hai mươi người cùng đi dự thi mặc dù hành động này vô cùng ngu xuẩn nhưng cũng giống nhau nhường do bất bạ giặt đệ ổng lộ ra vô cùng anh dũng cùng công chính thay đổi một cách vô c h i vô giác khiến cho chung quanh kỵ sĩ cùng các chiến sĩ đối với nó sinh lòng k í n ngưỡng do bất đi tới sân đấu v õ sau cũng lời gì cũng không có nhiều nói liền không kịp chờ đợi nói một câu bắt đầu đi liền dẫn người tiến vào sân đấu vo ở giữa đám người thấy tình huống như vậy nhìn nhau một cái cũng đều tiến vào sân đấu võ bên trong chỉ là giờ phút này ai cũng không hề động thủ ý nghĩ trong lúc nhất thời toàn bộ sân bãi xa vào đến an tính quỷ dị bên trong động thủ a các người đám ngu xuẩn này hiện nhiên loại này an tính quỷ dị nhường do bất bại giạt đệ ổng cảm thấy nổi nóng hắn hướng về phía đám người hô lớn một tiếng liền trực tiếp xông về khoảng cách gần hắn nhất một gã lạn nịt tơ nhà chiến sĩ trực tiếp một truy đánh vào tên chiến sĩ tiêu ngực đem nó đánh bay ra sân đấu võ theo lõ ngực không khó coi ra hắn chỉ sợ đã không được mà do bất một cử động kia tựa như là hỏa tinh đồng dạng trong nháy mắt đốt lên toàn bộ sân đấu võ bên trên người tham gia chiến ý trước một khắc bọn hắn có lẽ còn có chút lo lắng do bớt thân phận nhưng bây giờ đối mặt sinh tử bọn hắn cái gì lo lắng đều bỏ qua một bên trước đem địch nhân bên người đánh ngã lại nói thế là tất cả mọi người hướng phía bên người địch nhân gần nhất giơ lên vũ khí bất luận bọn hắn trước đó thương lượng như thế nào phối hợp chiến đấu hiện ở loại tình huống này cũng đều không nhớ nổi nguyên một đám tất cả đều dựa theo thói quen của mình công kích địch nhân mảy may không nhìn thấy h ấ n luyện có chỗ phối hợp chiến đấu xem như l ẻ loi một mình linze tự nhiên là bị người chung quanh coi là dễ đối phó nhất định nhân đến từ ạ dìn gia tộc mại áo gia tộc và tùy gia tộc mấy tên chiến sĩ gần như đồng thời hướng phía linze lao đến đối mặt vây công linze không sợ chút nào trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang huấn luyện lấy một địch nhiều cho nên những người này động thủ thời điểm trong đầu của hắn liền đã có mười bộ phương án tương đối đồng thời rất nhanh liền thông qua đánh tới người vị trí vị trí khác biệt tìm tới thích hợp phương án chỉ thấy hắn một cái bước lớp nhẹ nhõm tránh đi ạ dìn nhà chiến sĩ đâm ra trường kiếm đồng thời trường kiếm trong tay cũng tìm được một cái dưới nách sơ hở v u n g đánh ra ngoài uy l ạ t là đệ đệ chuẩn bị vũ khí quả nhiên không phải bình thường trường kiếm tựa như là dao nóng c ắ t mỡ b ỏ như thế mở ra đối phương người mặc dắp ra lưới kiếm sắc bén đem thân thể của hắn theo phía bên phải dưới nách bắt đầu nghiêng bên trên thẳng đến vai mới thôi đem người này mở ngực một bụng nội tạng nương theo lấy máu tươi chạy xuôi một chỗ mặc dù nhẹ nhõm giải quyết một cái địch nhân nhưng linze bước chân lại cũng không có vì vậy dừng lại vận tại nhanh chóng di động thân thể cũng nương theo lấy bước chân cùng nhau xoay tròn nhảy vọt tại vừa vặn tránh đi đánh tới vũ khí đồng thời. hai tay trường kiếm cũng mượn xoay tròn lực lượng trực tiếp đem kẻ tập kích cổ cho bộ ra mặc dù mạ gạo nhà chiến sĩ kịp thời phòng ngự một chút nhưng linze cả người xoay tròn kéo theo cánh tay sinh ra lực lượng cũng không phải bình thường phòng ngự có thể ngăn trở mạ gạo nhà chiến sĩ vũ khí trong tay bị lực lượng cường đại lấy ra trên cổ đầu lâu vẹn vẹn so cái khác mấy tên vây công nhiều người tại trên cổ dừng lại một hai giây mà thôi bất quá là thời gian một cái nháy mắt liền có bốn người chết tại linze dưới trường kiếm nguyên bản hắn cũng bởi vì lẽ loi một mình đứng tại sân đấu võ bên trên mà có thụ chú ý hiện tại hắn càng là bằng và vô cùng hiệu suất cao giết chóc hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt tại những n à y chú ý người bên trong liền có thí quân giả giành làn nít tơ trên thực tế tại g i à n đi theo do bất b ạ giạt đệ ổng đi vào sân đấu võ bên cạnh lần đầu tiên nhìn thấy lẻ loi một mình đứng tại bên sân l i n z s -E、lúc liền nhận ra hắn là ngày đó cái kia tỉ dẻo nhà thủ vệ chiến sĩ bởi vì ngày đó l i n z s -E、để lại cho hắn ấn tượng thực sự quá sâu ngoại trừ bởi vì cái bóng mèo rừng vinh quang yếu tố này bên ngoài càng nhiều hơn chính là bởi vì l n z e là một năm quan à y một cái duy nhất vô dụng dị dạng ánh mắt đối đại hắn cái này thí quân giả người Phải cho -E、trò chuyện một chút, muốn biết c dù ù là nhưng g nhưng mà nhường i nói t hắn u thế u y nào cũng không nghĩ ra chính là mình vậy mà lại tại trận này đoàn thể khi luận võ nhìn thấy linze đồng thời linze còn cho thấy không giống bình thường tinh diệu kiếm thuật nhường hắn không khỏi đối linze người này lòng hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt chém giết bốn người linze chung quanh lập tức giông một mảnh phụ cận người tham gia đều biết linze không phải một cái dễ t r e o ra hỏa cho nên đều theo bản năng tránh đi linze lựa chọn những đối thủ khác mà linze cũng không có tiếp tục công kích những người khác mà là đứng tại chỗ quan sát tình huống chung quanh tham gia đoàn thể tỷ võ người hiểu rõ hơn trăm người dưới mắt sân đấu võ vô cùng hỗn loạn tất cả mọi người tại lung tung công kích người bên cạnh thậm chí có ít người cũng không cẩn thận thương tổn tới đồng đội dưới loại tình huống này tùy tiện xâm nhập tới hôn chiến bên trong chỉ có thể trở ngại linze bộ pháp di động bên trên ưu thế xa vào đến hai mặt thụ địch cục diện hơn nữa trận này đoàn thể hội luận võ duy trì liên tục thời gian rất lâu đồng thời càng đi về phía sau càng là khó khăn hiện tại liền bắt đầu có kế hoạch bảo tồn khí lực tiêu hao sẽ để cho linze tại trận luận võ này bên trong đi được càng xa nhưng mà linze loại này tiêu cực biến nhát bảo tồn khí lực cách làm lại đưa tới người chung quanh bất mãn bọn hắn lớn tiến mắng l n z e là một cái mềm yếu h ạ y nhác đồng thời kêu la nhường chung quanh những người khác công kích l n z e đối mặt loại này nhục mạ linze không thèm để ý chút nào như cũng làm theo ý mình đứng tại một đám hôn chiến người ở giữa bất quá bởi vì linze trên thân tỷ d ẻ o nhà hoa hồng huy chương khiến cho nhục mạ dần dần chuyển rời đến bên sân hoa hồng nhà danh o địa chịu không được nhục mạ mạ sợ tỷ d ẻ o mong muốn mệnh lệnh l i n z e tiến công nhưng lại bị gạ lạn cùng võ t ỷ mợ cho ngăn trở mà đối linze rất có hảo cảm mộ d ạ học sĩ cũng thuyết phục công tức không cần tùy ý hạ mệnh lệnh nhường sân đấu võ bên trên người tự do phát huy mới là cách làm chính xác lúc này mới ngăn trở tỷ dợ công tức loại này ngu đi mặc dù t ỷ d g công tức mệnh lệnh bị ngăn cản nhưng quý tộc khác mệnh lệnh lại như cũ chứng thực xuống dưới chỉ thấy hai tên đến từ bắc cảnh chiến sĩ tại mỗi người bọn họ chủ nhân mệnh lệnh dưới không hẹn mà cùng bông tha ngay tại công kích đối tượng ngược lại hướng đưa lưng về phía bọn hắn lince dưới tới bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra lince dường như không có phát giác được phía sau mình có tập kích bất ngờ hoàn toàn là không có phòng bị động tác đang đánh lén người lưỡi búa cùng trường kiếm hướng đầu hắn bộ lạc xuống tới thời điểm như cũ nhìn về phía trước nhìn thấy như thế mạo hiểm một màn ngay tại quan chiến tỷ dẻo nhà không ít người đều phát ra kêu to muốn nhắc nhở l n c e nhưng mà không đợi những này nhắc nhở âm thanh truyền qua ẩm ị chiến trường c h u y ể n đến l i n g e hai linze lại đột nhiên q u ỷ dị theo hai tên kẻ tập kích trước mắt biến mất ngay sau đó hai người liền cảm giác được ngực đau xót đi theo một cỗ cường đại lực trùng kích rơi vào trên người của bọn hắn đem bọn hắn đụng bay ra ngoài rơi trên mặt đất không tiếp tục đứng lên mà đại lượng máu tươi từ bọn hắn ngược một cái trường kiếm đâm thủng qua chỗ tổn hại xuất hiện rất nhanh nhuộn v à mặt đất so sánh với hai tên đã chết mất kẻ tập kích đến chết đều không biết mình là chết như thế nào sân đấu võ chung quanh khán giả thì đem l n z e công kích thấy rõ rõ ràng, ràng. bọn hắn nhìn thấy cả người cao gần hai mét khôi ngô trắng hắn vậy mà giống như là thi triển ma pháp gì như thế trong nháy mắt rút nhỏ không sai biệt lắm một nửa độ cao tùy tiện tránh đi đến từ sau lưng tập kích sau đó lại dường như sau lưng mọc mắt dường như nhận ra kẻ tập kích vị trí tiếp lấy cả người giống như là bỏ c h ế t như thế bắn ra đi hướng phía sau lưng kẻ tập kích đụng tới đồng thời trong tay hai thanh tay nửa kiếm theo dưới nách xuyên qua nương theo lấy va chạm cùng nhau đâm vào tới kẻ tập kích ngực gọn gàng giải quyết hai tên kẻ tập kích như thế đặc sắc lại xảo diệu g i t chóc phương thức ở đây rất nhiều người đều chưa bao giờ thấy qua trong lúc nhất thời trước đó đối không có chút nào xem như mà cảm thấy chán ghét khán giả nhao nhao vì hắn phát ra tiếng hoan hô tại thì dẻo nhà trong doanh địa, những cái kia làm qua lince bồi luyện thủ vệ các binh sĩ càng là hương phấn hô to liệp hùng giả chi danh giết chết hai tên kẻ đánh lén lince cũng không có trầm tính lại bởi vì lúc này năm trăm nghìn sáu trăm triệu đến từ khác biệt gia tộc chiến sĩ cũng nghe đi theo bọn hắn l ã n h chúa mệnh lệnh nhao nhao đối lince phát khởi vây công không có chút nào bởi vì l n c e vừa rồi nhẹ nhõm giết chết hai người mà cố kị lùi bước nếu như những người này đến từ cùng một cái gia tộc đồng thời lẫn nhau hiểu được phối hợp lẫn nhau. thế ờ là sân đấu võ người chung quanh liền thấy một màn quái dị cảnh tượng một cái như là gấu đồng dạng to con chiến sĩ động tác lại giống như là linh miêu như thế nhanh nhẹn trường kiếm trong tay múa lúc càng giống là đang khiêu vũ đồng dạng là, ưu mỹ một đống hoàn toàn mâu thuẫn sự vật lại bị hỗn hợp đến cùng một chỗ tất cả mọi người vậy mà không có cảm giác được bất kỳ không hài hòa cảm giác ngay tại khán giả c h ấ n kinh tại linze phương thức chiến đấu cùng b a n cho hiệu suất cao g i ế t trong lúc những công kích kiên linze người cũng tất cả đều chết tại d ư ớ i kiếm của hắn mà đám người lúc này mới phát giác được linze vậy mà trong khoảng thời gian ngắn đã chém giết hơn mười người đ ị c h nhân cái này g i ế t địch số lượng là ở đây trong mọi người cao nhất ngay cả hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu có chiến sĩ phối hợp do bất quốc vương cũng so ra kém trong lúc nhất thời đối linze tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ sân đấu võ những ngày tiếng hoan hô cũng không có ảnh hưởng đến sân đấu võ bên trên các chiến sĩ bọn hắn đa số đã giết đỏ cả mắt hoàn toàn nghe không được ngoại giới thanh âm cùng lần trước khác biệt lần này linze tại giải quyết đối thủ về sau hắn cũng không có giống như trước đó như thế đứng tại chỗ chờ đợi thời cơ mà là lựa chọn chủ động xuất kích bắt đầu tìm kiếm thích hợp mục tiêu sở dĩ hắn sẽ cải biến sách lược là bởi vì ngay tại vừa rồi hắn giải quyết hết kia mấy tên kẻ tập kích về sau liền thấy tùy nhà sở tạc nhà hòa thuận ạ dìn nhà lĩnh đội chiến sĩ đều đã lưu ý tới hắn đồng thời đem hắn coi là uy hiếp mặc dù bây giờ bọn hắn tạm thời còn dọn không xuất thủ tới đối phó lince nhưng bọn hắn đã chủ động đem chiến đấu di động tới lince t r u n g -E、quanh mơ hồ đem lince vây quanh ở trong đó không chỉ ý đồ vây khốn lince hơn nữa còn dự định lần nữa vây công lince cùng trước đó những cái kia đến từ tiểu gia tộc chiến sĩ khác biệt cái này mấy gia tộc lớn lệ thuộc trực tiếp chiến sĩ đều là kinh nghiệm xa trường lao chiến sĩ đồng thời có phong phú phối hợp kinh nghiệm nếu như bị những này lao chiến sĩ vây công như vậy đối l n c e mà nói tuyệt đối không là một chuyện tốt cho nên hắn mới có thể cải biến sách l ư ợ n chủ động xuất kích tiêu diệt từng bộ phận kết quả là sân đấu võ bên ngoài người xem liền nhìn thấy một cái thân hình tráng hán khôi ngô như là cá lội trong nước đồng dạng tại một mảnh hôn chiến sân đấu võ bên trên tự do xuyên t h ẳ n g qua hoàn mỹ mong n g đến từ chung quanh công kích đồng thời mỗi một lần vung lên trường kiếm trong tay liền sẽ có một người ngã xuống hơn nữa không có một cái nào là thụ t h ư ơ n g tất cả đều là một kích mất mạng quả thực tựa như là nhận lấy sở c h ẹ n trở thần ban cho người tới đây thu hoạch sinh mệnh đồng dạng một số người càng là bắt đầu tính toán lên chết linze trong tay người hơn nữa theo thời gian trôi qua số lượng này rất nhanh đã đột phá năm mươi đại quan đồng thời không có chút nào dừng lại dấu hiệu bắt đầu hướng phía t r ă m người đại quan phóng đi tại sân đấu võ bên trên linzsr phút này đã hoàn toàn tiến vào hòa bình x ứ giả giết chóc trạng thái hắn đã không còn cân nhắc trận này đoàn thể t ỷ võ nhân quả đ ứ n g mất cũng không còn cân nhắc luận võ về sau chính mình phải đối mặt các loại phiền thoái hiện tại hắn ý niệm duy nhất chính là giết chết mỗi một cái đ ị c h nhân để cho mình trở thành cái cuối cùng đứng tại sân đấu võ bên trên người mà khi hắn tiến vào loại này giết chóc trạng thái bên trong hắn mới lần thứ nhất phát hiện thân thể của mình cùng g i á quan dị biến đến cùng mạnh đến mức nào bất luận chung q a n h như thế nào hỗn loạn hắn từ đầu đến cuối có thể cảm ứ n g được địch nhân mỗi một lần công kích quy tích thậm chí tiến vào một chủng loại giường như đạn thời gian trạng thái t r u n g quanh tất cả tựa hồ cũng chậm lại nhường hắn có thể càng thêm tùy tiện tìm tới tranh né vị trí cùng công kích được điểm từ đó phát động trí mạng phản kích c h ú t nào nói không khoa trương ở vào nằm trong loại trạng thái này hắn đối mặt t r u n g quanh những này đến từ từng cái gia tộc chiến sĩ tinh nhuệ n tựa như là nông phu đối mặt một đống cỏ dại như thế tùy ý thu hoạch nếu như không có ngoài ý muốn trận luận võ này người tháng cuối cùng chắc chắn là hắn chỉ là ngoài ý muốn thường thường tới như vậy bỗng nhiên hoàn toàn đắm chìm trong giết chóc trạng thái bên trong linze cũng không có ý thức được thể lực của mình ngay tại nhanh chóng tiêu hao mà khi hắn ý thức được thời điểm thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa bắt đầu ảnh hưởng đến động tác của hắn phát giác được không thích hợp linze lập tức thoát ly loại kia giết chóc trạng thái đồng thời tại đem kiếm theo một cái địch nhân trên cổ rút sau khi đi ra không tiếp tục tiếp tục công kích những người khác mà là đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn người chung quanh hô hấp cũng tận l ư ợ n g bảo trì bình ổn không có bởi vì thân thể mọi mệt mà miệng lớn thở dốc nhường chính mình coi trọng đi lộ ra rất nhẹ nhàng mà hắm cách làm này không nghi ngờ gì lừa qua người chung tất cả mọi người không có ý thức được hắn thể lực đã tới cực hạn lại thêm t r ồ n g chất tại linze dưới chân thi thể đã đem những cái kia ý đổ vây công linze chiến sĩ sợ vỡ mật tiến tới không có người còn dám công kích linze giờ phút này tại sân đấu võ bên trên xuất hiện một màn quỷ dị t r u n g quanh tất cả mọi người tại h ô n chiến mà linze t r u n g -E、quanh thân thể hai mươi m phạm vi lại trống rỗng ngoại trừ thi thể trên đất bên ngoài chỉ có linze một người đứng ở nơi đó chương ba mươi b ố đánh tơi bởi quốc vương đối với chung quanh người xem mà nói linze dừng tay để bọn hắn nhịn không được phát ra từng tiếng t i ế t h ậ n âm thanh bởi vì chết tại linze trong tay người đã tính gộp lại tới tám mươi bảy người cơ hồ bao gồm trừ tỉ dẻo nhà bên ngoài tất cả quý tộc gia tộc phái gia chiến sĩ đặc biệt là tùy nhà người bao quát lĩnh đội đạt nhĩ bỗng nhiên tức sĩ ở bên trong tất cả chiến sĩ đều chết tại trong tay của hắn á dìn nhà ngoại trừ hai người bởi vì những người khác công kích thụ thương rời khỏi bên ngoài những người khác cũng đều bị hắn giết chết mặc dù chết tại linze trong tay người có không ít đều là ngay tại cùng những người khác giao chiến lúc bị linze thông qua thủ đoạn đánh lén đánh giết nhưng đối với chung quanh người mà nói đó cũng không phải cái gì x ỉ nhục chuyện trên thực tế tại sân đấu võ bên trên rất nhiều người đều làm cùng linze như thế chuyện khác biệt duy nhất chính là số lượng nhiều ít mà thôi dường như linze tại cùng những người khác lúc chiến đấu luôn luôn có thể tìm tới có thể bị đánh lén đối tượng hiện tại mọi người đều đang đợi lấy chết tại linze trong tay người đột phá một trăm đại quan kết quả linze lại đột nhiên dừng tay tại sân đấu võ bên trên lập tức chuyển ra từng tiếng t i ế t h ậ n âm thanh thậm chí có ít người càng lớn tiếng cổ động cái khác người tham dự công kích linze nhưng mà linze dưới chân thi thể thực sự quá rung động cho dù những cái kia trước đó không nhìn thấy linze như thế nào giết chóc người tham dự cũng đều bị hù dọa coi như bên sân người n ụ c mạ đến lại khó nghe bọn hắn cũng không có dám vào nhập linze c h u n g -E、quanh mười mét phạm vi bên trong giờ này phút này tại tỳ r ẻ o nhà doanh địa tạm thời bên trong quan chiến hoa hồng gia quyền quý môn cũng bị cảnh tượng trước mắt cho c h ấ n nhất rồi mặc dù tại quá khứ bất luận là trên chiến trường vẫn là tại sân đấu võ bên trên đã từng có lấy một địch nhiều ví dụ nhưng giống như là linze dạng này như là cắt cỏ đồng dạng c h u diệt gần trăm người còn là lần đầu tiên nhìn thấy mạ sợ tì giữa công tức sửng sốt rất lâu mới quay đầu nhìn về gạ l ạ n d o hỏi ta nhớ được hắn giống như gọi là cái gì nhỉ linze bạch thôn linze gạ l ạ n gật đầu đáp sau đó lại một lần giới thiệu l n z e thân phận hắn tin tưởng phụ thân của mình lần này hẳn là sẽ không quên l n z e tên đang nghe gạ lặn là theo cờ dặn nhà danh nghĩa đem linze ờ i chiêu -E、mộ tới tì d ẻ o nhà về sau hắn liên tục cân s o n g dường như quên xem như hít gạ đần giáo đầu võ tì m ở liền đứng ở phía sau bất quá rất nhanh mộ dạ a học sĩ liền lôi kéo một chút y phục của hắn nhắc nhở hắn một chút hắn t h ề mới biết chính mình có chút quên hết tất cả thế là lúng túng nhìn về phía mặt không thay đổi võ tì m ở nói rằng ta nhớ được cháu gái của ngươi mai bên trong địch tư cờ dặn đã tạ hít gạ đần ở tuổi của nàng vừa vặn cùng nữ nhi của ta mặt ghi d không sai bị lắm mặt ghi d cũng đúng lúc cần một cái đồng bạn liền để n có thể trở thành mặt ghi di tiểu thư bạn gái đây là mai ni vinh hạnh võ tí m ở biết đây là t ỷ dự công tức cho gia tộc mình đền ngủ cũng không có k h á c h k h í trực tiếp đ áp mạ sợ t ỷ dự công tức lần nữa đem l ự c chú ý đặt ở phía trước sân đấu võ bên trên đang vì l i n g e đột xuất biểu hiện cảm thấy hưng phấn đồng thời cũng không khỏi đến lo lắng nói nếu như cái kia l i n g e cùng quốc vương bệ hạ giao thủ sẽ không phải cũng hạ tử thủ à. đối mặt công tức lo lắng chung quanh đối l n z e hiểu rất rõ gạ làn cùng võ tí mờ đều là người nhìn nhau một cái không quá chắc chắn nói rằng hẳn là sẽ không a tại sân đấu võ bên trên nhân số đã giảm mạnh tới chỉ có không đến một trăm người trình độ ngoại trừ lilze bên ngoài những người còn lại đều không ngoại lệ đều mang tổn thương ngay cả do bất quốc vương cũng không biết bị ai đánh tới đầu m ũ giáp l o n g đi xuống một khối sừng hiệu cũng rơi mất một ấy bất quá hắn cũng không có cảm thấy mỏi mệt ngược lại vẻ mặt hưng phấn trong tay chiến truy như cũ vung lên đến vô cùng hữu lực so sánh với lilze ra tay s o đều không có một cái nào người sống những người khác hiển nhiên còn kém rất nhiều tuyệt đại đa số đều là thụ thương rời khỏi sân đấu võ chân chính chết mất người cũng không phải rất nhiều cái này cũng khiến cho dưới chân một mảnh thi thể linze trong bọn hắn ở giữa lộ ra phá lệ ướt xuất lúc này do bất quốc vương ngay tại dẫn theo chính mình còn sót lại lâu đài sở tò mét en thủ vệ cùng vá lệ dì vợ lẹ n ở bắc cảnh chờ còn dư lại chiến sĩ vây công còn lại lạn nghịt t ờ nhà chiến sĩ thế muốn đem lạn nghịt t ờ nhà chiến sĩ giải quyết triệt đề tì gẹo nhà công tức vệ đội chỉ có chín người sống mà đi ra sân đấu võ trước đó còn biểu thị sẽ không cứu l n z e xạ lịp tức sĩ tại khai chiến mới bắt đầu liền bị người từ phía sau dùng chiến truy đập trúng đầu sinh tử chưa biết còn lại công tức vệ đội mặc dù cực lực phối hợp nhưng lại bởi vì không có người chỉ huy cuối cùng bị đến từ bốn phương tám hướng người công kích tách ra l ạ c bại kết thúc một bên khác đòn m à h o nhà còn sót lại còn còn sót lại sáu tên chiến sĩ rất hiển nhiên bọn hắn hẳn là đều tham gia qua cùng loại quyết đấu thi đấu chiến đấu lẫn nhau ở giữa h i ể u được phối hợp cho dù là đối mặt hơn mười người tiểu quý tộc gia tộc chiến sĩ vây công như cũ ứng phó đến thành thạo điêu luyện thậm chí đảo ngược cấp chế xem ra bọn hắn hẳn là sẽ là phiến chiến trường này thắng lợi cuối cùng nhất người mặt khác còn có một số còn sót lại quý tộc chiến sĩ không biết sống chết hướng lin bọn hắn dường như cũng không biết trên mặt đất những thi thể này tất cả đều l i n g e chế tạo kết quả bọn hắn cũng đã trở thành trên mặt đất thi thể một viên mà chết ở l i n g e trong tay người cũng gia tăng tới chín mươi bốn người thời gian trôi qua sau mười mấy phút sân đấu võ bên trên hai mảnh chiến trường rất nhanh liền phân ra được thắng bại làm nghị tợ nhà chiến sĩ mặc dù nắm giữ tinh lương trang bị bản thân cũng là kinh nghiệm xa trường lao chiến sĩ nhưng đối mặt do bất quốc vương dẫn đầu vây công như c ũ chống đỡ hết nổi thối lui ra khỏi sân đấu võ mà bọn hắn rời khỏi đồng thời cũng mang đi do bất quốc vương bên người phần lớn người hiện tại do bất quốc vương bên người chỉ còn lại có ba người nhìn xem ba người trên người huy t r ư ờ n g một cái hẳn là đến từ bắc cảnh thẻ s ở tạc gia tộc hai người khác thì là đến từ vã lệ cựu tinh thành t ạ khăn bỗng nhiên gia tộc chiến sĩ đồng thời từ trên người bọn họ mặc trang bị đến xem bọn hắn cũng đều là quý tộc xuất thân một bên khác đòn mại o nhà chiến sĩ cũng đã giải quyết tất cả đối thủ bọn hắn cũng có hai người chết tại sân đấu võ bên trên mà còn lại bốn người tất cả đều là tốt vết thương c h n g chất bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái không có công kích l ẻ loi một mình l i n z e mà là hướng phía do bất quốc vương vào tới đừng tại do bất quốc vương bên người ba tên chiến sĩ đương nhiên sẽ không cho phép đòn chiến sĩ tới gần do bất quốc vương bọn hắn cũng xông tới ngăn cản nhưng mà cái này ba tên quý tộc chiến sĩ hiển nhiên đánh giá thấp đòn chiến sĩ chiến ý k i a bốn tên đòn trong chiến sĩ ba người như là tử sĩ đồng dạng dùng lấy mạng đổi mạng phương thức cùng quý tộc chiến sĩ đồng quy vũ thận những người còn lại thì xông về do bất quốc vương xem ra hiển nhiên là định dùng phương pháp giống nhau cùng do bất quốc vương đồng quy vũ thận người trung panh hiển nhiên cũng đều nhìn ra tên này đòn chiến sĩ tâm tư không khỏi phát ra tiếng kinh hô kình trụ hạ cũng đều vọt tới sân đấu võ bên trong chuẩn bị ngăn cản nhưng mà, do bất quốc vương lại không thèm để ý chút nào đòn chiến sĩ tâm tư như là chiến xa đồng dạng hướng phía đòn chiến sĩ vào tới dùng nắm chặt chiến truy cánh tay phải giáp chặn đòn chiến sĩ loa nao đồng thời tay trái một thanh bóp lấy đòn chiến sĩ hết hầu tiếp lấy vừa dùng lực liền đem nó cổ cho v ặ t gãy các ngươi đang làm gì luận võ còn chưa kết thúc ai bảo các ngươi t i ì n đến c ú t ra ngoài cho ta lúc này do bất quốc vương thấy được kính chủ ạ c ù n g áo choàng vàng vậy mà v ọ t tới sân đấu võ bên trong lập tức hướng phía bọn hắn giống to đám người dừng bước nhìn thấy do bất quốc vương đem đòn chiến sĩ thi thể ném trên mặt đất liền hơi hơi nhẹ giờ này phút này sân đấu võ bên trong chỉ còn lại có lilze cùng do bất quốc vương toàn bộ sân đấu võ cũng đều yên tĩnh trở lại do bất b ạ g i ặ t đệ ông nhìn chăm chú lên lilze cái này sau cùng đối thủ ánh mắt cũng trên mặt đất trên những thi thể này đảo qua trên mặt vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng không ít mặc dù hắn vừa rồi chuyên chú chiến đấu nhưng cũng như cũ có thể nghe được chung quanh khán giả tiếng hoan hô biết tại sân đấu võ bên trên xuất hiện một cái mạnh ngoại hạng chiến sĩ đã có gần trăm người chết tại trong tay của hắn lúc ấy hắn cảm thấy đây bất quá là người đứng xem ảo giáp mà thôi nhưng bây giờ thấy linze cùng dưới chân hắn thi thể hắn bắt đầu có chút tin tưởng những cái k i a tiếng hoan hô bên trong nội dung cùng lúc đó linze cũng đang quan sát do bất b ạ giặt đệ ổng trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ đối địch kế sách không hề nghi ngờ hiện tại do bất b ạ giặt đệ ổng tuyệt đối không phải mười mấy năm sau có thể so sánh hắn giờ này phút này đều là tại trạng thái đ ỉ n h phong thực lực viễn siêu đồng dạng kỵ mặt khác hắn người mặc trọng giáp hơn nữa khôi giáp bên trong còn có một tầng dùng đặc thù bệnh vật chế tạo nội giáp tại vừa rồi hắn gặp phải công kích nhường hắ trên thân gặp phải công kích căn bản là không có cách phá hư trên người hắn trọng giáp thậm chí có chút công kích cho dù vừa vặn đánh trúng khôi giáp khe hở nhưng cũng bị nội giáp ngăn trở mặc dù l i n g e trong tay tay nửa kiếm là dùng đặc thù vật liệu rèn đúc nhưng có thể hay không phá vỡ đối phương trọng giáp cùng nội giáp phòng ngự vẫn là một tần số một khi công kích không thể có hiệu quả lấy đối phương kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên sẽ nắm lấy thời cơ phản kích hắn cũng biết b ở i vậy xa vào đến trạng thái bị động càng quan trọng hơn một điểm là đối phương thật là quốc vương nếu như chính mình thật đối với hắn tạo thành trí mạng thương hại như vậy sau đó chính mình khẳng định chết chắc tuyệt đối sẽ không có người lại bởi vì đại hội luận võ quy tắc mà tha hắn một lần cho nên công kích của hắn tất nhiên sẽ bó tay bó chân nghĩ tới đây hắn liền có mong muốn từ bỏ chiến đấu rời khỏi sân đấu v à ý nghĩ bất quá đứng tại đối diện do bất b ạ giặt đệ ổng dường như xem thấu hắn mong muốn rút lui ý nghĩ cho nên hắn không cho linze mở miệng thời cơ trực tiếp sách theo chiến truy liền hướng hắn lao đến cưỡng ép mở ra chiến đấu đối mặt xông tới do bất b ạ giặt đệ ổng linze trong nháy mắt bông xuống tất cả lo lắng trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu hai tay nắm chặt tay nửa kiếm hướng do b võ tới lince trước mặt do bất thuần thục giơ lên trong tay chiến truy hướng phía lince phần e o ngang vùng đi tại vùng ra chiến truy đồng thời hắn cũng làm xong lince né tránh chuẩn bị đồng thời chỉ cần lince né tránh đồng thời bất luận hướng phương hướng nào né tránh hắn đến tiếp sau công kích đều sẽ theo nhau mà đến sẽ không cho lince bất kỳ cơ hội phản kích nhưng mà đối mặt do bất công kích lince lại làm ra một cái nhường ở đây tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc chuyện hắn trực tiếp vung tay ra bên trong tay lửa kiếm sau đó tại do bất vung lên chiến truy phạm vi bên ngoài thả người bay vọt lên trên không trung quận mình thân thể vừa vặn tránh đi phía dưới đảo qua chiến truy sau đó tại do bất kịp phản ứng trước đó dùng khí lực toàn thân hướng phía do bất bay đạp đi qua linze bản thân liền cực kỳ khôi nô tính cả khôi giáp trọng lượng cùng bắn vọt lực lượng làm hai chân của hắn đạp ở do bất trên người thời điểm do bất mặc dù bởi vì khôi giáp bảo hộ không có t h ụ t h ư ơ n g nhưng thân thể lại bị lực lượng khổng lồ cho đạp bay ra ngoài n g ã n ầm ầm ở trên mặt đất hơn nữa tại hắn quảng xuống đất thời điểm đầu của hắn cũng bởi vì là mũ giáp trọng lượng n ệ n xuống đất cái này khiến lúc trước hắn đầu nhận trọng kích cùng nhau tái phát lập tức xa vào đến ngắn ngủi đầu váng mắt hoa trạng thái căn bản không có biện pháp lập tức đứng lên trái lại linze cũng sớm đã chuẩn bị kỹ cảng hắn rơi xuống đất thời điểm bén nhảy trên mặt đất lộn một chút tháo bỏ xuống lúc rơi xuống đất lực va đập đồng thời còn thuận thế từ dưới đất đứng lên đi theo hắn không chút do dự vọt tới ngã xuống đất không dậy nổi do bất quốc vương trước mặt dùng sức một cước đá vào do bớt nắm chặt chiến truy trên tay trực tiếp lực lượng cường đại trực tiếp đem cánh tay của hắng đá g đặt mông ngồi ở do bất trên thân hai chân đệ lại cánh tay giơ hai tay lên tả hữu khai cùng hướng phía do bắt đầu từng nhát trọng quyền đập xuống do bất mặc dù mong muốn dùng cánh tay ngăn trở nhưng hắn một cánh tay mới vừa rồi bị linze đã gãy một cái khác cái cánh tay trực tiếp bị linze chân đệ tạ i xuống mặt căn bản không có biện pháp ngăn cản chỉ có thể bị động tiếp nhận linze mang theo sát hộ thủ quyền kích rất nhanh cái kia trương anh tuấn mặt liền mắt trần có thể thấy sương vụ lên máu tươi cũng theo chỗ tổn hại chạy ra đồng thời cũng xa vào đến nửa hôn mê trạng thái đủ tỳ t h o nhà chiến sĩ ta muốn ngươi cũng đã đủ ngay tại lilze mong muốn hoàn toàn đánh n g ấ t s u do bất b ạ giạt đệ ông thời điểm một thanh trưởng kiếm từ một bên rơi vào trên cổ của hắn đồng thời nghe được g i à n lại nghịt tờ thanh â m từ phía sau chuyển tới nói rằng nghe được thanh â m này lilze bông u xuống rơi lên tay quay đầu nhìn một chút g i à n lại nghịt tờ một bên thở hào hẹn một bên theo do bất quốc vương thân đứng lên đồng thời tại trên cổ trưởng kiếm uy hiếp h ạ rời xa trên đất do bất quốc vương kỳ thật lilze mặc dù tại hậu đả do bất quốc vương nhưng hắn cũng không có bông lỏng đối cảnh vật chung quanh cảnh giác g i à l ạ nghịt tờ xông lại g ú t kiếm chỉ hướng chính mình thời điểm Tản sĩ Chủ cũng tờ cho ngăn sân g có đấu bao giờ phút này biến yên tình n y mắng chung quanh người xem hoàn toàn không nghĩ tới trận này đoàn thể luận võ vậy mà lại lấy tình huống như vậy kết thúc quốc vương tại sân đấu võ bên trên bị ẩu đả cuối cùng luận võ quán quân bị uy hiếp tất cả mọi người đang chờ kết quả cuối cùng đặc biệt là t ỷ dẻo gia tộc người càng là vô cùng đệ bụng dù sao lilze là gia tộc bọn họ người các ngươi còn đang chờ cái gì còn không đem cái này tập kích quốc vương ra hóa bắt lúc này vương hậu sở tức hổn hển đi tới hướng về phía người chung quanh lớn tiếng ra lệnh một tiếng này mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ sân đấu võ chung quanh từng đợt tiếng ồn ào tại sân đấu võ trong ngoài vang lên đồng thời một số người còn phát ra hư thành hiển nhiên vương hậu sở ầy mệnh lệnh theo bọn hắn nghĩ hoàn toàn là tại làm bẩn trận này v chung quanh những cái t i a áo t r o à n g vàng nhóm nghe được mệnh lệnh lập tức tiến lên mong muốn bắt lấy linze mà giảm lan nịt tờ mặc dù muốn ngăn cản nhưng lại bởi vì mệnh lệnh là sơ ấy hạ đạt cái này khiến hắn do dự một chút chương ba mươi lăm thanh năng lượng đầy lan đi các người đ á n g ngu xuẩn này muốn làm gì đúng lúc này do bất b ạ g i ặ t đệ ổng tiếng giống giận dữ truyền ra ngay sau đó liền nhìn thấy mặt mũi bầm rập m á u me đầy mặt hắn tại bạ dịt sợ t ả n tước sĩ nâng đỡ đứng lên đồng thời c ă n tức nhìn những cái t i ê áo choàng nói rằng ai bảo các ngươi xông vào sân đấu võ các ngươi bọn này ngu xuẩn các ngươi biết các ngươi đều làm những gì sao? các n g ư ơ i hủy trận này vô cùng bình quang luật võ các n g ư ơ i để cho ta nhờ tất cả người tham dự đều hổ thẹn còn không đem trên tay các n g ư ơ i đ á n g chết vũ khí cho ta thu lại tất cả áo choàng vàng nghe vậy tất cả đều lộ ra thần sắc sợ hãi nhao n h a u thu hồi vũ khí theo linze bên người thối lui danh lãng n ị tờ cũng sẽ đặt ở linze trên cổ trường kiếm cho thu hồi sau đó đi trở về tới vương hậu s ở ẩy bên người s ở tức hổn hển hét lên người điên rồi sao vừa rồi hắn muốn giết chết người ngâm miệng nữ nhân đây là chiến sĩ ở giữa chuyện không cho phép ngươi nhung tay do bất dùng sức đẩy ra bạo ì sợ tạng tức sĩ đứng vững thân thể đi tới sở ấ y trước mặt vẻ mặt nộ khí hướng về phía nàng nói rằng ngươi bây giờ hẳn là chạy trở về tới tầm cung của ngươi đi thành thành thật thật chiếu khán hài tử không cần cho ta thêm t i ề n nói hắn trừng mắt về phía một bên giầm l ã n g niter nói rằng ngươi còn đang chờ cái gì t h í quân giả hiện tại liền mang theo tỉ tỉ của ngươi về thành bảo đừng cho nàng lại ở chỗ này làm mất mặt ta do bất b ạ g i ặ t đệ ông ngay trước sân đấu võ trong ngoài nhiều người như v ậ y mặt hướng về phía hai chị em bọn hắn vô l ễ như thế ồn ào nhường sắc mặt hai người biến cực kỳ khó xử mà bên sân quan chiến tỷ ứng công tước sắc mặt cũng âm trầm vô cùng nhưng hắn cũng không có kết quả thay con cái của mình chỗ dựa mà là hướng người bên cạnh nhỏ giọng phân phó vài câu liền nhường người kia đem hắn lời nói chuyện cho hai tỷ đệ danh cung sơ ấy nghe được tỷ ứng công tước t r u y ề n lời sau nhìn một chút tỷ ứng công tước lại nhìn một chút do bất quốc vương cũng không nói gì liền một t r ư ớ c một sau mang theo dép kịp thủ vệ cùng áo t r à n g vàng rời đi sân đấu võ tại làn nghịt t tỷ đệ sau khi rời đi do bất liền q a y người nhìn về phía đang từ trên mặt đất nhặt lên kia hai thanh tay nửa kiếm cắm về vỏ kiếm L -I -N -G -E, Tí nhà chiến sĩ ngươi tên là gì? l à i n g e l i ệ p hùng giả linze không chờ linze trả lời t r u n g quanh đến từ hít gã đần người liền lớn tiếng la lên đồng thời đến từ dệt những thành thị khác đã nghe qua l i ệ p hùng giả chi ca người cũng đều r i e o họ gào thét liệp l i -E、ệ p hùng giả linze danh tự l i ệ p hùng giả linze xem ra ngươi cũng không phải hạ người vô danh ta nhớ kỹ ngươi liệp l i ệ p hùng giả linze chiến thắng quốc vương người do bất nhẹ gật đầu sau đó đi tới linze trước mặt bắt lại linze cánh tay đem dơ lên cao cao lớn tiếng la lên cho chúng ta quán quân chiến vương người l i n g e gieo họ a chiến vương người chiến vương người từng tiếng gieo họ tại sân đấu võ xung quanh liên tục không ngừng dần dần chuyển khắp toàn bộ kim n s lẹn đỉnh mặc dù l i n g e thu được đoàn thể tỷ võ quán quân nhưng tỷ d e o nhà các quyền q u ý cũng không có vì vậy mà lộ ra cao hứng tại l i n g e về tới doanh địa sau hắn đều chưa kịp d ỡ xuống trên người khôi giáp liền được đưa tới trong danh o trướng theo trong danh o trướng trên mặt mọi người biểu lộ linze không khó đoán ra bọn hắn hẳn không phải là tới tìm mình chúc mừng thu hoạch được đoàn thể tỷ võ quán quân hẳn là họ tội tới mà sợ tị g i công tức còn chưa mở lời bên cạnh liền có một gã quý tộc vượt lên trước mở miệng chất vấn n g ư ơ i biết ngươi cũng đã làm những gì sao bạch thôn linze tên này quý tộc cố ý nói ra linze lai lịch chính là lại ám chỉ linze thấp xuống thân phận mà linze lại không có biểu hiện ra một chút bối rối cùng lo lắng ngược lại là cực kỳ bình tĩnh nói ta đương nhiên biết ta làm cái gì đại nhân chẳng lẽ hổ đồ rồi sao ta không phải mới vừa là t ỷ d ẻ o nhà thắng được lần này đại hội luận võ bên trong đoàn thể tỷ võ sao mới chuyện mới vừa phát sinh đại nhân liền không nhớ rõ chẳng lẽ đại nhân đã dễ quên tới tình trạng như thế phốc phốc nghe được linze lời nói gã làm ty dẹo nhịn không được cười ra tiếng nhưng lại lập tức nhận thức đến đây là vô lễ tiến hành liền cưỡng chế ý cười nhường biểu lộ băng quá chặt chẽ đáng chết ta đương nhiên biết chúng ta thắng đoàn thể luật võ cái kia quý tộc tức giận nói nhưng ngươi can đảm dám đối với quốc vương động thủ sai vị đại nhân này ta cảm thấy ngươi thật giống như tính sai ta cũng không có đối quốc vương động thủ ta chỉ là đối một cái tham gia đoàn thể tỷ võ chiến sĩ động thủ mà thôi l n z e trực tiếp phản bác cái kia quý tộc chỉ trích sau đó vẻ mặt toán dẫn hướng mạ sợ ty dẹo chất vấn công tước đại nhân ta nhớ được là ngài để cho ta tham gia đoàn thể tỷ võ cũng muốn cầu ta tận lực thủ thắng nhưng mà ta hiện tại thu được thắng lợi là tỳ d ẻ o nhà tranh thủ vinh dự trợ giúp tỳ d ẻ o gia tộc thắng được tất cả quý tộc tôn trọng cũng thắng được do bất quốc vương tôn trọng chẳng lẽ ta làm như vậy sai lầm rồi sao nghe được l i n g e chất vấn mà sợ tỳ d ẻ o công tức trong lúc nhất thời không cách nào trả lời mặc dù l i n g e đối do bất quốc vương động thủ kém chút dẫn đến tỳ d ẻ o gia tộc bị t h a i h o ạ nhưng tỳ d ẻ o công tức lại không thể đủ nói l i n g e làm sai bởi vì chính như l n z e nói như vậy hắn hoàn bị thi hành chính mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ hắn nên được tới tán thưởng cùng ban thưởng mới đúng mà không phải chất vấn cùng chỉ trích nếu là t ỷ dẻo công tức nói hắn làm sai như vậy tương lai còn ai vào đây bằng lòng là t ỷ dẻo gia tộc hiệu lực chỉ sợ đến lúc đó trong lều vải những n à y phong thần sẽ có không ít sinh ra nghĩ khác tuy không có nội bộ lục đục nhưng về sau là t ỷ dẻo nhà làm việc chỉ sợ cũng không tại sẽ tận tâm tận lực lúc này t ỷ dẻo công tức lại nghĩ tới chính mình trở lại doanh địa trên đường liên tiếp nhận được đến từ bảy đại vương quốc quý tộc khác chúc mừng đồng thời ngay cả bắc cảnh sở t ạ c nhà cũng phái người đến hy vọng hắn có thể phái người đi cùng lĩnh đội bẹn dẹn sở t ạ c thương lượng một ít chuyện đây là hắn một năm qua này chưa hề trải qua coi trọng hiện nhiên những n à y tân vương t r i ề u các quyền quý thái độ đối với hắn biến hóa đều đến từ l i n g e tại đoàn thể tỷ võ thắng lợi cho nên hắn thấy thế nào đều cảm thấy l i n g e không nên bị chất vấn c h á c cứ cái này cũng khiến cho hắn đối tại sao mình lại bỗng nhiên làm ra vấn trách l n z e quyết định mà cảm thấy hoang mang đồng thời cũng không biết làm như thế nào đem chuyện này cho chìm xuống nhìn thấy tỷ dư công tức xa vào đến trong k h ố n cảnh gã lạn liền chủ động thay phụ thân của mình giải thích nói l i ệ p hùng giả ngươi đương nhiên không có sai ngươi lần này đoàn thể tỷ võ biểu hiện phi thường tốt kỳ thật đem ngươi kêu đến chủ yếu là hỏi ngươi muốn cái gì bàn thưởng dù sao ngươi là t ỷ dẻo nhà tại bảy đại vương quốc bên trong lập xuống hy vọng thu được vinh quang lớn như thế công lao khẳng định là muốn khen thường ngươi nói hắn nhìn về phía cái k i a nhảy ra chỉ trích linze quý tộc nói rằng y tư tức sĩ ta muốn ngài hẳn là hiểu lầm ta ý của phụ thân đúng đối ý tư tức sĩ hẳn là hiểu lầm ý tứ tư công tức vội vàng phụ h ọ gã lạn lý do thoai thác nói đã bậc thang đã bày tại trước mắt lilze đương nhiên sẽ không lại tiếp tục náo xuống dưới cũng vô cùng cùng kính hướng tì dẹo công tức hành lễ nói có thể là tì dẹo nhà hiệu lực là vinh hạnh của ta về phần ban thưởng gì gì đó ta không dám tự tiện mở miệng ta tin tưởng tì dẹo nhà đối với công h u n ban thưởng có tiêu chuẩn của mình ta hoàn toàn nghe theo g i a tổ căn bài mà sợ tì dẹo nhà tuyệt đối sẽ không keo kiệt đối có công người khen thưởng ngươi bây giờ đi về nghỉ ngơi đi ta muốn dạng này một trận hôn chiến xuống tới ngươi cũng hẳn là rất mệt mỏi lilze nghe vậy liền không người lưu ra chuẩn bị trở về trướng bồng của mình c h ờ một chút nhưng ở hắn muốn đi ra lều vài thời điểm gã lạn lại gọi hắn lại đồng thời tại hắn quay người nghi ngờ nhìn qua lúc chỉ chỉ hắn bội kiếm bên hông nói rằng ta muốn cái này hai thanh bội kiếm ngươi hẳn là trả lại cho ta linze cười cười gỡ xuống bội kiếm hai tay dâng đưa trả lại cho gã lạn nói rằng lần này đoàn thể luận võ có thể cuối cùng chiến thắng còn nhờ vào gã lạn đại nhân ngài cho ta mượn chuyện này đối với bội kiếm ta còn nghĩ chờ dọn dẹp xong về sau trả lại cho ngài gã lạn dùng sức tiếp nhận xong kiếm g a o cho bên người, người hầu sau đó lắc đầu liên tục nói rằng không không dọn dẹp liền biểu hiện không ra chuyện này đối với bội kiếm giá trị phải biết đây chính là tại đại hội luận võ bên trên kém điểm hoàn thành trăm người giết hành động vĩ đại bội kiếm sau ngày hôm nay chuyện này đối với bội kiếm khẳng định sẽ trở thành thần khí trong truyền thuyết ta phải giữ cho kỹ bọn chúng nghe được gã l ạ n lời nói trong liều vài người cũng nhịn không được bật cười thì ra không khí khẩn trương lập tức h ò a hoãn xuống tới lúc này võ tí mở cũng nói bổ sung đợi lát nữa ngươi cũng không cần thanh lý ta khôi giáp trực tiếp tháo xuống sau liền trực tiếp để cho người ta cho ta đưa tới là đại nhân l n z e mỉm cười đáp theo danh địa chủ trướng đi tới sau linze liền hướng phía doanh trướng của mình đi qua lúc này trong doanh đ ị a bất luận là cùng hắn cùng một chỗ đi tới những cái kia tỉ d ẻ o nhà chiến sĩ vẫn là những cái kia tại cướp người chi chiến liền lưu tại thành kim et len người nao nhao tiến lên hướng linze hành lễ đồng thời nhìn về phía linze ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ dù sao linze cường đại đã thông qua trận luận võ này đại hội thật sâu ấn khắc tại trong đầu của bọn hắn cho dù linze thân phận bây giờ chỉ là một gã kỵ sĩ người hầu nhưng cũng làm cho bọn hắn tựa như là gặp mặt những đại nhân vật kia như thế cung kính có thừa linze lấy thân thể quá mệt mỏi cần nghỉ ngơi làm lý do đem tụ tập tại chính mình bên ngoài lều người tất cả đều khuyên lui đi sau đó nhường trợ thủ dô giúp mình đem khôi giáp toàn bộ thao xuống đồng thời dựa theo võ tì mở yêu cầu không có thanh lý trực tiếp cho võ tì mở đưa qua trong trướng b ồ n g chỉ còn lại có linze một người thời điểm hắn cũng không có lập tức nghỉ ngơi mà là đem vinh quang theo trong lồng sắt phóng xuất mặc dù chỉ là quan trong chốc lát nhưng vinh quang đã biến có chút táo bạo chiếc lồng hàng rào sắt cũng bị gặm cắn từng đạo vết rách phóng xuất sau thậm chí đối l n z e quan cử động của mình biểu thị rất tức giận cắn một cái vào l n z e cổ tay chỉ có điều nó cũng không dùng được cắn càng giống là ngậm trong miệm nhờ vào đó biểu thị phẫn nộ của mình linze cũng là trấn an một hồi lâu lại cho ăn trong chốc lát đồ ăn mới đưa vinh quang hoàn toàn trấn an xuống tới lúc này hắn nằm ở giản dị trên giường gỗ một bên nuốt ve vinh quang một bên nhường thân thể đầy đủ đúng l ỏ n g nhanh chóng theo m ệ t mọi trạng thái khôi phục mặc dù trước đó sân đấu võ bên trên hắn đánh giết những địch nhân kia lộ ra vô cùng dễ dàng nhưng trên thực tế thể sắc và tinh thần của hắn đều tại cực hạn phát huy tại sân đấu võ bên trên tinh thần lực độ cao tập trung thời điểm vẫn không cảm giác được đến bây giờ trở lại doanh địa về tới một cái nơi tương đối an toàn sau cả người hắn đều thư gian xuống cao tốc vận chuyển tinh thần cùng thân thể mang đến tinh thần mọi mệnh cùng thân thể tổn thương cũng đều nổi lên mà hắn cũng chỉ có thể nằm ở trên giường phục hồi từ từ may mà loại kia cực hạn mọi mệnh cùng đau nhức cũng không có kéo dài bao lâu làm thân thể của hắn cùng tinh thần thích hướng loại này không tốt phản ứng sau hắn cũng lần nữa khôi phục trạng thái bình thường chỉ là hành động khả năng so bình thường chậm chạp không ít mặc dù thân thể khôi phục một chút nhưng hắn cũng không có từ trên giường lên giờ phút này hắn lực chú ý đã đầu nhập vào trong đại nao bàn tay vàng cây kia thanh năng lượng bên trên tại tham gia đoàn thể luận võ trước đó l n z e liền kiểm tra qua căn này thanh năng lượng lúc ấy còn có không sai biệt lắm một phần tư không có lấp đầy nhưng hiện tại năng lượng đầu đã toan mãn cái này dường như đại biểu linze có thể theo bàn tay vàng bên trong thu hoạch được lực lượng mới chỉ là rất nhanh hắn liền xa vào đến hoang mang bên trong bởi vì hắn phát hiện thanh năng lượng lấp kín về sau liền không có bất kỳ động tĩnh cây kia thanh năng lượng từ đầu tới cuối duy trì nguyên n dạng liền phảng phất đây chỉ là một bài trí dường như lấp đầy cùng không có lấp đầy đều không có chút nào khác nhau dù là tập trung tinh thần đặt ở thanh năng lượng bên trên thanh năng lượng cũng chưa từng xuất hiện cái gì bị kích phát hiện tượng cái này khiến linze không khỏi hoài nghi mình cái này bàn tay vàng có phải hay không chỉ có thể vận dụng một lần chính là đem hòa bình sứ giả cùng hắn d u n g hợp một lần kia nhưng hắn rất nhanh liền phủ định cái suy đoán này hắn cảm giác được chính mình bàn tay vàng hẳn không có đơn giản như vậy đang trầm tư một lát sau hắn nghĩ tới một sự kiện đồng thời ánh mắt cũng rơi vào lều chạy bên trong cái kia cất giữ xương rồng trên cái dương hắn nhớ kỹ chính mình trước đó từ n g o ạ i ý muốn phát hiện xương rồng có thể làm cho bàn tay vàng thanh năng lượng sinh ra phản ứng mà về sau hắn lại tiến hành qua các loại đếm thử muốn nhìn một chút xương rồng đến cùng có thể làm cho bàn tay vàng xảy ra biến hóa như thế nào. nhưng cuối cùng không phát hiện chút gì ngoại trừ xương rồng bên trong tràn vào thể nội kia cố khí tức nóng bỏng có thể làm cho bàn tay vàng không ngừng lấp lóe bên ngoài liền không còn có cái khác phản ứng hiện tại hắn nghĩ nghĩ cảm thấy bàn tay vàng thanh năng lượng lấp đầy sau kích hoạt điều kiện có thể hay không cùng những cái kia xương rồng sinh ra phản ứng có quan hệ nghĩ tới đây hắn liền cố nén trên người đau nhức đem cái kia đổ đầy xương rồng cái dương kéo tới bên giường sau đó phân phó t r ợ thủ dâu canh giữ ở bên ngoài lều đừng cho người tới quáy i à y mình nghỉ ngơi lúc này mới mở ra cái dương đưa tay đặt ở xương rồng bên trên liền như là trước đó làm ra khảo thí như thế xương rồng truyền lại ra một cỗ khí tức nóng bỏng lan tràn tới toàn thân hắn lúc thanh năng lượng cũng bắt đầu chấp h i ệ n không chừng hắn lần nữa tập trung tinh thần đặt ở lấp lóe bên trong thanh năng lượng bên trên kết quả cùng mới vừa rồi không có khác nhau thanh năng lượng như cũ duy trì nguyên dạng phát hiện chuyện cũng không như chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy linze có chút thất vọng nhưng lại cũng không cảm thấy v ủ v h ạ i hắn như cũ cho rằng xương rồng phải cùng thanh năng lượng kích hoạt có quan hệ chỉ là phương pháp của mình khả năng sai ngay tại hắn chuẩn bị tạm thời đình chỉ khảo thí đưa tay từ lòng cốt bên trên bông ra lúc hắn chợt phát hiện thanh năng lượng n g a y tại vừa rồi trong lúc bất chi b những biến hóa này cũng không rõ ràng nếu như không tập trung tinh thần lời nói căn bản không phát hiện được chỉ thấy tại thanh năng lượng hai đầu giờ phút này nhiều một chút yếu ớt bóng ma đồng thời theo thời gian trôi qua bóng ma dần dần biến rõ ràng lên cuối cùng tạo thành hai bóng người hai bóng người này một cái mơ hồ không rõ giống như là đang không ngừng biến hóa hình thể một cái lại cực kỳ rõ ràng chính là một người cầm hai thanh kiếm tại hai bóng người hoàn toàn hình thành thời điểm linze thử nghiệm đem tinh thần đặt ở hai bóng người bên trên mà trong đầu của hắn cũng đồng thời nhiều hơn một chút tin tức thì ra hai bóng người này là bàn tay vàng cho hắn hai lựa chọn chương ba mươi sáu dung hợp thứ hai nhân vật đã xác định xương rồng là kích phát bàn tay vàng thanh năng lượng mấu chốt điều kiện sau linze không khỏi đối mình có thể chưa từng mặt người bộ vội trong tay thu hoạch được nhiều như vậy xương rồng cảm thấy may mắn bằng không mà nói hắn liền phải nghĩ biện pháp lăn lộn tới rất kịp chui vào hầm đi trộm xương rồng linze giờ phút này cũng không có vội vã làm ra lựa chọn hắn cẩn thận phân tích một chút bàn tay vàng hai lựa chọn được mất mà hắn phát hiện cái này hai lựa chọn cho hắn cung cấp tin tức thực sự quá ít ít đến hắn làm bất kỳ một cái nào lựa chọn đều giống như đang đánh cược như thế tỷ như nếu như hắn lựa chọn mới nhân vật anh hùng nắm giữ mới vũ khí chiến lược của hắn liền thật sự có thể tăng lên sao hắn thấy chưa chắc dù sao hắn hiện tại song kiếm phối hợp thân thể bàn cho vượt xa bình thường giác quan đã để hắn nắm giữ không phải Đôi c Trần lực thật ắ ă nghiên t h cứu sau, hắn có thể khẳng định chính mình theo bàn tay vàng bên trong lấy được tin tức tuyệt đối chỉ là một bộ phận, thành năng lượng hai lựa chọn phía sau khẳng định còn ẩn tàng cái khác nội dung mà những nội dung kia mới là bàn tay vàng chân chính có thể giao phó hắn lực lượng suy nghĩ liên tục sau. l i n l e cảm giác chính mình giống như là xa vào đến lựa chọn khó khăn chứng bên trong thế là hắn không tiếp tục tiếp tục suy nghĩ xuống dưới mà là nghe theo bản năng quả quyết lựa chọn cái k i u cầm trong tay s o n g kiếm bóng người mặc dù thu hoạch được một cái mới nhân vật anh hùng kinh nghiệm chiến đấu cùng vũ khí mới phương pháp sử dụng vô cùng mê người nhưng hắn như cũ cảm thấy tiếp tục tại s o n g kiếm phương hướng phát triển tiếp có lẽ sẽ càng ổn thỏa một chút coi như cuối cùng thu hoạch không vừa ý người hắn lần tiếp theo cũng có thể một lần nữa làm ra lựa chọn đối với hắn mà nói tích lũy thanh năng lượng thời gian vẫn phải có ngay tại hắn làm ra lựa chọn về sau trong dương xương rồng cũng tại linze trong tay từng cái hóa thành cho cốt liền phản g phát xương rồng bên trong còn sót lại cuối cùng lực lượng bị triệt để rút đi đồng dạng làm trong dương xương rồng thiếu đi ước chừng hai phần ba về sau kiểm định cầm trong tay xong kiếm bóng người kia không tái phát sinh biến hóa hình tượng cũng nhanh chóng trở lên rõ ràng chỉ thấy đây là người dáng người vô cùng cao lớn kỵ sĩ cảm giác thân cao hai mét trở lên mặc một bộ toàn thân có phủ văn thần bí tinh mỹ toàn thân trọng giáp trên đầu mang theo một đỉnh hoa lệ mũ giáp trên mũ giáp nhất t ỉ n h mục đích đúng là đỉnh có một đầu dương cánh hình rồng vào đầu mặt khác tên này kỵ sĩ còn đeo hai thanh kiếm chỉ là hai thanh kiếm này không hề giống lilze lưới rộng tay nửa kiếm cũng không phải kỵ sĩ kiếm nhìn lưỡi kiếm chiều dài cùng trôi kiếm chiều dài càng giống là hai thanh kỵ sĩ đại kiếm dùng kỵ sĩ đại kiếm đến sử dụng song kiếm kiếm thuật l i l e căn bản là không có cách tưởng tượng liền xem như lấy hắn hiện tại khí lực. một tay vung lên kỵ sĩ đại kiếm cũng có chút phí sức chớ nói chi là một cái tay một thanh đồng thời thi triển hơn nữa toàn thân trọng giáp tăng thêm kỵ sĩ đại kiếm hoàn toàn vứt bỏ bén n h ẹ bộ pháp lấy hòa bình x ứ giả kinh nghiệm chiến đấu đến xem cái này căn bản là tự tìm đ ư n g chết cảm giác được chính mình khả năng lựa chọn sai lầm linze có chút ảo não nhìn một chút đang trở nên càng ngày càng rõ ràng kỵ sĩ thân ảnh đ ỗ n g nhiên hắn cảm thấy mình dường như ở nơi nào thấy qua cái này kỵ sĩ chỉ là hắn trong thời gian ngắn lại nghị không ra làm cái này kỵ sĩ thân ảnh đã hoàn toàn rõ ràng lúc toàn bộ kỵ sĩ hình ảnh liền hóa thành một đạo quan mang. dung nhập vào linze trong đầu đại lượng tin tức cũng cùng nhau tràn vào tiền đến linze ý thức cũng bị động kéo vào trong đó ở bên ngoài xem ra linze dường như xa vào đến trong hôn mê cùng lúc đó linze trong tay trong dương còn lại xương rồng bên trong lại có gần không sai biệt lắm ba phần tư trong nháy mắt hóa thành cho tàn xương rồng bên trong tích chứa khí tức nóng bỏng thì dung nhập vào linze thân thể linze cả người cũng giống là bắt l ử a như thế biến nóng hổi ghé vào linze trên người vinh quang hiển nhiên không thích loại này nóng bỏng nhiệt độ nhưng nó cũng không có từ linze trên thân rời mà là di động tới linze trên đầu ôm lấy linze đầu mà vinh quang thân thể thì biến cực kỳ âm hẳn tựa như là một khối hàn băng như thế cái này biến tướng trợ giúp linze yếu bất khí tức nóng bỏng mang đến tác dụng phụ tước chừng đi qua không sai biệt lắm chừng nửa cách giờ linze thân thể khí tức nóng bỏng bắt đầu biến mất xuống dưới vài phút liền hoàn toàn biến mất linze nhiệt độ cơ thể cũng trở về tới trạng thái bình thường mặc dù linze thân cao hình thể cũng không có cái gì quá đại biến hóa nhưng nhìn kỹ như cũ có thể nhìn ra được linze trên người cơ bắp biến bền chắc không ít cái này khiến hắn nhìn qua lộ ra gầy một chút tại khi tức nóng bỏng biến mất về sau linze cũng theo trong đầu lấy được kiến thức mới bên trong đi ra ngoài mà hắn khôi phục thanh tỉnh sau không có mở to mắt như cũ nằm ở trên giường chỉ là trên mặt nổi lên thần s ắ c mừng rỡ hô hấp càng là bởi vì tâm tình kích động nặng nghề không ít tại hơi hơi bình phục một chút cảm xúc sau hắn ở trong lòng tự đủ không nghĩ tới mới lấy được nhân vật lại là hắn tác nhị thành đệ nhất cao thủ trước đó l n z e vẫn luôn coi là bàn tay vàng nhân vật phạm vi đều tại vinh quang chiến hồn bên trong nhưng bây giờ hắn mới phát hiện đình quang chiến hồn chỉ là bàn tay vàng cơ sở nhân vật tầng cao hơn còn có hắn đ cứng bên trong cái khác trong trò chơi tồn tại nhân vật t h như hiện tại hắn đạt được nhân vật này chính là đến từ ngại n g ư ờ i đang phát vòng cái trò chơi này bên trong tác nhị thành đệ nhất cao thủ danh s ư n g song kiếm mắt đỏ mất hương kỵ sĩ dù là trí nhớ của kiếp trước đã càng ngày càng mơ hồ nhưng l ờ i i n lờ e như cũng còn nhớ rõ lúc trước chơi ngại n g ư ờ i đang phát vòng thời điểm tại tác nhị thành bị mất hương kỵ sĩ ngược kinh lịch khi nói mắt đỏ song kiếm mất hương kỵ sĩ chỉ là một cái bình thường kỵ sĩ nhưng lại nắm giữ bột giống như thực lực tại toàn bộ ngải ngươi đang p h á p vòng vận dụng song kiếm trong p h à m nhân hắn tuyệt đối mới có thể được tính là là đầu một thanh ghế xếp càng quan trọng hơn là song kiếm của hắn không chỉ kiếm thuật cương đại hơn nữa còn nắm giữ phụ ma lại phối hợp hắn tự thân thuấn di thoáng hiện năng lực nhường hắn trở thành mạnh nhất mất hương kỵ sĩ lần này linze lấy được không hề chỉ là nhân vật kinh nghiệm chiến đấu còn có nhân vật các loại huấn luyện kinh nghiệm cùng thần bí học tri thức đồng thời cũng có hoàn chỉnh mất hương kỵ sĩ toàn thân giáp cùng mất hương kỵ sĩ đại kiếm rèn đúc b ả n vẽ có thể nói đem một ga mất hương kỵ sĩ ngoại trừ đ ờ i người ký ức bên ngoài tất cả ký ức tất cả đều c h u y ể n cho hắn không hề nghi ngờ nếu như nói hòa bình sứ giả kiếm thuật còn dừng bước tại phạm nhân lợi nói như vậy mất hương kỵ sĩ kiếm thuật liền đã chân chính đi vào siêu p h ạ m hơn nữa càng quan trọng hơn là linze phát hiện h ắ n cũng có thể bằng vào mất hương kỵ sĩ phương pháp huấn luyện để cho mình nắm giữ mất hương kỵ sĩ siêu phàm thông qua ký ức linze biết mất hương kỵ sĩ vận dụng siêu p h à m lực lượng chủ yếu đến từ hai nơi một chỗ thuộc về ngoại lực phạm chủ cái này ngoại lực chính là mất hương kỵ sĩ toàn thân giáp cùng vũ khí bên trên lòng phủ văn lòng phủ văn là mất hương kỵ sĩ đoàn đặc hữu một loại phủ văn lực lượng mất hương kỵ sĩ thông qua đem khác biệt lòng phủ văn khắc sâu tại khôi giáp cùng vũ khí bên trên nhường lòng phủ văn có thể thời điểm hấp thu trúng quanh năng lượng đối khôi giáp cùng vũ khí phụ ma đang thi triển đem đối ứng kiếm thuật lúc phù văn liền có thể đem bám vào tại vũ khí cùng khôi giáp bên trên đối ứng năng lượng phóng xuất ra sinh ra cùng loại gió lốc cùng cấp đ ố hiệu quả hiệu quả cuối cùng mạnh yếu hoàn toàn quyết định bởi lòng phủ văn phụ ma thời gian nói cách khác càng là cổ lão mà còn chỉnh mất hương kỵ sĩ khôi giáp cùng vũ khí phụ ma lực lượng cũng liền càng mạnh tại mất hương kỵ sĩ trong trí nhớ liền từng có mất hương kỵ sĩ mặc một cái cực kỳ cổ lão khôi giáp cùng vũ khí t h i t r i ể n ra cấp đống kiếm thuật trực tiếp đông kết một mảnh bình nguyên thậm chí ngay cả lòng cũng bị đông lại bất quá lòng p h ủ văn cũng không phải là không có thiếu hụt chỗ thiếu hụt này chính là lòng phụ văn hấp thu tồn trữ năng lượng hoặc là nói ma lực cũng không phải là vô cùng vô tận một khi sử dụng xong liền cần nhường phục hồi tự tựa như là nạc điện so sánh với long phủ văn loại này ngoại lực đến mất hương kỵ sĩ chân chính lực lượng nhưng thật ra là long hưởng nghi thức mất hương kỵ sĩ chân thực tên kỳ thật hẳn là bái long kỵ sĩ bọn hắn là sớm nhất một nhóm bởi vì tín ngưỡng long mà tạo dựng lên kỵ sĩ đoàn trên người bọn hắn khôi giác cùng vũ khí ở trên đều có thể nhìn thấy long hình tượng ngay cả mất hương kỵ sĩ cờ sĩ bên trên cũng có cùng loại long đồ án bởi vì tín ngưỡng long bọn hắn còn không vừa lòng loại、này. ngoại lực ra chỉ sinh ra siêu phàm lực lượng càng hy vọng chính mình cũng nắm giữ long đồng dạng vĩ lực thế là liền có long hưởng nghi thức thông qua long hưởng nghi thức bọn hắn có thể tòng long hải cốt bên trong rút ra lực lượng cường hóa tự thân hơn nữa có thể kích phát ra cùng loại long siêu phàm lực lượng đây cũng là vì cái gì mất hương kỵ sĩ đoàn có thể cùng lò luyện kỵ sĩ nổi danh nguyên nhân bất quá theo mất hương kỵ sĩ đoàn chiến bại bị trục xuất tới các nơi có chút mất hương kỵ sĩ cảm thấy mình chiến bại là lực lượng không đủ cường đại cho nên liền đối long hưởng nghi thức tiến hành một chút sửa chữa đem tòng long di hải bên trong rút ra lực lượng phương pháp trực tiếp biến thành rết chết long sau đó dùng n n nó trái tim thu hoạch lực lượng Mà L-I-N-G-E lấy được trên o long loại n nhớ, liền có trực tiếp dùng ăn tâm tạng dòng đến tiến hành long hưởng nghi thức tương quan nội dung, mà loại phương pháp này mặc dù có thể cực tốc tăng g trí trực tiếp tâm thức thể tốc pháp l có mặc có cực dù mà m ấ thực ư ơ n g kỵ sĩ l tế long hưởng nghi thức bản thân liền tồn tại loại này tác dụng phụ chỉ là tại bọn hắn hấp thu long hài cốt thời điểm tác dụng phụ hiệu quả cũng không phải là rất lớn cái này có lẽ là bởi vì hài cốt bên trong tích chứa lực lượng đã trải qua thời gian lắng động nhưng c ứ a ngang trong n g đó ợ c tức khí t đã o à bộ làm hao mòn hao hầu như h n k ô còn, lại trực h hương hữu thân chí nhằm hỗn ê m mất niệm biệt tạp t cường bản cùng loạn Long Văn kỵ sĩ Dây đặc đại ý chí cùng đặc biệt nhằm vào u thu y ề đề n lên đường nhìn Không vấn nhưng hấp t gì, sẽ. có r tiếp giết long ngờ vợ bẩn loại phương thức này lấy được lực lượng bên trong tất nhiên tràn đầy l o n g ngang ngược cùng oán hận khí t ứ c có lẽ mất hương kỵ sĩ có thể bằng vào ý chí của mình ngăn cản một hai lần ngang ngược ý chí ảnh hưởng nhưng nhiều lần khẳng định sẽ thất thủ chỉ cần thất thủ một lần thân hình liền sẽ bị triệt để đồng hóa lúc đầu mắt đỏ mất hương kỵ sĩ chính là như thế tới không nói đến cái này thôn vệ tim rồng long hưởng nghi thức có tồn tại hay không tác dụng phụ cũng mặc kệ hiện tại băng cùng l ử a thế giới phải chăng còn có con sống long tồn tại cho dù có long tồn tại đồng thời linze còn có thể tìm tới long chỗ sao h u y ệ t hắn chạy tới cũng tuyệt đối không phải là đồ long lấy thực lực của hắn bây giờ càng giống là tại cho long đưa bữa ăn mà thôi ngược lại là bình thường long hưởng nghi thức mới thích hợp hắn dù sao tại rét kịp trong hầm ngầm có đại lượng xương rồng còn tại đó hơn nữa bây giờ tại hắn trong dương còn có không ít xương rồng mặc dù bình thường long hưởng nghi thức có thể tăng lên lực lượng xa xa không cách nào cùng thôn vệ tim rồng so sánh nhưng cũng đã đủ hắn tại băng cùng lửa thế giới tung hành phải biết lấy hòa bình sứ giả song kiếm kiếm thuật liền đã nhường hắn cường đại đến gần như đơn đấu vô địch mà mất hương kỵ sĩ song kiếm kiếm thuật càng là có thể nhường chiến lực của hắn tăng lên gấp bội hơn nữa mất hương kỵ sĩ kỵ sĩ đại kiếm càng thích hợp lập tức chiến đấu cái này không nghi ngờ gì nhường hắn tại kỵ chiến phương diện như h ổ thêm cánh mà long hưởng n h i thức càng là có thể giao phó hắn càng c ư ờ n g đại hơn lực lượng không thuộc mình cái này không nghi ngờ gì có thể làm linze tại trình lý tốt m ạ c h suy nghĩ sau liền lập tức có ý nghĩ nếu như là đoàn thể luận võ trước đó chuyện này có lẽ có ít khó khăn dù sao tại hệ s t e r z o s đại lục một cái thượng đẳng sắt thép bản giáp liền đã có giá trị không nhỏ bằng không mà nói võ tí mở cũng không phải chỉ là để đem kia thân thể giáp cho hắn mượn sử dụng mong muốn rèn đúc mất hương kỵ sĩ như thế một thân so bình thường bản giáp đều muốn dày đặc toàn bộ thân trọng giáp giá cả có thể là bản giáp gấp mười thậm chí mười mấy lần nhưng bây giờ thu hoạch được đoàn thể luận võ quán quân hắn quan quán quân tiền thường liền có hai vạn kim long hai vạn kim long dùng để chế tạo trọng giáp cùng vũ khí v sử dụng n đúc v -E、sử dụng. Sử dụng gạ lạng u h n n kia n sẽ hai thanh kiếm vật liệu cũng đã đủ rồi mặc dù loại kia vật liệu thép không so được thép v ạ lụy dị ẩn nhưng lại đã so bình thường vật liệu thép mạnh không ít chờ hắn khắc lên lăng phủ văn sau loại này vật liệu thép cường độ có thể tại lăng phủ văn năng lượng tác dụng dưới xảy ra một chút không biết thuế biến biến càng cứng rắn hơn l i n z e có quan hệ mất hương kỵ sĩ trong trí nhớ liền từng có mất hương kỵ sĩ dùng kỵ sĩ đại kiếm chặt đứt xương rồng nội dung mà mất hương kỵ sĩ dùng để rèn đúc khôi giác cùng kỵ sĩ đại kiếm vật liệu cũng chính là bình thường quan sát đã hoàn thành đối mất hương kỵ sĩ ký ức hấp thu và chỉnh lý sau l i n z e mở to mắt chuẩn bị đứng dậy nhưng hắn lập tức cảm thấy đỉnh đầu băng băng nặng nghề tựa như là để ép một cái túi chườm nước đá như thế hắn đưa tay hướng trên đỉnh đầu bắt tới một chút liền bắt được nắm sấp ở trên đỉnh đầu vinh quang sau đó một tay lấy thu hạ đến đặt ở trước mắt cười nói ngươi cái Cũng không b i lúc này hắn g l ánh mắt theo bên cạnh chân chứa xương rồng cái dương đã qua mà trong giường tình huống nhường hắn một người đi theo đem vinh quang bông xuống theo giường đứng lên cảnh giác kiểm tra một hồi lều vải tình huống bên trong hắn sở dĩ biểu hiện được như thế cảnh giác hoàn toàn là bởi vì hắn phát hiện trong giương xương rồng ít đi rất nhiều hắn nhớ ký chính mình kích hoạt bàn tay vàng thời điểm trong giương xương rồng còn thừa lại rất nhiều nhưng bây giờ trong giương chỉ còn lại có mấy khối lớn nhỏ c ỡ nắm tay xương rồng còn lại tất cả đều hóa thành cho cốt cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi có phải hay không tại hắn hấp thu chỉnh lý mất hương kỵ sĩ ký ức thời điểm có người lẹn vào đến lều vải t r ộ n đi một chút xương rồng nhưng rất nhanh hắn liền phủ định cái suy đoán này bởi vì nếu quả như thật có người xâm nhập lều vải như vậy vinh quang tuyệt đối sẽ công kích kẻ x u n vào t h ố n chi bên ngoài lều còn có người trông Đã chương n ư ờ i ba mươi nhập, bảy long phủ văn dây chuyền nhìn xem vỡ vụn cái chén lilze lại nhìn một chút tay của mình hắn lập tức ý thức được cái gì đi theo hắn dùng một chút phương pháp khảo sát vô cùng cẩn thận kiểm tra một chút thân thể tình trạng mà kết quả kiểm tra nhường hắn cảm thấy vui mừng bởi vì hắn phát hiện chính mình đang hấp thu chỉnh lý mất hương kỵ sĩ ký ức đồng thời cũng tại bàn tay vàng tác dụng dưới hoàn thành một lần lo n g hưởng nghi thức lần này lo n g hưởng nghi thức mặc dù không có mang đến cho hắn đặc biệt cường đại siêu phàm lực lượng nhưng lại nhường khí lực của hắn tăng lên rất nhiều hắn cảm giác nếu như bây giờ nhường hắn một lần nữa trở lại sân đấu võ bên trên hắn liền xem như không sử dụng như lợi phương pháp mà là cứng đ ố i cứng cũng có thể cầm tới thắng lợi cuối cùng chủ yếu hơn chính là hiện tại thân thể khí lực đã để l n z e không cần thông qua cường độ cao lực lượng rèn luyện hoàn toàn có thể trực tiếp bắt đầu sử dụng mất hương kỵ sĩ song kiếm kiếm thuật bởi vì lực lượng của hắn đủ để vung lên hai thanh kỵ sĩ đại kiếm ngoại trừ khí lực bên ngoài hắn cũng phát hiện chính mình xương cốt nội tạng đều tráng kiện không ít tương đương với thể chất chỉnh thể tăng lên một cái cấp độ cái này không chỉ có thể giúp hắn nắm giữ tốc độ nhanh hơn lực lượng mạnh hơn càng dài lực bền bỉ cũng có thể tăng lên trên diện rộng hắn thụ thương sau tốc độ khôi phục hiện tại thể chất cường độ nhường linze không khỏi nghĩ đến một người cái kia chính là ma sơn hơn nữa không phải dưới trạng thái bình thường ma sơn là bị chế tắc sống được người chết ma sơn mặc dù không thể làm được thi hóa bản ma -Sơn như thế bất tử. nhưng ít ra tố chất thân thể bên trên hẳn là sẽ không so kém bao nhiêu đây vẫn chỉ là một lần long hưởng nghi thức sinh ra hiệu quả cái này khiến linze không khỏi bắt đầu chờ mong lần thứ hai long hưởng nghi thức mang đến cho mình càng nhiều cải biến chỉ là lần tiếp theo long hưởng nghi thức trong thời gian ngắn là không thể nào lại cử hành bởi vì nếu như không có hoàn toàn tiêu hóa lần này long hưởng nghi thức mang đến lực lượng giải quyết hết tích c h ứ a trong đó tác dụng phụ như vậy lần nữa vận dụng long hưởng nghi thức chỉ có thể xảy ra một chút không thể đoán được d i biến mà những cái tia d i biến bình thường đều không phải là cái gì tốt d i biến tại đ u i thân thể của mình tư chất tăng lên cảm thấy hưng phấn đồng thời lilze cũng đúng lo n g hưởng nghi thức tác dụng phụ có chút đau đầu hiện tại hắn đã đối loại này tác dụng phụ có cảm giác bởi vì khi hắn nghĩ đến đối thủ cùng địch nhân loại hình chuyện lúc liền sẽ nhịn không được sinh ra một chút ngang ngược cảm xúc loại này ngang ngược cảm xúc kết hợp hòa bình sứ giả chiến đấu ký ức đối lilze tinh thần tạo thành ảnh hưởng rất lớn đã thành hắn hiện tại cực cần bắt đầu giải quyết vấn đề về phần phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản mất hương kỵ sĩ、si、phương pháp huấn luyện bên trong liền có biện pháp giải quyết chỉ cần một cái được xưng giờ dạ gồng l ạ t hát diệu thạch đem nó chế tắc thành đôi ứng long phủ văn dây chuyền trường kỳ đeo ở trên người liền có thể một chút xíu làm dịu tác dụng phụ cuối cùng hoàn toàn đem nó tiêu trừ nhưng đối mặt hoàn toàn mất khống chế tình huống nó là vô hiệu nghĩ đến giờ dạ gồng l ạ t phủ văn dây chuyền hiệu quả linze liền không nhịn được muốn lập tức chế tác một đầu thế là hắn đem canh dự ở bên ngoài lều dâu gọi tìm đến hỏi vừa rồi ta lúc nghỉ ngơi có xảy ra chuyện gì sao dỗ lắc đầu nói rằng không có tất cả bình thường bất quá gã lặn đại nhân nhưng nghe nói ngài nghỉ ngơi liền không có tiến g lều vải chỉ là để cho ta chuyển đạt một chút nói cho ngài mấy ngày nay ngài không cần chấp hành bất kỳ nhiệm vụ có thể nghỉ ngơi cho khỏe đi dạo một vòng thành kim ép lẹ đỉnh mặt khác quán quân tiền thưởng đã đưa tới công tước đại nhân đã đem bọn chúng đổi thành hoa hồng thương hội kim phiếu hiện tại đặt ở gã làn đại nhân nơi đó ngài tùy thời đều có thể đi lấy đối với tiền thưởng sẽ bị đổi thành hoa hồng thương hội kim phiếu chuyện này linze cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n mặc dù hối đoay quá trình bên trong sẽ có một chút tổn thất nhưng so sánh với nhất định phải tùy thời chiếu khán hai vạn kim long phiền phải đến chút tổn thất này liền không có ý ngh hắn cũng không có gấp đi lấy số tiền lớn kia so với đem khoản này khoản tiền lớn mang ở trên người lúc cần phải khắc chú ý an toàn đến đem nó đặt ở gạ lạn nơi đó nhường gạ lạn thay đảm bảo hiển nhiên càng tốt hơn một chút người biết nơi nào bán hát rượu thạch sao linze sau đó lại dò hỏi hát rượu thạch dâu g à người n sau đó nghi ngờ hỏi đó là vật gì linze dùng càng thông tục danh tự giải thích nói chính là giờ dạ gục lạc a vật kia giống như đang bán bảo thạch địa phương có bán tiệm thợ rèn giống như cũng có dâu cũng không rõ ràng lắm mập mờ hồi đáp l n z e lắc đầu nói rằng ta cần chính là loại kia hoàn chỉnh khối lớn hát diệu thạch không phải mảnh vỡ dâu nghĩ nghĩ nói rằng ta nhớ được t â m chắn đội mắt xẻo mịt giống như liền có một thanh dở dạ gộng lạt dao găm luôn lấy ra khoe khoang mắt xẻo mịt l i n l e về suy nghĩ một chút rất nhanh liền nhớ lại người này dường như làm qua chính mình bồi luyện có một tay không tệ kiếm t h u ậ t thuật chính mình lúc ấy cũng hao tốn một chút tay chân mới công phá hắn t â m chắn phòng ngự nghĩ tới đây hắn liền dặn dò nói n g ư ờ i đi hỏi một chút mắt xẻo nhìn hắn có nguyện ý hay không bán ra thanh trụy thủ kia tất đại nhân dâu nghe xong liền lập tức đi ra lều một lát sau dỗ về tới lều vải còn mang theo một người người này chính là mắt xẻo m ị t vĩ đại liệp hung giả ta bằng lòng đem ta dở dạ g ư n g l ạ t dao găm xem như lễ vật hiến cho đại nhân ngài không chờ dỗ mở miệng mắt xẻo m ị t liền chủ động xuất ra bên hông hát rượu thạch dao găm hai tay dâng hướng lilze dâng ra nói lilze không có tiếp cây thủy thủ này mà là nhìn một chút mắt xẻo m ị t nói rằng người muốn cái gì mắt xẻo m ị t lộ ra vẻ mặt sùng tính dáng vẻ nói rằng ta là thật tâm kính ngưỡng ngài bằng lòng lilze cắt ngang đối phương trầm giọng nói đừng nói nhảm Ta không ta nói chính là mới đội kỵ binh mắt xẻo mịt làm ra một bộ cẩn thận bộ dáng nhẹ nhàng vén lên lều trại mạng cửa xuyên thấu qua khe hở nhìn một chút bên ngoài thấy mặt ngoài không có người hạ thấp thanh nhâm nói rằng ta có cái bằng hữu tại công tức trong vệ đội nhậm trước hắn nói cho ta đại nhân ngài sau khi rời đi công tước đại nhân bọn hắn ngay tại thảo luận đối đại nhân an trí vấn đề dồ dồ đại nhân cùng mộ dạ học sĩ cảm thấy hẳn là đem ngài mang về tới hít ga đần bồi dưỡng tương lai có thể đảm nhiệm công tức vệ đội đội t r ư ở n g bảo vệ bất quá võ tí mở đại nhân cho là nên đem ngài đặt ở càng địa phương trọng yếu t h như phụ trách dệt tiếu phỉ loại hình nói hắn nhìn một chút l i n g e thận trọng nói rằng đại nhân ngài có phải hay không cùng võ tí mở đại nhân có hiểu lầm gì đó nếu như là lời nói hiện tại tốt nhất đi tìm võ tí mở đại nhân cùng hiểu một chút miễn cho làm trễ n g i cái cơ hội tốt này linze nhìn một chút mắt xẻo mị không nói gì tại trong mắt người bình thường lưu tại hít ga đần Trở t h à nhưng công tức đội đội ở bảo bên so ngoài vệ, với tuyệt công tức chọn thân tín nhất, tốt ít đối là lựa sự chọn tốt nhất. Ít ra、so、với ở mà n trời chiếu đất, chiếu bọn ư cưỡng Nhưng ớ c chế của còn lên nguy hiểm tính mạng cưỡng chế nộp của phi pháp đạo phỉ còn mạnh hơn nhiều. hiểm phi pháp phỉ mà, đạo b hắn cũng không biết tại linze trong lòng võ ti m ở đề nghị mới là hắn mong muốn bởi vì nếu quả như thật nhường hắn dẫn đội tiêu phỉ như vậy tất nhiên sẽ giao phó hắn đối lập độc lập binh quyền làm một người đông phương rất rõ ràng binh quyền ý vị như thế nào đặc biệt là hắn loại này xuất thân tầng dưới c h ó người hơn nữa càng quan trọng hơn là nếu như là tiêu phỉ lời nói như vậy phạm vi hoạt động của hắn sẽ làm tật dịt dở tới k ỳ ngờ hụt một, một tuyến quảng đại vùng núi cùng đồi núi khu vực cái này không nghi ngờ gì có thể nhường hắn có đại lượng có thể thao tác địa phương nếu như vận khí tốt nói không chừng hắn có thể sớm đạt được một khối l ã n h địa bất quá trước lúc này hắn cần để cho võ ti mở đề nghị thu hoạch được thông qua thế là suy nghĩ một lát sau l i n l e vẻ mặt nghiêm túc nói không đủ vẹn vẹn một thanh dở dạ gộng l ạ t d a o găm giá trị còn không đủ trình độ một cái công tức vệ đội thành viên danh l ệ c ò n cần càng nhiều mắt xẻo mịt mọi người hắn không nghĩ tới linze sẽ cho hắn dạng này một cái đáp lại hắn thấy linze hoặc là hẳn là cự tuyệt hắn hoặc là chính là đồng ý sao có thể cũng không nghĩ tới linze vậy mà lại có kẻ mặc cả lên đã có kẻ mặc cả như vậy chuyện liền lĩnh hội đ à m luận mắt xẻo mịt cũng cân nhắc tăng giá cả chỉ là tại s a u khi suy nghĩ một chút hắn liền phát hiện trong tay mình giống như không có quá nhiều vật có giá trị ngươi nếu như không có cái khác vật có giá trị cũng không có quan hệ ta cho ngươi một cái đề nghị nếu như ngươi làm tốt như vậy cái này danh ạ c h liền cho ngươi nhìn thấy mắt xẻo mịt lộ ra thân sắc khó khăn linze liền đề nghị chính như ngươi chấu nghĩ như vậy ta khẳng định sẽ đi h ị t g ạ đần tiếp nhận rô rô đại nhân bồi dưỡng nếu như mở rộng đội kỵ binh lời nói trong tay ta khẳng định có không ít danh lệch nhưng những này danh lệch không có khả năng tất cả đều để ta tới tuyển bởi vì đến lúc đó nhất định h ị t g ạ đần đám người lớn kia cũng hẳn là sẽ cần một chút danh lệch chỉ là coi như thế ta cũng còn có thể gạt ra mười cái danh lệch trong đó một cái danh lệch ta có thể cho ngươi nhưng còn lại chín cái danh lệch ngươi muốn giúp ta bán ra ngoài giá cả tự nhiên là càng cao càng, càng tốt nghe được lil -E、nói mắt xẻo mịt cùng rô đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới linze vậy mà lại cho ra dạng này một cái đề nghị mặc dù thu hối lộ là thường gặp chuyện chỉ cần trong tay có một chút quyền lợi người đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhờ vào đó vớt ít tiền nhưng giống linze dạng này trắng trận đem đội kỵ binh danh ngạch lấy ra bán ra bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dỗ rất vui vẻ cảm giác tới không ổn mong muốn thuyết phục một chút linze nhưng lại bị linze nháy mắt cho ngăn lại mà mắt xẻo mịt thì chăm chú suy tư một chút phát hiện chuyện này đối với hắn mà nói không có chỗ xấu thế là không chút do dự đồng ý tại mắt xẻo mịt sau khi rời đi dâu không rõ linze tại sao phải làm như vậy hắn thấy linze mới vừa vặn được một khoản quán quân tiền thưởng hơn nữa tỷ d ẻ o nhà cũng biết giúp cho một chút tiền tài bên trên b a n thưởng dù sao linze đạt được quán quân cũng coi là là tỷ d ẻ o nhà làm vẻ vang linze hoàn toàn không cần thiết ham bán ra danh n lạch điểm này tiền mới là mang theo nghi hoặc dâu vẻ mặt không hiệu nhắc nhở đại nhân ngài làm như vậy chỉ sợ có chút khó ổn nếu để cho công tước đại nhân cùng cái khác bên người thân tín biết ngươi không cần lo lắng ta rất rõ ràng biết sẽ xảy ra chuyện gì linze hướng dô ra hiệu một chút sau đó phân phó hắn đi tìm trong danh o địa thợ dày cùng thợ rèn muốn tới một chút dùng để khắc họa cùng rèn luyện công cụ dô nhìn xem linze một bộ tất cả đều ở trong lòng bàn tay t h ầ n sắc liền ý thức tới linze khẳng định đang nhu đồ cái gì chính mình chỉ là không có nhìn thấu mà thôi cho nên cũng không có nghĩ nhiều nữa xuống dưới mà là nghe theo linze phân phó đem các loại công cụ cho tìm đến tìm đến công cụ sau tại chế tác hát rượu thạch long phủ văn dây truyền thời điểm linze phát hiện lần này bàn tay vàng giao phó hắn mất hương kị sĩ ký ức cùng hắn lúc đầu thu hoạch được hòa bình xứ giả kinh nghiệm chiến đấu lúc tình huống có cực lớn trên lệ hắn lúc đầu thu hoạch được hòa bình xứ giả kinh nghiệm chiến đấu lúc còn cần thời gian dài huấn luyện mới có thể hoàn toàn dung hợp tất cả kinh nghiệm chiến đấu mới có thể làm được như hòa bình xứ giả như thế chiến đấu nhưng lần này hắn dung hợp mất hương kị sĩ ký ức sau liền p h ả n phất những ký ức này chủ nhân hoàn toàn cùng hắn trùng hợp như thế tất cả kinh nghiệm chiến đấu động tác quen thuộc tất cả đều du nhập g n thân thể của hắn cùng tinh thần bên trong nói cách khác chỉ cần thân thể tố chất của hắn đạt đến yêu cầu như vậy hắn liền có thể thi triển ra mất hương kỵ sĩ tất cả kiếm thuật cùng chiến đấu kỹ năng không cần tiến hành chuyên môn huấn luyện sở dĩ hắn sẽ phát hiện tình huống này hoàn toàn là bởi vì hắn tại chế tác hát rượu thạch long phủ văn dây chuyển thời điểm vô cùng thuận lợi thuận lợi tới hắn dường như đã chế tác qua hàng trăm hàng ngàn đầu giống nhau dây chuyển đồng dạng mà trên thực tế hắn cái này là lần đầu tiên điêu khắc đồ vật cũng là lần đầu tiên chế tác dây hắn chỉ dùng mười mấy phút liền đem hát rượu thạch rèn luyện thành trong trí nhớ mình dây chuyển mặt dây chuyển hình dạng sau đó cầm lấy đao khắc thuần thục tại dây chuyển phía trên khắc họa long p h ù văn xem như cứng rắn nhất hòn đá mong muốn tại hát rượu thạch bên trên khắc họa hoa văn hoặc là đồ án vô cùng khó khăn liền xem như sở trường khắc họa châu báo đại sư cũng cần tốn hao một phen thủ đoạn mới có thể ở phía trên điều khắc hoa văn mà linz ờ i g lại hoàn toàn khác biệt hắn có thể tùy tiện phát hiện hát rượu thạch mặt ngoài một chút yếu ớt bộ vị theo những cái tia yếu ớt dưới vị trí tay liền có thể nhường hắn như cùng ở tại bốn đất theo đ a o khắc đi lại rất nhanh hắn liền đem lòng phủ văn hoàn chỉnh khắc ở h ắ c rượu thạch mặt ngoài chỉ là chuyện quái dị sau đó xảy ra khi hắn thu hồi đ a o khắc chuẩn bị nhìn xem cái này mai h ắ c rượu thạch mặt dây truyền hiệu quả lúc hắn liền cảm giác được h ắ c rượu thạch bên trên truyền đến từng đợt hạt khí sau đó mặt ngoài liền nhanh chóng nứt ra vỡ thành từng khối lớn nhỏ mảnh vỡ khác khắc sai nhìn thấy biến cố này l i n r e không khỏi nhữ mày sau đó cẩn thận về suy nghĩ một chút vừa rồi khắc họa đến vô cùng hòa mỹ không có nửa điểm sai lầm thế là hắn lại cầm lên một khối hát rượu thạch lại, bắt đầu lại từ đầu khắc họa lên. lần này hắn thả chấm rất nhiều cũng cẩn thận rất nhiều gắng đạt tới nhường mỗi một bút phủ văn tuyến đều tại hoàn mỹ vị trí cuối cùng hắn hao tốn gấp ba thời gian mới đưa cái này mai h ắ c rượu thạch khắc họa hoàn thành kết quả liền như là cái thứ nhất h ắ c rượu thạch long phủ văn mặt dây c h u y ể n như thế cái này một cái mặt dây c h u y ể n cũng tại đao khắc dịch chuyển khỏi trong nháy mắt đó tuôn ra một luồng hơi lạnh sau đó liền hoàn toàn vỡ vụn ra không tin tà l i n g e lại cầm lấy cuối cùng một khối h ắ c rượu thạch tiếp tục khắc họa kết quả cuối cùng cũng là giống nhau hát rượu thạch tại thần bí hàn khí tác dụng dưới hoàn toàn vỡ vụn là bởi vì thế giới khác biệt, mới có thể dẫn đến kết quả khác biệt linze trong lòng nghĩ thầm nói thầm hắn một lần nữa cẩn thận nhớ lại có quan hệ h á c diệu thạch long phủ văn dây chuyển mỗi một chi tiết nhỏ theo dây chuyển bản thân tới chế tác quá trình đều chăm chú về ôn một lần kết quả hắn tìm tới xảy ra vấn đề chỗ chỉ có bị long diễm phun qua h á c diệu thạch mới có thể tiếp nhận long phủ văn lực lượng sao linze trên mặt lộ ra vẻ chợ hiểu tự đ ủ vừa dứt tiếng sau hắn không khỏi nhìn về phía thành kinh ét len đ ỉ n h long h u y ệ t vị trí dường như nơi đó liền có bị long diễm phun qua hát diệu thạch chương ba mươi tám nói lúc chú ý tại đoàn thể tỷ võ ngày thứ hai chính là đại hội luận võ trọng đầu hí kỵ sĩ trưởng th đây tuyệt đối là tất cả mọi người chú ý luận võ nhưng ở hôm qua nhìn đặc sắc như vậy đoàn thể luận võ về sau hiện tại lại nhìn kỵ sĩ trưởng thương quyết đấu liền lộ ra như vậy bình thản đừng nói người bình thường ngay cả luôn luôn nóng lòng đại hội luận võ do bất quốc vương cũng không có tới hiện trường quan sát đương nhiên do bất quốc vương không có tới tới hiện trường cũng có thể là cùng hắn h ô m qua bị đánh đến mặt mũi bầm rập đến bây giờ cũng còn không có tiêu xưng có quan hệ cũng nguyên nhân chính là như thế mặc dù tham gia kỵ sĩ trưởng thương t ỷ võ nhân số là bao năm qua đến nhiều nhất một lần vượt qua 800 t ê n kỵ sĩ ở chỗ này tranh đấu cuối cùng quá quân nhưng toàn bộ sân đấu võ bầu không khí lại có vẻ rất q u ẩ n cụ v tuyệt đại đa số đều là một chút kỵ sĩ thân hữu cùng đồng bạn đang quan sát dạng này bầu không khí làm cho người tham dự cũng không có đấu trí thậm chí biến hứng h ờ lên kết quả là tại sân đấu võ bên trên các loại sự cố liên tiếp phát sinh rất nhiều nguyên bản rất xuất sắc kỵ sĩ đều bởi vì các loại không hiểu thấu nguyên nhân mà bị thua chỉ là bết bát như vậy luận võ ngược lại hấp dẫn không ít nguyên bản đã mất đi hứng thú người xem chỉ có điều những này người xem lại tới đây muốn nhìn cũng không phải là mỗi một lần kỵ sĩ giao phong p h â n khích quyết đấu mà là muốn xem những cái k i u cao cao tại thượng kỵ sĩ bởi vì cái gì không hợp thói thường sai lầm chật vật ngã xuống đất giám v ẻ so sánh với sân đấu võ quặng cũ e đế đến thành kinh S lẻn đỉnh trong ngoài từng cái tựu i quán ngược lại là vô cùng náo nhiệt ngày hôm qua chút kịp thời rời khỏi không có tham gia đoàn thể t h võ mọi người may mắn chính mình tránh thoát một kiếp đồng thời cũng đang thảo luận phương hướng theo lúc đầu sân đấu võ bên trên từng cái đặc sắc chiến đấu đ o m ngắn biến thành đối liệu hùng L -I -N g i linze thực tế chiến lược thảo luận n g à y hôm qua trận võ, l u ậ n võ lince biểu hiện thực sự quá xuất sắc vừa xa sân đấu võ bên trên bất cứ người nào hơn nữa kém chút hoàn thành trăm người giết hành động vĩ đại càng làm cho vô số người vì đó si mê đặc biệt là khi biết lince xuất thân sau vô số tầng dưới chót chiến sĩ đều dần dần đem lince coi là sùng bái đối tượng cũng có chút năm đó bảy đại vương quốc kỵ sĩ đối t ả n g sáng thần kiếm ạt sửa đến sùng bái như thế chỉ là liền xem như lại người vĩ đại cũng không thiếu khuyết người phản đối cùng chửi với người húng chi l n c e có không ít ghen ghét lince thu hoạch được lớn như thế thanh danh người cùng những cái kia tại sân đấu võ bên t r ê n chết bởi lince chi thủ người thân hữu nhóm nhao nhao đối lince làm người biểu thị k h ị t mũi coi thường bởi vì theo bọn hắn nghĩ bị lince giết chết những cái kia chiến sĩ tuyệt đại đa số đều là tại cùng những người khác lúc chiến đấu bị lince từ phía sau tập kích bất ngờ sau giết chết cho nên lince cho dù thực lực rất mạnh nhưng làm người lại cực kỳ hẹn hạ bất quá những cái kia l n c e người sùng bãi đối với cái này nhưng lại có cái nhìn bất đồng bởi vì theo bọn hắn nghĩ ngày hôm qua sân đấu võ liền như là chiến trường như thế dùng hết tất cả thủ đoạn giết địch mới là trọng yếu nhất v ề phần ti không h è n hạ cũng không trọng yếu như vậy bởi vì chỉ có cuối cùng người còn sống sót mới có tư cách bị người đàm luận có phải hay không h è n hạ song phương người vì thế làm cho túi đuổi cuối cùng thậm chí ra tay đánh nhau đương nhiên trong đó cũng có không thiếu uống say mong muốn tìm cớ đùa dẫn người vì thế thành kim ed lẫn đỉnh áo choàng vàng nhóm so bình thường bận rộn mười mấy lần theo buổi sáng đến tối tùy thời có thể nhìn thấy bọn hắn từng đội từng đội xuất hiện tại thành kim ed lẫn đỉnh to to nhỏ nhỏ trong thử quán đem những cái kia người gây chuyện bắt đi ném đến trong địa lao đối với cái này áo choàng vàng nhóm mặc dù ngoài miệng tiếng oán than dậy đất nhưng trong lòng lại đã trong bụng nở hoa bởi vì mỗi một cái bị bắt người đều cần nỗ lực một khoản phạt tiền mà khoản này phạt tiền tuy nói tuyệt đại đa số đều muốn nộp lên trên nhưng một chút số l ạ lại có thể c h ó c xuống lưu cho bọn hắn chính mình cái này không nghi ngờ gì để bọn hắn nhiều một khoản ngoài định mức thu nhập về phần thành k i n h é t lẹn đỉnh các cư dân càng là cao hứng vô cùng không có chút nào lời o á n giận trong mắt bọn hắn trong t i ể u quán những người kia đại h ô n chiến có thể so sánh kỵ sĩ quyết đấu thú vị nhiều cho nên tại từng cái tiểu quán chung quanh đều có thể nhìn thấy không ít không có việc gì thành k i n h ét lẻn đỉnh bình dân ở nơi đó say sưa ngon lành nhìn xem trong tiểu quán h ô n chiến thỉnh thoảng phát ra một chút mang theo mạnh mẽ cổ động ý vị tiếng gào trợ hứng bất quá cũng không phải là tất cả tiểu quán đều náo nhiệt như vậy một chút ở vào đường tơ lụa cao cấp tiểu quán liền lộ ra bình tĩnh không ít mặc dù nơi đó khách nhân cũng cũng đang thảo luận liệp hùng giả linze ờ chuyện nhưng bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số người đều không cảm thấy liệp hùng giả linze có cái gì đặc thù dù là bày ra chiến lược kinh người trong mắt bọn hắn vậy cũng chỉ là một cái cao cấp tay chân mà thôi nhiều nhất chỉ là một cái khác ma sơn bọn hắn chân chính hâm mộ là tì g è o nhà bởi vì linze là tì g è o nhà người đêm qua z kíp bên trong liền có tin tức chuyển tới do bất quốc vương chẳng những không có h á n hận mình bị linze đánh ngược lại cực kỳ thưởng thức linze cho là hắn không e ngại chính mình quốc vương thân phận có can đảm tại sân đấu võ bên trên ra tay là chân chính chiến sĩ cho nên chuẩn bị tại quán quân tiền thưởng bên ngoài lại ngoài định mức cho l n z e những phần thưởng khác cũng nguyên nhân chính là như thế hắn yêu ai yêu cả đường đi đối tỷ d ẻ o nhà cũng có khác biệt cái nhìn xem ra đã không còn so đo một năm trước tỷ d ẻ o nhà tại cấp người chi chiến bên trong việc đã làm cái này cũng liền mang ý nghĩa cùng nam cảnh thương m ậ u hoạt động cũng muốn khôi phục bình thường đây mới là bọn hắn tụ tập tại những này cao cấp trong tiểu quán nguyên nhân thực sự tại tuột đ ờ bí đỏ tầng chót nhất trong dạp chưa có trở về gùn tổ ngón út cùng mấy tên diện đại thương nhân ký kết mấy bút giao dịch chính nhất mặt mỉm cười đem giao dịch hợp đồng cẩn thận nhận được bên cạnh bình dương nhỏ bên trong theo trong dương hợp đồng độ dày đến xem so sánh với những người khác đối nam cảnh thương m ậ u hoạt động lần nữa khôi phục chuyện này còn dừng bước tại thảo luận bên trong khác biệt ngón út đã tiên đoán được tương lai tất nhiên chuyện sẽ xảy ra hắn thấy do bất quốc vương đối t ỷ d ẻ o nhà hoán khí kỳ thật tại một năm này vắng vẻ tỳ do công tức quá trình bên trong đã làm hao mòn hầu như không còn cùng t ỷ d ẻ o nhà hòa thuận hiểu hoàn thành đối nam cảnh thu phục chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n mà liệp hùng giả l i n g e xuất hiện vừa và ặ liền cho do bất quốc vương một cái tốt nhất bậc thang cho nên ngón út ngay tại tất cả mọi người còn tại ngắm nhìn thời điểm lấy giá tiền thấp nhất thỏa đàm mười mười m t cùng nam cảnh có liên quan đại học cùng chỉ cần nam cảnh thương m ậ u khôi phục bình thường như vậy trong tay hắn đại hợp cùng liền có thể vì hắn mang đến mười mấy vạn kim long tài phú khổng lồ cái này không nghi ngờ gì cũng có thể giúp hắn càng nhanh hoàn thành tiến vào bảy đại vương quốc quyền lực trung tâm tâm nguyện đại nhân đồ vật đã đưa qua tại ngõ ó đút lật xem trong danh sách kế tiếp cần sẽ gặp thương nhân lúc thủ hạ của hắn tiến đi đến trong phòng báo cáo hắn đối đại nhân lễ vật rất hài lòng đặc biệt là vạ lụy gì ạ thời kỳ những cái kia đồ cổ ngõ đút đưa thay sờ sờ bên hông kia giữ hắn lại tới xương rồng a o găm nói rằng vẹn vẹn chỉ là đối những cái kia đồ cổ hài lòng không. Chứng nói rằng hắn nói viên kia trứng rồng là giả là một cái xinh đẹp tinh xảo tác phẩm nghệ thuật cũng rất tốt giả nó đút một người nhưng cũng không nói gì thêm hắn thấy những ngày cùng lòng cùng vã l y gì ạ có liên quan đồ vật hàng giả nhiều vô số k ể mình người mua được giả cũng rất bình thường trọng yếu là mục đích của hắn đã đạt đến cái kia thủ hạ lại tự thuật nói vị đại nhân kia nói hiện tại chỉ cần ngài tại guân tổ làm ra một chút đột xuất thành tích đến hắn ắt có niềm tin nhường d ọ n ạ d ì n công thức đem ngài điều tới thành kim ép lẹn đ n g đến nó đút ngay vậy trên mặt lộ ra nụ cười tự tin đối với hắn mà nói tại guân tổ làm ra thành tích tới là một chuyện rất đơn giản mà như thế nào đem thành tích của hắn chuyển đến dọn ạ dịn lỗ thai mới là chuyện khó khăn nhất t ì n h hắn sở dĩ không có lựa chọn nhường lì dạ tùy nữ nhân kia giúp chính mình nói chuyện chính là vì tránh cho trời sinh tính đa nghi dọn ạ dịn sinh ra hoài nghi lì dạ tùy là hắn trọng yếu nhất một q u â n cờ nếu như không có tất yếu hắn là sẽ không vận dụng hiện tại hắn đã tìm tới phù hợp giúp hắn t r u y ề n lời tạo thế người như vậy chuyện kế tiếp liền t h u ậ n lý thành trường có lẽ không cần chờ tới sang năm hắn liền có thể tại thành kinh é lẹn đỉnh lâu dài ở lại nghĩ tới đây ngay tại hắn uống xong rượu trong chén thời điểm t h ậ n nghe lầu dưới cựu quán đại sành trợn im lặng xuống tới đi theo một đoạn du dương lại bao la hùng vĩ ngâm sướng chuyển vào tới trong t a i của hắn hắn là lần đầu tiên nghe được cái này thủ khiến nỗi lòng người mênh mông từ khúc không khỏi đối thủ hạ bên người hỏi bài hát này kêu cái gì thủ hạ nghe vậy hồi đáp gọi liệp hùng giả chi ca là hai ngày này tại trong thai cựu quán lưu hành nhất ca khúc cơ hồ mỗi cái người ngâm thơ r ô n g đều đang đồn hát bài hát này bất quá hát đến tốt nhất vẫn là những cái kia đến từ dệt người ngâm thơ r o n g nó đút n g h e ngóng hỏi l i ệ p hùng giả chi ca ca khúc bên trong nói người là liệp l i ệ p hùng giả linze sao đúng vậy thủ hạ kia gật gật đầu nói rằng ca khúc bên trong nói là liệp l i ệ p hùng giả linze vì cha báo thủ độc thân tiến vào rừng rậm đi săn sân hùng về sau bị cờ giản gia tộc dễ phở cờ giản coi trọng mang theo hắn tham gia trước đây không lâu tại nam cảnh hồng hồ rừng rậm một vùng tiêu phỉ hành động bất quá đây là giả kia một bài hiện tại đã có người ngâm thơ dong đem hôn qua sân đấu võ bên trên chuyện đã xảy ra viết tới ca bên trong tập kết mới ca g a o hắn hai ngày này nghe nhiều nhất chính là Liệp l i ệ p hùng giả linze danh tự mà hắn đối linze ấn tượng cũng dừng bước tại một cái cường đại chiến sĩ bây giờ nghe liệu hùng giả chi ca hắn lại mơ hồ cảm giác linze cùng hắn có chút tương tự cái này khiến hắn đối linze người này cũng sinh ra một chút hiếu kỳ cùng lúc đó Tại tỷ dẻo nhà trong doanh địa, không à t r được động tác của ngươi quá cứng ngắc lại nhìn tựa như là hoạt động người bù nhìn ngươi hẳn là làm như vậy vì không cho linze tại trên yến hội mất mặt thì công tức chuyên môn phái tới một gã lễ nghi lão sư dạy linze một chút cung đình lễ nghi nguyên bản lễ nghi lão sư cảm thấy linze loại này xuất thân tầng dưới chót người rất khó dạy cho nên chỉ chuẩn bị mấy cái cơ sở lễ nghi nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là linze học được rất nhanh ngoại trừ ngôn ngữ bên trên còn có điều khiếm khuyết bên ngoài ít ra lễ nghi bên trên đã không thể so với đồng dạng quý tộc kém Tại trong chuẩn bị tới đây nhìn lilze cho cười gạ lạng cùng võ ti mở cũng hơi kinh ngạc lilze biểu hiện bất quá vừa nghĩ tới lilze tại quá khứ những cái kia thần kỳ biểu hiện bọn hắn lại cảm thấy lilze hiện tại bày ra năng lực học tập cũng không phải là cái gì đáng đến kinh ngạc chuyện ân rất tốt những lễ nghi này động tác ngươi đã làm được rất khá hiện tại ta giáo ngươi tại sao cùng cung đình quý tộc tiến hành trò chuyện tại lặp đi lặp lại nhìn lilze chọn ra một chút cực kỳ tiêu chuẩn lễ nghi động tác sau lễ nghi quan hài lòng nhẹ gật đầu sau đó dự định vượt mức hoàn thành tỷ do công tức lời nhắn nhủ nhiệm vụ nhường linze học tập càng nhiều lễ nghi quý tộc những cái kia vẫn là thôi đi ta muốn d é t kịp bên trong đám người lớn kia cũng không có ai sẽ bằng lòng đang cùng hắn trò chuyện thời điểm dùng cái gì quý tộc h a n g võ tí m ở cắt ngang lễ nghi quan nhiệt tình sau đó nhìn về phía linze nói rằng ngươi cũng không cần học tập những cái kia dườm già lễ nghi kiếm trong tay mới là ngươi lễ nghi cái khác đều không quan trọng đối với võ tí m ở lời nói l n z e cảm giác sâu sắc tán động thế là từ chối lễ nghi quan ý tốt tại lễ nghi quan sau khi rời đi lại có mấy tên may và đi đến giúp linze l ư ợ n g -E、thân thể mặc dù bọn hắn không cách nào không cần đến nửa ngày chế tạo ra một cái thành phẩm trang phục quý tộc nhưng đem đã thành phẩm trang phục quý tộc cải tiến tới linze thân thể kích thước vẫn là làm được may và tại đo xong linze thân thể kích thước sau võ thị mợ liền phân phó bọn hắn rời đi sau đó lại để cho dâu cũng rời đi đi ra bên ngoài trông coi tại trong lều v à i chỉ có hắn gã làng cùng linze ba người thời điểm trên mặt hắn biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên đồng thời hướng l n z e dò hỏi hôm nay ta tại trong doanh địa nghe được một chút nghe đồn nói ngươi tại bán đội kỵ binh danh lạch đây là có chuyện gì Là thật sao? gã làn lúc này cũng có chút nghiêm túc nhìn về phía lince -E、nhẹ gật đầu thừa nhận nói đúng vậy là thờ không chờ vọt t m ở mờ miệng gã làn liền cực kỳ ân cần hỏi han vì cái gì ngươi cũng không thiếu tiền mới đúng không nên sẽ vì điểm này không gã làn đại nhân ta rất thiếu tiền lince tắt ngang gã làn lời nói nói rằng gã làn vẻ mặt không hiểu hoàng sợ nói thiếu tiền cái này sao có thể tiền thưởng của ngươi tại ta chỗ này tùy thời có thể lấy đi đây chính là trọn vẹn hai vạn kim long ta là dựa theo đủ á c h hoa hồng thương hội kim phiếu đến hối đoái không có cắt xén một cái tiền đồng linze giải thích nói ta muốn chế tạo một bộ khôi giáp cùng m ớ i vũ khí trong tay tiền còn chưa đủ cái gì hai vạn kim long còn chưa đủ chế tạo một bộ khôi giáp cùng vũ khí ngươi chẳng lẽ chuẩn bị dùng hoàng kim đến chế tạo khôi giáp cùng vũ khí sao g ã l à n mặt mày kinh sợ nhìn xem linze nhưng nhìn thấy linze biểu tình bình tĩnh liền lại vẻ mặt không thể tưởng tượng nội suy nó nói ngươi sẽ không phải thật mong muốn dùng hoàng kim đến chế tạo khôi giáp cùng vũ khí a một bên vỏ tỉ mở cũng là tràn ngập nghi hoặc nhìn l n z e mà l n z e thì nhẹ gật đầu nói rằng nói là dùng hoàng kim đến chế tạo cũng không sai bởi vì ta mong muốn dùng thép vạn l ụ dị ẩn đến chế tạo ta khôi giáp cùng vũ khí giá trị có lẽ còn vượt qua hoàng kim hai vạn kim long thực sự có chút không đủ chương ba mươi chín n g u tính đạt thành nghe được linze ờ i lời nói hùng hồn g ã lặn cùng võ tị mở đã chấn kinh đến nói không ra lời s ư ơ n g sờ nhìn xem linze ờ i tựa như là đang nhìn cái gì động vật quý hiếm như thế thép vã l ụ dị ẩn chân quý trình độ tự nhiên không cần nói cũng biết toàn bộ hệ sơ dốt đại lục ở bên trên dùng thép vã l ụ dị ẩn chế thành vũ khí có thể đến được trên đầu ngón tay tỉ như sợ tặc nhà hà băng tắc ly nhà to nhưng đây đều là vũ khí mà dùng thép vã lụy dị ẩn chế thành khôi giáp lại chưa từng nghe nói qua cái này khiến gạ lạn cùng võ tị mở đều cảm thấy linze cái này hoàn toàn là tại vọng tưởng linze vô cùng rõ ràng mình sẽ để cho gạ lạn cùng võ tị mở sinh ra dạng g ì liên tưởng đối với cái này hắn cũng là không thể làm gì hắn nếu như muốn hoàn chỉnh vận dụng mất hương kỵ sĩ tất cả siêu p h à m lực lượng cùng kiếm thuật nhất định phải vận dụng thép vã lụy dị ẩn chế tắc mà thành vũ khí cùng khôi giáp bởi vì liền như là bình thường hát rượu thạch không thể thừa nhận long phủ văn bên trong ẩ n chứa lực lượng như thế bình thường sắt thép cũng giống nhau không cách nào khắc họa long ph tại hôm qua hắn nếm thử chế tác hát rượu thạch long phủ văn dây chuyền phát hiện bình thường hát rượu thạch căn bản là không có cách tiếp nhận long phủ văn lực lượng sau liền căn cứ mất hương kỵ sĩ trong trí nhớ chi tiết nhường dâu cầm một chút ngân hiệu đi thành kinh ét l ệ n đ ỉ n h long h u y ệ t mua được một chút bị long diễm phun qua hát rượu thạch kết quả ngoại trừ có mấy cái hát rượu thạch cũng không có bị long diễm phun qua khắc lên long phủ văn sau liền vỡ vụn bên ngoài cái khác bị long diễm phun qua hát rượu thạch đều, đều không ngoại lệ thành công ấn k ắ c lên long phủ văn mà hắn mang lên dây chuyển sau cảm nhận được hiệu quả liền như là trong trí nhớ mất hương kỵ sĩ mang lên dây Cả n g ư mặt khác tại phát hiện đồng dạng hát rượu thạch không thể thừa nhận long phủ văn lực lượng sau linze cũng không khỏi đến suy đoán đồng dạng sắt thép phải chăng cũng biết cùng hát rượu thạch như thế không thể thừa nhận long phủ văn lực lượng thế là hắn tìm tới một chút thép tấm đến khảo thí kết quả như hắn đoán như thế long phủ văn ấn khắc đi lên sau thép tấm liền lập tức vỡ vụn ra hơn nữa không chỉ là vỡ vụn thậm chí những cái k i a thép tấm mảnh vỡ còn như là thổ c ặ n bã như thế tùy tiện bóp một chút liền biến thành một phấn hiện nhiên long phủ văn lực lượng không chỉ sẽ rách sắt thép hơn nữa còn phá hủy sắt thép nội bộ phần tử kết cấu đem những n à y sắt thép mảnh vỡ hoàn toàn biến thành một loại khác yêu ớt vật liệu vì thế linze vừa cẩn thận về ôn một lần chế tạo khôi giác quá trình rất nhanh hắn liền phát hiện một cái tư tưởng chỗ nhầm lẫn đưa tới sai lầm nhận biết mặc dù tại trong trí nhớ mất hương kỵ sĩ dùng để rèn đúc khôi giáp cùng vũ khí vật liệu chính là bình thường quảng sắt nhưng mất hương kỵ sĩ bình thường quảng sắt cùng băng cùng lửa thế giới bình thường quảng sắt hoàn toàn không là một chuyện mất hương kỵ sĩ thế giới là một người thần hỗn hợp thế giới thế giới kia tràn đầy ma lực thần lực mà thế giới kia quảng sắt cũng là tại vô cùng vô tận ma lực bên trong sinh ra quảng sắt bản thân liền mang theo ma lực bị chế tắc thành sắt thép sau ma lực như c ũ tồn tại nói cách khác mất hương kỵ sĩ sử dụng bình thường sắt thép nhưng thật ra là mang theo ma lực mà toàn bộ băng cùng lửa thế giới bên trong mang theo ma lực sắt thép ngoại trừ số ít dùng thiên thạch chế tạo cũng chỉ có thép vã lụy d ị ẩn đây cũng chính là vì cái gì l i n z e bỏ qua bình thường sắt thép mà là phải dùng thép vã lụy d ị ẩn chế tắc chính mình mất hương kỵ sĩ khôi giáp cùng kỵ sĩ đại kiếm nguyên nhân bất quá hắn sở dĩ dùng cái này để giải thích hắn vì sao lại bán ra đội kỵ binh danh ngạch chuyện này chỉ là dùng nó tới làm lấy cớ lấy che giấu chính mình làm như vậy mục đích thật sự ngươi điên rồi sao vậy mà mong muốn dùng thép vã lụy d ị ẩn chế tắc khôi giáp cùng vũ khí võ thị mở đầu tiên theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại đồng thời nhịn không được hét lên lilze cười, cười không có tiếp tục giải thích hơn nữa h ắ n cũng không cách nào giải、thích. gã làn cũng khôi phục lại hắn cũng không có giống vỏ tỉ mợ như thế đối với linze quyết định không thể lý giải ngược lại giống như là đang vì linze làm tham khảo như thế phân tích nói hai vạn kim long mong muốn chế tác thép vạn lì d ị ẩn khôi giáp cùng vũ khí hoàn toàn chính xác có chút có ít nhưng chỉ là một thanh thép vạn lì d ị ẩn vũ khí có lẽ đầy đủ vấn đề là hiện tại nơi nào có thép vạn lì d ị ẩn lại có ai có thể dùng thép vạn lì d ị ẩn chế tác vũ khí theo ta được biết tất cả thép vạn lì dì ẩn công nghệ đều theo vạn lì dì ẩ cùng nhau chìm vào đáy biển l n z e cười khổ một cái gã lặn hoàn toàn nói chúng chuyện này chỗ khó hắ hắn biết thành kinh ét lẻn đỉnh có cái thợ rèn hiệu được thép vã lụy dị ẩn công nghệ mười mấy năm sau tỷ ẩ n công tức chính là nhường cái này thợ rèn dung luyện sở t ạ c nhà hà n băng đem nó chế tạo lần nữa thành hai thanh thép vã lụy dị ẩn kiếm quả phụ chi g à o cùng thủ thế kiếm nhưng hắn lại không nhớ rõ cái kia thợ rèn kêu cái gì mà thành kinh ét lẻn đỉnh tiệm thợ rèn liền có mấy chục nhà nhiều cũng không biết hắn tại cái nào tiệm thợ rèn làm việc càng quan trọng hơn là cái kia thợ rèn hiện tại có lẽ còn là người trẻ tuổi hắn phải chăng đã nắm giữ thép vã lụy dị ẩn công nghệ vẫn là không thể biết được cho nên tìm tới cái k về phần thép vã lưu dị ẩn hắn cũng là có một chút manh mối nhớ ký tại đại lục ỵ、e、sôt liền có một cái thành thị nắm giữ hoàn chỉnh thép vã lưu dị ẩn công nghệ kỹ thuật có lẽ tại cái thành phố kêu bên trong liền có đầy đủ dùng để chế khôi giáp thép vã lưu dị ẩn chỉ là cụ thể là thành thị nào hắn cũng không nhớ rõ võ tí mở hiển nhiên không giống gạ lặn g như thế đem lince quyết định này coi là thật hắn chỉ là cho rằng đây là lince tại thu hoạch được đoàn thể luận võ quán quân sau choáng váng đầu góc làm cồn vọng quyết định chờ qua một đoạn thời gian lince nên sẽ thanh tình hắn hiện tại càng thêm quan tâm là linze bởi vì cái này quyết định mà làm ra bán đội kỵ binh danh lạch một chuyện chuyện này hiển nhiên đối linze có vô cùng ảnh hưởng xấu thế là vì để cho linze ý thức được sai lầm của mình quyết định sẽ tạo thành dạng gì nghiêm trọng hắn liền rất trực tiếp cáo chi nói ngươi hướng những thủ vệ kia chiến sĩ bán ra đội kỵ binh danh lạch chuyện đã bị công tức đại nhân biết có người cho rằng ngươi loại hành vi này vô cùng hồng bét muốn đối ngươi tiến hành nghiêm trị linze đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn hắn quan tâm là chuyện phải chăng như ước nguyện của hắn như thế phát triển một bên gạ làng ngược lại không có h i ể n lộ ra bất kỳ lo âu nào v ẻ mặt ngược lại mỉm cười nói rằng võ tị mở đại nhân ngài không cần phải nói đến nghiêm trọng như vậy phụ thân đại nhân là sẽ không trừng phạt linze dù sao linze cho chúng ta tỉ dẻo nhà lập xuống không nhỏ công lao đó là bởi vì do bất quốc vương thư mời đưa tới công tước đại nhân mới không có trừng phạt hắn võ tị mở nhìn thoáng qua gạ làng hướng linze nghiêm túc nói ngươi chuyện này làm được quá giới hạn nếu như không trừng phạt ngươi bất lợi cho tỉ dẻo nhà quản lý thuộc hạ quân đội lần này gạ l à n không có phản bác võ tị mở lời nói mà là đối linze lộ nợ một nụ cười khổ nguyên bản mộ dạ học sĩ cùng rộ rỗ đại nhân là muốn đưa ngươi đưa đến hít gã đần tiến hành bồi dưỡng mặc dù lúc ấy công tức đại nhân không có đồng ý nhưng hắn cũng không có phản đối hơn nữa nhìn bộ dáng hắn bằng lòng khả năng rất lớn võ thị mở thở dài nói rằng nhưng bây giờ chuyện này đã trên cơ bản không có khả năng công tức đại nhân là sẽ không cho phép một cái tự mình bán đội kỵ binh tư cách người đến nắm giữ công tức vệ đội thậm chí ngay cả hít gã đần phòng giữ đội cũng sẽ không để ngươi tiến bảo ngươi khả năng rất lớn sẽ bị ngoại phái tới chỗ làm một ít khổ sở việc phải làm kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng liền xem như khổ sai sự tình chỉ phải làm cho tốt như cũ có thể có cơ phải như thể hội bị hồi tới hịt triệu tới làm tốt bị gã đẩn. g lan lập tức chấn an l i n g e vài câu tránh cho hắn bị đả kích tới bất quá gã lan cũng không biết cái này ngược lại là l i n g e hy vọng nhìn thấy kết quả trên thực tế từ hôm qua nhường mắt xẹo lan chuyển chính mình bán đội kỵ binh danh n g ạ c h bắt đầu hắn liền có mượn dùng loại này tự ô hành vi nhường tì ra công tức bên người thần tín tìm được ứ bác bỏ rơi chính mình đi hít gã đần quyết định mặc dù đi hít gã đần nhìn qua sẽ để cho hắn tiền đồ vô lượng nhưng này tuyệt đối không phải linze hy vọng đ ư ợ c linze thanh danh tăng lên quá nhanh theo một cái nông thôn tiểu tử trong thời gian ngắn trở thành có thụ chú mục nhân vật ngay cả quốc vương đều đã một mực nhớ ký hắn dạng này danh vọng đã khiến cho tỷ giờ công tức bên người một đám quyền quý ghen ghét hiện tại có lẽ những n à y quyền quý bắt hắn không có cách nào có thể một khi về tới hít garden nơi đó thật là bọn hắn sân nhà bọn hắn có là biện pháp để cho mình chịu đau khổ dù sao những quyền quý kia nhóm đùa b ớ n quyền lợi trò chơi cũng không phải là linlze i -E, am hiểu lấy mình bây giờ địa vị tới gần quá quyền lợi trung tâm sẽ chỉ làm chính mình lâm vào cực kỳ bị động trạng thái tựa như tới gần hỏa diễm sẽ bị đốt bị thương như thế cho nên rời xa quyền lợi trung tâm. tích lũy thực lực mới là hắn hiện tại nhất cần việc cần phải làm chỉ có làm nắm giữ đủ thực lực như vậy hắn mới sẽ không bị một chút âm mưu quỷ kế lung lay căn cơ gạ l à n đại nhân người biết công tức đại nhân sẽ xử lý như thế nào chuyện này sao linze thử nghiệm theo gạ làn nơi này thám tính một chút tin tức hữu dụng chỉ là gạ làn cũng không rõ ràng lắc đầu bất quá võ tí m ở dường như biết một số việc nghĩ nghĩ nói rằng đội kỵ binh khẳng định sẽ k h u ế t trường người đội kỵ binh đội trưởng thân phận cũng sẽ không thay đổi bất quá Tùng bận tờn. n g ư linze cùng h tốt n i gạ lặn trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bất quá hai người rất kinh ngạc hàm nghĩa thì hoàn toàn khác biệt linze là bởi vì chưa nghe nói qua cái này trấn danh sưng mà kinh ngạc về phần gạ lặn thì là bởi vì biết cái trấn này tình huống mà kinh ngạc tựa hồ là cảm thấy mình lộ ra quá nhiều võ t h m ở tại sau khi nói xong lấy không quay giày linze chuẩn bị đêm nay đến hội làm lý do cùng gạ lặn rời đi liệu trại hai người sau khi rời đi linze lập tức quay người đem chứa hồ l ì học sĩ thư tịch cái dương kéo đi ra sau đó theo đông đảo trong thư tịch tìm tới ghi chép có quan hệ tùm b ậ n tần tư liệu thư tịch đang nhanh chóng lật xem một lần sau hắn đ ố i cái này chưa từng nghe nói qua thị trấn cảm nhận được sinh ra một tia h ư ơ n g tới mặc dù bây giờ tùm bâton không có chút nào danh khí nhưng ở hệ ster j o e đại lục trong lịch sử tùm bâton nhưng lưu lại một trang nổi bật bởi vì nó toàn bộ hành trình tham dự vào trận kia ảnh hưởng toàn bộ hệ ster j o e đại lục thế cục ảnh hưởng tạt ghẹ diện vương triều hưng suy huyết long cổng vũ sự kiện lớn bên trong tại huyết long cổng vũ bên trong có hai lần chi phối chiến cuộc đại chiến phát sinh ở tùm bâton lục đảng cung hấp đảng tụ tập mấy vạn nhân mã tại vùng này chấm giết có hai cái long một gã vương tử vô số quý tộc cùng binh sĩ chết ở chỗ này toàn bộ tiểu chấn bị long diễm cho một mồi lửa hóa thành phế tích đến nay vẫn không có nghe nói những cái kia chết đi người cùng long linh hồn còn lưu lại tại t ù m bânton t r u n g quanh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nói kêu một trận điên cuồng trong chiến tranh phát sinh tất cả mặt khác t ù m bânton mặc dù bây giờ là một vùng phế tích nhưng lại như cũ có chủ nhân nó là thuộc về bắc đức lợi gia tộc lãnh địa mà bắc đức lợi gia tộc lại là dệt nghèo nhất mấy cái quý tộc gia tộc ngoại trừ quý tộc tên tuổi bên ngoài gia tộc này đã cùng bình thường n ô n g phu không có cái gì khác nhau quá nhiều cho nên cho dù t ù n bânton vị trí địa lý cực kỳ ưu việt ở vào mẽn đờ thượng du có thể đi thuyền thẳng tới hít g a r d n so trên đất bằng hành tàu nhưng nhiều nhưng đã nhiều năm như vậy vẫn không có có thể trùng kiến vẫn là một vùng phế tích vừa rồi võ tỷ m ở lời nói hẳn là lại ám chỉ tì ra công tức có cô ý đồ mong muốn trùng kiến tùng b n tờn về phần tùng b n tờn lúc đầu lãnh chúa bác đức lợi gia tộc có lẽ sẽ thông qua lãnh địa đ ổ i thành phương thức đem bọn hắn chuyển tới địa phương khác lại hoặc là cái khác phương thức hợp tác nhường t ỷ d ẻ o gia tộc có thể nắm giữ tùng b n tờn cùng với xung quanh thổ đ ị a bất luận là loại kia phương pháp đều tốt đối với linze mà nói hắn quan tâm chính là mình tại chuyện này vị trí nếu như không có ngoài ý muốn hắn hẳn là sẽ dẫn đầu một đội kỵ binh t ọ a c h ấ n tù mơ tần một bên giám sát tiểu c h ấ n trùng kiến một bên tiêu diệt toàn bộ phụ cận đạo phỉ khôi phục nam cảnh cùng phương bắc các nơi thương m ậ u qua lại bởi vì tù mơ tần khoảng cách thành k i m h t lẫn đỉnh gần vô cùng chỉ có sáu dặm ô dựa theo cây số đến tính toán hẳn là hơn ba trăm cây số vừa vặn ở vào kỳ ngờ một b i ê n giới khoảng cách đại lộ hoa hồng cũng chỉ có hai ba dặm ô mặc dù ngay cả tiếp đại lộ hoa hồng con đường qua nhiều năm như vậy đã hoa phế nhưng nếu như thanh lý tu c h ỉ n h một chút vẫn là một đầu rất tốt con đường dù sao năm đó tu kiến con đường này lúc hoàn toàn dựa theo đại lộ hoa hồng quy cách để xây dựng một khi con đường thông suốt như vậy đến từ phương bắc thương đội liền có cực lớn khả năng trực tiếp đem hàng hóa vận đến t ù m g ậ ờ tờn sau đó theo t ù m g ậ ờ tờn theo mẹ nờ đ xuôi nam thẳng tới hít gá đẩn dạng này liền có thể cực đại trình độ đã giảm bớt đi nhân lực vật lực thậm chí còn giảm bớt vận chuyển thời gian cùng vận chuyển trên đường khả năng gặp phải nguy hiểm kể từ đó chung kiến sau tùng bờ tờ tất nhiên sẽ trở thành diện trọng yếu nhất thương nghiệp trọng chấn cùng quân sự trọng chấn một trong chuyện này đối với lin r -E、mà nói là một cái cơ hội. chỉ là trở thành tùm bân tần lãnh chúa chỉ sợ vô cùng khó khăn cụ thể muốn làm thế nào linze tạm thời không có đầu mối chỉ có thể trở về sau thời cuộc biến hóa quá trình bên trong chậm rãi tìm cơ hội chỉ là hiện tại với hắn mà nói một chuyện trọng yếu nhất chính là trở thành kỵ sĩ cũng không biết mình là không phải đem do bất b ạ giặt để ổng đánh quá thảm hôm qua tại sân đấu võ bên trên hắn mặc dù biểu thị đối linze thưởng thức nhưng cũng không có trực tiếp sắc phong linze là kỵ sĩ như thế nhường l n z e hơi hơi cảm thấy có chút thất vọng nhưng hắn cũng không có vì vậy hề vải bởi vì với hắn mà nói cơ hội còn có rất nhiều thì như về sau quần đảo s ắ t phản loạn với hắn mà nói chính là một cái cơ hội rất tốt bất quá hiện tại lấy được Z kịp tiến hội t h ư m ờ i linz mơ hồ cảm giác được lần này trên đến hội thân phận của mình bên trên đạo này trọng yếu cánh cửa có lẽ có thể nhảy tới chương 40, Z kịp tiến hội Z kịp tiến hội vốn hẳn nên đợi đến đại hội luận võ chính thức kết thúc mới có thể tổ chức nhưng mà do bất quốc vương lại sớm tổ chức có người liền mỉm cười nói do bất quốc vương hôm qua bị đánh quá ác đầu ó c hồ đổ rồi đem nhầm ngày hôm qua trận đoàn thể luận võ xem như đại hội luận võ trận này hiến hội không chỉ, chỉ là một trận tiệt diệu càng nhiều hơn chính là rét kịp cung đình quý tộc cùng bảy đại vương quốc lớn nhỏ các lánh chúa mượn loại rượu này hiến lẫn nhau kết giao bù đắp nhau cho nên trận này hiến hội không hề giống trước đó trận kia chúc mừng vương tử ra đời hiến hội như thế huyền áo cũng không có gánh xiết thú loại hình trợ hứng biểu diễn tất cả người đi tới hiến hội sau liền tìm kiếm được chính mình muốn kết giao đối tượng sau đó top năm top ba tụ tập cùng một chỗ trò chuyện với nhau cái này cũng khiến cho toàn bộ hiến hội vô cùng quẩn cụ vẽ mà xem như trận này hiến hội chủ nhân do bất quốc vương lại cũng không tại trên hiến hội chỉ có s ở h y vương hậu ngồi ở nàng vương tọa bên trên chung quanh vây quanh một vòng đến từ từng cái gia đình quý tộc các quý phụ có mấy tên cung đình thằng hề cũng tại những người này ở giữa cũng không biết đang nói cái gì nhưng luôn có thể nghe được những nữ nhân kia phát ra một chút tiếng cười mà tiếng cười kia trong đại sành tiếng vọng đưa tới không ít người hướng phía bên kia nhìn sang tham gia loại này đến hội nhường hắn cảm thấy có chút không h i ể u khó chịu đặc biệt là kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ quý tộc tổng dùng một loại ánh mắt khác thường dò xét hắn liền phảng phất đang nhìn một cái thương phẩm như thế cực đoan vô lễ nhường hắn có loại muốn đem những quý tộc này tất cả đều làm thì xúc động cho nên vì để tránh cho mình bị bọn gia hỏa này cho chọc giận hạ ắ tại theo tỷ dự công tức đám người đi tới rét kịp đại sành sau liền một mình đi ra cầm lấy một cái mâm gỗ tử trang một chút đồ ăn đi tới một cái không có người nào nơi hẻo lánh ngồi xuống an tính hưởng dụng đồ ăn bất quá dù vậy n h ư c ũ sẽ có chút quý tộc chủ động tới cùng l mặc dù đây là một cái kết giao quyền quý cơ hội tốt nhưng linze rất rõ ràng mình bây giờ thân phận không có khả năng bị những này các quyền quý để ở trong mắt mặc dù có chút quý tộc sẽ tìm đến hắn trò chuyện nhưng càng nhiều cũng là tại dùng một loại hiếu kỳ tâm lý đến cùng hắn tiếp xúc dù sao hắn nhưng là kém chút hoàn thành trăm người d i ế t luận võ q u ả n quân thường thường những quý tộc này đều sẽ hỏi thăm một chút quá mức vấn đề riêng không có chút nào cân nhắc linze c ả m thụ dường như theo bọn hắn nghĩ mình có thể chủ động cùng linze trò chuyện cũng đã là đối linze lớn nhất ba lần linze hẳn là biểu hiện được càng thêm k i ê m tốn thành thành thật thật trả lời bọn hắn đặt câu hỏi mới là nhưng mà l i n z e hoàn toàn không để ý đến những quý tộc này hắn từ đầu đến cuối đều đang vùi đầu đối phó những thức ăn này liền phảng phất những quý tộc này không tồn tại đồng dạng đem bọn hắn đặt loại kia tiến thối lưỡng nan tình cảnh lúng túng mấy lần qua đi những cái kia mang theo tâm lý hiếu kỳ các quý tộc liền không còn có chạy tới tự dứt lấy nhục h ỉ là l i n z e như c ũ không cách nào an tâm hưởng dụng đồ ăn bởi vì tại sai những cái kia tâm lý hiếu kỳ quyền quý về sau còn có mặt khác một chút quý tộc cũng tới, tới trước mặt hắn chỉ là những quý tộc này cũng không phải là muốn đến cùng lilze tết giao cũng không phải mang theo tâm lý hiếu kỳ đến hỏi thăm một chút có quan hệ linze vấn đề riêng bọn hắn tới tiếp xúc linze nguyên nhân chỉ có một cái cái tia chính là cựu hận ta là lưu thạch trấn phách tức sĩ đệ đệ của ta bà mị phách hôm qua chết tại trong tay của n g ư ơ i một cái mang theo rõ ràng bắc cảnh người đặc thù trung niên nhân đi tới linze trước mặt trong mắt tràn ngập cựu hận nhìn xem linze nói rằng hắn là chết bởi n g ư ơ i hèn hạ tập kích bất ngờ lúc ấy hắn ngay tại cùng những người khác giao chiến nhưng người hèn hạ từ phía sau vị này p h á t ứ sĩ ngươi hiện tại nói với ta những này là muốn làm gì làm chứng minh đệ đệ của người chết được rất anh dũng vẫn là vì chứng minh ta rất hẹn h ạ n linze đem trong tay thịt nướng thả lại tới mâm gỗ bên trên xoa xoa tay khẽ ngẩng đầu nhìn xem tên này tràn ngập k i ự u hận trung niên quý tộc bình tĩnh nói ngươi cùng nó ở chỗ này dùng miệng nói chẳng bằng làm điểm càng thực tế chuyện tỉ như lớn tiếng khiêu chiến ta sau đó tại khiêu chiến bên trong giết c h ế t ta là đệ đệ của ngươi b ả o thủ nói hắn lại nhìn một chút chung quanh cái khác bởi vì giống nhau nguyên nhân dựa đi tới các quý tộc nói rằng các ngươi cũng giống vậy có thể ở chỗ này trực tiếp khiêu c h i ta ta có thể đồng thời cùng các ngươi tất cả mọi người quyết đấu nhiều người như vậy vây công ta một người ta nghĩ các ngươi vì chính mình thân hữu cơ hội báo thù hẳn là rất lớn lilze lần này đi thẳng đến gần như không khách khí lời nói nhường trước mặt tên này bắc cảnh quý tộc không biết nên trả lời như thế nào sắc mặt của hắn cũng biến thành âm trầm vô cùng trong ánh mắt ngoại trừ cựu hận bên ngoài còn nhiều thêm một tia e ngại mà chung quanh còn những người khác có mang giống nhau tâm tư kỵ sĩ cùng các quý tộc cũng đều lộ ra vẻ mặt giống như nhau mặc dù lilze mở ra quyết đấu điều kiện rất mê người dường như thật để bọn hắn chiếm hết ưu thế nhưng mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng lấy l i l e tại hôm qua sân đấu võ bên trên biểu hiện coi như bọn hắn t cuối cùng chết người chỉ sợ cũng là bọn hắn trong lúc nhất thời không khí nơi này liền biến có chút xấu hổ những cái kia đến hưng sư vấn tội các quý tộc bị l i n z lời nói giá tại trong giữa không trúng tiến cũng không được lui cũng không thể mà t r u n g q u n h những quyền quý kia nhóm hiển nhiên cũng đã nhận ra động tính của nơi này bất quá bọn hắn đều không có định nhúng tay ngược lại giống như là đang nhìn á o nhiệt đồng dạng trợ lấy đến tiếp sau phản ứng các người đang làm gì nơi này là quốc vương h i ế n hội không phải là các người những cái kia địa phương nhỏ yến hội có thể tùy ý làm ẩu đúng lúc này một cái mang theo lười biếng thanh âm từ nơi không xa chuyển tới sau đó liền nhìn thấy một thân hoa lệ khôi giáp g i à n lạn nịt tờ một tay cầm một cái bầu rượu một tay đặt tại trên c h u ộ i kiếm đi tới nếu như là bình thường g i à n lạn nịt tờ lời nói có lẽ sẽ để bọn hắn cảm thấy bất mãn nhưng hiện tại bọn hắn càng nhiều hơn chính là cảm kích bởi vì g i à n lạn nịt tờ xuất hiện vừa vạn hóa giải chung quanh khẩn trương không khí để bọn hắn tìm tới có thể xuống đài bậc thang thế là liền nhìn thấy những quý tộc này nguyên một đám hướng phía linze trừng mắt sau đó quay người rời đi mà bọn hắn cả đám đều lộ ra kêu căng biểu lộ dường như mới vừa rồi là bọn hắn chủ động khiêu chiến lộ lộ dường không có ứng chiến đồng dạng một đám sâu bọ dành vẻ mặt khinh thường nhìn xem những quý tộc này bóng lưng sau đó quay người nhìn về phía lince t r ự c sảng nói rằng Liệp l i ệ p hùng giả lince ngươi để cho ta nghĩ đến một người người nào lince có thể cảm giác được trước mắt giành không có ác ý thế là n g ự a khí cũng bình thản xuống hỏi tảng sáng thần kiếm ạt xuân d à đỉnh. Giảm hồi n ả ngồi đáp lince trầm mặc một chút hỏi là chết bởi vây công ạ xuân sao d à n ngay vậy trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẽ không vui trầm nói ngươi thật sự là một cái để cho người ta không thích ra hòa d i n h đối asurden cực kỳ sùng bái mà l i n z e câu này hỏi thăm mặc dù là tại trình bày sự thật nhưng cũng có một loại xem thường asurden ý vị ở bên trong ẩn ý trong lời đơn giản nói đúng là asurden chết bởi vây công mà ta liệp hùng giả l i n z e lại tại trong vây công còn sống cái này tự nhiên sẽ gây nên dành không vui l i n z e bình tĩnh nhìn r ả n h nói rằng asurden là một cái anh hùng ta rất kính nghệ nhưng hắn chết được không đáng giá là vua điên người như vậy mà chết không đáng dành ngay vậy trên mặt không vui vẻ mặt cũng tiêu lui xuống nhìn về phía lince ánh mắt cũng nhiều hơn một phần thân cận h i ệ n nhiên lince lời nói bên trong đối v u a điên khinh thường nhường hắn có loại tán đồng cảm giác đến một n g ụ sao danh đem bầu rượu trong tay hướng lince đưa tới hỏi lince lắc đầu nói rằng ta không uống rượu vậy ngươi coi như ít đi rất nhiều niềm vui thú danh b ế t miệng nói ta cũng đề nghị ngươi ít uống rượu lince nói thẳng uống rượu quá nhiều tay sẽ không bị khống chế rút r ú y một cái kiếm xi nếu như ngay cả cầm kiếm tay đều không khống chế được lời nói như vậy hắn liền cách cái chết không xa nghe được lince lời nói giành không khỏi n g t người n sau đó quan sát một chút l i n z e nói rằng ngươi lời nói này cũng có người đã nói với ta l i n z e n g h ĩ nghĩ hỏi asurin ân giành gật gật đầu sau đó tự dê ư c ư ờ i cười nói rằng đáng tiếc không quá uống rượu asurin chết mà thích uống rượu giành lặn nịt t ớ lại sống tiếp được đúng làm l i ể u m ai lựa chọn quyết định vận mệnh l i n z e ngữ khí mang theo cảm khái nói rằng hắn là tự mình lựa chọn tử vong không hắn là bị tập kích bất ngờ mà chết vô sỉ tập kích bất ngờ dành nhấc lên bầu rượu trực tiếp hướng miệng bên trong rót một miệng lớn sau đó quay đầu nhìn về phía trong đại sành bắc cảnh những người kia cắn răng nói linze không có phản bác g i à n lời nói chỉ là hắn cũng không tán đồng g i à n cách nhìn bởi vì hắn thấy sinh tử chi chiến bên trong không quan trọng t i không h è n hạ sống sót thu hoạch được thắng lợi cuối cùng mới là trọng yếu nhất hơn nữa thông qua lời nói này hắn cũng nhìn ra được g i à n l ạ n nghịt tờ giờ phút này còn có một chút kỵ sĩ tinh thần chỉ là những kỵ sĩ này tinh thần sợ rằng sẽ tại về sau vài chục năm bên trong dần dần biến mất ẩn giấu và không mà nói hắn cũng không đến nỗi làm ra đem vợ r ằ n nem tháp cao loại chuyện này. ít ra hắn hiện tại không có khả năng làm được như vậy quả quyết khẳng định sẽ có do dự liêm hung giả ngươi là một người rất đặc biệt dành đem trong bầu rượu nho uống hơn phân nửa sau có chút vô lệ ở rượu sau đó không đầu không đuôi nói một câu linze là người mang theo không hiểu nhìn về phía dành lạng nít tờ nói rằng ta hẳn là đem cái này coi như tán dương sao dành đại nhân dành thần sắc nghiêm túc nói rằng không ngươi có thể đem cái này xem như tiên đoán bởi vì mỗi một cái người đặc biệt đều tất nhiên sẽ gặp được các loại đời người khó khăn chắc trở ngươi khó khăn chắc trở vừa mới bắt đầu l n z e cảm giác d à n trong lời nói có hàm ý nghe giống như là lại ám chỉ cái gì bất quá dành không có tiếp tục nói nữa cầm b ầ u rượu quay người đi ra linze không cùng đi lên truy vấn hắn cũng không cho rằng dành sẽ trả lời chính mình mà chính hắn cũng nghĩ không ra dành trong miệng khó khăn chắc t r ở là cái gì nhưng hắn cảm giác cái này đối chính mình có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu dù sao người địa vị khác biệt cái nhìn cũng khác biệt dành loại kia thân phận người đối đãi một loại nào đó chuyện là khó khăn chắc t r ở đặt ở trên người hắn có lẽ lại khác biệt dành đến cùng hắn trò chuyện vài câu cũng không có thay đổi hắn tại trận này trong hiến hội tình cảnh ngược lại bởi vì hắn cùng dành trò chuyện lúc cho thấy bình thản thái độ để cho người ta không khỏi suy đoán hắn cùng dành một cái này thí quân giả là người quen một cái là thí quân giả một cái là chiến vương người vừa vạn xứng lại thêm l i n g e tại sân đấu võ bên trên một chút đánh lén hành vi khiến cho một chút vốn là đối l i n g e có chút phản cảm quý tộc trong mắt càng là nhiều vẻ khinh b ị t r u n g quanh những cái kia dị dạng ánh mắt cũng không có đối linze tạo thành ảnh hưởng gì tì dẹo nhà bên kia dường như cũng đã nhận ra linze nhận lấy hiến hội bãi x í bọn hắn cũng không tốt làm n h ữ g ì bất quá gà lạ v mộ t giả học sĩ mượn cớ đến cùng l i n g e giao nói một chút mong muốn giúp l i n g e làm dịu một chút không khí ngột ngạt chỉ là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện l i n g e dường như cũng không nhận được cảnh vật chung quanh ảnh hưởng hắn tâm tư toàn đều đặt ở trên yến hội tinh mỹ đồ ăn lên cho nên cũng ăn lỏng thế là liền đi tới quý tộc k h á c t r n g đám hoàn thành riêng phần mình kết giao bạ giặt đệ ổng v ư ơ n g triều tân quý nhóm nhiệm vụ ngay tại l i n g e đem trong mâm cuối cùng một khối thịt nướng ăn xong chuẩn bị lại đi cầm một chút đồ ăn ăn thời điểm một cái đổ đầy đồ ăn đĩa bị người bưng tới, bỏ vào trước mặt hắn tại z kíp bên trong chỉ có sắt vương tọa tình báo tổng quản vạ dịt là như thế này hình tượng và cách c n mặc mà người này cũng là linze im hầu như không hy vọng người nhìn thấy một trong những gì đó nếu như nói ngon lút là bảy đại vương quốc cấp cao nhất âm mưu ra lời nói như vậy vạ dịt chính là bảy đại vương quốc âm mưu đại sư bảy đại vương quốc các loại tình báo đều nắm giữ tại tình báo này tổng quản trong tay không có ai biết người này trong lòng nghĩ cái gì cũng không người nào biết nắm giữ nhiều như vậy tình báo hắn có thể làm cái gì duy nhất có thể xác định chính là hắn là tuyệt đối không thể có hậu đại mặc dù v ạ dịt cũng tại linze nhân vật nguy hiểm trong danh sách nhưng so sánh với không có chút nào hợp tác khả năng nó、đến. l đủ đến linze cảm thấy v ạ dịt thuộc về loại kia có thể trò chuyện có thể hợp tác nhân chi nhóm chỉ là cái này có một cái tiền đề kia chính là mình cùng mục tiêu của hắn sẽ không xung đột bất quá giờ này phút này vạ dịt vậy mà chủ động tới tiếp xúc chính mình như thế hoàn toàn ngoài l i n z e đón o trước cũng đánh một trở tay không kịp mặc dù trong lòng vô cùng ngoài ý m u ố n nhưng l i n z e trên mặt cũng không có hiện lộ ra hắn cầm lấy vạ dịt đặt ở trước mặt mâm gỗ một bên cầm lấy bên trong đồ ăn ăn một bên hướng đối phương nói lời cảm tạ nói đa tạ v ạ dịt đ ạ i nhân vạ dịt đối với mình bị l i n z e nhận ra cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n dù sao hắn tại dép kịp bên trong hình tượng thực sự quá đặc biệt muốn nhận lầm đều rất khó hắn đi tới lilze bên người không để ý có chút bẩn mặt đất như là linze đồng dạng thu bị ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất cũng theo trong mâm lấy ra một khối đồ ăn một bên ăn vừa nói linze đại nhân ngài là một người thiện lương cùng đại sảnh này không hợp nhau nơi này không phải là ngươi đ ợ i địa phương thiện lương linze thả ra trong tay đồ ăn nhìn xem vadit cười nói vadit đại nhân ngài là không phải tính sai h ô m qua thật là có gần trăm người chết tại trong tay của ta ta không có tính sai vadit lắc đầu nói rằng ta nói thiện lương là chỉ ngươi tại cửa hùng sư bên ngoài cứu cái kia đáng thương tiểu nữ hải chương bốn mươi mốt sắc phong kỵ sĩ đối với vạ d ì sẽ biết mình cứu nữ hải kia chuyện này linze cũng không cảm thấy ngoài ý mớn dù sao toàn bộ thành kinh s len đ ỉ n h khắp nơi đều là vạ d ì nho nhỏ chim đừng nói hắn liền xem như tìm h công tức buổi tối hôm nay mặc cái gì đổ lót hắn chỉ sợ đều rất rõ ràng cho nên linze không có lộ ra thần sắc kinh ngạc mà là nhẹ gật đầu bình tĩnh nói hóa ra là nàng nàng đích sắc rất đáng thương còn tốt sống tiếp được và d ì đối linze bình tĩnh cảm xúc cảm giác có chút ngoài ý mớn vẻ mặt khẽ giật mình lại thở dài nói rằng sống sót hoàn toàn chính xác rất tốt bất quá ngài không nên nhường nàng theo vị kia vô diện người đại sư rời đi nàng trở thành vô diện người tương lai khẳng định sẽ chọc cho ra không ít phiền thoái nhường nàng tiếp tục làm một cái nông phụ nữ đối nàng đối những người khác tốt lilze nhìn chăm chú lên và dịp trầm giọng nói làm một cái nông phụ nữ và dịp đại nhân ngài xác định đây là ý kiến hay nàng thật sự có thể an an ổn ổn làm cả một đời nông phụ nữ tìm đại nhân nếu như biết nàng còn sống ngài cảm thấy nàng sẽ có cái gì kết cục nghe được l i l e lời nói và d ị trên mặt không cách nào che giấu lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn thế nào cũng không nghĩ tới linlf -E、vậy mà biết tiểu nữ hài kia thân phận phải biết tỷ ứ n công tức đem tiểu nữ hài kia coi là x ỉ đục dùng tất cả phương pháp phong tỏa tất cả tin tức bao quát đêm hôm đó tham dự l ạ n nịt tờ nhà thủ vệ binh sĩ cũng đều bị trong đêm điều đi tây cảnh q u ạ n mỏ bên trong đời này cũng đừng nghĩ trở ra hắn cũng là trong lúc vô tình từ nhỏ ác ma tỉ dỉ ở nơi đó biết có cô gái này tồn tại đồng thời cũng xác định ngoại trừ những người trong cuộc kia bên ngoài không phải l ạ n nịt tờ nhà người bên trong cũng chỉ có hắn cùng cái kia là tiểu ác ma cử hành hôn lễ tu sĩ biết cô gái này bất quá tu sĩ kia đã bị tỉ ử n công tức xử lý xong cho nên hắn coi là chỉ có chính mình biết bí mật này cho tới khi hắn nghe được linze lời nói ý thức được linze cũng biết nữ hải kia thân phận lúc nội tâm của hắn lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc ngài so ta đoán trước đến càng thêm đặc thù và dịp cũng không có hỏi tới linze vì sao lại biết chuyện này mà là một lần nữa mang theo một loại xem k ỹ ánh mắt quan sát một chút linze sau đó thì thảo nói rằng linze khe nhữ mày một cái hỏi lời của ngài cùng xem đại nhân nói tới như thế đều nói ta là một cái đặc thù người nhưng ta nghe không hiểu nhiều và d ị đại nhân ngài có thể thay giải thích một chút sao vạ d ị t đem trong tay đồ ăn ăn một miếng h ạ sau đó đứng lên nói rằng ngài không cần phải lo lắng đợi lát nữa ngài liền biết là chuyện gì xảy ra ngay tại vạ d ị t tiếng nói vừa mới rơi xuống trên hiến hội âm nhạc đống nhiên ngừng lại đi theo âm nhạc liền biến thành liệp hùng giả chi ca ở đây tất cả biết bài hát này lai lịch người đều n g à người n sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía ngồi trong góc linze sau đó tầm mắt của mọi người lại chuyển rời đến đại s ả n h một bên thông hướng mai cắt lâu hành lang nhập khẩu chỉ thấy một cái tay be băng sưng ơ mặt sưng ơ mũi do bất quốc vương xuất lĩnh lấy một đám kình trụ hạ đi tới trong đại sảnh đi thẳng tới chính mình vương tọa ngồi xuống đám người thấy tình huống như vậy mong muốn tiến lên hướng hành lễ nhưng lại bị hắn đưa tay ngăn trở hắn dùng sức mở ra sưng ơ vù ánh mắt trong đại sảnh trong đám người qua lại quét nhìn dường như đang tìm kiếm cái gì chỉ là không biết rõ bởi vì là thị lực của hắn bởi vì sưng ơ vù mà bị ngăn trở còn là bởi vì bên trong đại sảnh ngọn nến sáng ngời không đủ hắn qua lại quét nhìn mấy lần vẫn không có có thể tìm tới mục tiêu của mình liền hướng phía tỳ dẹo công tước lớn tiếng reo lên tỳ ra công tước đại nhân chính là cái kia gọi là liệp hùng giả linze t i -E、ể u tử hắn không có tới tham gia hiến hội sao ta nhớ được giống như cho hắn đưa đi thì mời tỳ do công tước vội vàng trả lời b ậ y hạ hắn tới chỉ là lần đầu tiên tham gia loại này hiến hội không quá quen thuộc mà thôi lúc này nghe được tiếng la linze cũng đã theo đại s ả n h cái kia bóng ma xó xỉnh bên trong đi ra đi tới ngọn nến đèn treo tường ánh lửa chiếu d ọ i xuống thì ra n g ư ơ i ở chỗ này do bất giờ phút này cũng nhìn thấy linze đi theo hắn nhìn một chút linze đi ra cái kia nơi h i ệ lánh Thấy đ đồ đồ、so、lúc dưới này mâm trong t hiến hội quốc vương tri thủ dọn hạ dìn đứng ra nói rằng vậy hạ tham gia hiến hội có thể trợ giúp ngài tốt hơn giải phong thần ý nghĩ chế định thích hợp quốc sách là nhất định phải biết biết ta biết đây là nhất định cho nên ta cái này không phải đã tới sao do c t hiển nhiên không phải nghe dọn hạ dìn lần thứ nhất cầm giảm hơi có vẻ không nhịn được ngắt lời hắn sau đó vừa nhìn về phía lince hướng lince vầy vây tay nói rằng tới liệp l i ệ p hùng giả lince lince giờ phút này dường như mơ hồ đoán được cái gì trên mặt hiện lên vẻ vui mừng nhưng rất nhanh khôi phục bình thường cất bước đi tới trong đại sành đất trống đứng ở do bớt trước mặt do bớt vớt vớt trên mặt xương khối trứng mắt lince nói rằng qua nhiều năm như vậy ta còn chưa từng có bị người như thế đánh qua đến bây giờ đầu của ta vẫn là rất c h ó n g cho nên bọn hắn mới nói ta làm ra loại này quyết định là bởi vì đầu não còn không có thanh tình nguyên nhân nói quyết định này không hợp quy củ bất quá ta là quốc vương quốc vương không cố kỵ gì ta không cần tuân theo quy củ chó má gì do bất l ầ m b ầ m một đống lời nói sau đó theo vương t ọ a đứng lên đưa tay ngăn cản đang muốn mở miệng nói cái gì ạ d ì n công tước hướng phía linze nói rằng quy xuống bạch thôn linze trong lòng dự cảm tới muốn xảy ra gì gì đó linze tiến lên một bước quy một gối xuống tại do bất trước mặt ở đây chúng quý tộc cũng ý thức được sẽ phát sinh cái gì không khỏi những mày ngay cả tì g i ữ công tức trên mặt cũng viết đầy kinh ngạc chỉ có số ít trên mặt mấy người lộ ra mỉm cười dường như đang vì l n z e cảm thấy cao hứng do bất quốc vương đưa tay hướng bên hông c h ụ p tới lại không bắt được gì lúc này hắn mới nhớ tới chính mình không có bội kiếm thế là liền hướng phía bên người đám người reo lên kiếm đâu đáng chết cho ta cầm một thanh kiếm đến nghe được do bất kêu la âm thanh đứng tại vương hậu sở ấy bên cạnh giành lạn nịt tờ đi lên trước gỡ xuống bội kiếm của mình đưa tới nhưng mà do bất lại những mày vẻ mặt ghét bỏ nói không t h í quân giả kiếm của ngươi không xứng dùng ở trên người hắn nói xong hắn liền quay người hướng bạ d i sợ tản nói rằng bạ d i sợ tản đem ngươi bội kiếm cho ta do bất không nể mặt mũi cách làm không nghi ngờ gì đem dành mặt mũi ngã ẩ m ẩ m ở trên mặt đất dù là dành một năm qua này đã thành thói quen người c h u n g quanh dị dạng ánh mắt hắn y nguyên vẫn là bởi vì loại này đục nhã mà cảm nhận được phẫn nộ chỉ là hắn cũng không có đem cảm xúc hiện ra ở trên mặt mà là làm bộ dạng như không có gì một lần nữa đem phối kiếm treo ở bên hông về tới vương hậu sau lưng tay cũng nhìn như lơ đãng đặt ở trên ghế nhưng theo hắn chụp trên ghế ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh đến xem nội tâm của hắn cực không bình tĩnh đứng ở trong đám người thì n công tức cũng giống nhau không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì h ắ nghe tựa như là một khối sát thép như thế từ như như đến cuối lạnh như n khối là cuối đầu b ă cứng, c rắn, để o người ta nhìn không ra nội tâm của hắn tưởng n gì. g ta tâm bất ra của h kỳ ý tưởng gì. Nghe được quốc vương mệnh lệnh bạ dì sợ tàn đại nhân mặc dù là g i à n cảm thấy bất bình nhưng cũng không có tính toán trái với quốc vương mệnh lệnh chỉ thấy hắn lây xuống chính mình phối kiếm hai tay nâng đi tới quốc vương bên cạnh do bất đem bạ dì sợ tàn bội kiếm rút ra đi tới l i n z e trước mặt đem kiếm đặt vào l i n z e vai phải nói b ạ c h thôn lilze lấy chiến sĩ chi danh ta yêu cầu người dũng cảm nói xong câu này lại đem trường kiếm theo vai phải chuyển qua vai trái lấy thiên phụ chi danh ta yêu cầu người công chính thất r trở ư ờ n g kiếm lại vai p ả i l y h h chi danh á n mô thần a yêu cầu người bảo ộ tội. động kẻ kiếm yêu Lấy yêu thiếu cùng chi c người Trường nữ danh lại di động tới vai trái. vô ta u g ư i bảo hộ tất cả hộ phụ、nữ. Thất thần tất nữ. lời thề theo do bất quốc vương miệng bên trong nói ra cho dù vừa rồi lòng có bất mãn các quý tộc giờ phút này cũng đều là thu liệm những cái kia cảm xúc trên mặt biểu lộ biến trang trọng trang nghiêm lên theo lời thề một câu cuối cùng nói xong do bất quốc vương đem kiếm theo lilze trên bờ vai dịch c h u y ể n khỏi nói rằng liệp hùng giả l i l e ngươi bây giờ là bảy đại vương quốc kỵ sĩ hy vọng ta cái này khen thưởng ngươi có thể ưa thích đúng vậy ta thích vô cùng bệ hạ lilze từ dưới đất đứng lên trên mặt cũng không cách nào ứ c chế lộ ra nụ cười trở thành kỵ sĩ đối lilze mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu một bước bởi vì điều này đại biểu hắn nắm giữ tranh đấu bảy đại vương quốc quyền lợi tư cách bằng không mà nói hắn từ đầu đến cuối chỉ là một cái tay chân mà thôi mặt khác năm gần mười lăm tuổi hắn chỉ tham gia một lần đại hội l u ậ n võ liền được sách phong trở thành kỵ sĩ hơn nữa còn là quốc vương sắc phong loại chuyện này tạo hệ sở dột đại lục trong lịch sử còn chưa bao giờ có cái này cũng không nghi ngờ gì ấn chứng trước đó g à n cùng vạ d ị nói tới đặc thù tri ngôn xem ra chuyện này hẳn là tại z kịp trong phòng hợp từng có một phen kịch liệt thảo luận linze cũng không thể không thừa nhận hắn mặc dù suy đoán lấy do bất tính cách nếu như chính mình tại sân đấu võ bên trên có c h ắ c tuyệt biểu hiện rất có thể sẽ bị do bất sắc phong làm kỵ sĩ nhưng đối với cái suy đoán này hắn cũng không có quá nhiều năm c h ắ c thậm chí hôm qua do bất rời đi sân đấu võ không có trực tiếp sắc phong hắn lúc hắn đều coi là chính mình suy đoán khả năng sai bắt đầu cân nhắc dùng tích lũy quân công phương pháp thu hoạch được kỵ sĩ thân phận nhưng mà hiện tại do bất tại trên b ế n hội đem hắn sắc phong làm kỵ sĩ nhường hắn có loại mất mà được lại cảm giác lúc này chung quanh các quý tộc cũng nhao nhao hướng linze chúc mừng bất luận là thật tâm vẫn là lễ nghi bên trên bọn hắn đều muốn biểu hiện ra nên có phong độ không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở thành kỵ sĩ coi như ngươi trở thành người hầu theo ta mới mấy tháng mà thôi võ t ỷ m ở cũng đi tới linze trước mặt vũ vũ linze bà vai ngự trọng tâm chừng nói trở thành kỵ sĩ chỉ là bước đầu tiên mà thôi ngươi về sau còn có rất nhiều đồ vật cần học hy vọng ngươi không được quên ban đầu t â m linze cũng không có bởi vì thân phận của mình biến hóa mà thay đổi đối võ tị mợ thái độ như cũ lấy kỵ sĩ người hầu dáng vẻ đắp xin nghe dạy bảo của ngài võ tị mở đại nhân võ tị mở hài lòng gật đầu dường như còn có một số lời nói mong muốn nói nhưng nhưng lại cảm thấy nơi này trường hợp không quá phù hợp liền không có nói ra chờ trở, trở lại doanh đ ị a sau lại nói cho linze gã làng cũng đi tới linze trước mặt hướng hắn chúc mừng đang chuẩn bị dẫn linze đi gặp tỷ d ẻ o công tước do bất lúc này lại gọi ở chuẩn bị rời đi linze hướng linze dò hỏi liêm hùng giả linze người có nguyện ý hay không trở thành một gã kình trụ ạ do bất thanh âm mặc dù không lớn nhưng người trong đại s ả n h lại đều có thể nghe được tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại ánh mắt cũng đều tập trung vào l i n z e trên thân l i n z e đối do bất câu này tra hỏi cũng cảm thấy ngoài ý muốn mặc dù trong lòng hắn xưa nay không có suy nghĩ qua trở thành kính chủ ạ nhưng hắn lại cũng không thể không thừa nhận trở thành đối với tuyệt đại đa số kỵ sĩ mà nói trở thành kính chủ ạ là bọn hắn suốt đời vinh quang kính chủ ạ không hề chỉ là quốc vương hộ vệ đơn giản như vậy hắn cũng đại biểu bảy đại vương quốc quyền lực trung tâm trở thành kính chủ ạ sau không chỉ có cơ hội ảnh hưởng bảy đại vương quốc chính trị tại một ít thời điểm thậm chí có thể đại biểu quốc vương bản nhân hơn nữa càng quan trọng hơn là kính chủ ạ có cơ hội trở thành quốc vương chi thủ thậm chí nhiếp chính vương cho nên một gã kỵ sĩ trở thành kính chủ ạ có thể nói là một bước lên trời nếu như linze là đại quý tộc xuất thân kỵ sĩ hắn trở thành kính chủ ạ cũng là sẽ không khiến cho quá lớn bạo động nhưng vấn đề là l i n z -E、chỉ là một cái bình thường thợ săn xuất thân thân phận thấp đủ cho thậm chí không bằng nông dân người thân phận như vậy trở thành kỵ sĩ cũng đã là tại phá hư hẹ sơ dốt đại lục quyền lợi quy tắc lại để cho người loại này trở thành quả thực chính là đem các quý tộc cấu trúc quyền lợi quy tắc ném xuống đất trà đạp do nạ dìn rất rõ ràng chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu mong muốn mở miệng thuyết phục do bớt nhưng lại bị do bớt ngăn trở mà do bớt cũng lần nữa hướng linze lặp lại một lần chính mình hỏi thăm thật có lỗi b ậ y hạ xin thứ cho ta không cách nào tuân theo hảo ý của ngài t ì h chủ hạ cái thân phận này với ta mà nói thực sự quá mức nặng nề linze cảm nhận được đến từ chung quanh vô hình áp lực hắn rất nhanh ở những người khác mở miệng trước đó làm ra đáp lại nói hơn nữa z kịp nơi này cũng không thích hợp ta ta càng ưa thích phía ngoài tự do phía ngoài tự do sao do bất xưng vụ trên mặt cũng lộ ra rõ ràng thất lạc vẻ mặt đồng thời thở dài thấp giọng nói ta sao lại không phải nói xong liền giống như là đ ố i yến hội đã mất đi tất cả hứng thú đồng dạng trực tiếp quay người rời đi đại sảnh t r u n g quanh các quý tộc giờ phút này cũng nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía linze ánh mắt biến thiện ý không ít đặc biệt là giòn ạ dìn công tước h i ệ n nhiên bọn hắn cho rằng linze từ bỏ trở thành kính chủ ạ là bởi vì biết tôn ti có thứ tự không có cồn vọng đánh vỡ quy tắc nhưng mà trên thực tế l n z e là căn bản không có suy nghĩ qua trở thành kính trụ ạ trong mắt hắn bị vô số kỵ sĩ coi là vinh quang kính trụ trong mắt hắn chỉ là gông xiềng và lồng giam linze được sắc phong làm kỵ sĩ chuyện này chỉ là một việc nhỏ xen giữa cũng không có đối yến hội tạo thành quá lớn ảnh hưởng rất nhanh yến hội liền khôi phục được trạng thái bình thường chỉ có điều so sánh với vừa rồi tất cả mọi người đối với hắn làm như không t h ấ y đến hiện tại đã có một ít tiểu quý tộc cùng kỵ sĩ bằng lòng cùng hắn tiếp xúc nói chuyện với nhau h i ệ n nhiên những người này dần dần tiếp nạp thân phận của h ắ n biến hóa tì ra công tức đối linze thái độ cũng có một chút biến hóa nhưng cũng không hề biến hóa quá nhiều dù sao linze thân phận chỉ là theo một cái kỵ sĩ người hầu biến thành kỵ sĩ mà thôi cả hai thân phận t r ê n lệch như cũng rất lớn nhưng không biết có phải hay không là t ỷ do công tức hiểu lầm hắn dường như đem linze tự tuyệt do bất quốc vương mời xem là linze đối t ỷ d ẹ o nhà trung thành cho nên tại cùng linze trong lúc nói chuyện với nhau cũng hứa hẹn sẽ đối với linze tiến hành trọng dụng đồng thời ám chỉ linze không cần lo lắng tự tiện bán ra kỵ binh danh lệch u y ệ n sẽ có cái gì ảnh hưởng xấu Chương 42, linze được sắc phong làm kỵ sĩ chuyện này tại ngày thứ hai liền c h u y ể n khắp toàn bộ thành kim ép len đình không ít người đối linze hảo vận cảm thấy vô cùng hâm mộ và ghen ép phải biết có rất nhiều chiến sĩ đến nay còn như cũng tại khắp nơi tìm kiếm trở thành kỵ sĩ cơ hội hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng hiện tại một cái tuổi gần mười lăm tuổi thiếu niên lại tại trở thành kỵ sĩ người hầu mấy tháng sau liền được s ắ c phong thành kỵ sĩ hơn nữa còn là quốc vương sắc phong cái này khiến bọn hắn không khỏi hoài nghi linze có phải hay không cái nào đó đại quý tộc con riêng mà cũng không phải là liệp hùng giả chi ca bên trong nói như vậy chỉ là một cái thợ săn tri tử không chỉ những cái tia bình thường chiến sĩ ghen ghét lince thân phận biến hóa ngay cả những cái tia tham gia luận võ đại hội tự do kỵ sĩ thuê các kỵ sĩ cũng đều đối lince vô cùng hâm mộ bởi vì lince tại trở thành kỵ sĩ sau liền có hiệu t r u n g phong quân trở thành t ỷ d ẻ o nhà hầu cận kỵ sĩ cái này đại biểu lince không chỉ nắm giữ cố định tiền lương hơn nữa cũng đại biểu lince tương lai có cơ hội trở thành có sinh kỵ sĩ thậm chí tiểu lanh chúa chỉ có điều tại bọn hắn biết được lince vậy mà từ chối do bất quốc vương nhường nó trở thành kính trụ a mời sau bọn hắn đối lince hâm mộ và ghen ghét toàn đều biến mất thay vào đó là cười nhạo l i n g e ngu xuẩn hiển nhiên bọn hắn cho rằng l i n g e cái này nông thôn xuất thân người không biết rõ kình trụ a đại biểu ý nghĩa bỏ lỡ lần này một bước lên trời cơ hội bất quá dù vậy l i n g e vẫn là vô số người hâm mộ đối tượng thậm chí có thể nói là trở thành tầng dưới chót bình dân thần tượng kinh nghiệm của hắn có thể được xưng ơ truyền kỳ những cái kia người ngâm thơ dong nhóm n h a u n h a u đem liệp hùng giả chi ca nội dung một lần nữa biên soạn đem c ố sự kéo dài đến rét kịp sắc phong sau đó tại trong cựu quán lặp đi lặp lại biểu diễn lấy kiếm lời đầy bùn đầy bát mà liệp hùng giả l i n g e chi danh cùng ca khúc bên trong truyền kỳ cố sự cũng theo lui tới thành k i n g ét l ệ n đỉnh thương nhân bắt đầu hướng phía bảy đại vương quốc địa phương khác truyền bá đi qua thậm chí còn có hướng biển hẹp bờ bên kia đại lục hệ s ổ t quyết tán vết tích bất quá xem như người trong cuộc l i n g e lại có vẻ vô cùng bình tĩnh thân phận biến hóa cũng không có thay đổi cuộc sống của hắn quen thuộc hắn như c ũ tại ngày thứ hai mang theo thủ hạ kỵ binh tới k i n g ét l ệ n đỉnh vùng ngoại thành huấn luyện như c ũ tại huấn luyện bình quang đi săn năng lực cùng phục tùng tính trở lại doanh địa sau vẫn tại tỉ dược công tức a n bài mới học sĩ nơi đó học tập các loại tri thức thời g tại lúc c h i ề u thành kim n s lẫn đ ỉ n h văn chương quan viên đi tới tỷ d ẻ o nhà doanh địa tìm tới l i n g e hỏi thăm l i n g e gia tộc văn chương kiểu dáng cùng gia tộc tên những chuyện này l i n g e cũng sớm đã nghĩ kỹ cho nên tại văn chương quan viên hỏi thăm sau hắn liền lập tức đưa ra đáp án hắn văn chương rất đơn giản màu đỏ màu lót chủ yếu đồ án chính là một thanh c ắ m trên mặt đất kiếm duy nhất đặc biệt chính là trôi kiếm đỉnh là một cái chữ hàn lý đây là hắn kiếp trước họ mà hắn nghĩ tới kỵ sĩ d ò n họ thì là ta ra văn chương quan viên cũng không nghĩ tới chuyện sẽ thuận lợi như vậy dựa theo trước tiêu kinh lịch mới kỵ sĩ cần cân nhắc vài ngày mới có thể quyết định hắn văn chương kiểu dáng cùng dòng họ hơn nữa tuyệt đại đa số kỵ sĩ dòng họ đều không phải mình lấy mà là tiếp tục sử dụng cái nào đó đã d i ệ t tuyệt quý tộc gia tộc dòng họ dường như mong muốn nhờ vào đó đến nhường gia tộc của mình nhìn có lịch sử lâu đời tại ghi chép xuống văn chương cùng dòng họ sau văn chương quan viên liền chuẩn bị rời đi mà lilze lại gọi hắn lại do hỏi chẳng lẽ không cần ghi chép lại gia tộc chân luôn sao văn chương quan viên nhìn một chút l i l e cũng không nói gì thì rời đi mà ánh mắt của hắn tựa như là đang nhìn một cái đồ đần như thế mặc dù văn t r ư ơ n g quan viên không có trả lời nhưng linze cũng biết mình dường như náo loạn một chuyện cười trong lòng cũng minh bạch tương lai trò cười kiểu này chỉ sợ còn sẽ có không ít thẳng đến hắn chân chính quen thuộc thế giới này quý tộc nói chuyện hành động mới có thay đổi kỵ sĩ t r ư ờ n g thương quyết đấu một ngày này như cũ tại tiếp tục cử hành so sánh với ngày hôm qua quãng cũ e đến hôm nay người xem nhân số nhiều lên không sai biệt lắm khôi phục được bình thường trình độ không chỉ sân đấu võ chung quanh trên sườn núi đất chống tất cả đều đứng đợi người thậm chí còn có một số người vì có thể thấy rõ sân đấu võ bên trên quyết đấu bỏ tới trên sở dĩ người xem nhân số sẽ thay đổi nhiều như vậy là bởi vì đoàn thể luận võ sinh ra kích thích cảm giác trải qua thời gian một ngày đã lắng động xuống dưới đại gia cần mới kích thích cảm giác mà kỵ sĩ trưởng t h ư ờ n g quyết đấu liền thành tốt nhất vật thay thế mặt khác so sánh với ngày hôm qua kỵ sĩ quyết đấu đến hôm nay kỵ sĩ quyết đấu hiển nhiên chất lượng cao không ít cũng kịch liệt rất nhiều bởi vì những trình độ kia đồng dạng kỵ sĩ tại hôm qua đều đã bị đào thải hôm nay còn có thể đứng tại sân đấu võ bên trên kỵ sĩ đều có thể coi là kỵ sĩ bên trong tinh n u y ệ n bởi vậy kỵ sĩ trưởng thương quyết đấu cũng càng thêm đặc sắc một chút Thí quân giả giầm lặng nịt tơ buổi sáng liền có một trận trưởng t h ư ờ n g quyết đấu đối thủ của hắn một g ã đến từ biển hẹp bờ bên kia thần bí kỵ sĩ hai người qua lại giao phong bảy lần dùng hỏng ba cây trưởng t h ư ờ n g cuối cùng mới lây giành thắng h i ể m kết thúc trận này kỵ sĩ luận võ c h i đặc sắc thậm chí nhường chung quanh người xem quên đi t h í quân giả tiến g xấu tại thắng lợi sau trong vòng gieo họ võ tí h mở kỵ sĩ quyết đấu ở trên buổi trưa cũng cử hành một trận đối thủ của hắn là đến từ tây cảnh ngựa ngươi bờ g i n g gia tộc một ga kỵ sĩ quá trình chiến đấu không giống thí quân giả như thế kịch liệt lại đặc sắc cả hai thực lực võ t h m ở vận khí không tốt lắm gặp phải không sợ bạ gì s ợ tản hai cái hiệp sau liền bị trường thương đâm trúng ngực ngã xuống ngựa may mà không có nhận cái gì trọng thương mà tý kéo nhà tham gia luận võ các kỵ sĩ cũng chỉ còn lại có một người tấn cấp ngày mai bắt cường thi đấu người này là đến từ thành bợ l ạ c h giáo bù lờ gia tộc giòn bù lờ hắn là bù lờ b á tức tam tử bây giờ tại hít g ạ đần đảm nhiệm rổ rổ dễ đuỷ nở thứ ba sự v ụ quan cái này giòn bù lờ sở dĩ có thể trở thành bắt cường cũng không phải là bởi vì hắn đến cỡ nào mạnh thực lực mà là bởi vì vận khí của hắn thật sự quá tốt rồi dọn bù lờ thực lực chỉ là so với bình thường kỵ sĩ mạnh một chút mà thôi nếu như không có ngoại ý muốn hắn vốn hẳn nên tại hôm qua liền bị đào thải nhưng thú vị là hắn trên đường đi gặp phải đối thủ hoặc là cũng là bởi vì trên người trang bị xảy ra vấn đề ngoại ý muốn lập bại hoặc là cũng là bởi vì trước đó thương thế nguyên nhân chủ động rời khỏi kết quả là khiến cho dọn bù lờ một đường vô kinh vô hiểm thậm chí không có hoa phí khí lực gì liền trở thành kỵ sĩ tỷ võ bắt cường một trong đồng thời hắn cũng có một cái ngoại hiệu gọi là may mắn bù lờ nhưng mà tý gieo nhà mà nói chỉ có một người tấn thăng bắt cường hơn nữa còn là lấy loại này như lợi phương thức tấn thăng. cái này khiến bọn hắn cảm thấy có chút mặt mui không ánh sáng đặc biệt là mạ sợ tì ỷ ra sắc mặt theo võ t ỷ m ở lạc bại sau vẫn bình tĩnh nhường người chung quanh đều cảm thấy không khí ngột ngạt may m à loại này bầu không khí ngột ngạt không có kéo dài bao lâu theo tì ỷ ra công tức bị dọn ạ dìn công tức mời được z kịp tổ chức một lần hội nghị lúc hắn trở lại âm trầm biểu lộ cũng hoàn toàn tiêu tán nụ cười thời điểm treo ở trên mặt của hắn về sau tì ỷ ra công tức cũng triệu tập chính mình phong thần tại trong doanh địa mợ một lẫn sẽ dường như đang thảo luận chuyện quan trọng gì hai người đi thẳng tới duy tăng ni á đổi núi dưới cương thiết nhai bên trên bởi vì đại hội luận võ nhường không ít chiến sĩ cùng kỵ sĩ vũ khí trang bị hư hại từ đó khiến cho cương thiết nhai vùng này tiệm thợ rèn biến chuyện làm ăn hư vinh cực nóng lô hỏa liên tục mấy ngày đều không có dập tắt qua ồ nào rèn sắt âm thanh bao p h ủ tại trong khu vực này liền xem như thường ở người nơi này cũng chịu không được loại này ẩ m ý động tĩnh lựa chọn tới phụ cận tiểu chấn cư ở một thời gian ngắn chờ danh tiếng qua trở lại dô dẫn l ờ i n l ờ e đi tới một cái so cái khác tiệm thợ rèn còn lớn hơn rất nhiều tiệm thợ rèn trước mặt cái này tiệm thợ rèn là dùng vật liệu gỗ cùng nham thạch dựng mà thành mặt ngoài lau một t ầ n g trắng nơm ô i hát đàn mục cùng ý hỗ chế thành đại môn nhìn qua nặng n ề dán chắc ba tầm lầu cao càng là có thể để người ta quan sát toàn bộ cương thiết ngay lilze lại những mày bởi vì so sánh với cái khác tiệm thợ rèn khí thế ngất trời công tác cảnh tượng trước mắt cái này tiệm thợ rèn lại lánh lanh thanh thành thậm chí ngay cả lò luyện lửa đều không có dâng lên đây chính là người thăm dò được thành kim ed l ệ n đ ỉ n h tốt nhất tiệm thợ rèn lilze nghi v ấ n hỏi dô lộ ra thần sắc khó xử sau đó có chút tức giận hướng phía trong cửa hàng cao d ọ g hô có ai không trong tiệm có ai không khách tới rồi lilze nhìn một chút chung quanh rất nhanh bị treo trên tường một loạt kị sĩ kiếm hấp dẫn qua dô đang kêu vài tiếng sau liền nhìn thấy một cái lao nhân tại người hầu nâng đỡ theo cửa hàng đằng sau đi ra lão nhân nhìn một chút linze cùng rô tức giận nói chúng ta không buôn bán mong muốn chế tạo đồ vật đi cửa hàng khác ngươi chính là thành kim s l ẹ n đ ỉ n h tốt nhất thợ rèn cơ limuốt rô hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía l ã o nhân hỏi đã từng tốt nhất thợ rèn về phần hiện tại l ã o nhân tự d ễ cười nói ngài cảm thấy ta bây giờ còn có thể lấy lên được thiết truy sao rô s á c mặt lập tức âm chấm xuống miệng bên trong thấp giọng chửi mắng cái kia cho hắn cung cấp tin tức g i a hỏa có thể làm cho ta lấy ra thử một chút sao một bên l n z e bỗng nhiên chỉ, chỉ treo trên tường mấy cái kị sĩ đại kiếm hướng lao nhân dò hỏi lao nhân mật người gật gật đầu nói rằng ngươi thử a nếu mà muốn ta có thể cho ngươi một chút ưu đãi ngược lại những vũ khí này gần nhất cũng biết thanh lý mất linze đưa tay đem hắn xem trọng hai thanh kỵ sĩ đại kiếm lấy xuống sau đó đi tới phòng một bên chuyên môn dùng để thử kiếm đại không trên mặt đất dựa theo mất hương kỵ sĩ kiếm thuật vung bắt đầu chuyển động chính như hắn châu nghĩ như vậy hắn dung hợp ký ức không chỉ tại phương diện tinh thần bên trên ngay cả thân thể cũng dung nhập vào bản n ă n g bên trong hai thanh kỵ sĩ đại kiếm vận dụng không có chút nào cảm giác xa lạ kiếm thế nước chạy mây trôi liền như là đã vận dụng qua vô số năm như thế tại lince khảo thí chính mình mất hương kỵ sĩ kiếm thuật cùng kỵ sĩ đại kiếm thời điểm trong phòng mấy người tất cả đều nhìn ngây người d ù trước đó làm qua lince bội luyện cũng thấy qua vô số lần lince thi triển song kiếm kiếm thuật nhưng lúc đó lince sử dụng chính là tay n ử a kiếm thi triển song kiếm kiếm thuật còn tại có thể lý giải phạm vi liền xem như hắn cũng có thể nhìn ra được chân chính n h ư ờ n g kiếm thuật phát huy bi lực nhưng thật ra là lince bộ pháp cùng đối nược điểm nắm chắc nhưng mà hiện tại l n c e vận dụng song kiếm kiếm thuật thì đã, đã vượt ra nhân loại bình thường t ự c hạn hai thanh kỵ sĩ đại kiếm huy động lên đến liền như là vung lên dao găm như thế nhẹ nhõm kiếm thế múa thời điểm thậm chí nhường chung quanh sinh ra một cỗ phong áp hơn nữa cỗ này phong áp càng là mang theo một tia sắc bén khí tức nhường khoảng cách trường kiếm tổn thương phạm vi bên ngoài hắn đều cảm giác được giống như là bị đau cắt mặt như thế trần chuối bên ngoài làn da mơ hồ làm đau thậm chí trên đầu của hắn một chút sợi tóc đều tại kiếm thế hình thành phong áp thổi qua sau、so、đức gây ra chút nào nói không khoa trương hắn cảm giác hiện tại linlf vận dụng xong kiếm kiếm thuật so với trước kia đến cường đại gấp mười đồng thời cũng cho rằng nếu là tại vài ngày trước sân đấu võ bên trên, L-I-N-G-E loại thi triển loại này trực xem u n Cùng n g -E、cứng cứng thức, tại chỗ. i chỗ. l rất thuộc quen còn c dâu như ngạc n thế, tiệm tôi lao cùng kỵ h như ô n g -E、như mổng, ra lời. Xem k sĩ đại kiếm người chế tạo cỡ lìn một rất rõ ràng một thanh kỵ sĩ đại kiếm nặng bao nhiêu cho dù là những cái kia cực kỳ cường đại kỵ sĩ cũng đừng hòng một tay sử dụng nó có thể linze bây giờ lại hai tay đều nắm một thanh kỵ sĩ đại kiếm sau đó giống như là xách theo hai cây r ơ m dạng như thế nhẹ nhõm thi triển chưa từng thấy qua tinh diệu kiếm thuật đặc biệt là hắn còn có thể cầm hai thanh như thế nặng nề g h kỵ sĩ đại kiếm nhảy lên tới không c h u n g làm ra các loại c h à m kích động tác loại này tố chất thân thể cùng thi triển ra cường đại kiếm thuật hoàn toàn vượt ra khỏi hắn qua nhiều năm như vậy thường thức nhận biết hắn thậm chí sinh ra một loại h à o giác cảm thấy linze thể nổi ở một đầu lực lớn vô cùng q u á c vật l n z e tại đơn giản thi triển một lần mất hương kỵ sĩ cơ sở kiếm thuật sau liền ngừng lại cũng không ngoài ra hắn cũng một lần nữa nhận biết một chút long hưởng nghi thức mang đến cho mình biến hóa nếu như là lúc trước hắn thể lực cùng tố chất thân thể căn bản không đủ để nhường hắn như thế nhẹ nhõm vung lên kỵ sĩ đại kiếm mà bây giờ hắn thi triển xong trọn vẹn cơ sở kiếm thuật sau lại như cũ không có cảm giác được mỏi mệt thậm chí khí đều không thở có thể thấy được thân thể tố chất của hắn đã hướng phía không phải người t r ạ n g chuyển biến hơn nữa loại biến hóa này còn không có đình chỉ thẳng đến long hưởng nghi thức sinh ra hiệu quả hoàn toàn biến mất trước đó thân thể của hắn đều sẽ một mực chậm dại biến hóa tăng cường cuối cùng có thể tăng cường tới loại tình trạng nào hắn cũng không rõ ràng nói không chừng có thể như trong trí nhớ một ít mắt hương kỵ sĩ như thế nắm giữ đồ lòng lực lượng cũng có nói người là ai lúc này theo trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ cơ lỉn một nhịn không được dò hỏi không chờ linze mở miệng trả lời do liền giống như là một cái hợp cách người hầu như thế chủ động giới thiệu nói vị này là đoàn thể tỷ v õ quá quân quốc vương b ệ hạ tự mình s ắ p phong kỵ sĩ liệp hùng giả linze tạ dạ đại nhân nghe được do giới thiệu c ớ lin một cùng hắn người hầu đều không khỏi hít sâu m ộ t hơi trận mắt hốc m ồ m nhìn về phía linze mà ánh mắt của bọn hắn ngoại trừ tràn ngập chấn kinh bên ngoài cũng ẩn chứa một cỗ kinh ý cảm xúc chương bốn long huyện phế tích đối với hai ngày này tại thành kim ed len định bị người đề cập nhiều nhất nhân vật truyền kỳ c ớ lin một cho dù bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào ra ngoài nhưng cũng là có chỗ nghe thấy chỉ là hắn cảm thấy có quan hệ liệp hùng giả nghe đồn có chút quá mức k hoa trương dù sao một người sân đấu võ bên trên chém giết trăm người loại chuyện này nghe tựa như là chuyện thần thoại xưa như thế rất khó để cho người ta tin tưởng mà bây giờ nhìn thấy linze cầm trong tay kỵ sĩ đại kiếm t h i triển kiếm thuật sau hắn liền dần dần có chút tin tưởng trước mắt người này thực sự có thể đủ làm được trăm người chạm thậm chí ngay cả ngàn người chạm hẳn là đều không đáng kể hơn nữa linze biểu hiện ra quái lực cũng làm cho hắn không khỏi nghĩ đến một người người kia chính là ma sơn lôi ố quả cờ gằn l n z e không để y đến mấy người ánh mắt chỉ, chỉ kia hai thanh kỵ sĩ đại、kiếm. nói rằng hai thanh kiếm này ta m u ố n mặt khác cho chúng nó phối một đôi tốt một chút vỏ kiếm còn muốn phối hai bộ bội kiếm dây lưng một bộ là đai lưng dùng cho chuyện này đối với kỵ sĩ đại kiếm một bộ khác làm thành móc treo dùng cho ta cái này hai thanh lưới rộng tay nửa kiếm tiệm thợ rèn người hầu trong lúc nhất thời còn chưa có lấy lại tinh thần đến lão cờ lìn thì đưa tay vô vô chính mình người hầu phía sau lưng nói rằng thất t h ầ n l à m gì còn không dựa theo l i n g e phân phó của đại nhân đi làm vỏ kiếm cùng bội kiếm dây lưng đi tìm răng vàng đeo la chỗ của hắn có tốt nhất đồ bạc ra người hầu nghe xong trước vị lão cờ lìn tại cái ghế một bên ngồi xuống, sau đó gọi tới mấy người đem kỵ sĩ đại kiếm lấy xuống ô m đi ra tiệm thợ rèn hướng phía đ ồ bằng ra trải chỗ đường đi đi đến linze tạm thời giải quyết vũ khí tạm thời vấn đề liền nghĩ tới chính mình tới đây một cái khác mục đích thế là hướng lao cơ linh hỏi đã ngươi là thành k i n e S l e n đỉnh trước kia tốt nhất thợ rèn như vậy ngươi nhất định biết thép vạn l ì gì ẩn à? lao cơ linh đáp đương nhiên coi như không phải thành k i n e S l e n đỉnh tốt nhất thợ rèn cũng biết biết thép vạn l ì gì ẩn như vậy ngươi biết chỗ nào có thể lấy tới thép vạn lụy d ẩn sao l n z e vô cùng thẳng t h ư n g hỏi lao cơ đáp, nhiên, giàn, biết biết l i n m ậ -E、người hỏi ngược lại đại nhân ngài biết bảy đại vương quốc có bao nhiêu thép vã l ụ dị ẩn chế tạo bảo kiếm sao không rõ ràng cũng không nhiều linze hồi đáp đúng vậy hoàn toàn chính xác không nhiều đại nhân l a o cơ l i n gật gật đầu trầm giọng nói qua nhiều năm như vậy dùng thép vã l ụ dị ẩn chế tạo bảo kiếm cứ như vậy mấy cái mỗi cái đại quý tộc đều hy vọng đạt được một thanh thép vã l ụ dị ẩn chế tạo vũ khí ngài chủ gia tỷ d ẻ o gia tộc qua nhiều năm như vậy cũng đều hy vọng đạt được một cái thép vã l ụ dị ẩn bảo kiếm nhưng bọn hắn đến nay đều không có đạt được hiện tại ngài hỏi ta chỗ nào có thể lấy tới thép vã l ụ dị ẩn ngài cảm thấy ta h ẳ n là trả lời thế nào đâu. và tôn kính đại nhân linze không có trả lời trong lòng cũng mơ hồ cảm giác được đồng thời nắm giữ thép vã l ì d ị ẩn vũ khí cùng khôi giáp độ khó tựa hồ có chút quá lớn lao cơ liên tiếp tục nói hơn nữa coi như ngài tìm tới thép vã l ì d ị ẩn ngài lại thế nào đem nó một lần nữa rèn đúc đâu phải biết dung luyện rèn đúc thép vã l ì d ị ẩn thật là một môn vô cùng cao thâm công nghệ nghe nói tại vã l ì d ị a d i ệ t vong sau loại này công nghệ liền thất truyền liền xem như tại biển hẹp bờ bên kia đại lục hệ、e、số bên trên cũng rất khó tìm tới hiểu được môn này công nghệ người càng đừng đề cập hệ s ố đại lục ở bên trên cho nên ngài bất luận là muốn dùng thép vạ lụy dị ẩn rèn đúc vũ khí vẫn là chế tác khôi giáp cơ h ộ đều không thể nào làm được chẳng lẽ liền biện pháp gì đều không có sao linze có chút không cam lòng hỏi lao cơ liền nghĩ nghĩ còn nói thêm nếu như ngài là đơn thuần muốn có được thép vạ lụy dị ẩn lời nói tại xì ở đèo có lẽ có thể tìm tới hơn nữa sỉ ở đèo bên trong có lẽ có người biết rèn đúc thép vạ lụy dị ẩn phương pháp bởi vì có chút sỉ ở đèo học sĩ tại học có thành tựu sau sẽ đánh tạo một cái thép vạ lụy dị ẩn liên hoàn linze nghe vậy không khỏi liếp mắt mặc dù h ắ n cũng từng nghĩ đến muốn đi nhưng hắn đi xì ơ đức càng nhiều hơn chính là vì học tập thế giới này tri thức mà không phải đến đó làm thép vạ l ì dị ẩn hắn có thể tưởng tượng đạt được xì ơ đức khẳng định đem thép vạ l ì dị ẩn cùng dung luyện rèn đúc công nghệ coi như là bí ẩn nhất quý giá tri thức nếu như chính mình động những này bí ẩn tri thức chỉ có thể đắc tội xì ơ đèo nói như vậy hắn tại bảy đại vương quốc coi như thật nửa bước khó đi tại toàn bộ hệ ster j o e đại lục ở bên trên có hai cái thế lực lớn là nhất không thể đắc tội một cái chính là nắm giữ tín ngưỡn thất thần giáo hội một cái khác chính là nắm giữ tri thức xì ơ đèo đặc biệt là xì ơ đèo bọn hắn có thể lợi dụng những cái kia trở thành quý tộc cố vấn các học sĩ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng bọn hắn c ố chủ quyết định loại này vô thanh vô tức ảnh hưởng mới là trí mạng nhất l i n g z e nghĩ nghĩ trong trí nhớ mình có quan hệ thép vã luy dị ẩn tin tức chấm giọng nói ta biết tại đại lục hệ sột tự do thành ban g bên trong có một cái thành thị nắm giữ đúc lại thép vã luy dị ẩn công nghệ cái thành phố kia bên trong có lẽ có đầy đủ thép vã luy dị ẩn chỉ là ta không nhớ rõ cái thành phố kia là tên là gì ngài nói là của họ pháp sư chi thành của họ lao cơ lìn chủ động nói ra cái thành phố kia danh tự đồng thời nói bổ sung con của ta tổ h ổ một ngay tại cái thành phố kia học tập kỹ thuật rèn nghệ năm nay hẳn là liền sẽ trở về kế thừa ta cái này tiệm thợ rèn hắn khả năng học được như thế nào đúc lại thép vã l ì dị ẩn phương pháp đến lúc đó ngài nếu như có thể tìm tới đầy đủ thép vã l ì dị ẩn có lẽ hắn có thể giúp ngươi đem hắn đúc lại thành ngươi mong muốn vũ khí hoặc là k h â i giáp linze ngay vậy trong đầu nguyên bản đã trí nhớ mơ hồ lập tức biến rõ ràng không ít hắn nhớ lại kiếp trước tại trong diễn đàn nhìn thấy một cái thảo luận tự do thành bang từng cái thành thị t h í m ờ i trong đó liền nâng lên của họ bất quá củng cổ họ tương quan nội dung cũng không nhiều chỉ vô cùng có khả năng có đại lượng và lụy d ì ạ gia tộc của người chết cho nên cái thành phố kia cũng nắm giữ không ít vã lụy d ì ạ c h i thức đúc lại thép vã lụy d ì ẩn kỹ thuật hẳn là chính là một cái trong số đó chỉ là cái thành phố kia cũng không tồn tại chế tắc thép vã lụy d ì ẩn c h i thức bởi vì nếu như bọn hắn thật nắm giữ chế tạo thép vã lụy d ì ẩn c h i thức như vậy bọn hắn ra miệng thương phẩm đúng trọng tâm định cũng nắm giữ thép vã lụy d ì ẩn làm thành các loại vật phẩm h e n s t e r o s đại lục thép vã lụy dị ẩn vũ khí cũng sẽ không ít ỏi như thế Ngoài ra, hắn cũng ý thức được trước mắt cái này lão cờ liền nhi t ử tổ h ổ một vô cùng có khả năng chính là mười mấy năm sau trợ giúp tỷ ứng công tức đem hàn băng một lần nữa dung luyện thành hai thanh thép v ạ lụy dị ẩn kiếm kim ed len đình thợ rèn cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một một tin tức không tồi mặc dù không có tìm tới có thể có được thép v ạ lụy dị ẩn manh mối nhưng ít ra biết có ai có thể giúp hắn rèn đúc thép v ạ lụy dị ẩn vũ khí cùng khôi giáp cũng cũng không t ệ lắm đã ở chỗ này không chiếm được cái khác tin tức hữu dụng l n z e cũng không có tính toán tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi hắn giao phó hai thanh kiếm cùng vỏ liền ngừng lao cờ l i n phái người đem đồ vật đưa đến tỷ dẻo nhà ở ngoài thành doanh điệu rời đi tiệm thợ rèn sau l i n g e cũng không có lập tức trở về doanh điệu mà là dẫn dô tại thành k i n g ét l a n đ ỉ n đi dạo đi vào thành k i n g ét l a n đ ỉ n đã đã mấy ngày nhưng hắn còn chưa từng có chăm chú nhìn qua thành phố này mặc dù thành k i n g ét l a n đỉnh có cất đ á y trồng chất mà thành thành thị danh sưng ơ nhưng theo tây cảnh quân đội một năm trước cướp sạch cùng đổ sát nhân khẩu giảm mạnh một năm qua này dọn ạ dịn công tức lại không để lại dư lực t r ù n g kiến thành k i n g ét l a n đỉnh khiến cho thành kinh ét len đỉnh bên trong hoàn cảnh biến tốt hơn nhiều ít ra mấy đầu chủ yếu đường đi cùng một chút thành lớn khu ngõ nhỏ coi như sạch sẽ. không khí chung quanh bên trong cũng không có quá nhiều mùi vị khác thường xoa ngoài thành xóm nghèo tốt hơn nhiều lắm bất quá theo đại lượng nhân viên tràn vào thành kinh ép lẹ đ ì h thành nội hoàn cảnh cũng biết dần dần khôi phục bộ dáng của ban đầu tựa như hiện tại phở lì bổ tồn ngay tại biến hồi nguyên dạng như thế trong thành mấy cái chủ yếu đường đi dạo qua một vòng sau s ắ t trời cũng hoàn toàn t ố i xuống linze đối t ò a thành thị này cũng không có mới mẻ cảm giác quyết định đi long huyệt nhìn một chút là một nhóm đầy đủ sử dụng thời gian rất lâu long diễm hắc diễm thạch sau đó liền về doanh n i ệ chỉ là khi hắn mới vừa tiến vào lạng im tu nữ đường phố hướng long huệ y t phương hướng đi một khoảng cách đông nhiên một cái tiểu nữ h à i theo bên cạnh một đầu cái hẻm nhỏ và hưởng ra đi tới lilze trước mặt hướng lilze hành lễ nói đại nhân có người mong muốn nhìn một chút ngài lilze nhìn một chút cô gái này phát hiện nàng là trước kia dẫn đầu hắn tiến về t i u quán tiểu nữ h à i kia mà bây giờ nghe tiểu nữ h à i lời nói lilze trong đầu lập tức nghĩ đến v à d i p h ơ i hơi do dự một chút lilze quay đầu phân phó rô về trước doanh địa sau đó hắn liền nhường tiểu nữ hải dẫn đường tiểu nữ hải cũng không có dẫn l i l e trôi bên cạnh cái hẻm nhỏ có lẽ là long hưởng nghi thức sinh ra hiệu quả không chỉ thân thể của hắn phát sinh biến hóa ngay cả hắn vượt xa bình thường giác quan cũng sinh ra một chút biến hóa loại biến hóa này cũng không phải là tăng cường giác quan hiệu quả mà càng giống là giao phó giác quan một chút vượt xa bình thường lực lượng tỉ như hiện tại cái này long h u y ệ t phế tích tại cái khác trong mắt chỉ là một vùng phế tích tại phế tích t r u n g quanh còn có một số bình dân dự phòng úc một chút kỹ nữ cùng khách làng chơi tiến vào phế tích bên trong c h ơ bửa không có chút nào phát giác được mảnh này phế tích gần giống nguy hiểm mà tại l i n g e trong mắt mảnh này phế tích lại bị vô số bóng đen bao vây lấy những bóng đen này tựa như là từng đoàn từng đoàn không ngừng biến đổi hình dạng bùn não từng trương thống khổ mặt tại trong bóng đen như ẩn như hiện đồng thời còn có thể nhìn thấy một chút hình dòng bóng đen ở trong đó xuyên thẳng qua thậm chí còn có thể nghe được những cái kia long đang phát ra từng tiếng thê lương tiếng thê、lực. linze theo hồ l ì học sĩ lưu lại những sách k i ê u bên trong đọc được qua có quan hệ long huyệt tư liệu nơi này đã từng là thất thần giáo hội một cái trọng yếu thánh đường chỗ về sau bị mai cắt một thế cơi hát tử thần bạ lệ gì ẩn thiêu thành cho t à n thánh đường người ở bên trong tất cả đều bị thiêu chết về sau mai cắt một thế lại đem cải tạo thành long huyệt chuyên môn dùng để nuôi tạt ghẹ diền ra t ổ cấu long tại huyết long cồn g vũ bên trong long huyệt bị một đám bị đói khát bình dân phá hủy lưu tại long huyệt bên trong cự long tất cả đều bị giết chết nghe nói có năm đầu nhiều mà vây công long huyệt bình dân đa số cũng tại long diễm bên trong bị t i ê u chết theo long huyệt mái vòm đổ sụt hoàn toàn bị vùi lấp dưới mặt đất. về sau mảnh này long huyệt phế tích tức thì bị coi là lớn ôn dịch thời kỳ thi hố những cái kia không cách nào kịp thời an táng chết bệnh người tất cả đều bị ném vào long huyệt bên trong thậm chí còn có một số không có tắc thở bệnh nhân cũng bị ném vào bởi vì thi thể trồng chất quá nhiều thậm chí ngay cả long huyệt đều kém chút bị lấp đầy vì xử lý những thi thể này ngay lúc đó quốc vương tri thủ để cho người ta dùng giã hỏa đem nó đốt cháy mà giã hỏa nhóm l ử a trùng thiên hỏa diễm trọn vẹn thiêu đốt vài ngày mới hoàn toàn dập tắt thành kinh é lén đình bên ngoài đều có thể nhìn thấy kia trùng thiên hỏa diễm chúc nào nói không khoa trương trước mắt long huyệt chính là một cái to lớn b nơi này t r ô n giấu lấy tín ngưỡng người bình dân chiến sĩ thậm chí còn có long mà bây giờ linze trong mắt nhìn thấy bóng đen hẳn là chết người ở chỗ này cùng long linh hồn hỗn hợp lại cùng nhau oan hồn năng lượng sở dĩ sẽ hình thành loại này oan hồn năng lượng có lẽ cùng lòng bản thân ma lực có quan hệ mà loại này oan hồn năng lượng sẽ không ảnh hưởng tới bình dân cũng chỉ có linze dạng này bị long hưởng nghi thức cải tạo đối đặc thù năng lượng đặc biệt mẫn cảm người mới có thể cảm nhận được ngay tại l n z e là cảnh tượng trước mắt cảm thấy rung động thời điểm hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ cơn đói bụng cồn cào cảm giác liền phảng phất trước mắt những n à y hoan hồn hình thành đặc thù năng lượng là dừng lại mỹ thực dường như đại nhân ngài thế nào tiểu nữ hài nhìn thấy linze sắc mặt có chút biến hóa liền nghi ngờ dò hỏi linze không nói gì chỉ là ra hiệu tiểu nữ hài chờ đợi một hồi sau đó liền cẩn thận tại thể n ộ i tìm kiếm loại này không h i ể u cảm giác đói bụng đến cùng là từ đâu xuất hiện rất nhanh hắn liền phát hiện cỗ này cảm giác đói bụng dường như cũng không phải là nguồn gốc từ trên người mình mà là trực tiếp tác dụng tại tinh thần của mình ý chí bên trong đầu nguồn cũng không ở nơi này là tại thành kim s lẹn đ ỉ n h bên ngoài tỳ dẹo gia tộc trong danh o địa là bị nhốt ở trong lồng vinh quang phát ra bởi vì lúc này hắn cùng vinh quang dường như nắm giữ một loại nào đó tinh thần liên hệ lấy về phần mình nhìn đến khu này bóng đ e n lúc vinh quang cũng có thể có cảm giác chịu dịch hình người linze trong đầu lập tức nghĩ đến thế giới này một loại nắm giữ năng lực đặc thù người nhưng hắn rất nhanh liền phủ định chính mình là dịch hình người khả năng hắn cảm giác cái này có lẽ cùng ngày đó vinh quang thông qua thân thể của hắn hấp thu viên kia nước ra trứng rồng bên trong còn sót lại long hồn có quan hệ có lẽ là mạnh mẽ cảm giác đói bụng tạo thành ảnh hưởng vinh quang liều lĩnh cắn xé quắn nó lồng sắt hơn nữa nó lực cắn d ư ờ n g như biến cực mạnh vượt xa một đầu cái bóng mèo dường ấu thu có lực cắn rất nhanh lồng sắt liền bị cắn mở chạy ra lồng sắt vinh quang hóa thành một đạo hắc ảnh chui ra l ề u vải tại trong doanh địa những người khác không có phát giác dưới tình huống nhanh chóng xông ra doanh địa hướng phía linze vị trí chạy nhanh đến linze không còn đếm thử g ã y mất mối liên hệ này mà là duy trì loại này tinh thần liên hệ sau đó phân ra một bộ phận tâm thần hướng trước mắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nho nhỏ chim ra hiệu nhường tiếp tục dẫn đường tiểu nữ hải nhìn một chút p h á theo i ệ n sắc m địa huyệt dấu vết lưu lại không khó coi ra nơi này lúc đầu hẳn là một cái dưới đất nhà kho một bộ phận tại một chút trên tảng đá còn có thể nhìn thấy thất thần giáo hội một chút tông giáo ký hiệu nghĩ đến nơi này hẳn là cái kia bị thiêu hủy thánh đường một bộ phận nghĩ nghi ngờ thánh đường bị một cái tạt ghẹ dền kiến tạo lên lại bị một cái khác tạt ghẹ d i n phá hủy vận mệnh thật sự là kỳ diệu ngài cảm thấy ta nói đúng không đại nhân và d i ệ t thanh âm theo một cái góc trong bóng tối chuyển tới đi theo liền nhìn thấy bản thân hắn đi tới trong ngọn lửa nhìn thấy và d i ệ t tiểu nữ hài hướng phía hắn túi người hành lễ sau đó liền quay người theo đường cũ rời đi chỉ để lại linze ờ n -E、cùng và d i ệ t hai người tại cái này dưới mặt đất phế tích bên trong chương bốn mươi bốn giao phong và d i ệ t đến một chén sao đại nhân tầng hầm bên trong trưng bày một cái cái bàn nhỏ trên mặt bàn chuẩn bị một chút rượu cùng đồ ăn hắn cầm lấy một cái xinh đẹp tinh xảo bình rượu hướng linze dò hỏi lilze lắc đầu nói rằng vadit đại nhân ngươi hẳn phải biết ta không uống rượu vadit dùng loại kia đặc hữu âm nhu giọng điệu nói rằng đúng ta quên cái này rất tốt không uống rượu là một cái thói quen tốt rất nhiều âm nhu cùng tử vong đều là nương theo lấy rượu xuất hiện vadit đại nhân ngài chuyên môn đem ta gọi tới nên không phải chỉ là để muốn nói cho ta uống rượu có hại à. lilze không quá quen thuộc vadit loại này phương thức nói chuyện thế là vô cùng thẳng thừng hỏi ngươi tới tìm ta đến cùng muốn làm gì vẫn là nói rõ a vadit mỉm cười nói rằng ta có một ít nho nhỏ chim thường xuyên sẽ nói cho ta một chút chuyện thú vị ta nghe nói ngài mong muốn chế tạo một bộ thép v ạ l ụ d ị ẩn toàn bộ thân giáp cùng một đôi kỵ sĩ đại kiếm xin hỏi là thật sao là thật ta hiện tại dùng song kiếm đã không thích hợp lắm linze vô vô bên hông lưới r ộ n g tay n ử a kiếm sau đó nghi vấn hỏi và dịt đại nhân là có thép v ạ l ụ d ị ẩn tin tức muốn nói cho ta sao đúng vậy và dịt đưa ra một cái nhường linze cảm thấy kinh ngạc trả lời nói linze có chút khó có thể tin mà xác nhận nói ta cũng phải cần chế tạo một bộ nói lôi á thép toàn bộ thân giáp cùng hai thành kỵ sĩ đại kiếm và dịt khẽ cười nói ngài yên tâm theo ta được biết nơi đó có rất nhiều thép v ạ l ụ dị ẩn đầy đủ dùng để chế tạo một thân khôi giáp cùng hai thanh kỵ sĩ đại kiếm linl e chầm mặc một lát tràn ngập cảnh giác mà hỏi ta cần bỏ ra cái giá gì và dịt thấp giọng nói rất đơn giản chính là tại cần đại nhân ngài giúp thời điểm bận rộn đại nhân có thể ra tay giúp một chút nghe được vạ dịt yêu cầu linl e cũng không có lập tức bằng lòng bởi vì vạ dịt yêu cầu mặc dù nghe rất đơn giản nhưng tác dụng phạm vi quá lớn nếu như tùy tiện bằng lòng rất có thể sẽ bất chi bất giác thiệt t o lớn cho nên tại suy nghĩ một chút sau l i n z e thần sắc nghiêm túc nói rằng yêu cầu của ngươi quá hàm hồ ta cần biết cụ thể hơn điều kiện nhìn thấy l i n z e cẩn thận như vậy cẩn thận và dịp chẳng những không có không vui ngược lại hài lòng gật đầu bởi vì hắn thấy cẩn thận như vậy thái độ giải thích rõ l i n z e đối hứa hẹn rất xem trọng sẽ bội ước khả năng cũng liền nhỏ rất nhiều xin đại nhân yên tâm ta cần đại nhân hỗ trợ địa phương có thể sẽ rất ít thậm chí khả năng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện và d ị giải thích một chút nhưng lại cảm thấy giải thích được có chút mờ mờ sẽ không đưa đến cái tác dụng gì nói bổ sung đã đại nhân ngài cần một chút cụ thể điều kiện như vậy như vậy đi không tổn hại đại nhân lợi ích sẽ không để cho đại nhân đặt địa phương nguy hiểm hỗ trợ ngài cảm thấy thế nào linze trầm mặc một lát nhìn qua giống như là đang suy nghĩ v à dịt lời nói một lát sau mới tràn ngập nghi ngờ hỏi vì cái gì v à dịt đại nhân muốn như vậy giúp ta ta đã nói rồi đại nhân ngài là một người rất đặc biệt v à dịt nhìn chăm chú lên linze nói rằng ta tại đại lục e sột thời điểm chỉ thấy qua rất nhiều người kỳ quái nhưng này một số người cùng ngài so sánh đều lộ ra rất bình thường ta thật sự có ngươi nói như vậy đặc biệt sao l n z e có chút không hiểu hỏi rất đặc biệt so chính ngươi cho rằng đến càng thêm đặc biệt tại bảy đại trong vương quốc còn từ xưa tới nay chưa từng có ai vẹn vẹn chỉ dùng thời gian nửa năm liền theo một gã người bình thường trở thành kỵ sĩ cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại đoàn thể khi luận võ đạt thành gần như trăm người giết thành t h u càng không có người dám ở trước mắt bao người đem quốc vương đánh mặt mũi bầm rợ ta không có tại hiện trường q u a n chiến nhưng nghĩ đến c á i kia hẳn là rất đặc sắc và dịt lại cầm lấy thức ăn trên bàn hướng linze hỏi ăn chút sao đa t ạ vừa vặn có chút đ ó bụng l n z e không có khắc khí tiếp nhận đồ ăn rất hào phóng bắt đầu ăn nhìn thấy lilze vậy mà không có cự tuyệt mà là rất hào phóng hưởng dụng những cái k i a đồ ăn không lo lắng chút nào những cái k i a trong đồ ăn có tồn tại hay không độc dược cái này khiến vạn dịt cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục bình thường lilze đại nhân ta điều tra một chút n g à i kinh lịch v ạ dịt dừng lại một chút có lẽ là lo lắng lilze hiểu lầm liền lại giải thích nói đương nhiên đây không phải ta cố ý điều tra mà là làm theo thông lệ dù sao quốc vương bệ hạ mong muốn sắp phóng ngươi chúng ta thủ tướng đại nhân nhất định phải đối lai lịch của ngươi có hiểu biết mới được l i l e không nhanh không chấm nhai nuốt lấy đồ ăn hỏi hiện tại xem ra lai lịch của ta đã thông qua ạ dịn công tức đại nhân kiểm tra thực hư và dịt khẽ cười nói không là ta nhường công tức đại nhân cho rằng ngài lai lịch không có bất cứ vấn đề gì mà thôi linzn người quay đầu nhìn về phía và dịt hỏi và dịt đại nhân l ờ i này của ngươi là có ý gì và dịt hồi đáp ta vẫn luôn có thu thập bảy đại vương quốc nổi tiếng nhân vật tình báo tư liệu yêu thích một năm qua này loại này yêu thích càng là biến thành công tác chúng ta thủ tướng đại nhân không yên lòng tạt ghẹ dần nhà tàn đảng lo lắng những n à y tàn đảng sẽ thay hình đội dạng tiếp tục đi ra nháo sự cho nên một năm qua này mỗi một cái bảy đại vương quốc bên trong hơi có chút danh khí người đều sẽ bị điều tra ghi chép mà ngài liệp hùng giả đại nhân tại dệt như thế nổi danh nhân vật chuyên kỳ tự nhiên cũng đang điều tra trong danh sách ngài điều tra tới cái gì linze tò mò hỏi rất vật có ý tứ và dịp tràn ngập thâm ý nhìn một chút linze nói rằng tại ngài đi săn đầu kia sơn hùng trước đó ngài chỉ là một cái bình thường thợ săn mà thôi nhưng ở bị sắp chết sơn hùng đả thương sau khi hôn mê ngài lại giống như là biến thành một người khác không chỉ nắm giữ kinh người kiếm thuật hơn nữa lời nói cử chỉ cũng biến thành cùng trước kia không giống nhau lắm lilze hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn một chút v à d i ệ đối với trên người mình một chút điểm đáng ngờ bị người điều tra ra hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cho dù làm một chút che lấp cũng không đủ che giấu những cái kia điểm đáng ngờ dù sao những cái kia điểm đáng ngờ đều quá rõ ràng chịu không được cẩn thận cân nhắc nhưng hắn cũng không e ngại những cái kia điểm đáng ngờ bại lộ làm một người thanh danh cũng đủ lớn thậm chí đầy đủ truyền kỳ lời nói trên người hắn những cái kia điểm đáng ngờ tự nhiên sẽ bị mọi người tự phát tô sơn chất phấn một phen trở thành truyền kỳ một bộ phận đồng thời theo đủ loại truyền kỳ có sự sinh ra những cái kia điểm đáng ngờ cũng biết lẫn vào trong đó cuối cùng biến mất không thấy gì nữa chỉ là nhường l i n l e không có nghĩ tới là vạ dịt vậy mà lại sớm như vậy chú ý hắn đồng thời phát hiện trên người hắn những cái kia lớn điểm đáng ngờ vạ dịt e m thay nói rằng mặc dù phụ thân ngài hảo hữu làm một chút ngụy trang nhưng này chút ngụy trang quá đơn giản dùng để lừa gạt một chút những kỵ sĩ kia nhóm còn có thể nhưng lại rất khó trốn qua ta loại người này ánh mắt l i n l e thả ra trong tay đồ ăn n h i ề u hứng thú nhìn xem vạ dịt hỏi ngược lại ngài cho là ta vì sao lại có biến hóa như thế vạ d ị rót cho mình một chén rượu thám dọt bít hầu nói rằng ta ngay từ đầu cảm thấy ngài có thể là bị người thay thế nhưng theo thu thập được tình báo đến xem cái suy đoán này hẳn là sai dù sao bị người thay thế lời nói phụ thân ngài vị kia sinh tử hào hữu không có khả năng không biết rõ linze hỏi chẳng lẽ không thể là vô diện người sao ta nhớ được vô diện người cũng có thể hoàn mỹ mô phỏng bất luận kẻ nào và dít đáp ta cũng hoàn toàn chính xác từng có loại này suy đoán nhưng nhìn thấy ngài bản nhân sau loại này suy đoán liền hoàn toàn không có cho nên ngài tại trên hiến hội cùng ta trò chuyện chính là vì xác nhận ta có phải hay không vô diện người và dít cười không có trả lời mà là tiếp tục nói rằng ta nhìn kỹ thu thập được tất cả tình báo ta phát hiện linze đại nhân ngài biến hóa không chỉ tại ngôn hành cử chỉ cùng cao siêu kiếm thuật bên trên thân thể của ngài cũng đã xảy ra vô cùng không thể tưởng tượng nổi biến hóa thời gian mấy tháng cao lớn rất nhiều cũng dắn chắc gấp bội cái này hiển nhiên là trái ngược lẽ thường mà giống ngài tình huống như vậy ta trước kia còn gặp một lần ngươi còn gặp qua ta loại tình huống này linze trên mặt nổi lên nghi hoặc cùng tò mò hỏi ta có chút hiếu kỳ có thể nói một chút sao đương nhiên có thể người này biến hóa kỳ thật có rất nhiều người đều biết chỉ là bọn hắn không có cảm thấy quá mức dị thường mà thôi và dịp trong mắt l ó e lên một tia vẻ cảm khái nói người kia chính là tạt ghẹ diền vương t r i ề u mặt đại quân vương v u a điên ạ ủ dịch tạt ghẹ diền hai thế là hắn l i n g e có chút ngoài ý m u ố n v u a điên cũng không phải ngay từ đầu liền bị điên tại lúc đầu ta nhìn thấy hắn thời điểm hắn là người ta gặp qua bên trong thông minh nhất có bị lực nhất người ngay cả thì đại nhân như thế xuất sắc người cũng bị tin phục c a n nguyện vì đó hiệu lực Đề cập vua điên thời điểm, cập dịch chút vua và thu mang nhanh thời giọng nói mang theo một chút hoài niệm, nhưng rất nhanh lại liễm, nói trong nhưng rằng theo một rất thân thể cũng trong khoảng thời gian n g ắ n biến vạ dịt dừng lại một chút không có tiếp tục nói hết mà là giơ ly rượu lên uống một n g ụ m rượu hơi hơi bình phục một chút cảm xúc có người nói hắn là tại đất k ẹ n đã l ệ bị cầm tù kia trong vòng nửa năm bị inis bá tức cho cha tấn đ i ê n rồi nhưng ta biết chuyện không có đơn giản như vậy vạ dịt giờ phút này giống như là đang phát tiết để ép nhiều năm bí mật đồng dạng nói rằng ta ở trên người hắn thấy được một người khác c á i bóng hơn nữa người kia đang không ngừng khống chế bệ hạ nhường bệ hạ dùng hỏa phấn đốt tất cả linze đang nghe vạ d ị tự thuật sau trong đầu không khỏi nổi lên một cái vua điên bị điều khiển hình tượng mà hình tượng bên trong cái kia điều khiển v u a điên bóng đen thì là một cái tam nhãn quả đen đối với vạ dịt nói tới chuyện linze cũng không cảm thấy kinh ngạc bởi vì ở kiếp trước diễn đàn thiếp mời bên trong liền có không ít phân tích v u a điên nổi điên nguyên nhân mà bị tam nhãn quả đen phụ thân thì là tất cả thiếp mời bên trong sốt u dẻo nhất hiện tại thông qua vạ dịt miêu tả cái kia thiếp mời bên trong suy đoán tựa hồ đối với linze cũng tình huống hiện tại dường như cũng cùng v u a điên không sai biệt lắm khả năng khác nhau chính là vừa điên là hai cái ý thức tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể từ đó ảnh hưởng lẫn nhau mà nổi điên mà chính mình thì là hoàn toàn hòa tan vào thân thể cho dù nhận lấy bàn tay vàng bàn cho khác biệt chiến sĩ ký ức ảnh hưởng thế nhưng chủ thứ rõ ràng không có vua điên nghiêm trọng như vậy tới không thể không tình trạng ngài đang hoài nghi ta cũng bị thứ gì phụ thân nghĩ tới đây l i n l e hỏi rõ dĩ nhiên không phải và d i hoàn mỹ bỏ lỡ câu trả lời chính xác tiếp tục nói nếu như ngài thật cùng vua điên như thế lời nói như vậy hiện tại cũng không phải là cùng ta bình tĩnh cho chuyện mà là trực tiếp rút ra ngài kiếm chém đứt đầu của ta l i n l e cố ý đưa tay đặt ở bên hông trên chỗ kiếm nói rằng chẳng lẽ ta không thể chờ một lát lại chém đứt ngài đầu sao và dị không có chút nào e ngại mà là bình tĩnh nhìn chăm chú lên l i n z e tốt h ta ngài đ o á n đúng ta xác thực sẽ không đối với ngài bất lợi l i n z e đưa tay theo trên trôi kiếm dịch chuyển khỏi mặc dù hắn trên miệng nói sẽ không tổn thương và dịt nhưng trên thực tế vừa rồi thật sự là hắn động giết chết và dịt suy nghĩ dù sao và dịt đã chạm tới trên người hắn bí mật lớn nhất mặc dù đã bản thân phủ định giới mất nhưng về sau hồi tưởng lại và dịt chưa hẳn sẽ không lại sinh ra hoài nghi thật là lấy và d ị làm người hắn không có khả năng không hề làm gì chuẩn bị liền đến cùng lilze gặp mặt nói không chừng mình bây giờ giết hắn sau một khắc có quan hệ chính mình là long gia tàn đảng tình báo giả liền sẽ bị đặt ở ạ dìn công tức trên bàn v ạ dịt đại nhân ngài cho rằng thất thần tồn tại sao linze có chút đột n g ộ t hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề v ạ dịt không hiểu nhìn về phía linze không do hắn vì cái gì bỗng nhiên hỏi cái này dạng một cái không có chút nào căn nguyên vấn đề nhưng hắn y nguyên vẫn là hồi đáp ta có rảnh rỗi sẽ đi bà hệ l ô đại giáo đường ngồi một chút linze nghe ra vạ dịt lời nói bên trong ý tứ làm do nói nói cách khác ngài cũng không tin tưởng thất thần tồn tại và dịt chỉ là mỉm cười nhìn l n z e đã không có không thừa nhận cũng không có thừa nhận trước kia ta cũng không tin nhưng bây giờ tin và d i ệ t m ộ t người hỏi vì cái gì hiện tại tin linze nói lời kinh người nói bởi vì ta chính là thất thần tồn tại tốt nhất chứng minh đối mặt linze lời nói này và d i ệ t không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên linze người không tin linze nói rằng ta hẳn là tin tưởng sao và d i ệ t mang theo một tia ánh mắt khác thường nhìn xem linze nói rằng linze đại nhân ngài biết ngài vừa rồi ngôn từ để cho ta nghĩ đến người nào không dễ gạ vương tử năm đó hắn cũng là tự tin như vậy tuyên bố chính mình là tại khói cùng m ố i chi địa xuất sinh là á toa ngươi á hợi hóa thân ta biết ngươi sẽ không tin tưởng nhưng ta nói lại là sự thật linze không có để ý vạ dịt kia tràn ngập trào phúng ánh mắt thần sắc nghiêm túc nói rằng ngươi thăm dò được tình báo chỉ nói là ta đi săn sơn hùng sau trọng thương hôn mê nhưng trên thực tế ta không chỉ chỉ là trọng thương hôn mê đơn giản như vậy kỳ thật tại bị lao cha theo trên núi cứu sau khi trở về đêm đó liền đã chết vạ dịt nghe được linze lời nói cũng không khỏi đến thu hồi dị dạng ánh mắt trên mặt vẻ mặt biến nghiêm túc không ít l n z e giống như là đang nhớ lại dường như Chầm, chầm c không không sau đó, sau đó -E、lời nói sinh ta còn n ớ ra t hứng ế đi i về sau, thú nhịn không được truy vấn lời nói -E、vẻ mặt cũng biến thành có chút kích động nói rằng sau đó ta về tới thế giới này nhưng cũng không phải là trên mặt đất mà là tại không trùng tại rất cao không trùng có thể quan sát toàn bộ thế giới không trung nói chuyện linze bỗng nhiên ngồi sổ người xuống dùng ngón tay tại mặt đất bụi đất bên trên nhanh chóng vẽ lên một cái hệ ster g t đại lục cùng bộ phận đại lục hệ sột bản đồ địa hình và dịp nhìn thấy linze vẽ ra tới bản đồ địa hình cả người đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người trên mặt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ chương 4 ố n chân thực hoang nôn cho tới nay địa đồ đối với bất kỳ một cái nào l ã n h chúa cùng quốc vương mà nói đều là trọng yếu nhất quân sự tư liệu không có khả năng tùy tiện cấp nhìn chỉ có gì ở đèo mới có thể thông qua phân công tới từng cái lanh chúa học sĩ cổ vấn đem những này địa đồ tư liệu tập hợp lên hộ chế thành một chương hoàn trình hệ ster giốt đ m -E -E、tại tạc ghệ dân vương triệu thành lập mới bắt đầu xì ở uy thuận lúc từng tiến hiến qua một phần hệ sở dột toàn bộ bản đồ nhưng này phần toàn bộ bản đồ cũng không phải hoàn chỉnh toàn bộ bản đồ cũng không biết có phải hay không là xì ở đèo cố ý tại trên địa đồ rất nhiều nơi đều có chỗ sai lầm vì thế tạc ghệ dân vương triệu mấy đời quân vương đều tại sửa đổi miếng bản đồ này cuối cùng đem địa đồ hoàn toàn sửa đổi đồng thời phong tồn tới vương thất trong tiệm sách tại một năm trước thành kinh éd lén đình náo động bên trong và dịp vị để tránh cho vương thất trong tiệm sách bảo tồn một chút tài liệu trọng yếu bị hủy đem nó vận chuyển tới chính mình tại z kịp dưới mặt đất trong mật đạo trong s a o huyện mà tấm bản đồ kia ngay tại trong đó mà khi hắn nhìn thấy lilze hiện tại vẽ tấm bản đồ này lúc vậy mà phát hiện miếng bản đồ này so với trong tay mình tấm bản đồ kia còn muốn chuẩn xác lại kỹ cảng thậm chí tấm bản đồ kia bên trên không có tiêu ký một chút hào đ ả o t h như tấm chắn của đ ả o miếng bản đồ này bên trên cũng vẽ ra trọng yếu hơn một điểm là ngoại trừ hệ s ơ d ố đại lục địa đồ bên ngoài thậu vạ dịt chưa từng nhìn thấy đại lục hệ nhưng hắn y nguyên vẫn là có thể thông qua chính mình đối đại lục h sốt địa lý hiểu rõ đánh giá ra tấm bản đồ kia thật giả cùng độ chính xác cho nên trước mắt bộ này hệ ster j o đại lục cùng đại lục h sốt địa đồ là hắn chưa từng thấy qua thậm chí liền nghe đều chưa từng nghe qua nhưng mà bộ này địa đồ lại xuất hiện ở trước mặt hắn hơn nữa còn là bị một cái chưa hề rời đi dẹp mười lăm tuổi thiếu niên tiện tay vẽ ra tới giờ phút này vạ dịt có chút tin tưởng l ờ i i n g e vừa rồi kia phiên kinh người chi nôn cũng chỉ có đứng tại trên trời mới có thể quan sát hai khối đại lục toàn bộ diện mạo mới có thể vẽ ra dạng này tinh tế toàn bộ đồ đang nhìn tấm bản đồ này thời gian thật、dài. v ạ dịch cực lực ngăn chặn trong lòng chấn kinh quay đầu nhìn về lilze t ỏ mò hỏi sau đó thì sao phát hiện v ạ dịch đã có chút tin tưởng lời của mình lilze l i ê n -E、tiếp theo tự thuật chính mình tỉ mỉ biên chế hoan hôn nói về sau tia sáng kia mang theo ta một mực hướng phương bắt bay chúng ta bay qua bắc cảnh bay qua trường thành tiến vào cái kia vĩnh viễn băng phong chi đ ị a nói hắn dừng lại một chút trên mặt nổi lên rõ ràng vẻ sợ hãi nói rằng sau đó ta thấy được dị quỷ cùng thi thể tạo thành thi quỷ đại quân hơn trăm vạn phục sinh thi thể tại dị quỷ dẫn đầu h ạ lít nha lít n h í đứng tại m ê n mông vô bờ băng nguyên bên trên chờ đợi xuôi nam thời cơ và dịp giờ phút này rất muốn đối l i n z e lời nói khịt mũi coi thường nhưng trước đó địa đồ mang đến cho hắn rung động quá cường liệt mà l i n z e trên mặt hiện hiện sợ h ã i thần sắc cũng vô cùng trực quan biểu hiện ra ngay lúc đó cảm xúc nội tâm của hắn bắt đầu tin tưởng l i n z e lời nói dù là những lời này nghe vô cùng hoang đường l i n z e thở sâu giống như là tại bình phục nội tâm sợ h ã i cảm xúc sau đó tiếp tục nói rằng về sau ta bay trở về tới bạch thôn ta thấy được nằm ở trên giường đã biến thành thi thể chính ta đi theo liền bị bạch quang đưa về tới trong thi thể sống lại nhưng ta phát hiện ta không chỉ là bị sống lại tại phục sinh đồng thời bạch quang cũng giao phó ta các loại tri thức trong đó có ta nắm giữ kiếm thuật thân thể của ta cũng đã xảy ra biến hóa kinh người biến thành một cái cao lớn cường tráng chiến sĩ mặc dù đạo bạch quang kia không có hướng ta lộ ra thần là ai nhưng ta có thể cảm giác được thần hẳn là thất thần bên trong chiến sĩ Nghe xong n g h e xong linze ờ i tự thuật và dịt cũng không khỏi đến hít một hơi thật sâu cố gắng để cho mình nhìn rất tỉnh táo chỉ là ánh mắt của hắn đã đem hắn phức tạp nội tâm hoàn toàn bạo lộ ra qua một hồi lâu và dịt mới nghi ngờ hỏi ngươi cho rằng chiến sĩ đưa ngươi phục sinh làm u ố n để ngươi đối phó trưởng thành bên ngoài dị ủy đại quân ta không biết rõ, t linze nhìn, -E, -E、nhìn ra được vạ dịt đã tin tưởng mình chỉ là loại này tin tưởng còn chưa đủ xâm nhập cho nên hắn quyết định cuối cùng lại thêm một chút mãnh liệu thế là hắn nhìn xem vạ dịt nói rằng kỳ thật thất thần giao phó kiến thức của ta bên trong Cùng chiến có chi thức chỉ chiếm còn có cái khác chút chi liên quan phần nhỏ, phong tồn trạng tồn trong Bình thường những kiến này thật thức thái tại đấu đầu. đều rất lấy là ta một một thức kỳ ở ở và o phong gặp phải thái, chỉ ấn trạng người biệt mới có đặc sẽ b ị giải p h o nghe Và d vậy nao nao đi theo dường như ý thức được cái gì trên mặt hiện lên một vẻ bối rối cũng thăm dò t í n h hướng linze hỏi chẳng lẽ cũng có cùng ta có liên quan tri thức linze nói đơn giản ba cái danh tự nói hạ hệ gòn tặc ghê rình dọn cồn minh tông lì dì ổ mổ bát và di sắc mặt đột biến thân thể thậm chí bởi vì khủng hoảng mà không khỏi lui về phía sau mấy bước thợ tới vách tường mới dừng lại nhìn về phía lilze ánh mắt cũng tràn đầy bối rối cùng e ngại ba cái tên này đại biểu trong lòng của hắn bí mật lớn nhất bí mật này là tuyệt đối không thể có những người khác biết bởi vì một khi bạo lộ ra hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng bây giờ lilze lại rất dễ dàng nói ra ba cái tên này không hề nghi ngờ lilze cũng biết trong lòng của hắn bí mật này bây giờ suy nghĩ một chút l i n z e lai lịch suy nghĩ lại một chút l i n z e trước đó lời nói trong lòng của hắn đã hoàn toàn tin tưởng l i n z e kia phiên hoang đường c h i ngôn bằng không mà nói căn bản là không có cách giải thích rõ ràng một cái mười lăm năm trước đều ở tại trong thôn nhỏ người trẻ tuổi vì sao lại đột nhiên nắm giữ nhiều như vậy là tuyệt đối không thể có tri thức và d ị đại nhân ngươi không cần phải lo lắng kỳ thật nếu như ngươi không tới tìm ta lời nói ta căn bản sẽ không đem chuyện này để lộ ra đến nửa c â u l i n z e biết hỏa hầu không sai biệt lắm liền chấn an một chút đối phương đồng thời tràn ngập thâm ý nói rằng ngươi có lẽ không biết rõ ngươi làm những chuyện như vậy sẽ với cái thế giới này tạo thành dạng gì ảnh hưởng tại t h ầ n trên bàn cờ ngươi là trọng yếu nhất một quân cờ bánh xe vận mệnh là tại ngươi thôi thúc dưới bắt đầu xoay tròn loại này tràn ngập khí tức thần bí lời nói theo lilze trong miệng nói ra nhường v ạ d i t sinh ra một loại chưa từng có sứ mệnh cảm giác nếu như là những người khác nói lời nói này v ạ d i t chỉ có thể đem nó coi như một chuyện cười nhưng nói lời nói này chính là lilze là đã bị hắn cho rằng thất thần s ứ đầu người nói ra lời nói này có độ tin cậy tự nhiên là không cần nói cũng biết hắn không thể không thừa nhận lần này cùng lilze gặp mặt mang đến cho hắn quá nhiều rung động nhường hắn có loại không chân thực là đang nằm mơ h à o giác nguyên bản hắn chỉ là muốn cùng cả người bên trên mang theo bí ẩn tân q u ý thành lập một chút quan hệ để tương lai có thể cần dùng đến sao có thể cũng không nghĩ tới chuyện vậy mà bắt đầu biến thành hiện tại như vậy mất khống chế bộ dáng bắt đầu dính đến thần linh dính đến tận thế truyền thuyết cũng dính đến hắn bí mật lớn nhất giờ phút này trong đầu hắn hoàn toàn là hỗn loạn tương mừng không biết nên nói cái gì linze không có tiếp tục nói hết ngược lại giống như là cho vạ dịch tỉnh táo lại thời gian an tĩnh ngồi nguyên đ i ệ đem đổ còn dư lại ăn xong nhưng trên thực tế tinh thần của hắn đã chuyển rời đến vinh quang t r ê thân giờ phút này vinh quang đã đi tới long h u y ệ t tại tránh đi long h u y ệ t bên ngoài dân nghèo cùng kỹ nữ sau nó theo một lỗ hổng chui vào tới bên trong phế tích dọc theo một từng cái từng cái khe cùng thông đạo hướng phía linze chạy tới đồng thời tại nó tiến vào phế tích một phút này bao phủ tại phế tích bên trong hoan hồn năng lượng cũng bắt đầu tự phát tràn vào tới vinh quang thể nội linze giờ phút này có thể cảm giác được rõ ràng những cái kê hoan hồn năng lượng tiến vào vinh quang thể nội sau phản ứng đồng thời cũng như lúc t r ư ớ c c h ứ n g rồng bên trong tàn hồn lực lượng thông qua hắn rót vào vinh quang thân thể như thế giờ phút này rót vào vinh quang thân thể hoan hồn năng lượng cũng thông qua cả hai tinh thần kết nối đi tới trong cơ thể của hắn mà những n à y hoan hồn năng lượng bên trong thuộc về long kia một bộ phận tại long hưởng nghi thức còn sót lại hiệu quả tác dụng dưới dung nhập vào trong cơ thể hắn mà còn lại thuộc về người kia một bộ phận thì bị bài xuất bên ngoài cơ thể cái này khiến thân thể của hắn nhiều một cỗ khí tức ấm lãnh phối hợp hoàn cảnh chung quanh n h ư ờ n g cả người hắn khí chất nhìn qua có chút â m t r ầ m và dịp giờ phút này mặc dù nội tâm rất hỗn loạn nhưng hắn sức quan sát vẫn không có nhận nửa điểm ảnh hưởng rất nhanh liền đã nhận ra l n z -E、trên người dị thường biến hóa người thế nào lince đại nhân v ạ dịp cũng không có tiến lên xem xét lince tình huống mà là cảnh giác nhìn về phía lince bởi vì lince giờ phút này biến hóa trên người thực sự quá lớn không chỉ khí chất thay đổi ngay cả trên mặt cũng hoàn toàn mất đi huyết sắc tái nhuận đến tựa như là một người chết như thế cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến lince nâng lên sau khi chết phục sinh nghĩ đến trong truyền thuyết dị quỷ vì thế trong lòng của hắn cũng không khỏi đến sinh ra một tia sợ hãi trong tay háo tay cũng không nhịn được bắt lấy núp ở bên trong dao găm tại va d ị hỏi thăm thanh n m vừa mới rơi xuống linze sắc mặt liền bắt đầu dần dần khôi phục bình thường trên thân loại kia khí tức âm c h ầ m cũng bắt đầu tiêu tán một lát sau linze sắc mặt hoàn toàn khôi phục lại lúc hắn hít thở sâu mấy lần giống như là tại bình phục cảm xúc sau đó trong mắt tràn ngập kính sợ một bên làm thất thần cầu nguyện thủ thế vừa nói ta vừa rồi tiết lộ một chút không nên lộ ra đồ vật nhận lấy thất thần trừng phạt vào thời khắc ấy thần để cho ta một lần nữa về tới tử vong trạng thái nói hắn lòng vẫn còn sợ hay nói rằng cái loại cảm giác này ta mãi mãi cũng không muốn lại thể nghiệm một lần vừa rồi một màn kia cảnh tượng là vạ dịt tận mắt nhìn thấy mà tạo thành loại biến hóa này nguyên nhân cũng tuyệt đối không phải hắn trước kia nhìn thấy những cái được gọi là ma pháp trong đó khẳng định dính đến tầng thứ cao hơn lực lượng hắn nguyên bản đã tin tưởng linze lời nói mà bây giờ linze biểu hiện nhường hắn càng thêm tin tưởng linze thật là tại thất thần trợ giúp hạ sau khi chết phục sinh cần ta làm những gì sao vạ dịt r ầ m giọng hỏi không cần l n z e lắc đầu nói rằng vạ d ị đại nhân ngươi coi như ta trước đó kia lời nói chưa từng có nói qua ngươi như cũng làm ngươi muốn việc cần phải làm ta cũng làm chuyện ta nên làm tất cả như cũng là được rồi nói hắn nghiêm mặt nói va diết đại nhân trước ngươi mở ra điều kiện ta đáp ứng chỉ cần là không ảnh hưởng ích lợi của ta không đem ta đặt trong nguy hiểm ta có thể giúp ngươi làm một số việc nghe được linze lời nói và diết cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra trên thực tế hắn cũng không phải là thật mong muốn giúp linze làm chuyện gì hắn càng nhiều hơn chính là thuận miệng hỏi tham một câu hiện tại linze cự tuyệt vừa vặn nhường hắn có bậc thang có thể hạ sau đó va diết lại nghĩ đến muốn nói rằng đã như vậy như vậy ta sẽ giúp ngươi đem thép và lụy g ẩn cho chuẩn bị kỹ càng ngươi chừng nào thì cần ta lúc nào thời điểm đ ư ợ qua lilze nghe vậy mọi người nghi vấn hỏi chờ một chút và dịp đại nhân ngươi không phải chỉ cung cấp thép vạn lì dị ẩn cất giữ địa điểm sao cảm xúc dần dần khôi phục bình thường vạn dịp mỉm cười nói kỳ thật ta trong miệng thép vạn lì dị ẩn cất giữ địa điểm cũng không xa ngay tại r é t kịp dưới mặt đất lilze hơi hơi sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới khoảng cách thép vạn lì dị ẩn gần như vậy và dịp tục nói cho tới nay tặc g h diện gia tộc đều tại dùng các loại biện pháp thu thập thép vạn lì dị ẩn mấy trăm năm xuống tới bọn hắn thu thập thép vạn lì dị ẩn đã rất nhiều chỉ là trở ngại không hiểu được thép v chỉ có thể cất giữ trong mật trong kho tại thành kinh ét l é n đinh bị công phá trước vua điên liền đem những vật này chuyển rời đến rét kịp phía dưới dưới mặt đất trong mật đạo cho tới bây giờ như cũ tồn đặt ở c h ỗ đó nơi đó thép vã luy dị ẩn cũng đủ lớn người ngài chế tạo một bộ toàn thân giáp cùng hai thanh kỵ sĩ đại kiếm nói hắn dừng lại một chút tiếp tục nói mặc dù linze đại nhân ngài đủ cường đại nhưng muốn đi vào rét kịp dưới đất tìm tới thép vã luy dị ẩn mang ra chỉ sợ là không thể nào làm được nhưng ta khác biệt lấy thân phận của ta cùng đối địa hạ mật đạo hiểu rõ muốn đem trong địa đạo những vật kia lấy ra đưa cách rét kịp cũng không phải việc khó gì. Thấy vạ dịt nói như vậy linze cũng không có g i a m ộ m đồng ý vạ dịt đề nghị chỉ là vạ dịt lại lộ ra vẻ làm khó nói bất quá ta chỉ có thể đem thép vạ lì dị ẩn vận đi ra mà đem những này thép vạ lì dị ẩn đem chế tắc thành k h ô i giáp cùng vũ khí cũng chỉ có h i ể u được đặc thù công nghệ thợ rèn mới có thể làm được mà trên thế giới này chỉ có c ổ họ thợ rèn mới nắm giữ đúc lại công nghệ linze nói rằng có quan hệ công tượng chuyện ngươi không cần lo lắng ta hiểu rõ người cũng nắm giữ loại này công nghệ ai vạ dịt hơi kinh ngạc bởi vì đến từ đại lục ẹ ệ s ộ t hắn biết rõ cụ h ỏ đối loại này công nghệ chi thức quản chế đến cỡ nào nghiêm ngặt bất kỳ có can đảm thăm dò môn kỹ thuật này người đều lại nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất cương thiết nhai g i à n kia lớn nhất tiệm thợ rèn người thừa kế linze cũng không có dấu diếm hồi đáp và dịp nghĩ nghĩ xác nhận nói chính là cờ lìn một cái kia ra ngoài học nghệ n h i tử đúng vậy linze gật gật đầu nói rằng hắn học nghệ địa phương chính là tại cụ họ hiện tại hắn đã học thành trở về hẳn là đang ở trên đường trở về nói hắn dừng một chút nói đến lúc đó Vạ d ị chương bốn mươi sáu công tước quyết sách có lẽ là đã tin tưởng có quan hệ thất thần lời giải thích đến mức và di hiện tại được nghe lại linze để cập thần sự vẫn lúc cũng không có cảm thấy cái gì dị dạng về sau hai người thương lượng một chút về sau gặp mặt cùng thông tin phương pháp và dịt liền chuẩn bị rời đi chỉ là khi hắn đi tới vừa rồi tiến đến địa phương lúc đ ố n g nhiên dừng bước thân thể cũng căng thẳng liền phẳng p h ấ t nhận lấy cái gì kinh hãi dường như sau đó liền nhìn thấy một thân màu trắng da lông màu đen hoa văn cái bóng mèo rừng theo trong bóng tối chậm rãi đi ra đồng thời vừa đi đậu lên một bên hướng phía vạn dịt phát ra từng tiếng gầm nhẹ bất cứ lúc nào cũng sẽ nào về phía vạn dịt vinh quang l i n l -E、hướng phía cái bóng mèo rừng trách móc một tiếng nguyên bản tính công kích cực mạnh cái bóng mèo rừng lập tức biến ôn thuận không ít không còn đem và nhưng theo vạ dịp bên người đi qua thời điểm vẫn là tính uy hiếp thử nhai răng vinh quang đi thẳng tới lince dưới chân dùng cổ rán lince bắp chân lề mề mấy lần sau đó dụng lực ngầm đầu lẹ lôi ư liếm liếm lince trong tay lại đem đầu đặt ở lince trên tay ra hiệu lince nặn một cái đầu của nó lince xoa bóp một cái vinh quang đầu vò nó phát ra cao hứng tiếng lầm bầm sau đó lince cũng không có bận tâm vạ dịp ở chỗ này tự mình kiểm tra một chút vinh quang hiện tại tình huống thân thể có lẽ là bởi vì hấp thu long huyện bên trong những cái kia oan hồn năng lượng duyên c ứ vinh quang thân thể so với trước đó lớn nhiều gấp đôi thẳng tắp thân thể khi cơ hồ cùng đầu gối của hắn cân bằng đã không cách nào lại đưa nó đặt vào trên người túi vải bên trong Bên ngoài của hắn cũng biến thành vô cùng b ó n g loáng màu trắng trắng hơn màu đen càng thêm đen đồng thời hoa văn biến càng thêm góc cảnh rõ ràng đặc biệt là đầu hoa văn mơ hồ hiện ra một cái bất quy tắc đầu lâu hình thái cái này khiến nó nhìn qua lộ ra càng thêm t à dị nó chính là ngài tạ i kỳ ngờ hụt ở bên trong lấy được đầu kia cái bóng mèo rừng a tại nguy hiểm giải trừ sau vạ d ị c ũ n g hơi hơi nhẹ nhàng thở ra đồng thời hiếu kỳ nhìn về phía vinh quang do hỏi thật là đầu kia mẫu cái bóng mèo rừng tặng cho không phải lilze lắc đầu nói rằng là một cái rừng rậm c h i tử đưa cho ta dừng rậm c h i tử và d i ệ t n g h e xong ngần người dường như nghĩ tới điều gì nói rằng ta nghe nói qua nàng nàng thường xuyên xuất hiện tại kỳ ngợ hụt chung quanh trong thôn trang sẽ dành cho một chút bệnh nhân dược vật có không ít người đem nàng coi là thần linh tiến hành tế tự thần linh lilze cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn bất quá vừa nghĩ tới rừng rậm c h i tử hỏa hoa bày ra năng lực thần kỳ bị kỳ ngợ hụt chung quanh những cái kia thôn trang nông dân cùng nông phụ coi là thần linh cũng không tính chuyện bất khả tư nghị gì và dịt nhìn xem vinh quang lại nhìn một chút lilze c h ầ m dái nói ngài biết sao tại ạ sẽ bạch hóa cái bóng mèo rừng bị coi là dạ sư sứ giả nó sẽ thường bạn tại dạ sư cùng quang c h i nữ nhi tử nhân hoàng bên người nói hắn lại dừng lại một chút nói đúng rồi đại nhân ta không thích ma pháp cũng không thích thần linh lần sau xin đừng nên lại nói với ta những chuyện này nói xong cũng không có nhiều nhìn lilze phản ứng liền quay người đi vào hắn lúc đến đầu kia trong thông đạo mà l i l e đang nghe xong không khỏi n h ữ mày đem vạ d ị cấm kỵ đặt ở trong lòng sau đó nắm lên vinh quang phần gáy da n â n g lên trước mặt mình cùng nó đen lung liếng mắt đen nhìn nhau trong miệng lẩm bẩm nói nhân hoàng chúc mừng bạn giạt đệ ổng vương triều người thừa kế ra đời đại hội luận võ thuận lợi kết thúc cuối cùng người thắng trận có chút nằm ngoài sự dự liệu của mọi người không phải là thí quân giả g i à n lặn nị t ờ cũng không phải không sợ bạ dịt s ợ tản mà là một cái đến biển hẹp bờ bên kia tự tự do thành bang liên minh s ứ khác kỵ sĩ tên này kỵ sĩ danh tự rất quấn miệng có đại lượng không cách nào dùng tiếng thông dụng đọc lên tới phát tâm từ đó khiến cho quan p i ê n dịch không thể không đem tên của hắn đơn giản hóa thành hai cái âm độc gọi là ba dên bất quá Vị này ba dên trận ba sau kỵ sĩ tại đại ấ mất tích, nương theo lấy hắn cùng nhau mất tích còn có thấy u nhau đều nhiều cuối liền long là lành long. cái kia kim tiền người giữ biết hai hảo vận cuối cùng được tới kia kim nương hắn cùng còn thưởng. Không này dên hẳn cũng không vận cùng cảm tích, theo tích ít ít, có được hảo ba kỵ đ vị sĩ hội luận võ kết thúc sau đến từ cả nước các nơi chiến sĩ kỵ sĩ cùng lính đánh thuê nhóm lần lượt rời đi chỉ có điều những người này rời đi cũng không đại biểu hỗn loạn kết thúc ngược lại càng giống là hỗn loạn quyết tán bởi vì tụ tập tại kim s len đ ỉ n h những n à y các chiến sĩ chỉ có một bộ phận rất nhỏ bị lui tới các nơi thương đội thuê có thể theo thương đội cùng nhau rời đi cái khác tuyệt đại đa số người đều là chỉ có thể tự trả tiền rời đi mà bọn hắn tại thành kinh ét len đỉnh trong khoảng thời gian này ăn chơi đàn g điếm sớm đã đem trên thân cuối cùng một cái tiền đồng cho dùng hết túi quần so với bọn hắn mặt đều sạch sẽ dưới loại tình huống này ngoại trừ cực thiểu số coi trọng vinh dự kỵ sĩ bên ngoài cái khác lính đánh thuê chiến sĩ cùng lang thang cấp kỵ sĩ n h a u n h a u khách mời lên đạo phỉ bọn hắn mặc dù không dám ở thành kinh ét len đỉnh cùng với trong phạm vi thế lực cướp bóc nhưng khi bọn hắn rời xa thành kinh ét len đỉnh thời điểm bọn hắn liền biến không gì kiên kỹ lên cũng chính vì vậy nguyên bản đến thành kinh ét lệnh đỉnh tham gia luận võ đại hội các nơi quý tộc đều không hẹn mà cùng nhận được đến từ riêng phần mình lãnh địa cầu viện thư tín khiến cho bọn hắn không thể không sớm rời đi thành kinh ét lệnh đỉnh chạy tới riêng phần mình lãnh địa tiêu diệt toàn bộ đạo phỉ tỉ dẻo nhà cũng giống nhau nhận được dễ có đại lượng đạo phỉ ẩn hiện báo cáo bất quá bọn hắn cũng không có bối rối dù sao một năm qua này dễ đạo phỉ chưa từng có lắng lại qua hiện tại chỉ bất quá thêm một chút mà thôi hơn nữa tại t ỷ dược công tức bọn hắn xem ra đây cũng không phải là chuyện gì xấu bởi vì theo mới đạo phỉ xuất hiện như vậy đạo phỉ ở giữa tất nhiên sẽ vì địa bàn tranh đấu lẫn nhau ngược lại sẽ để cho từng cái địa khu an ổn không ít bất quá cái này cũng không đại biểu bọn hắn cứ như vậy bỏ mặc những n à y đạo phỉ mặc kệ hiện tại bọn hắn cũng định bắt đầu trọng điểm tiêu diệt những n à y đạo phỉ bởi vì ngay tại hôm qua bọn hắn đã cùng k i n et len đim tây cảnh dì v r l a n n e r vã lệ c u n g bắc cảnh đều thỏa đẳng một chút thương m ậ u hợp đồng những n à y thương m ậ u hợp đồng có thể nhường diện các quý tộc kiếm một số tiền lớn cũng có thể nhường diện thương mẫu khôi phục bình thường nhưng cái này một tiền đề chính là diện đạo phỉ cùng long gia tàn đảng có thể hoàn toàn biến mất thật rít dở phía nam đạo phỉ đối với bọn hắn mà nói vẫn còn dễ đối phó dù sao các nhà lãnh địa lãnh chúa có thể phối hợp lẫn nhau tiêu diệt toàn bộ nhưng thật rít dở phía bắc thẳng đến k ỳ ngờ h ụ t mảnh này vùng núi đồi núi khu vực đạo phỉ lại vô cùng khó đối phó vùng này địa phương có đại lượng có thể giấu người địa động cùng rừng rậm không có ai biết đến cùng có bao nhiêu nhân mã giấu ở vùng này coi như phái đại quân vây quét bọn hắn cũng có thể ẩn nút tới k ỳ ngờ h ụ t bên trong bọn người sau khi rời đi trở ra hơn nữa nơi này còn có không ít g ã nhân bộ lạc vây quét nhân mã đi và có lẽ không đợi cùng đạo tặc giáo thủ liền đã cùng g ã nhân bộ lạc mộ dạ học sĩ đề nghị tổ kiến ba tri nhân mã ba tri nhân mã bên trong có hai tri phân biệt từ tỷ d ẻ o nhà hòa thuận dệt cái khắc lanh chúa tạo thành lấy kỵ binh làm chủ nhân số tại khoảng năm trăm n g ư ờ i chuyên môn phụ trách qua lại tuần tra đại lộ hoa hồng đồng thời tại đại lộ hoa hồng mấy cái yếu điểm thành lập trắng gác trường kỳ đóng quân một chút binh sĩ chuyên môn phụ trách đại lộ hoa hồng lui tới thương đội an toàn cũng cho thương đội cung cấp một chút có thể tại ban đêm an toàn nghỉ ngơi địa phương mặt khác chi tiêu nhân mã thì nhường một gã có năng lực kỵ sĩ phụ trách tổ kiến tỷ dẹo nhà hòa thuận từng cái lanh chúa chỉ xuất bộ phận quân phí còn lại quân phí từ k đội nhân mã này thì thường trú tại tật dịp giờ phía bắc địa phương chuyên môn phụ trách tiêu diệt toàn bộ đạo phỉ thẳng đến hoàn toàn đem đạo phỉ tiêu diệt toàn bộ xong mới thôi có quý tộc đang nghe xong mộ ra a học sĩ đề nghị sau nghi ngờ nói loại này xuất tiền lại xuất lực còn muốn bước lên nguy hiểm tính mạng việc cần làm sẽ có người nguyện ý làm sao đương nhiên là có người nguyện ý làm bởi vì hoàn thành tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ kỵ sĩ sẽ đạt được trọng thưởng tì giữa công thức tiếp nhận mộ ra a học sĩ lời nói nói rằng ta sẽ xuất ra một cái trang viên cùng thông trang xem như khen thưởng nhường hắn trở thành có sinh kỵ sĩ nghe được t ỷ d a công tức lời nói trong lều vải không ít quý tộc đều ý thức được công tức bọn người hiển nhiên đã trước đó thảo luận qua thế là cũng đều đồng ý đề nghị này đồng thời bọn hắn đang nghe t ỷ d a công tức mở ra điều kiện lúc cũng không khỏi đến hít thở sâu một chút trên mặt cũng không cách nào ước chế lộ ra động tâm vẻ mặt phải biết tại trong lều vải ngoại trừ số ít một bộ phận nắm giữ lãnh địa bên ngoài cái khác đại đa số người đều chỉ là hít ga đần cung đình quý tộc mặc dù bọn hắn cũng có một chút quyền thế nhưng so sánh với chân chính lãnh trổ đến bọn hắn còn kém rất nhiều tựa như bình dân cùng kị sĩ chỉ ở giữa t r a n lệch như thế mặc dù một cái trang viên cùng thôn xóm cũng không phải là giá trị gì quá cao đồ vật thậm chí khả năng nắm giữ về sau còn c ầ n đầu nhập đại lượng tiền tài tiến hành kinh doanh nhưng cái này dù sao cũng là lãnh địa có thể chuyển thừa lãnh địa bọn hắn tha thiết ước mơ lãnh địa chỉ là tại kích động quan i bọn hắn lại rất nhanh tỉnh táo lại không ai dám lên trước chủ động đón lấy nhiệm vụ này bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng nhiệm vụ này tính nguy hiểm cao bao nhiêu những n à y cung đình các quý tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tiếp xúc đến một chút tình báo bọn hắn biết tật dịt dờ đã từng thử qua xuất binh tiêu diệt toàn bộ kiêm ộ t vùng đạo phỉ phái ra hơn năm trăm người kết quả chỉ có hơn một trăm người trốn t h à n h kinh đỉnh lẽn cùng l â u đài sở tòa m e như đã từng p á i ra qua mấy ngàn n g ờ i khi ế t quả liền lông đều liền lông sợi k ô n g có phát h ệ n đánh chỉ là đánh vài đầu gadden i hiệu á có thể toàn lực ủng hộ phái binh phái người cho đủ q u â n phí như vậy bọn hắn có lẽ có thể có cơ hội thanh lý một bộ phận đạo phỉ phối hợp mặt khác hai c h i đại lộ hoa hồng bên trên tuần tra kỵ binh nhường thương lộ thông suốt không ngại đến lúc đó lại khơi thông một chút liền có khả năng xem như hoàn thành nhiệm vụ nhưng bây giờ công tức đại nhân rõ ràng biểu thị chỉ có thể ra một bộ phận quân phí thậm chí ngay cả nhân thủ đều phải tự mình chu bị cái này không nghi ngờ gì nhường nhiệm vụ này độ khó gấp bội gia tăng nói ế hắn ư người, người có có quay đầu nhìn về phía võ tị mờ hỏi ngươi đây võ tị mợ tức sĩ ngươi không thử một lần vừa vặn có thể nhường cờ dạn gia tộc nhiều một khối thổ điện công tước đại nhân không tham là trên người của ta khó được p h ẩ n cách võ tị mợ mỉm cười nói kỳ thật trong lòng của hắn cũng nghĩ đón lấy nhiệm vụ này nhưng hắn biết rõ nhiệm vụ này tính nguy hiểm lớn bao nhiêu nếu như hắn thất bại đối bọn hắn mạch này cờ dạn mà nói không thể nghi ngờ là một lần đã kích trí mạng hắn chỉ có thể lựa chọn phương pháp ổn thỏa nhất bảo tồn gia tộc t h c lực mà không phải tùy tiện quyết t r ư ơ n g hơn nữa với hắn mà nói cho dù chính mình không có đón lấy nhiệm vụ này cũng giống nhau có thể làm cho cờ dạn nhà thu lợi bởi vì l i n z e so với hắn càng thích hợp nhiệm vụ này đồng thời l i n z e quan hệ với hắn cũng đầy đủ cam đoan lilze tại trở thành có sinh kỵ sĩ sau có thể làm cho cờ dạn nhà đạt được một cái ngoại viện tại công tức trong danh chướng thương thảo tiêu phị sự tỉnh thời điểm Doanh INGE cùng một chương mất hương kỵ sĩ toàn thân kiện khác điệu cái cuối giáp cấu kiện bức hòa tốt, lại để vào một đem một mất kỵ lờ sĩ bởi ứ c cuốn cây mộc trục cho bên ngoài lều và chim, cho và qua, cùng và bên trong, các cùng hòa phái nho nhỏ nhường Hôm hắn hết phương pháp cùng và kết thành tính hợp quần. Cái này với hắn mà nói xem như kinh đỉnh nhất một trong thu hoạch. giao đưa qua, tốt, một ruột trong, dịt tới dịt. tại dịt mặt trong, dịt kết một trong lều quần, dông bên bên ngoài bên dùng này nói đến lẹn lớn lại loại vạ vạ đi cái với để vào vạ vạ mà xem gặp b vì có vạ di tại t hắn c h ỉ ít có thể hiểu rõ thành kinh s len đỉnh tình huống t h ậ mặc chí h ắ n dù thông qua được một chút thật thật giả giả ngôn từ hắn ảnh hưởng đến vạ dịp phán đoán nhưng vạ dịp tỉnh táo lại sau nhất định có thể sẽ đối với hắn có chỗ hoài nghi cho nên hắn còn cần thông qua những phương pháp khác đến rồng c trắc làm sâu thêm quan hệ của hai người tại linze cân nhắc nên như thế nào cùng vạ dịp làm sâu thêm quan hệ thời điểm cảm thấy vinh quang dưới chân hắn cọ qua cọ lại thỉnh thoảng ngẩng đầu liếm bàn tay của hắn lince sợ lên vinh quang đầu dẫn nó đi ra lều vải lúc này bên ngoài lều người đều hoảng sợ nhìn về phía lince hoặc là càng chính xác mà nói là nhìn về phía vinh quang bọn hắn sở d ĩ đối vinh quang như thế hoảng sợ hoàn toàn là bởi vì vinh quang hiện tại trạng thái thực sự quá quái dị tại khuya ngày hôm trước vinh quang hình thể liền trưởng thành nhiều gấp đôi mà tới được hôm nay hình thể của nó lại lớn lên gấp đôi mặc dù so với thành niên cái bóng mèo rừng còn kém rất nhiều nhưng lại đã không sai biệt lắm tương đương với một cái tiểu mã câu kích cỡ tương、đương. bọn hắn xưa nay chưa từng nghe nói qua có cái gì g i ã t h ú có thể thời gian ngắn dài lớn nhiều như vậy cho nên tại lúc ba ngày n liền có nghe đồn nói có người khuya ngày hôm trước nhìn thấy có một đầu màu trắng d a lông màu đen đường vân quái t h ú xuất hiện tại long h u y ệ t phụ cận mà long h u y ệ t đi qua mai táng nhiều người như vậy khẳng định tồn tại vô số văn hồn lại liên tưởng đến có quan hệ bạch hóa cái bóng mèo rừng truyền thuyết khiến cho trong doanh địa không ít người đều suy đoán vinh quang chi như vậy biến hóa là bởi vì thôn vệ long h u y ệ t bên trong văn hồn bố trí cho nên đối vinh q u n g càng thêm e ngại l n z e tạo theo dô nơi đó nghe được những tin đồn này sau không khỏi bội phục những người này sức tưởng tượng dạng này đều có thể để bọn hắn phát hiện chân tướng đối với cái này hắn cũng không có triển vọng vinh quang giải thích mà là bông u x u ô i bỏ mặc đối với hắn hiện tại mà nói gia tăng một chút cảm giác thần bí cũng không có chỗ xấu hắn hiện tại quan tâm nhất là vinh quang hiện tại thân thể đến cùng có biến hóa như thế nào theo khuya ngày hôm trước trở lại doanh địa bắt đầu hắn liền tiến hành rất nhiều khảo thí tại trong khảo nghiệm hắn phát hiện vinh quang lực lượng cùng tốc độ đều có hết sức rõ ràng tăng lên mặc dù vinh quang hình thể bây giờ cách trưởng thành cái bóng mèo rừng còn có chút chênh l ệ nhưng đang đối mặt giao một gã giống rô như thế trưởng thành chiến sĩ đã không thành vấn đề ngoại trừ vinh quang cũng biến thành thông minh không ít có thể nghe hiểu được linze một chút mệnh lệnh đồng thời càng thêm t h u ậ n theo tại không có đạt được linze mệnh lệnh tình huống hạ sẽ không lung tung cán người chỉ là tùy tiện đến gần người như cũng lại nhận uy hiếp của nó điểm trọng yếu nhất biến hóa chính là linze thỉnh thoảng có thể cự ly xa thông qua tinh thần kết nối đối vinh quang hạ lệnh thậm chí có thể như là dịch hình người như thế nhập thân vào vinh quang trên thân mượn dùng vinh quang ánh mắt quan sát tình huống chung q u n h kết nối duy nhất chính là loại này cùng loại dịch hình người trạng thái không thể khống mặc dù đã tại vinh quang trên thân phát hiện nhiều như vậy cải biến nhưng linze như cũ cảm giác vinh quang trên thân còn có biến hóa không có bị phát hiện cho nên hắn quyết định mang vinh quang tới chung quanh trong rừng cây tiếp tục tiến hành khảo thí linze đại nhân chờ một chút ngay tại linze chuẩn bị rời đi doanh địa thời điểm sau lưng bỗng nhiên chuyển đến thanh âm linze quay đầu nhìn lại phát hiện là tỷ giờ công tức người hầu có chuyện gì không linze nghi v ấ n hỏi người hầu cung kính hướng linze sau khi hành lễ nói rằng công tước đại nhân ngừng ngài đi chủ doanh một chuyến linze nhẹ gật đầu đang chuẩn bị đi nhưng lại ngừng lại sau đó hỏi là chỉ có ta sao không đại nhân còn có cái khác kỵ sĩ toàn bộ doanh địa kỵ sĩ người hầu hồi đáp chương bốn mươi bảy nỗ lực cùng ích lợi nghe được người hầu lời nói linze trong lòng đối tỳ giữa công tức lần này triệu tập có một cái suy đoán thế là liền lập tức hướng phía chủ doanh phương hướng đi đến rất nhanh linze liền đi tới chủ doanh phụ cận lúc này công tức vệ đội đang thủ vệ chung quanh nhìn thấy linze đi tới đều không hẹn mà cùng hướng linze hành lễ sau đó lại ngăn cản linze chỉ, chỉ đi theo linze bên người vinh quang ngự khí kính uy nói rằng linze đại nhân s ù g vật của ngài không thể linze nhìn một chút cản đường hai người nói rằng ta đem nó đặt ở bên ngoài càng thêm nguy hiểm cùng ở bên cạnh ta mới t ố t ư ớ c t h ú c nó chẳng lẽ không thể dùng dây thừng một người khác đề nghị linze nghiêm túc nói đ ừ n g q u ê n khuya ngày hôm trước nó thậm chí liền lồng sắt đều có thể cắn đứt ngươi cảm thấy dạng gì dây thừng mới có thể chốt lại nó cái này hai tên vệ đội thành viên trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ để hắn tới rổ, rổ tức sĩ lúc này đang dẫn một gác kỵ sĩ đi tới hắn tự h ầ nghe tới vừa rồi trò chuyện liền hướng về phía ngăn trở l n z e đường đi hai tên vệ đội thành viên hét lên nếu như bởi vì tiểu gia hỏa này đem chúng ta liệp hùng giả ngăn khuất phía ngoài lều công tước đại nhân trách tội xuống các ngươi liền có phiền thoái công tước vệ đội nghe vậy nhìn nhau một cái liền lập tức tránh ra con đường linze đi tới rổ rổ tức sĩ trước mặt hướng hắn hành lễ nói rổ rổ đại nhân linze không hẳn là tạ dạ tức sĩ rổ rổ tức sĩ rất chính thức xưng hô linze danh tự sau đó nhìn một chút linze dưới chân vinh quang nói rằng ngươi hẳn là tìm sợi xích sắt đem nó chút lại miễn cho gây có chuyện rồi hối hận cũng không kịp l n z e giải thích nói không cần lo lắng đại nhân vinh quang đã sẽ không tùy tiện cán người dồ r ộ tức sĩ thần sắc nghiêm túc nói rằng ta nghe được có quan hệ nó một chút nghe đồn những cái kia trái với lẽ thường đồ vật đều sẽ để cho người ta cảm thấy sợ hãi nó nhường trong danh o địa rất nhiều người đều cảm thấy bất an rất nhiều người đều lo lắng cho mình trong giấc ngộng bị nó hút đi linh hồn đại nhân sẽ không cũng tin tưởng loại này hoang đường nghe đồn a linze nói rằng chuyện không ở chỗ ta có tin hay không mà ở chỗ dồ dồ tức sĩ đang muốn nói điều gì nhưng cũng im bặt mà dừng lắc đầu nói rằng tính toán nói những này đều không dùng ngược lại ngươi hẳn là cũng sẽ không theo chúng ta đi quá lâu lilze mơ hồ đoán được cái gì nhưng vẫn là mong muốn xác nhận một chút hỏi đại nhân ý tứ là rộ rộ tước sĩ khoát tay áo nói rằng đợi lát nữa ngươi sẽ biết cùng ta cùng đi à. nói xong liền dẫn lilze cùng một tên khác kỵ sĩ hướng lều trại chính đi đến ba người tiến vào lều trại chính lúc trong danh o t r ư ớ n g đã đứng đầy người tuyệt đại đa số người đều là trong danh o địa kỵ sĩ ngoài ra còn có mấy tên tuổi trẻ quý tộc lilze thân cao so ở đây tất cả mọi người cao hơn ra một đoạn khi hắn tiến vào danh chướng một phút này tầm mắt mọi người cũng không khỏi đến chuyện di tới rơi vào trên người hắn mà ngăn khuất trước mặt hắn người cũng tại hắn cùng vinh quang áp bách dưới không tự chủ được nhường ra một con đường nhường r ồ r ồ t ứ c sĩ cùng hắn rất nhẹ nhàng đi tới hàng đầu tì giơ công tức nhìn thấy linlze ờ đem vinh quang mang theo tới không khỏi những mày nhưng cũng không nói gì thêm hướng những người khác nhìn một chút hỏi người tất cả đến đông đủ chưa r ồ r ồ t ứ c sĩ đáp vợ d ì n đèn g i a lý cùng g i a mẫu không biết rõ chạy tới chỗ nào uống rượu có lẽ ngay tại đường tơ lụa tiểu quán trong ký viện cần đi tìm bọn họ sao không cần tì giơ công tức lắc đầu hướng mộ ra a học sĩ gật gật đầu nói rằng bắt đầu đi học sĩ là đại nhân mộ dạ học sĩ đi ra sau đó hướng mọi người tại đây cáo chi trước đó thảo luận chuyện trong lúc nhất thời trong lều vải vang lên các loại hít sâu trong lều vải không khí dường như cũng mỏng manh không ít tì do công tức mở ra điều kiện ngay cả những cái kia l á o thành cung đình quý tộc đều sẽ vì đó tâm động ở đây kỵ sĩ không ít vẫn là người trẻ tuổi tự nhiên là không cách nào ức chế cảm xúc ngay cả một chút l á o kỵ sĩ tại biết có cơ hội trở thành có sinh kỵ sĩ thời điểm cũng đều có cảm xúc dấu hiệu mất không chế ngược lại là l i n g lộ ra vô cùng bình tĩnh hắn cũng là không phải không đúng điều kiện này tâm động chủ yếu là điều kiện này cùng hắn suy nghĩ trong lòng điều kiện có chút c h i n h lệnh hắn bởi vì võ tỷ m ở nhắc nhở coi là t ù n b n tần sẽ là t ỷ dự công tức mở ra điều kiện hiện tại xem ra dường như đoán sai t ỷ dự công tức có lẽ căn bản không có chùng kiến t ù n b n tần ý nghĩ hắn chỉ muốn nhường đại lộ hoa hồng thông suốt mà thôi một cái khác chính là t ỷ dự công tức vậy mà không có tính toán phái binh cũng không có ý định xuất ra đầy đủ quân phí chỉ muốn nhường một cái kỵ sĩ chính mình c h ủ bị quân đội cùng quân phí giải quyết đạo phỉ thành công hắn có thể thu hoạch được một khối sạch sẽ địa bàn thất bại cũng không hề nghi ngờ phụ trách đại lộ hoa hồng an toàn tuần tra kỵ binh mới là t ỷ g i ữ công tức kế hoạch trọng tâm chỗ duy nhất đáng giá ca ngợi chính là hắn mở ra hoàn thành nhiệm vụ ban thường coi như xa xỉ bởi vì có sinh kỵ sĩ có lẽ là tuyệt đại đa số kỵ sĩ suốt đời truy cầu trình độ nào đó mà nói có sinh kỵ sĩ đã có tư cách được x ư n g tiệu l ã n h chúa đại nhân ta hy vọng có thể đảm nhiệm cái này trọng yếu chức vụ tại mọi người vẫn còn đang suy tư thời điểm một người trung niên kỵ sĩ liền không kịp chờ lợi đứng ra nói rằng dù xeo tức sĩ d ũ khí của ngươi để cho ta kính n g tì g i ữ công tức cũng không có hiện lộ ra bất kỳ vẻ mặt cao hứng, làm sự t ì n h không thể bằng vào dũng khí liền có thể ngươi bây giờ nói cho ta ngươi muốn làm sao chi ê u mộ đầy đủ binh sĩ lại từ đâu bên trong tập hợp đầy đủ q u â n phí sau đó thế nào tiêu diệt tật diệt giờ phía bắc đạo phỉ trung nhiên kỵ sĩ xứng sờ ngay tại chỗ trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào h i ệ n nhiên đứng tại trong lều vài kỵ sĩ có trường phân nửa đều là thuê kỵ sĩ mỗi tuần đều là cố định tiền lương mà bọn hắn tiền lương ngoại trừ một bộ phận dùng để nuôi gia đình cùng duy trì thể diện sinh hoạt bên ngoài có thể còn lại tiền lương rất ít đừng nói thuê một đội chiến sĩ liền xem như một cái người hầu cũng nuôi không nổi Về đều phần cái khác cái mặc kỵ sĩ mặc dù lúc i này o đó lãnh trong chúa thứ tử, tam tử, có có t có, có người nghĩ tới điều gì không khỏi nhìn về phía linze hơn nữa trong lều v ả i cái khắc kỵ sĩ cũng bởi vì là đồng bạn động tác lần lượt ý thức được cái gì đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào lince trên thân lince trên người có hai vạn kim long quán quân tiền thưởng thuê đầy đủ chiến sĩ tổ kiến một chi quân đội cũng đủ rồi mặc dù đến tiếp sau vô cùng có khả năng còn cần đầu n h ậ m nhưng chỉ cần giai đoạn trước chọn ra thành tích hậu kỳ có lẽ liền có thể thông những phương pháp khác làm ra quân phí cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà bọn hắn mặc dù đều đúng lince trong tay hai vạn kim long cảm thấy hứng thú nhưng tất cả cũng không có đảm lượng g i m hướng l n c e mở miệng bởi vì bọn hắn rất rõ ràng chính mình cùng l n c e quan hệ rất bình thường mở miệng căn bản không có khả năng mượn tới tiền -E、Húng -E、đương nhiên tại có n g là thể hứng n có thú ư c người vào ngày mai khởi hành về hịt gã đần trước đó tới tìm ta mộ ra á học sĩ gật gật đầu nói rằng đương nhiên ta hy vọng các ngươi tới tìm ta thời điểm trong nội tâm đã có có thể áp dụng tiêu phỉ kế hoạch mà không phải cái gì đều không muốn liền chạy tới nghe được mộ ra á học sĩ lời nói chúng kỵ sĩ cũng không có lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi tốt năm tốt ba rời đi l ề u vải lince cũng chuẩn bị lúc rời đi bị võ tị mợ gọi lại sau đó võ tị mợ dẫn hắn đi tới trướng đ ồ n g của mình đi theo vô cùng thẳng thừng hỏi ngươi là nghĩ như thế nào lince sửng sốt một chút nói rằng cái này cùng dự tính của ta có chút khác biệt hơn nữa nhiệm vụ này cần thời gian rất lâu khả năng hoàn thành cũng cần đầu nhập không ít kim long ta nhất định phải phải suy nghĩ kỹ mới được võ tị mợ nhẹ gật đầu dường như rất hài lòng lince cẩn thận lại hỏi ngươi còn nhớ rõ ta nói cho ngươi tùm bẩn tần sao ta theo hộ ly học sĩ trên sách thấy được có quan hệ tùm bẩn tần ghi chép linze dừng một chút nghi hoặc hỏi ngài trước đó nhắc nhở ta lưu ý t ù n b b n tần chuyện có phải hay không công tức đại nhân dự định trùng kiến t ù n b b n tần đúng vậy võ t ỷ mở thừa nhận nói mộ dạ a học sĩ lúc đầu đề nghị thật là lấy t ù n b b n tần xem như hạch tâm cứ điểm triển khai t i ế u phỉ về sau càng là có thể làm nam cảnh cùng phương bắc địa khu mậu dịch trọng trấn vì cái gì không có chấp hành bộ này phương án linze nhịn không được hỏi võ t ỷ mở thở dài nói bởi vì tùng bờ tần phụ lì nhà không đáp ứng công tức đại nhân nói lên lãnh địa trao đổi đề nghị căn nguyện tử thụ kia mảnh phế tích l n z e lại hỏi công tước đại nhân liền không có nghĩ qua dùng thủ đoạn khác ta muốn lấy t ỷ g i o nhà thủ đoạn hẳn không phải là một cái gia tộc suy tàn có thể ngăn cản các học sĩ đem ngươi giáo không tệ nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ phải cẩn thận sử dụng ngươi học được đồ vật có nhiều thứ nhìn qua rất tiện lợi nhưng trên thực tế lại giấu d i ế m độc dược võ t ỷ mơ nhìn chằm chằm lilze một cái giải thích nói tiểu gia tộc có lẽ sẽ sử dụng âm mưu q u ỷ kế đến thu hoạch được lợi ích nhưng đối với đại gia tộc mà nói sử dụng loại phương pháp này chỉ có thể có tiếng xấu một khi thanh danh hủy còn muốn một lần nữa dựng nên lên sẽ rất khó mặt khác tùm b n tần vị trí địa lý vô cùng đặc thù không chỉ chúng ta nhìn chằm chằm ngay cả t â y cảnh gáp l n ơ s ở tòm l n ơ cũng đều nhìn chằm chằm nó bất kỳ tiểu động tác đều sẽ vô hạn phóng đại cho nên công tước đại nhân tình nguyện gác lại cái này tốt nhất đề nghị cũng sẽ không tùy tiện hướng tùm b n tần độc t h ủ linze khó hiểu nói như là đã gác lại tùm b n tần đề nghị ngài vì cái gì hiện tại lại theo ta nhắc lên nó mặc dù công tước đại nhân đã gác lại tùm b n tần đề nghị nhưng cũng không đại biểu những người khác nhất định phải tuân theo võ tý m ở giống như là tại bàn giao cái gì chuyện trọng yếu như thế thần s ắ c nghiêm túc nói rằng tùng b n tần hiện tại lãnh chúa là nỉ m ẹ gì ạ phụ lì nữ bá tước năm nay mười chín tuổi tính cách c ứ n g hãn cực kỳ thờ võ có nghe đồn nói nàng là trước k ỉ n h trụ ạ luyến thân vương con gái tư sinh tiền nhiệm tùng b n tần nữ bá tước là luyến thân vương tình phụ bởi vì luyến thân vương chiến từ sau hắn hầu cận đem hắn khôi giáp cùng vũ khí tất cả đều giao cho nỉ m ẹ gì ạ nữ bá tước lilze nghe võ tý mợ lại đột nhiên không hiểu thấu giới thiệu tùng bợ lãnh chúa nhìn thấy l v -E không, -E、không, không là i n mộ dạ à học sĩ nghĩ tới bổ cứu biện pháp công tước đại nhân không có đồng ý võ t h mơ biểu lộ có chút xấu hổ nói rằng bất quá mộ dạ học sĩ là muốn nhường gạ làn đại nhân cùng nữ bá tức thông ra tương lai trùng kiến tủm bânton có thể làm gạ làn đại nhân lãnh địa gạ lặn đại nhân l i n g e có chút ngoài ý mớn mặc dù gạ lặn cả người nhìn qua rất thành thục nói chuyện với nhau cũng giống là cùng người trưởng thành trò chuyện như thế nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là một cái mười tuổi đứa nhỏ hắn cùng vị kia nữ bá tức tuổi tác có thể kém gần mười năm bất quá nghĩ lại hắn lại cảm thấy cái này không tính là gì dù sao băng cùng lựa thế giới là một cái thời trung cổ thế giới tại quý tộc thông gia bên trong tuổi tác xưa nay không là trở ngại ngẫm lại xem ngay cả ạ dìn công tức đều cưới tuổi tác đủ để làm hắn tôn nữ lì d i đồ lỵ mười tuổi t r a n lệch tự nhiên cũng liền không coi vào đâu vì cái gì công tức đại nhân không đồng ý linze hơi nghi hoặc một chút hắn thấy đề nghị này hẳn là có lợi cho tỳ d ẻ o nhà mới đúng đây quả thực là một vốn bốn l ợ i mua bán coi như thổi phồng ngư đại nhân lại thế nào hồ đồ cũng không nên tính không rõ món nợ này bởi vì nữ bá tước trên người có đòn huyết mạch võ thị mợ giải thích nói linze trên mặt cũng lộ ra vẻ chợt hiểu đòn cung dệt có thể nói là t h ủ chuyển k i ế p theo người làm vườn gia tộc thời kỳ bắt đầu đòn cung dệt biên giới liền chiến h ỏ a không ngừng t ắ c ghẹ diền vương c h i ề u sau hơi hơi tốt một chút nhưng các loại xung đột nhỏ cái này mấy trăm năm qua vẫn không có lắng lại qua dệt h ù địa phí nhiêu sinh hoạt giàu có m a đ ò n thổ địa phần lớn là sa mạc cực kỳ càn cối có thể tính tình dũng mãnh cho nên thường xuyên sẽ có đòn người tạo thành đạo phỉ đoàn chạy đến dệt cướp bóc tới gần đòn một tuyến dệt cư dân tuyệt đại đa số người đều có thân hưu chết tại đòn tay của người bên trong có lẽ toàn bộ dệt người không phải trăm phần trăm cựu hận đòn người nhưng ít ra cũng có một nửa người đem đòn người coi là i ê u địch còn lại một nửa người đối đòn người cũng không có hảo cảm gì bình thường quý tộc cưới một người đòn nhân thê tử ngược lại cũng thôi nhưng xem như dệt lãnh tụ gia tộc nếu như lẫn vào đòn huyết mạch lời nói tình huống liền không giống như vậy d ẹ p những cái kia nguyên bản liền không phục tỷ dẹo nhà các lãnh chúa nói không chừng sẽ nhờ vào đó gây sự cho nên mạ sợ tỷ dục công tức hẳn là lo lắng cái này mới không có đồng ý thông ra đề nghị dù là vị kia nữ bá tức trên thân chỉ có một nửa đòn huyết thống võ t ỷ mợ còn nói thêm mặc dù đề nghị này không quá phù hợp tỷ dẹo nhà thả ở trên thân thể ngươi lại rất thích hợp cái này đối với ngươi mà nói cũng là một cái cơ hội ngài cảm thấy một cái nữ bá tức sẽ để ý ta sao linlz e mặc dù đối võ tỳ mợ có thể vào lúc này nghĩ đến chính mình cảm thấy thật cao hứng nhưng như cũ cảm thấy võ tỳ mợ có chút ý nghĩ hao huyền nhị không được cười nói những người khác có lẽ sẽ không nhưng ngươi liền không nhất định võ tỷ m ở tràn ngập tâm ý nói rằng chương bốn mươi tám tổ kiến đội kỵ binh l i n g e theo võ tỷ m ở doanh trướng rời đi thời điểm đ ầ u vẫn là chóng mặt ngay cả nguyên bản định đi khảo thí vinh quang năng lực quyết định cũng hủy bỏ trở lại trướng bồng của mình sau liền nằm ở trên giường một cái tay vô ý thức v ố t ve bên giường vinh quang một cái tay gối lên sau đầu trong đầu thì đang suy nghĩ cái gì võ tỷ m ở vừa rồi nói những sự t ì n h kia võ tỷ m ở sở dĩ sẽ cho rằng vị kia nữ bá tức sẽ coi chẳng hắn hoàn toàn là bởi vì vị kia nữ bá tước đã từng mở ra qua một cái tìm phối ngẫu điều kiện điều kiện này chính là chỉ có chiến thắng nàng người mới có tư cách theo đuổi nàng mà vị này nữ bá tước thực lực lại được công nhận mạnh theo nàng mười sáu tuổi bắt đầu liền không chỉ một lần lấy thần bí kỵ sĩ phương thức tham gia các loại đại hội l u ậ n võ đồng thời đạt được rất nhiều lần quán quân mà những cái kia thất bại ví dụ cũng đều là bởi vì gặp phải t à n g sáng thần kiếm a t s o đ ị n h không sợ b ạ gì sợ t ả n cường đại như vậy đối thủ tại lúc đầu nữ bá tước mở ra điều kiện thời điểm đã từng có không ít kỵ sĩ tiến về khiêu chiến nhưng đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất、bại. hơn nữa những kỵ sĩ này sau khi thất bại nữ ba tước đều sẽ từ trên người bọn họ gỡ xuống một cái phối s ứ c treo ở t ù m bân tận trên cửa chính dần dà cũng không có kỵ sĩ còn dám đi khiêu chiến nàng dù sao khiêu chiến nữ ba tước coi như thắng cũng chỉ là đạt được một cái theo đuổi tư cách thất bại chính là mất hết thể diện danh vọng đại giảm cho nên những kỵ sĩ kia hơi hơi suy tính một chút đều biết lựa chọn như thế nào hơn nữa càng quan trọng hơn một chút chính là ngay từ đầu nữ ba tước còn đối người khiêu chiến lưu thủ nhưng về sau có lẽ là nữ ba tước cảm thấy có chút phiền liền không lại lưu thủ cơ hồ mỗi cái người khiêu chiến đều chết tại trong tay nàng hơn mười người kỵ sĩ tử vong hình thành lực uy hiếp đủ để hụ sợ không ít người bất quá tại võ tí mở xem ra vị tiên nữ ba tước mặc dù cường đại nhưng so với lilze đến trả t r ê n h l ệ n h rất nhiều cho nên khiêu chiến nữ ba tước đối lilze mà nói hẳn không phải là vấn đề mặt khác võ tí mở còn nâng lên một chút vị này nữ ba tước có lẽ cùng chiếm c ư tại một tật d ị t rỡ phía bắc long gia tàn đảng tạo thành đạo phỉ có liên hệ bởi vì thủ vệ chiến sĩ không đến hai mươi người không có t ư ờ n g thành bảo hộ tùng b â t ầ n một năm qua này chưa bao giờ gặp qua đạo phỉ tập kích cho nên nếu như có thể cầm xuống vị này nữa b á tước như vậy hoàn thành tì giữa công tức nhiệm vụ cũng liền dễ dàng nhiều mặc dù linze chưa từng có động đậy thông ra suy nghĩ nhưng không thể không nói võ t ỷ mở đề nghị như cũng nhường hắn cảm thấy tâm động dù sao thật dựa theo võ t ỷ mở đề nghị đi làm lời nói như vậy hắn cuối cùng thu hoạch liền không chỉ chỉ là một cái có sinh kỵ sĩ mà là chân chính quản hạt một phương lanh chúa thậm chí hắn có thể lợi dụng tùng bâton đặc thù vị trí địa lý đem tật rít g i phía bắc tây cảnh dọn núi đá mạch l ký ngờ đốt phía tây sông bỡ lạch t ở phía nam quảng đại địa khu nắm ở trong tay trở thành một cái hết sức quan trọng đại l ã n h chúa nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở hắn không có bàn tay vàng tình hướng hạ bây giờ có được bàn tay vàng hắn hoàn toàn không cần sớm như vậy thông qua thông gia phương thức đến thu hoạch được quyền lợi cùng địa vị hắn mới mười lăm tuổi có đầy đủ thời gian đến thu hoạch được vật mình m u ố n chỉ là cái này cũng không đại biểu hắn liền không coi trọng vị này nữ bá tước trên thực tế hắn cảm thấy cái này n h ỉ m ẹ gì ạ p h ụ lì nữ bá tức là hắn có thể hay không lấy nhỏ nhất một cái giá lớn hoàn thành nhiệm vụ kia mấu chốt ngay tại l i n g e suy nghĩ muốn thế nào lợi dụng được vị này nữ bá tức thời điểm gã làn vén rèm lên từ bên ngoài đi vào đồng thời cũng không nói nhảm hướng l i n g e hỏi l i n g e đại nhân ngươi là đang vị quân phí cùng nhân thủ đau đầu sao đúng vậy gã làn đại nhân l i n g e ngồi dậy thừa nhận nói trước đó ngươi thu hoạch được luận võ quán quân sau phụ thân ta ban thưởng còn không có cho ngươi hiện tại chính là thời điểm gã làn vừa nói một bên đem một chương tấm da dê quyển đưa cho hắn lince triển khai nhìn một chút phát hiện trên giấy viết nội dung bên trong ngoại trừ ba ngàn mài kim long ban thưởng bên ngoài trọng yếu nhất là hắn xem như đội kỵ binh đội trưởng chính thức bổ nhiệm tại cái này giấy bổ nhiệm bên trong thì do công thức đem mười người đội kỵ binh nhân số gia tăng tới một trăm n g ư ờ i đồng thời cái này một trăm n g ư ờ i tiền thuê trong tương lai trong vòng hai năm toàn bộ từ tỷ dẹo nhà phụ trách về phần hắn cái này đội kỵ binh đội trưởng chức quyền cũng tăng lên rất nhiều thì như có thể lân cận bổ sung kỵ binh có thể độc lập quyết định đối tượng công kích chờ một chút quả thực không sai biệt lắm s ắ p mở chiến quyền giao cho hắn chỉ là những này cái gọi là ban thưởng này nhất định phải đón lấy nhằm vào tận dịt g phía bắc địa khu tiêu phỉ nhiệm vụ hơn nữa có quan hệ đội kỵ binh đội trưởng quyền lợi cũng đều bị hạn chế tại m t ậ t dịt dở phía bắc sông bờ lệch t ở phía nam địa khu một khi rời đi kia p h í a địa khu hắn cũng chỉ là một cái bình thường đội kỵ binh đội trưởng mặc dù có rất nhiều hạn chế nhưng không thể không nói điều kiện như vậy với hắn mà nói đã rất khá vẹn vẹn ba ngàn kim long liền đã viễn siêu cái k h á c lãnh chúa sẽ dành cho phần thưởng dù sao không phải mỗi cái lãnh chúa đều có thể như do bất quốc vương như thế sẽ xuất ra mấy vạn kim long xem như quán quân tiền thưởng hơn nữa tuyệt đại đa số lãnh chúa thậm chí cũng sẽ không cho gia tộc mình luận võ quán quân một chút bắt thường theo b dựa vào cái gì còn muốn dựa dẫm vào ta đạt được ban thưởng về phần đội kỵ binh đội trưởng chức vụ cùng quyền lợi c à n g là nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ dạng này so sánh lời nói tỳ gieo gia tộc có thể nói là cực kỳ hiến hậu nếu như ta tiếp nhận cái này tiêu phỉ nhiệm vụ gia tộc sẽ còn cho ta cái gì duy trì lời đã nói đến phân tưởng này linze còn tiếp tục nắm cũng có chút quá mức thế là hắn hỏi miễn thuế quyền g ã làn hiển nhiên có chuẩn bị mà đến nói rằng tại ngươi hoàn thành tiêu phỉ nhiệm vụ trước đó ngươi có thể thông qua mậu dịch đến bổ sung quân phí mà trong khoảng thời gian này ngươi nắm giữ miễn thuế quyền tin tưởng cái này đầy đ ủ bộ khuyết quân phí chống chỗ linze cười nói nếu là ta vĩnh viễn không cách nào hoàn thành tiêu phỉ chẳng lẽ ta liền mãi mãi cũng có miễn thuế quyền đương nhiên không có khả năng gã làn lắc đầu nói rằng nếu như ngươi trong vòng năm năm chưa hoàn thành nhiệm vụ như vậy nhiệm vụ liền sẽ tự động vì bỏ ngươi sẽ bị triệu hồi tới h ị t gã đần gia nhập công tức vệ đội đội kỵ binh đội trưởng chức quyền cũng biết giải trừ trong vòng 5 năm năm sao đầy đủ linze cực kỳ tự tin nói sau đó lại tò mò hỏi cái này tiêu phỉ nhiệm vụ là chuyên môn chuẩn bị cho ta sao không phải là vì võ tí, tí mở đại nhân từ chối hắn cho rằng ngươi thích hợp hơn gã làn giải thích nói về sau chúng ta phân tích một chút cũng cảm thấy ngươi thích hợp hơn dù sao phía sau ngươi không có quý tộc k h á c lanh chúa cái bóng có lẽ là cảm thấy lời này tại linze trước mặt nói không quá phù hợp hắn liền lập tức nói sang chuyện khác nói vừa rồi triệu tập kỵ sĩ cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi miễn cho ngươi đón lấy nhiệm vụ sau có người sẽ cho rằng chúng ta thì d ẻ o nhà bất công mặc dù gã làn đã đem ẩn dấu điều kiện nói hết ra nhưng linze vẫn không có lập tức bằng lòng mà là vô cùng tỉnh táo suy tư gã làn g cũng không có thúc giục linze mà là đứng ở một bên nhìn xem trung thực ghé vào bên giường vinh quang mong muốn đưa tay sở vinh quang ra lông lại có chút bận tâm sợ hãi một lát sau linze dường như đã suy nghĩ kỹ càng nói rằng gã làn g đại nhân xin ngài giúp ta hồi phục công tức đại nhân tiếu phỉ nhiệm vụ ta tiếp nhận nghe được linze lời nói gã làn g trên mặt cũng lộ ra nụ cười đồng thời không có tiếp tục lại ở chỗ này dừng lại quay người liền chuẩn bị rời đi chỉ là tại đi đến lều vải miệng thời điểm hắn bỗng nhiên lại quay đầu lại hướng l n z e nói rằng võ tị mơ đại nhân cũng đã đề cập với người từng tới lỉ mệ di ạ phụ lì a Ta cảm thấy cảm cái nói à mà y đối với ngươi mà nói hẳn là một cái cơ hội tốt. n xong cũng không cho linze chất vấn cơ hội liền vén rèm cửa chạy ra ngoài theo linze đáp ứng gạ lạn tiếu phỉ nhiệm vụ thuộc về cũng sẽ không có lo lắng không ít người đều đang cởi nạo h lince bị luận võ q u á n quân danh hiệu cho làm choáng váng đầu óc chờ lấy nhìn lince trong tay kê hai vạn kim long đổ xuống sông xuống biển tì giữa công tức cũng không có đem gạ lạ ngày n g ấy lấy ra ban thưởng cùng miễn thuế quyền công bố ra mà là viết thành mật lệnh giao cho lince duy nhất công bố chỉ có đội kỵ binh mở rộng là trăm người quyết định trên thực tế đội kỵ binh muốn mở rộng đã coi như là công khai tin tức chỉ là không có chính thức công bố mà thôi cho nên trong doanh địa quý tộc cùng các kỵ sĩ đều không cảm thấy ngoài ý mớn đồng thời cũng cho rằng coi như đội kỵ binh mở rộng trăm người đối với tiều phỉ nhiệm vụ độ khó khó khăn không có bất kỳ thay đổi nào. bởi vì cũng sớm đã đạt được võ tìm ở ám chỉ linze đã chọn tốt mở rộng kỵ binh nhân tuyển trước đó mắt s ẻ o mịt cùng giao tiền những người kia đều bị linze chiêu mộ tiền đến đồng thời tập kết một đội ngũ giao cho mắt s ẻ o mịt dẫn đầu mặc dù cái này cùng bọn hắn muốn trở thành kỵ binh có tranh l ệ n h rất lớn nhưng cũng không dám chất vấn linze lừa bọn hắn mà là thành, thành thật à n h h t thật nghe theo linze an bài về phần những người còn lại linze toàn bộ lựa chọn hiểu được cưỡi ngựa chính xác cùng tiến thủ cùng thợ săn đối với linze lựa chọn tất cả mọi người cảm thấy không hiểu bởi vì theo bọn hắn nghĩ linze hẳn là lựa chọn những cái tia tinh thông kỹ thuật am hiểu các loại vũ khí tự do người gửi hoặc là thuê kỵ binh mới đúng đối với cái này bọn hắn đều cho rằng linze là bởi vì không có học được tương quan kiến thức quân sự lung tung lựa chọn đội kỵ binh nhân tuyển bởi vậy trong doanh địa xem trọng linze có thể hoàn thành tiêu phỉ nhiệm vụ người cũng càng ngày càng ít tất cả mọi người đang chờ nhìn linze sau khi thất bại s á m xịt trốn về cao đ ỉ n h dáng vẻ chật v ậ t võ t h mở cũng bởi vì việc này trong đêm tìm tới hắn giáo thụ hắn một chút trên quân sự tri thức hắn mặc dù chăm chú học tập nhưng cũng không có đang gầy dựng đội kỵ binh trong chuyện này sử dụng mà là vẫn như c ũ dựa theo phương pháp của mình đến tổ kiến đội kỵ binh ngược lại là gã lản đối với hắn rất là tín nhiệm cho là hắn khẳng định có ý nghĩ của mình mới có thể dạng này tổ kiến đội kỵ binh đồng thời còn khuyên can tị dẹo công tước nhường hắn không nên nhúng tay chuyện này nói cho công tức có kết quả lại nói mặc dù linze mở ra kỵ binh điều kiện rất thấp nhưng lại chưa thể đủ quân số còn kém hai mươi mấy cái bởi vì cũng không phải là tất cả c h í n h x á c cung tiến thủ cùng thợ săn đều hiểu được cưỡi ngựa tuyệt đại đa số người cả một đời đều không có cưỡi qua ngựa coi như cưỡi qua cũng chỉ có thể là nhường ngựa chậm rãi tiến lên một khi lao v ư t lên thân thể liền sẽ tả diêu hữu hoảng cuối cùng rơi xuống dưới ngựa vì thế linze không thể không hướng ngoại giới chiêu mộ nhân tuyển thích hợp thì công tức đối với cái này cũng không nói gì thêm xem ra hẳn là nghe theo gạ lạng khuyên cáo ở thời điểm này thành kinh ép lén đình còn có rất nhiều lính đánh thuê cùng tự do người cưỡi không hề rời đi bọn hắn biết được liệp hùng giả l n z e chiêu mộ kỵ binh sau liền không kịp chờ đợi chạy tới tì d ẻ o nhà doanh địa rất nhanh liền tụ tập hơn một ngàn người tại cái này hơn một ngàn người bên trong không thiếu một chút danh nhân tỉ như lần này đại hội luận võ bên trong cung tiến thủ quán quân bờ dìn dị vợ đối với bờ dìn dị vợ loại cấp bậc này cung tiến thủ gia nhập đội kỵ binh linz tự nhiên sẽ không cự tuyệt chỉ là hắn rất hiếu kỳ bờ dìn dị vợ vừa mới thu hoạch được xạ thuật quá quân không nên thiếu tiền mới là hơn nữa hắn cùng dị vợ lẹn vợ lẹc phí đại nhân lại là hào hữu đi dị vợ lẹn hẳn là có tiền đồ hơn mới đúng vì sao lại lựa chọn hắn dạng này một cái bình thường đ chỉ nói mặc dù vợ dìn dị vợ không có nói rõ tình huống nhưng theo hắn đều không thể không rời đi hẹn sợ d ộ i đại lục điểm này không khó coi ra hắn phạm vào mất danh dự sự tỉnh t h ị sợ rất nghiêm trọng mà hắn gia nhập linze đội kỵ binh càng nhiều hơn chính là mong muốn vượt dùng tỳ dẹo nhà tên tuổi đến từ bảo đảm mặc dù vợ dìn dị vợ là có mục đích gia nhập nhưng đối với linze mà nói không quan trọng hắn chỉ cần người dễ dùng là được rồi có lẽ là bởi vì chạy tới mong muốn gia nhập tỷ d ẻ o nhà đội kỵ binh quá nhiều người những người này đem tỷ d ẻ o nhà doanh địa bao bọc vây quanh từ đó khiến cho tỷ d ư ợ công c tức lo lắng sẽ xuất hiện mất khống chế tình huống thế là h ạ n tại không có cáo chi lince tình huống hạ trực tiếp tuyên bố đem đội kỵ binh nhân số lại tăng thêm một trăm người nhưng ở âm thầm hắn cũng làm cho gạ l ạ n tìm tới lince nói cho lince ngoài định mức mở rộng tiêm một trăm người tỷ d ẻ o nhà chỉ có thể cung cấp một nửa lương đồng mà đổi thành một nửa thì từ l n c e chính mình phụ trách l n c e đối với cái này tự nhiên sẽ không cự tuyệt đối với hắn hiện tại mà nói tại tài chính phạm vi trong vòng nhân viên mở rộng là càng nhiều càng tốt mặc dù đội kỵ binh mở rộng tới hai trăm n g ư ờ i nhưng cũng không đại biểu linze chiêu mộ người chỉ có hai trăm n g ư ờ i trên thực tế linze còn chiêu mộ một g ã đến từ biển hẹp bờ bên kia phá sản thương nhân mụ sở xem như đội kỵ binh tài vụ quan m à khác như mafu thợ dày chờ một chút phụ trách hậu cần nhân viên cũng chiêu mộ hơn hai mươi người thẳng đến t í g i o nhà chính thức khởi hành về hít g ã đần thời điểm nhân viên của hắn còn không có bổ sung hoàn chỉnh vì thế hắn chỉ có thể dừng lại trên đường lúc sẽ chậm, chậm bổ sung bởi vì đại gia cũng không coi trọng lince có thể hoàn thành tiêu phỉ nhiệm vụ cho nên tỉ d ẻ o nhà kỵ sĩ cho dù đối lince cá nhân thực lực cảm thấy kính nghệ nhưng như cũng không ai bằng lòng chủ động gia nhập kỵ binh của hà nội lince tại theo tỉ d ẻ o nhà đại đội ngũ cùng nhau rời đi k i n g ét lệnh đỉnh thời điểm nhường vừa mới chiêu mộ tài vụ quan ngũ sở lưu tại k i n g ét lệnh đỉnh tìm tới có thể cung cấp đại lượng chiến mã ngựa thường muốn mua ngoài định mức ba trăm con chiến mã mặt khác và dịp cũng tại lince rời đi kinh ét l ệ n đỉnh trước đó cho hắn đưa một phần lễ vật phần lễ vật này là một trường tủm bận tần địa khu địa hình địa vật đồ đồng thời tại trên bản vẽ còn ghi rõ mấy cái cỡ lớn đạo phỉ đoàn ẩ n nút cùng thành viên số lượng chờ tin tức miếng bản đồ này đối với i n g e tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết không có miếng bản đồ này hắn có lẽ cần tốn hao tốt thời gian mấy tháng đến thu thập nơi đó tình báo nhưng bây giờ cái này thời gian mấy tháng tiết kiệm xuống tới hắn có thể càng nhanh hoàn thành tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ cũng không biết có phải hay không là vạ di tác thú vị tại phần này trên bản vẽ hắn cũng giống nhau đem tủm bận tần rõ ràng nhớ một chút đồng thời phía dưới còn có một cái tên nghỉ mệ dị t r ư ơ n g bốn mươi chín trong mưa hành quân giọt mưa lớn như hạt đậu đánh vào linze áo choàng bên trên lạch cạch rung động sau đó hội tụ đến cùng một chỗ theo áo choàng thuộc ra theo thân thể cạnh ngoài chạy x u ô i xuống dưới n h ọ xuống tới phía dưới trên đồng cỏ linze xoa xoa trên mặt nước mưa có chút ngầm đầu nhìn một chút đen nhánh sát trời lại quay đầu nhìn về phía chung quanh buồn b ã hiệu sự đội ngũ không khỏi thở dài theo đem thị g o nhà hộ tống tới tập dịt giờ bắt đầu linze liền phát hiện vận khí của mình dường như biến rất kém cỏi gần thời gian nửa tháng mưa liền không có đình chỉ qua cũng chính bởi vì nước mưa hội tụ thành tiểu hà nguyên nhân Toàn tận bộ b dịp giờ phía ắ càng đồi núi núi chia cùng vùng núi bị chia cắt bị h t h t ừ n khối, bình thêm ư đường, đường ờ trời thời n nắng thông con biến thành tiểu hạ, không thể không lựa chọn đường vòng, kết quả khiến cho hành quân thời gian mạnh mẽ kéo dài gấp đôi. Càng g gấp thể tiểu thể kết t bởi dài đôi. có cho hạ, h qua quả lựa kéo vì mẽ hỏng bét chính là nơi đó chiêu mộ dẫn đường tại vừa rồi bởi vì qua sông lúc đông nhiên dâng nước không thể trên ngựa ngồi vững vàng rơi vào trong sông bởi vì lúc ấy trời mưa to tất cả mọi người đang lửa lấy đầu không có phát hiện tình huống chung quanh kết quả chờ phát hiện người không thấy thời điểm quay đầu đi tìm chỉ tìm tới một bộ vọt tới mép nước thi thể đã mất đi dẫn đường khiến cho linze không thể không đem trinh sát đội phái đi ra d ò đường mà những người khác chỉ có thể lưu tại nguyên địa chờ đợi trinh sát d ò đường trở về may mà linze lo liệu lấy lao tổ tông tam quân không động lương thảo đi đầu khuôn vàng thức ngọc rời đi thành kinh S len đỉnh thời điểm liền mua đại lượng có thể cung ứng người cùng ngựa ăn lương thực cho nên tại phương diện ăn uống cũng không cần lo lắng hiện tại linze duy nhất cần lo lắng chính là bệnh vấn đề thời gian dài gặp mưa đã dẫn đến trong đội ngũ mười mấy người đều n ã bệnh một người trong đó càng là không có chống nổi đến tối hôm qua liền chết tại trên lưng ngựa còn không có gặp phải đạo phỉ liền có nhân viên tổn thất cái này không nghi ngờ gì đối đội ngũ sĩ khí có sự đà kích không nhỏ may mà linze bằng vào thực lực cường đại tạo dựng lên uy tín lúc này như cũ có thể phát huy tác dụng chống đỡ lấy không nhiều sĩ khí bằng không mà nói giờ phút này chi kỵ binh này đội chỉ sợ đã tản dòn v ẫ n may của ngươi có thể hay không nhường mưa tạnh xuống tới linze hướng phía bên người sự vụ con hỏi thật có l ỗ i đại nhân v ẫ n may của ta chỉ có thể để cho người ta dây lưng n ư ớ gãy đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế hoặc là để cho người ta đau rằng sự vụ con gỡ xuống áo choàng n ũ trùn xoa xoa trên mặt nước mưa nhìn một chút bầu trời nói rằng thời tiết kia là thần lĩnh vực vận khí của ta có thể không còn được nếu có tham gia thành kinh ép l ệ n đ ì n h đại hội luận võ người đ ố i trước mắt linze sự v ụ quan khẳng định không xa là gì hắn chính là được xưng hảo vận ròn ròn bú lờ xem như rộ rộ dễ bị nở sự v ụ quan hắn vốn nên nên cùng công tức đội ngũ cùng nhau về hít gà đ ẩ n nhưng ở lâu đài tật d ị t giờ thời điểm hắn lại từ bỏ trở lại hít gà đ ẩ n tới hậu đại sinh hoạt mà là lựa chọn gia nhập l n z -E、đội ngũ đồng thời chủ động trở thành l n z -E、sự vũ quan l n z -E、cười cười lại hỏi ngươi hiện đang hối l ậ n sao hối hận giòn bú l lớn tiếng hồi đáp ta hối hận tối hôm qua đem cuối cùng một bình rượu nho uống cạn sạch buổi tối hôm nay không thể không uống những cái kia nước tiểu ngựa xem như đội cận vệ đội trưởng dâu cưới ngựa đi tới giòn bú l bên người nói rằng giòn đại nhân rất xin lỗi đêm nay ngươi liền nước tiểu ngựa đều không có uống bởi vì cuối cùng một bình nước tiểu ngựa đã bị mắt xẹo tiểu t ử kia vụn trộm uống cạn sạch nghe được dâu lời nói giòn bú l nhịn không được mắng một tiếng nói đáng chết ta liền biết nhường chuột quản lương thực không làm ộ t chuyện tốt nói hắn hướng l n z e nói rằng đại nhân ngài không quản chút nào mắt xẻo tên kia sao linze quay đầu nhìn một chút giòn hướng d ô lớn tiếng hỏi d ô ta đệ nhị kỵ binh đội đội trưởng có không có a n vụng hậu cần đội lương thực d ô lớn tiếng nói không có miệng của hắn rất nghiêm hắn cũng đem những thủ hạ của hắn miệng cho v ã lại không có cách nào a n vụng không ăn trộm có một thanh âm từ nơi không xa đội kỵ binh chuyển tới hét lớn ta đêm qua nhìn thấy hắn ăn trộm mắt xẻo mịt tức giận hô lớn ngậm miệng móng ngựa lần sau ngươi lại nhìn lén ta liền móc xuống con mắt của ngươi chung q u n h nghe được người nhất thời phát ra cởi vang nguyên bản có chút xa suất sĩ khí khôi phục một chút rời đi thành kinh é linze liền bắt đầu đem đội kỵ binh bắt đầu tiến hành có thứ tự phân chia trong đó từ năm mươi tên thợ săn cùng trinh sát tạo thành đội kỵ binh hợp thành đệ nhất kỵ binh đội từ bờ gìn dị vợ phụ trách thống lĩnh hai mươi tên triều mộ thuê kỵ sĩ cùng mắt xẻo mịt mười người hợp thành thứ hai kỵ binh đại đội mắt xẻo mịt xem như đội trưởng mà còn lại toàn bộ đều gom vào đội cận vệ bên trong từ linze tự mình thông x o á i dỗ làm phó quan của hắn sơ bộ hợp thành đội kỵ binh sĩ quan cơ cấu ngoại trừ đệ nhị kỵ binh đội bên ngoài chủ yếu từ cung tiến thủ trinh sát cùng thợ săn tạo thành đệ nhất kỵ binh đội, cùng đội cận vệ tại băng cùng lựa thế giới bên trong dường như cũng không có lấy kỵ xạ làm chủ quân đội bất luận là bảy đại vương quốc quân đội vẫn là thảo nguyên biển đỏ thờ giả kỵ khảo nhóm bọn hắn chiến đấu phương thức đều là kỵ binh sung kích binh khí ngắn từng dao mặc dù kỵ xạ loại phương thức này có đủ loại thiếu hụt nhưng đây cũng là có thể trong chiến đấu trình độ lớn nhất bảo tồn binh lực phương pháp tại đối lập khoảng cách an toàn di chuyển nhanh chóng không ngừng mở ra cung bắn tên một khi cho địch nhân tạo thành đại quy mô thương vong phá hủy địch nhân trận hình liền có thể khởi s ư ớ n g sông t r ậ n t h u hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng cho dù không cách nào đại quy mô sát thương địch nhân cũng có thể không ngừng quay dối địch nhân để cho địch nhân mệt mỏi thậm chí có thể tại chiến cuộc bất lợi thời điểm kịp thời rút lui bảo tồn thực lực đối với linze mà nói không có tìm được có thể tùy thời bổ sung lính tình huống hạ trong tay hắn bên trên mỗi một cái binh lực đều phi thường trọng yếu tổn thất không nổi lúc này một gã đệ nhất kỵ binh đội người tiên phong dơ l n z e cờ xí nhanh chóng từ tiền vương đội kỵ binh trong hàng trôi qua sau đó bị phía trước cận vệ kỵ binh ngăn trở dẫu thấy cảnh này lơn tiếng nói đại nhân đệ nhất kỵ binh đội trinh sát đội đã có người trở về nhường hắn tới linze dặn dò nói theo mệnh lệnh hạ đạt phía trước cận vệ kỵ binh cho đi người tiên phong c ư ớ i ngựa đi tới linze trước mặt hắn mong muốn xuống ngựa hướng linze hành lễ nhưng lại bị linze ngăn trở linze hỏi hiện tại cũng không cần làm những cái kia nhàm chán lễ nghi nói cho ta do đường người có phát hiện gì người tiên phong vội vàng trả lời chúng ta ở phía trước phát hiện một cái đạo phỉ doanh địa vợ d ì n đại nhân phỏng đoán hẳn là huyết hải huynh đệ hội doanh địa huyết hải huynh đệ hội l i n g e là người kinh ngạc nói làm sao chúng ta chạy đến sông bờ lệch tờ tới tại vạn dịt cung cấp trong tình báo huyết hải huynh đệ hội là chiếm cứ tại bộ tật dịt dở phía bắc địa khu lớn nhất mấy cái đạo phỉ một trong chỉ bất q u á đám bọn hắn cũng không phải là l i n g e lần này cần đối phó mục tiêu chủ yếu bởi vì huyết hải huynh đệ hội cướp bóc đối tượng cũng không phải là đại lộ hoa hồng bên trên hành t ư ơ n g mà là tây cảnh chủ yếu thương đạo đại lộ hoàng kim bên trên thương đội bọn hắn doanh địa cũng là tại hướng tây bắc sông b Cũng nhìn qua đúng vậy chúng ta nhìn thấy trong doanh địa huyết hải cờ người tiên phong hết sức chăm chú trả lời đặt câu hỏi sau đó lại bổ sung dị vơ đại nhân nói cái kia doanh địa có thể là huyết hải huynh đệ hội, hội n hội quân là có ý gì linze hỏi thật có l ỗ i đại nhân ta không biết rõ người tiên phong lắc đầu linze n g h -e、ĩ nghĩ, nghĩ hướng g i ò n bù lở cùng dô dặn dò nói toàn quân nguyên địa trợ lệnh nhường mắt xẹo chiếu cố tốt chúng ta hậu cần đội ta muốn đi phía trước nhìn xem tình huống đại nhân vậy quá nguy hiểm ngươi xem như thống xoáy không nên g i ò n bù lở khuyên nguy hiểm ngươi quá để mắt những cái kêu máu hải linze cười cười hướng người tiên phong dặn dò nói dẫn đường a nghe được phân phó người tiên phong lập tức kéo động dây tường quay đầu ngựa lại phía trước dẫn đường l n z e cũng dá ngựa đi theo tại hắn theo sau thời điểm một cái bóng đen đi sát đằng sau tại linze bên người tốc độ một chút không thể so với chiến mã tốc độ chậm cái bóng đen này là vinh quang mà hóa thân bóng đen cũng là vinh quang hấp thu long huyện toan hồn năng lượng sau có năng lực một trong năng lực này nhìn qua có chút gần cả chính là da lông tại hắc bạch ở giữa tùy y b i ế n hóa bất quá tại linze xem ra loại năng lực này nếu như vận dụng được tốt lời nói có thể đưa đến không nhỏ hiệu quả đặc biệt là tại trinh sát phương diện hai người một thú đi rất nhanh tại vượt qua mấy cái gò núi nhỏ chuyển qua một đầu nước đọng hội tụ hồ nước nhỏ sau bọn hắn thấy được g ấ u ở một cái chỗ trúng đệ nhất kỵ binh đội mà đệ nhất kỵ binh đội cũng nhìn thấy bọn hắn vợ dình dị gì vợ nhìn thấy đi theo người tiên phong sau lưng là lilze không khỏi ngần g ư ờ i đi theo tiến lên đón hỏi đại nhân ngài tại sao cũng tới lilze run run người bên trên nước đọng nói rằng không cần nói nhảm mang ta đi nhìn xem huyết hải minh đệ hội doanh điệu nghe được lilze lời nói vợ dình dị gì vợ tiếp nhận người c ư ớ i dẫn đường chức trách mang theo lilze vòng qua đệ nhất kỵ binh đội chú lưu chỗ t r ú n g tại mặt khác một chỗ sườn núi nhỏ hạ dừng lại sau đó hai người xuống ngựa leo lên sườn núi nhỏ tại nhanh đến đỉnh thời điểm thấp bé hạ thân xứ núi n nhỏ bên trên đã có hai tên trinh sát ghé vào địa phương bí ẩn nhìn chằm chằm dưới sườn núi doanh n g h i ệ bọn hắn nhìn thấy lince cùng b ợ dỉn dị vợ túi lưng xuống đi tới mong muốn hướng hai người hành lễ nhưng lại bị lince ngăn trở lince đi tới hai người vị trí đây là một khối có kẽ nước nham thạch ngồi sổm ở nham thạch đằng sau có thể thấy rõ ràng dưới sườn núi tình huống mà dưới sườn núi người lại không nhìn thấy nham thạch tình huống bên này chỉ thấy tại dưới s ư n núi một cái từ tảng đá cùng gỗ dựng mà thành đơn sơ doanh địa tại trong doanh địa xây dựng mấy cái đống lửa thông qua đống lửa ánh lửa linze có thể tùy tiện đem doanh địa tình huống bên trong thấy rõ ràng mưa quá lớn ta chỉ có thể nhìn rõ ràng huyết hải cờ xí vợ dìn gì vợ đi tới linze bên người nhỏ giọng nói rằng có lẽ phải xích lại gần một chút mới có thể thấy rõ ràng doanh địa tình huống bên trong không không cần tới gần ta đã thấy rõ ràng doanh địa tình huống linze giờ phút này đã thấy rõ ràng dưới núi doanh địa tình huống chính như bờ dìn dị gì vợ phỏng đoán như thế cái này đích x á c là một đám hội quân trong danh o địa có không ít thương binh hơn nữa không có người già trẻ em tất cả đều là chiến sĩ người đã thấy không rõ do danh o địa tình huống bên trong lại làm sao biết bọn hắn là huyết hải huynh đệ hội hội quân lilze hướng bờ dìn dị gì vợ hỏi Bờ dìn dị gì vợ hồi đáp tại đến kinh é lén đỉnh tham gia luận võ đại hội trước đó ta nghe nói tỷ ứ n công tức chuẩn bị thu thập đại lộ hoàng kim bên trên đạo phỉ hơn nữa huyết hải huynh đệ hội là trọng điểm tính toán một chút thời gian huyết hải huynh đệ hội cũng, cũng đã bị tiêu diệt l i l e nghi vấn hỏi tỷ ứ n công tức huyết hài huynh đệ hội đơn giản như vậy liền bị tiêu diệt ta nhớ được trên tình báo nói bọn hắn thật là có hơn chín trăm người hơn nữa còn có trọng g i á p bộ binh vợ dìn dị vợ núi b a i nói huyết hài huynh đệ hội hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng thì ứng công tức rất có tiền kim long thường thường có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chuyện nói hắn nhìn một chút danh địa hỏi chúng ta làm sao bây giờ linze ngẩng đầu nhìn bầu trời hỏi một cái không chút gì vấn đề tương quan nói ngươi cảm thấy cái này mưa sẽ còn hạ bao lâu vợ d ì dị vợ cũng nhìn một chút bầu trời nói rằng khả năng sẽ còn hạ mấy ngày a cái này dù sao cũng là tại mùa mưa chân g to là huyết hải minh đại hội đội trưởng tại hơn một mươi ngày trước hắn còn có một trăm linh tên thủ hạn trở tại ấm áp trong phòng nằm tại tre kín lông nhung thiên nga mềm mại trên rừng lớn bên người nằm hai cái dáng người thủy mị kỹ nữ nhưng bây giờ hắn người tất cả đều chết hắn như chó bị tây cảnh quân đội theo sông bờ lệch tờ phía nam xua đuổi tới mẽ nờ lấy đông hắn người tất cả đều chết tại trên đường không chỉ hắn ngay cả cái khác mấy cái h u y n h đệ hội đội trưởng bọn thủ hạ cũng đều chết gần hết rồi sau đó bị bọn hắn coi là huynh đệ gia hỏa ỉ vào mình người cũng còn giữ đem bọn hắn đào vong lúc mang ra tại phú tất cả đều c ấ ớ p đi giống như là cho chó bố t h í xương cốt như thế bố t h í tính mạng của bọn hắn hắn vô cùng căm hận tên kia nhưng hắn lại không thể đủ lộ ra một chút hận ý bằng không hắn liền sẽ giống hai gã khác đội trưởng như thế bị hắn tìm lý do cho treo cổ tại doanh trại trên cửa nhưng hắn không lo lắng tên kia có thể tại vị đương ồ i ổn bởi vì sợ hai đã để tên kia rồi, tựa như là vua điên như thế. hắn căn bản không cần làm quá nhiều chuyện chỉ cần chờ chờ tên kia sớm muộn sẽ chết tại sự điên cuồng của mình bên trong đến lúc đó bản thứ thuộc về hắn tự nhiên sẽ một lần nữa trở lại ngực của hắn đứng tại doanh địa cửa chính chân to trên mặt hiện ra nụ cười trong đầu hắn đã nổi lên chính mình một lần nữa đoạt lại tất cả cảnh tượng hắn thậm chí còn có thể cảm giác được những cái kia vàng óng ánh tiểu khả ái đặt ở trong tay lạnh buốt cảm giác chỉ là một cái bỗng nhiên xuất hiện bóng đen đánh nát hắn tất cả huyết tưởng tiết hầu kịch liệt đau nhức cùng phun ra máu tươi trong nháy mắt nhường hắn đã mất đi tất cả lực lượng sự lơ ngồi dưới đất hắn biết mình đã không được. á ngủ ngủ vô vô chương mắt c năm mươi lập quy củ linze c ư i n g -E、ngựa bước vào tới huyết hải huynh đệ hội hội quân kiến tạo đơn sơ doanh địa đệ nhất kỵ binh đội người ngay tại thanh lý trong doanh địa thi thể tính cả trong doanh địa thương binh lần này bọn hắn tổng cộng diện địch một trăm một mươi bảy người mặc dù tiêu diệt hết trong doanh địa đ ạ c phỉ nhưng lince cũng không hài lòng lần này đệ nhất kỵ binh đội biểu hiện tại vinh quang chui vào giải quyết tất cả c h ạ m gác cùng trông coi về sau đệ nhất kỵ binh đội người chỉ cần phải lặng lẽ chạm vào đi giải quyết hết trong doanh địa những cái k i a ngủ người là được rồi kết quả chuyên đơn giản như vậy bọn hắn nhưng cũng không thể thuận lợi hoàn thành ngược lại kinh động đến một chút đạo phỉ thậm chí còn nhường những cái k i a đạo phỉ lấy được vũ khí từ đó để bọn hắn có cơ hội phản kháng mặc dù cuối cùng những ngày vội vàng làm ra phản kháng người không cách nào cùng võ trang đầy đủ đệ nhất kỵ binh đội chống lại chết tại đệ nhất kỵ binh đội trong tay nhưng như c ũ có mấy tên kỵ binh th bạch nguyên thất một Kết chiến cái lược. ả như tự đội đội n h i bản g thể cho linze còn dự định khi tiến vào tới mẹ nợ lấy đông địa khu sau liền dẫn theo thủ hạ lấy chiến dưỡng chiến theo nhỏ nhất đạo phị thanh lý bắt đầu nhưng bây giờ đến xem hắn cần cải biến một chút kế hoạch ít ra tại đội kỵ binh thích c ư ớ n g chiến đấu mới phương thức trước đó hắn nhất định phải lấy luyện binh làm chủ chiến đấu làm vụ nghĩ đến chuyện linze đã đi tới doanh địa lầu chính trước so sánh với doanh địa cái khác dựng đến ngã trái ngã phải phòng ố c lầu chính hiển nhiên muốn càng thêm hoàn hảo một chút nền tảng đến xem nơi này trước kia hẳn là một cái cùng loại t r ạ m g á c loại hình kiến trúc đi vào bên trong sau hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là một đống tiền trồng chất tại bên trong phía trên có ép ấn vết máu xem ra nơi này trải qua một phen chiến đấu ngay tại thanh lý những tiền này vợ dị vợ nhìn thấy l n z e tới l i ê n hội vàng tiến lên báo cáo một chút tình huống thì ra huyết hải huynh đệ hội hiện tại thủ lĩnh lúc ấy liền nằm tại cái này trồng tiền bên trên đi ngủ đệ nhất kỵ binh đội người tiếp cận không cẩn thận làm sập một đống tiền phát ra vang động cái k i a thủ lĩnh kinh động đến cuối cùng dẫn đến đệ nhất kỵ binh đội chui vào ám sát không thể hoàn toàn thành công linze nhìn một chút cái này trồng tiền mặc dù nhiều tiền như vậy trồng chất lên bộ dáng rất có đánh vào thị giác cảm giác nhưng trên thực tế số tiền này cũng không phải là rất nhiều ngoại trừ phía trên nhất một tầng không đến một trăm mai kim long bên ngoài ở giữa tất cả đều là ngân hiệu hơn nữa còn là mặt ngoài biến thành màu đen màiêm trọng kém tệ thấp nhất tiền đồng thì càng đừng nói nữa thô sơ giản lược đánh giá một chút cái này trồng tiền tổng giá trị tối đa cũng liền một trăm kim long ra mặt mà thôi bất quá linze rất nhanh liền ý thức được phán đoán của mình có chút chủ quan quán quân tiền thưởng hai vạn kim long nhường hắn có một loại tiền không đáng tiền ảo giác đến mức hơn một trăm mai kim long hoàn toàn không có bị hắn để ở trong mắt nhưng trên thực tế đừng nói loại này đạo phỉ đoàn liền xem như đại l ã n h chúa giới trướng quân chính quy một trăm kim long cũng là phi thường lớn số lượng đầy đủ trèo trống vài trăm người thư thư phục phục vượt qua nhiều năm lần này tất cả tham gia chiến đấu người đều ban thưởng năm ngân hiệu có giết đ ị c c h ù n g thụ t h ư ơ n dị vợ đáp linlg -E、lại kia hỏi ngân vừa rồi thời điểm chiến đấu có người hay không giật đồ vợ dịn dị gì vợ mặt người gật đầu nói có cơ hội tất cả mọi người đoạt linlg -E、nghe vậy trầm mặc một lát nói rằng chờ tất cả mọi người đến đông đủ về sau nhường giật đầu người đem cướp được đồ vật tất cả đều giao ra sau đó lại phạt mười roi tại trong doanh địa ở giữa chấp hành làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy từ đệ nhị kỵ binh đội chấp hành đại nhân cái này vợ dìn dị gì vợ trần c h ờ một chút dường như mong muốn thuyết phục lince lince quay đầu nhìn về phía mình đội trưởng kỵ binh nói rằng đây là mệnh lệnh c ầ n tuân phân phó của ngài đại nhân vợ dìn dị gì vợ cúi đầu xuống đáp sau đó vợ dìn dị gì vợ trước tiên đem lince ban thưởng cho tuyên bố xuống dưới trong lúc nhất thời trong doanh địa vang lên tiếng hoan hô hiển nhiên đối với những n à y tầng dưới chót chiến sĩ mà nói lại cao hơn vinh dự cũng so ra kém tiền mang đến hưng phấn chỉ có điều bọn hắn cũng không biết về sau còn có trừng phạt khi đó không biết rõ bọn hắn phải chăng còn giống như bây giờ cao hứng qua chừng nửa c a n h giờ phía sau đội cận vệ thứ hai kỵ binh đại đội cùng hậu cần đội cũng tới tới doanh địa bên ngoài mặc dù doanh địa đ ơ n sơ không ít kiến trúc còn có chút mưa rột nhưng cái này dù sao cũng s o lộ thiên gặp mưa muốn tốt rất nhiều từng đ ợ t tiếng hoan hô cũng theo trong miệng của bọn hắn tê li ra theo đại lượng nhân viên tiến vào doanh địa thanh lý công tác cũng thêm nhanh hơn không ít trong doanh địa rác rời tất cả đều bị dọn dẹp ra ngoài. thi thể cũng bị toàn bộ lột sạch trồng ra đến bên ngoài không cần ngoài định mức châm lửa đốt cháy nghỉ lại ở trên vùng đất này g i ã thu sẽ đem những thi thể này cho thanh lý mất hậu cần đội đem mưa rột phong ốc tu b ổ một chút sau đó bắt đầu thanh lý thu hoạch chiến lợi phẩm chuẩn bị nóng hổi đồ ăn đội cận vệ cũng nhận lấy doanh địa phòng ngự sau đó tại từng tiếng mệnh lệnh dưới đám người đều tập trung vào trong doanh địa ở giữa trên đất trống lúc này có tỉ mỉ người phát hiện đệ nhất kỵ binh đội ngoại trừ bỡn dỉ vợ sô ít mấy người bên ngoài tất cả đều đứng ở trong sân đồng thời trong tay cũng không có vũ khí nguyên một đám túi đầu trên mặt viết đầy bối、rối. hoàn toàn không có ban đầu loại kia đại thắng sau thu hoạch được ban thưởng dương dương đắc ý linze theo lầu chính đi ra đưa tay ý bảo yên lặng sau đó hướng về phía trước mắt đám người l ớ n tiếng nói ta biết các ngươi trước kia đều đã thành thói quen một bên chiến đấu một bên cướp bóc ai cướp được chính là của người đó đây là chiến tranh truyền thống không có người đối với cái này có dị nghị nhưng rất xin lỗi ta không thích loại này truyền thống t r o nói g giết thưởng ngươi, công thông thưởng, không ngươi không cũng vọng người mắt điểm cầm cầm, ta thời điểm chiến đấu liền cho ta thành thành thật thật tự theo tiến vật ta, ta cũng hy vọng ta của chiến cho chiến địch, của chiến các cần cụ của c sau dựa phần nhiên hành hy liền đấu đấu đấu đồ đây nên quân bán nên quy là kê sẽ thể tuân thủ quy củ của ta. quy n của cụ ó hắn ngừng lại nhìn một chút tất cả mọi người phản ứng sau đó lại hướng đệ nhất kỵ binh đội người nói rằng c ấ p đồ vật đều giao ra sao đệ nhất kỵ binh đội người không biết trả lời như thế nào nhìn nhau một cái một bên vợ dìn thì đứng ra thay bọn hắn hồi đáp hồi bẩm đại nhân đều đã giao ra lúc này đệ nhất kỵ binh đội bên trong có người bất mãn h ế t lên đã đổ vật là chúng ta thông qua chiến đấu cướp được vì cái gì không thể là chúng ta cái này gọi người vốn là giấu trong đám người nhưng hắn không có nghĩ tới là chính mình hô lúc đi ra đệ nhất kỵ binh đội những người khác ước mà cùng nhìn về phía hắn đồng thời hướng rời xa hắn địa phương chuyển đ ô n g n ú p nhích vị trí nhường chung quanh hắn chống ra một mảnh lộ ra phá lệ bắt mắt đệ nhất kỵ binh đội người tuyệt đại đa số đều là lần này theo h ị t gã đần đội ngũ đến k i n hét lên người lilze tại hạ đặt vào trinh sát đội thời điểm bọn hắn đều cùng l i l e cộng sự qua cũng tiếp thụ qua lữ thống lĩnh cho nên rất rõ ràng linze tính cách cùng quen thuộc cho nên tại linze làm ra xử phạt thời điểm bọn hắn cũng đều trung thực tiếp lấy nhưng đệ nhất kỵ binh đội bên trong còn có mấy người là tại thành kim n s lẫn đỉnh thuê tới do mình bọn hắn hiển nhiên đối linze cực không hiểu rõ tự do đã quen cũng không biết thu liễm tính tình của mình trong lòng có bất mãn liền trực tiếp mở miệng chất vấn mà bây giờ người này chính là một cái trong số đó lấy phương thức như vậy bị ủi đi ra người lính đánh thuê kia trên mặt không khỏi lộ ra s ợ hai vẻ mặt nhưng hắn vẫn là kiền cường tiến lên mấy bước đi tới linze trước mặt ngươi nói đồ vật là người thông qua chiến đấu cướp được hẳn là n g ư ơ i l i n g e bình tĩnh nhìn đối phương nói rằng như vậy dựa theo ý của ngươi có người mạnh hơn ngươi theo trong tay ngươi đoạt đồ vật như vậy đồ vật liền hẳn là hắn đúng không dong binh sửng sốt một chút há to miệng không biết trả lời như thế nào mắt xẹo l i n g e la lớn mắt xẹo mịt từ trong đám người đi tới hướng l i n g e hành lễ nói đại nhân l i n g e chỉ chỉ do binh nói hắn là của ngươi có thể cướp được thứ gì nhìn bản lánh của ngươi là đại nhân mắt xẹo vẹ mặt n h e răng cười nhìn về phía do binh cất bước đi tới người lính đánh thuê kia dường như cảm nhận được sợ hãi túi đầu không dám nhìn mắt sẹo một chút chẳng qua là khi mắt sẹo đi đến hắn trước mặt thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên rút ra trong tay h áo cất dấu dao găm hướng phía mắt sẹo ngược đâm tới nhưng mà mắt sẹo sớm cũng đã dự liệu đến động tác của đối phương nhanh nhẹn tránh đi dong binh công kích đồng thời mang theo gai nhọn sát hộ thủ mạnh mẽ đập vào dong binh trên cổ gai sát trong nháy mắt đâm vào tới đối phương giữa yết hầu nổ lúc đi ra hành trình một cái lô rách dong binh ngã trên mặt đất máu tươi không ngừng theo trong cổ họng xuất hiện thân thể run r u y rất nhanh liền đình chỉ hô hấp người trung binh đều an tĩnh nhìn xem đây hết thảy không có người tái phát ra thanh em nghi ng mắt sẹo ngồi xuống lục s o á t lục s o á t dong binh thân thể từ trên người hắn tìm tới trước đó xem như ban thưởng ngân hiệu cùng chính hắn một chút tiền đại nhân những vật này phải là của ta a mắt sẹo chuẩn bị đem đồ vật đặt vào túi thời điểm lại giống là nghĩ đến cái gì vội vàng hướng linze hỏi ta mới vừa nói hắn là ngươi có thể cấp được thứ gì nhìn bản l ã n h của ngươi linze nhìn một chút mắt sẹo lại nhìn về phía những người khác nói rằng ta lặp lại lần nữa thời điểm chiến đấu liền chăm chú chiến đấu nên phần thưởng của ngươi tuyệt không sẽ thiếu ngươi ta không hy vọng còn có lần nữa hắn dừng lại một chút thấy không có người lại mở miệng liền hướng phía mắt sẹo gật gật đầu nói rằng hiện tại bắt đầu đi nói xong đệ nhất kỵ binh đội những cái kia bị phạt người nhìn lẫn nhau một cái liền tự phát cởi bỏ trên người quần áo đứng dậy đệ nhị kỵ binh đội người cũng riêng phần mình cầm một đầu roi đứng ở đằng sau tại mắt sẹo mệnh lệnh dưới quất mười roi tại hành hình kết thúc sau đệ nhất kỵ binh đội người quay đầu trừng ư trừng ư sau lưng kẻ hành hình sau đó liền được đưa tới trong phòng tiến hành trị liệu đơn giản đệ nhất kỵ binh đội cùng đệ nhị kỵ binh đội mâu thuẫn không nghi ngờ gì đã xuất hiện chuyện này đối với lin g -E、mà nói không phải một chuyện xấu cũng là hắn nhường đệ nhị kỵ binh đội hành hình mục đích. sau đó mấy ngày thời tiết cũng như bờ dìn dự đoán như thế đều là ngày mưa đội ngũ bị vây ở cái này trong doanh địa linze đối lương thảo coi trọng làm ra tác dụng cho dù bị nhốt rồi cái này vài trăm người tại đồ ăn từ thiếu không cần lo lắng cái gì mặc dù bị vây ở trong doanh địa nhưng cũng không đại biểu những binh lính này liền có thể không có việc gì mỗi ngày nhàn rỗi cho dù bên ngoài trời mưa to linze quy định ra tới kế hoạch huấn luyện bọn hắn đều phải hoàn thành may m à cuộc sống như vậy không có duy trì quá dài thời gian tại ngày thứ năm sau khi trời bắt đầu chuyển biến tốt đẹp mưa cũng biến thành n ớ c quãng tới ban đêm bầu trời đã không có đám mây có thể thấy rõ ràng trên trời đầy sao xem ra ngày mai hẳn là một cái trời nắng hy vọng sẽ không quá nóng vợ gìn d ì gì vợ nhìn một chút bầu trời cũng không có bởi vì ngày mưa kết thúc mà cảm thấy cao hứng lâu dài giã ngoại sinh hoạt kinh nghiệm cho hắn biết trời mưa to về sau lại là ngày nắng nhiệt độ không khí lại so với đồng dạng trời nắng oi bức rất nhiều nhường hậu cần chuẩn bị thêm một chút nước mỗi người ấm nước đều rất đầy linze phân phó một chút lại muốn dọn bụ l ờ hỏi đồ vật đều đã thu thập xong sao đã thu thập xong ngày mai hường đông liền có thể trực tiếp lên đường g i n đáp lại sau lại hỏi đại nhân thật không cần đem danh địa thiêu hủy sao l i n z e lắc đầu nói rằng không cần tốt như vậy doanh địa hẳn là giữ lại dù chẳng lẽ chúng ta sẽ còn trở về sao dẫu không hiểu nhìn xem l i n z e ta muốn đại nhân nói là những người khác b vợ gì mơ hồ đoán được l i n z e ý nghĩ thay hắn giải thích nói cái này doanh địa tại trong khe núi mặt chung quanh đều là gò núi tính bí mật rất không tệ những cái tia du đãng ở trên vùng đất này đạo phỉ gặp được có một cái tốt như vậy vô chủ doanh địa khẳng định sẽ tiến vào chiếm giữ nơi này đem nơi này coi như một cái cứ điểm chúng ta cũng chỉ cần không định kỳ tới đây xem xét một chút liền có thể kinh thường tính thu hoạch một nhóm đạo phỉ không cần khắp nơi tìm kiếm hóa ra là làm mồi nhử d ô lộ ra vẻ chợ hiểu lúc này phụ trách doanh địa an toàn mắt s ẻ o theo doanh địa bên ngoài đi đến tại trước mặt của hắn còn áp lấy một cái quần áo d ã rời tù binh đại nhân g i a hỏa này lén lén lút lút tới gần chúng ta doanh địa bị chúng ta phát hiện sau còn muốn chạy trốn kết quả bị chúng ta bắt đi vào linze trước mặt mắt s ẻ o dùng sức đem tù binh theo trên mặt đất sau đó hướng l n z -E、báo cáo tên này tù binh vẻ mặt hốt hoảng nhìn về phía linze giải thích nói lớn đại nhân ta không phải người xấu ta chỉ là phụ cận nông phu tại ngày mưa l ạ c đường mới lại tới đây nông phu ngươi làm sao có thể là nông phu mắt xẻo dùng sức một quyền đánh tại tù binh trên đầu sau đó một thanh giải khai bao vây lấy cổ tay vải lộ ra trên cánh tay bọ cạp hình xăm nói rằng ta chưa từng thấy qua cái nào nông phu sẽ ở trên tay xăm độc hạt hội tiêu ký mười mấy năm trước độc hạt hội liền đã tồn tại lúc đầu bọn hắn là chiếm cư tại kỳ ngờ hụt một vùng chuyên môn tại kỳ ngờ hụt chúng mai phục cướp bóc quá khứ thương đội bất quá theo ký ngờ hụt bờ dỏ thờ hụt xuất hiện bọn hắn bị đuổi ra khỏi k ý ngờ hụt chỉ có thể chờ tại một tập diệt dở phía bắc vùng núi đồi núi bên trong lấy ăn cướp vùng này đại lộ hoa hồng hành thương làm chủ so sánh với hoàn t r ì n h huyết hải huynh đệ hội đến độc hạt hội nhân số cũng không phải là rất nhiều chỉ có hơn một trăm người tại vạn diệt cung cấp trong tình báo thuộc về loại kia bên trong tiểu quy mô đạo phỉ đ o ạ n thấy thân phận bị vật trần tù binh cũng không có lại rào biện túi đầu để cho người ta thấy không do nét mặt của hắn linl e hướng mắt sẹo dặn dò nói mắt sẹo người giao cho ngươi ngày mai trước hừng đông sáng ta muốn biết độc hạt hội phái h ắ n tới đây là vì cái gì? đ chương ạ t hội cứ điểm cứ ở năm mươi một long gia tàn đảng tại từng tiếng thanh â m ra lệnh bên trong linze đội kỵ binh rời đi t r ú lưu mấy ngày danh o địa hướng phía tù mỡ tờn cũng chính là sóc này đốn phương hướng di động đi qua chỉ có điều lần này linze không chỉ đem đệ nhất kỵ binh đội thả ra dò đường ngay cả đệ nhị kỵ binh đội cũng bị hắn thả ra làm trinh sát bởi vì thông qua thẩm vấn ngày hôm qua tù binh linze hiểu rõ tới có số lượng nhiều đến bảy trăm người đạo phỉ đang theo lấy tùm b n tờn xuất phát chuẩn bị cướp sạch tùm b n tờn cái này bảy trăm người chủ yếu từ mười ba đạo phỉ đội tạo thành độc hạt hội là người tổ chức mà cái khác mười hai cái đạo phỉ đoàn tất cả đều không phải sông mẹn đ ỡ lấy đông khu vực đạo phỉ đoàn tất cả đều là cùng huyết hải huynh đệ hội như thế tại tỷ ứng công tức quân đội vây q u é t hạ theo sông bờ lạch tờ cùng đại lộ hoàng kim bên kia trốn tới nơi này trốn đến nơi đây về sau bọn hắn liền gặp mùa mưa hỏng mép thời tiết bị vây ở mảnh này vùng núi đồi núi bên trong hơn nữa bọn hắn đối địa hình nơi này không qu tìm không thấy thôn xóm nhỏ cướp bóc lại thường xuyên gặp được vùng này sơn dân cùng d ã nhân bộ lạc tập kích ăn đã sớm đã không có không thể không g ặ m vỏ cây cùng sợi cỏ thậm chí ngay cả đồng bạn thi thể đều ăn có thể nói đã là trong tuyệt cảnh tuyệt cảnh đ ỗ n g nhiên có một ngày độc hạt hội phái người liên lạc bọn hắn nói cho bọn hắn tùm bâ t ẩ n chứa đại lượng lương thực mong muốn liên hợp bọn hắn cùng nhau cướp bóc tùm bâ t ẩ n đồng thời độc hạt hội bằng lòng cung cấp một bộ phận lương thảo những này chạy tới tuyệt cảnh đạo phỉ đội tự nhiên là không có lựa chọn khác huyết hài huynh đệ hội cũng là độc hạt hội liên hệ đạo phỉ đội một trong Chỉ là h u y ế t một số lương thực, tăng thêm bất mãn độc hạt hạt từ hài huynh hội hội nhân, không hội liền muốn đầu nguyên ấy còn lương mãn bằng lòng, độc hạt hội cũng đệ độc độc lúc làm có có số bỏ. Về phần tại sao lại đột nhiên phái người đi vào huyết hải huynh đệ hội phụ cận chủ yếu là độc hạt hội thủ lĩnh lo lắng bọn hắn bên kia động thủ thời điểm huyết hải sẽ ra ngoài quấy dối cho nên dự đoán phái người nhìn c h ẳ m c h ẳ m bên này để phòng vắng nhất nếu như chỉ là huyết hải huynh đệ hội một nhà tại thì công thức vây quét hành động bên trong chốn tới chạy trốn tới sông mẹn đờ lấy đông khu vực cái này có lẽ còn có thể nói còn nghe được dù sao lại hoàn thiện kế hoạch cũng sẽ có cẩn thận mấy cũng có sơ suất thời điểm có thể bây giờ lại có mười cái tại sông b ờ lecter đại lộ hoàng kim một vùng đạo phỉ đoàn còn sót lại tất cả đều tại vây quét bên trong chạy trốn tới sông mẹ nờ lê đông vật dịt dở phía bắc cái này hiển nhiên liền không thể dùng trùng hợp để giải thích tỉ đại nhân đây là có ý đem đại lộ hoàng kim bên kia đạo phỉ đổi tới bên này giòn bú lở cưỡi ngựa đi theo linze bên người nhịn không được đem hắn vừa rồi nghe xong mắt s ẹ o mịt báo cáo sau làm ra phỏng đoán nói cho linze nghe linze không có lập tức làm ra đáp lại mà là trầm mặc một lát lại hỏi vậy ngươi cảm thấy tỉ đại nhân mục đích là vì cái gì giòn nghĩ, nghĩ nói rằng vì ngăn cản đại lộ hoa hồng thương lộ khôi phục lin r e nhẹ gật đầu nói rằng có khả năng này một năm qua này nam bắc thương lộ tất cả đều là theo cả sơ tơ lì dốc xuất phát đi tân hải đại đạo đến hitgarden đây là duy nhất một đầu liên lạc nam bắc trên đường thương đạo tây cảnh một năm này có thể nói là kiếm được đầy bùn đầy b á c đương nhiên sẽ không hy vọng đại lộ hoa hồng thương lộ khôi phục cho nên xua đuổi đại lộ hoàng kim đạo phỉ đoàn đến bên này quấy dối cũng nói còn nghe được nói hắn vừa nhìn về phía vợ dì dị vơ hỏi vợ dị ngươi cảm thấy thế nào vợ dị dị vơ trần trờ một chút nói rằng ta ngược lại thật ra không muốn tỉ ứng công tước ta chỉ là đang nghĩ độc hạ hội là thế nào đồng thời liên lạc tới mười cái đạo phỉ đoàn hơn nữa cái này mười cái đạo phỉ đoàn vẫn là theo địa phương khác chạy trốn tới nói hắn t h ầ n sắc nghiêm túc nói rằng phải biết liền xem như chúng ta mong muốn xác định một cái đạo phỉ đoàn vị trí cụ thể đều vô cùng khó khăn chỉ có thể biết bọn hắn đại khái hoạt động phạm vi nhưng độc hạ hội vậy mà trong khoảng thời gian ngắn xác định mười một đạo phỉ đoàn vị trí p h ả i người cùng bọn hắn liên hệ độc hạ hội nếu quả như thật có loại năng lực này năm đó cũng sẽ không bị kỳ ngờ hụt bở dọn thờ hụt cho đổi ra kỳ ngờ h t l n z ngợi gật đầu nói rằng ta cũng là có nghi vấn như vậy duy nhất có thể giải thích chính là độc hạt hội tại những n à y đạo phỉ trong đoàn có nội ứng nhưng những n à y đạo phỉ đoàn đi qua đều là tại đại lộ hoàng kim bên kia hoạt động độc hạt hội làm sao có thể có năng lực hướng bên kia đạo phỉ đoàn trong phái ứng cho nên ta suy đoán những cái kia nội ứng không phải độc hạt hội phái thậm chí độc hạt hội cũng chỉ là quân cờ của người khác Tì công tước. ta tì th gìn ủng gì công cùng giòn không hẹn mà cùng nói rằng. Đúng vậy, cho nên ta suy đoán ủng nhân căn bản cũng không hồng gì cho Vợ vợ vậy, vì đại phải đại bụ lờ là lộ hoa hồng thương đạo, mà -E、suy dặn do nói nhường đội ngũ r a tốc chúng ta muốn t ạ i tùm bận t ẩ n biến thành phế tích trước đó đổi tới nếu không sẽ trễ theo linze mệnh lệnh được đưa ra đội ngũ tiến lên tốc độ thêm nhanh hơn không ít vì có thể chiếu cố hậu cần đội người đội cận vệ một chút người cười không thể không hai người một ngựa chống ra ngựa có thể có hậu cần đội vật tư cùng lương thực thấy cảnh này linze trong lòng cũng nhớ kỹ muốn bao nhiêu cho hậu cần đội chuẩn bị xe lửa xe ngựa loại hình phương tiện chuyên trở cũng không biết có phải hay không là khí trời tốt nguyên nhân dọc theo con đường này đội ngũ không tiếp tục xuất hiện trước đó lạc đường hiện tượng đồng thời cũng chưa từng xuất hiện cái gì chuyện ngoài ý mớn rất thuận lợi tại mảnh này trong vùng núi ghé qua hai ngày rốt cục đi tới tù mỡ b tần phụ cận một chỗ trong rừng rậm l n z e không để cho nhân mã tiếp tục đi tới mà là đem đội ngũ an bài vào trong rừng rậm che giấu cũng không có phái r a trinh sát mà là làm cho tất cả mọi người đều mặc khôi giáp xong trang bị vũ khí tốt bảo trì chuẩn bị chiến đấu t r ạ thái sau đó hắn đem vinh quang thả ra để nó tiến về trinh sát phát hiện có vũ trang người ẩn dấu sơn cốc dò xét tình huống tại ở gần tùm bận tần trước đó đệ nhất kỵ binh đội thám mã liền phát hiện tùm bận tần bên ngoài một chỗ sơn cốc bí ẩn không có người ra vào đến gần thời điểm thấy được có vũ trang nhân viên đóng tại nơi đó số lượng không rõ ràng lắm nhưng có thể khẳng định là bọn hắn đều là ở vào mai phục trạng thái bởi vì cho dù đến trưa bọn hắn đều không có nhóm lửa cho nên bọn hắn hoài nghi là độc hạt hội đạo phỉ đoàn tại vinh quang rời đi trong chốc lát sau linze n h ư ờ n g -E、giòn cùng d ô bảo vệ ở một bên không nên quay rời hắn sau đó hắn liền thử nghiệm đem tinh thần đầu nhập vào vinh quang thể nội lần này hoàn thành thật sự thuận lợi hắn rất nhanh liền đồng bộ vinh quang thị giác. thấy được -E、vinh quang chạy tốc độ rất nhanh đồng thời ở trong quá trình chạy trốn trên người da lông cũng bắt đầu biến thành đen dung nhập vào chung quanh rừng cây bóng ma bên trong vô thanh vô tức tới gần ngọn núi nhỏ kia cốc rất nhanh nó liền phát hiện thám mã nâng lên vũ trang nhân viên linze mệnh m lệnh trực tiếp lấy tinh thần truyền lại phương thức xuất hiện tại trong đầu của nó nó cũng tuân theo mệnh lệnh nằm dạp trên mặt đất hướng phía sơn cốc di động đi qua rất nhanh nó đã tìm được một chỗ tốt có thể quan sát sơn cốc tất cả nhìn thấy ẩn nấp g tại trong sơn cốc vũ trang người sau linze trong lòng không khỏi nổi lên nghi vấn bởi vì những cái kia vũ trang người trên người trang phục là tuyệt đối không thể là bình thường đạo phỉ đoàn càng không khả năng là đã nhẫn cơ chịu đói nhiều ngày cần nhờ ăn người mới có thể sống s ó t đạo phỉ đoàn chi này vũ trang người ước chừng có hơn ba trăm người trên người trang bị vô cùng tinh lương d i ắ p ra tuyệt không so đại quý tộc quân chính quy kém bao nhiêu hơn nữa bọn hắn còn có đầy đủ ngựa điều này đại biểu bọn hắn là một cái kỵ binh đoàn đây cũng không phải bình thường đạo phỉ đoàn có thể phân phối đồ vật phải biết liền xem như mạnh như k ỳ ngờ h ụ t b ở dọ t h ở h ụ t cũng không có thành tựu xây dựng chế độ kỵ binh chỉ có đại lãnh chúa mới có đầy đủ tài lực c h ẹ o c h ố n g thành kiến chế kỵ binh đoàn long gia tàn đảng linze trong đầu lập tức nổi lên một cái danh từ lúc này hắn cũng nhớ tới võ t ỷ mở đề cập với hắn từng tới mà một cái tin đồn tùm bâ tần n h ỉ mệ gì ạ nữ ba tức cùng long gia tàn đảng có liên hệ hiện nhiên trước mắt cái này một đội tiền phục tại tùm bâ tần phụ cận nhân mã rất phù hợp long gia tàn đảng đặc thù mặc dù long gia đã diệt vòng một năm nhưng cái này cũng không hề đại biểu long gia tàn đảng liền sẽ trôi qua rất chán nản lúc ấy tầm mắt mọi người đều tập trung ở thành kinh ép lẹ đ n m một chút long gia tàn đảng bên trong cũng không thiếu có thể thấy rõ cục diện người bọn hắn rất rõ ràng long gia đã thua cho nên tận khả năng thu thập có thể dùng vật tư đem chính mình che giấu những cái kia vật tư đầy đủ bọn hắn tiêu hao thật lâu l i n g e nhường vinh quang lại tiến vào trong tới gần một chút tiếp vào chỉ lệnh vinh quang đem thân thể hạ thấp cơ hồ là sát mặt đất nhanh chóng tại nguyên một đàm trong bóng tối xuyên thẳng qua tránh đi những người kia chạm gác ngầm đi tới bọn hắn doanh địa phụ cận gần tới đ hoặc căn đại nhân chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ bao lâu thời gian có người kiên nhẫn dò hỏi trong doanh địa ở giữa một cái tóc đỏ trung niên nhân dùng cây gậy bắt bông núc nhích đống lửa nói rằng muốn đi đều có thể đi ta sẽ không ngăn lấy các ngươi đám người yên tĩnh trở lại bọn hắn đều rất rõ ràng chính mình rời đi cái đoàn đội này tuyệt đối sống không được mười ngày có rất nhiều người bằng lòng bắt bọn hắn lại bất cứ người nào đi thành k i n h é t l ẹ n đỉnh đổi lấy tiền thưởng thân vương ra lệnh cho ta là bảo vệ nữ bá tức đại nhân ta sẽ không rời đi nơi này tóc đỏ trung niên nhân lạnh lùng nhìn xem bên đống lửa bên trên mấy người nói rằng các ngươi cùng đường mạt lộ tìm tới dự tại a nhận cái chiếu này g ờ i người các hẳn sau khi mấy người rời đi tóc đỏ trung niên nhân hướng bên cạnh thủ hạ làm cái ánh mắt những người kia cũng lần lượt đứng dậy đi ra ngoài hiển nhiên tóc đỏ trung niên nhân đã không tin mấy người kia lời nói mong muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết hết mấy người này phiền thoái linze không để cho vinh quang tiếp tục xem tiếp hắn đã biết những người này có thể là t r ư ớ c k ỳ c h ủ ạ mà kẻo nhà luyện thân vương phái tới bảo hộ nghỉ mệ gì ạ phụ l ỉ nữ bá tức người ngoài ra còn có một năm qua này cùng đường mặt lộ cái khắc long gia tàn đẳng hạ lệnh nhường vinh quang sau khi trở về linze thối lui ra khỏi đồng bộ thị lực khôi phục được trạng thái bình thường thế nào linze lúc này phát hiện giòn củng d ô đều tại dùng ánh mắt khác thường nhìn xem chính mình giòn bú lờ hồi đáp đại nhân ngài vừa rồi trên thân tựa như là đang thiêu đốt như thế tản mắt ra rất mạnh nhiệt khí tựa như là một đống lựa như thế l i n z e nghe vậy một người trước kia hắn đem tinh thần phụ thân vinh quang trên người thời điểm đều là một người chưa từng có phát hiện quá trình này vậy mà lại xuất hiện dạng này một trận hiện tượng xem ra hắn về sau làm những chuyện này thời điểm phải tận lực một người lợi miễn cho lại xuất hiện cái gì khác không thể tưởng tượng nổi hiện tượng lúc bị người chú ý tới dù sao không phải mỗi người đều đúng những cái kia thần thần bí bí đồ vật có hào cảm chuyên lệnh xuống giải trừ trạng thái chuẩn bị chiến đấu tiến vào tình trạng báo động phái ra trinh sát xem xét tình huống chung quanh không nên tới gần sơn có kia không nên bị những người khác phát hiện lilze nhanh chóng hạ đạt một hệ liệt chỉ lệnh mặt khác không cần nhóm lửa g i ó n nghe vậy lập tức xuống dưới ban bờ jean đèn mệnh lệnh lilze hướng cách đó không xa trên sườn núi đi đến ở nơi đó có thể thấy rõ ràng tùm b ẩ n tờn tình huống dẫu mong muốn dẫn người đi theo lilze nhưng lại bị lilze ngăn trở hiện tại được người xưng là sóc này đồn tùm b ẩ n tờn kiến tạo tại sông mẹn đờ bờ sông một gò núi nhỏ bên trên tại một tòa thường gặp dệt tháp phòng chung quanh có bốn năm mươi tòa nhà thấp bé nhà tranh một vòng hàng rào gỗ đem những kiến trúc này vây quanh một vòng hàng rào bên ngoài thì là một chút đồng ruộng tới gần sông mẹn đờ địa phương có một cái nhỏ bên tẩu một hai chiếp tiểu ngư thuyền rừng sắt ở nơi、đó. xem toàn thể đi lên cùng bình thường làng trài nông trường không hề k h á c gì nhau tại khoảng cách cái này tùm bân tần cách đó không xa thượng du trên gò núi kia là chiếc tùm bân tần phế tích di chỉ mặc dù là phế tích nhưng như cũ có thể nhìn thấy tùm bân tần thời kỳ toàn thịnh bộ dáng một tòa cao ngất tháp t r ạ n g tòa thành kiến tạo tại gò núi đỉnh t ừ n g gian dùng tảng đá dựng mà thành phong ốc quay t r u n g quanh tại tòa thành t r u n g quanh theo dốc núi một mực kéo dài đến chân núi những này phong ốc xa xa nhìn qua tựa như là phiến phiến tường thành như thế bảo vệ lấy tòa thành tại chân núi còn có một vòng phong ốc hợp thành thành trấn tại bờ sông có một cái có thể đỗ năm sáu chiếc thuyền lớn k h ô nhưng g ề nghi ngờ, loại này bẩn tờn hẳn loại là quy mô tùm t có tư cách được ư thành thị. Nhưng mà như bây giờ một tòa thành thị đã hóa thành phế tích tại trải qua gió t á p mưa xa cùng thời gian làm ha mòn còn sót lại kiến trúc cũng đều sụp đổ chỉ có thể theo coi như vững chắc nền tảng nhìn ra lúc trước tòa thành thị này cũ cảnh bộ dáng nhưng mà l i n l e nhìn thấy đồ vật càng nhiều hơn một chút liền như là tại long huyệt nhìn thấy cảnh tượng như thế hắn giống nhau thấy được đại lượng van hồn năng lượng chiếm cư tại phế tích chung quanh hơn nữa so với long huyệt đến nơi này van hồn năng lượng càng thêm máy liệt hoặc là càng chính xác mà nói thuộc về lòng cái chủng loại kia van hồn năng lượng càng thêm máy liệt hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng long sinh trước đại khái bộ dáng mà không chỉ chỉ là mơ hồ một đoàn hư ảnh truyền thuyết năm đó hỏa long cùng vũ sự kiện bên trong hai cái long chết bởi nơi đây hiện tại xem ra đó cũng không phải truyền thuyết cũng chỉ có long sau khi chết hình thành ma lực mới có thể sinh ra hiệu quả như vậy khôi phục trạng thái bình thường vinh quang lúc này theo một mảnh trong đùi cây trôi ra nó vây quanh l i n g e chuyển hai vòng dùng đầu nhích lại gần l i n g e dưới chân sau đó hướng phía cũ t ù m g bơ tờn phế tích kêu vài tiếng trong tiếng kêu tràn đầy thúc giục ý vị là thèm ăn sao lilze sờ lên vinh q u a n đầu cười nói v liếm liếm i chương q năm mươi hai nghị huệ di ạ phủ ly ở phía xa nhìn cũ thủng bờ tờn phế tích cùng chỗ gần nhìn cho người cảm thụ hoàn toàn không giống chỉ có chân chính đứng ở mảnh này phế tích trước mới có thể chân chính cảm nhận được vì cái gì huyết long cổn vũ thời điểm lục đảng hắc đảng muốn tranh đoạt nơi này lince dưới hông h ị t gã đ ẩ n chiến mã đi vào bên ngoài c h ấ n liền không nguyện ý tiếp tục đi nữa hiển nhiên động vật trực giác để nó cảm nhận được trong phế tích bầu không khí có chút không đúng ngược lại là vinh quang biến phá lệ hưng phấn qua lại nhảy không nguyện ý an tính lại lince không thể không đem ngựa buộc tại phế tích bên ngoài một gốc cây nhỏ bên trên sau đó đi bộ hướng dốc núi đỉnh phế tích tòa thành đi đến khi tiến vào tới thị trấn một phút này vinh quang liền không nhị n được bắt đầu thôn vệ rời rạc tại vùng đất này o a n hồn năng lượng nuốt không nổi liền đạo vào đến l i n e thể nội bởi vì đã từng có một lần kinh nghiệm linze có thể rất tốt ứng phó được chỉ là sắc mặt của hắn như c ũ không bị k h ô n g chế biến vô cùng tái nhợt linze đi được rất nhanh không bao lâu liền đã đi tới tòa thành phế tích bên ngoài lúc này hắn nhìn thấy tòa thành bên trong phế tích có một hồi vô cùng yếu ớt ánh lửa đang nhấp nháy mà trước đó bởi vì vách tường chặn không thể sớm phát hiện là ai hiển nhiên thành bảo bên trong nhóm lửa ánh lửa người cũng nghe tới linze tiếng bước chân mở miệng dò hỏi Nữ nhân, Là thanh một nữ nhân, nghe được lilze tự giới thiệu tòa thành trong phế tích nữ nhân trầm mặc một lát sau đó như là một cái chủ nhân đồng dạng nói rằng vào đi đây chỉ là một vùng phế tích mà thôi không phải cái gì đáng đến xem xét đồ vật lilze nghe vậy hướng vinh quang phất phất tay ra hiệu nó chờ ở bên ngoài sau đó một thân một mình đi vào tại tiến vào tòa thành phế tích một phút này đầu tiên hấp dẫn l i n l e lực chú ý cũng không phải là mảnh này phế tích mà là đứng tại phế tích bên trong nữ nhân kia thật cao tốt tráng l i n l e nhìn thấy nữ nhân kia lần đầu tiên trong lòng liền không nhịn được phát ra một tiếng sợ h ã i t h ằ n phục c h ú t nào nói không khoa trương nữ nhân này thần cao có ít nhất hai m ba chừng bốn mươi lấy l i n l e dáng người độ cao đứng ở trước mặt nàng cũng muốn thấp một cái đầu hắn hoài nghi nữ nhân này trong thân thể có cự nhân huyết mạch dù sao tại băng cùng lửa thế giới bên trong cự nhân là chân thật tồn tại xuyên thấu qua yếu ớt ánh lửa lilze thấy được cái này cao lớn nữ nhân tướng mạo mặc dù không gọi được mỹ lệ nhưng cũng coi như là qua được tóc màu vàng kim hạng có một đôi mắt sáng mắt to cao cao nổi lên cái mũi có chút lệch ra nhìn qua hẳn là nhận qua tổn thương không có chữa khỏi trên mặt có chút tiểu t h ứ ban nhưng cũng không khó nhìn mặt khác nàng ngũ quan hình d á n g có chút cứng rắn nhường nàng nhìn qua nhiều hơn một phần nam tính hóa vai hùng không biết do vì cái gì lilze khi nhìn đến nữ nhân này lần đầu tiên đã cảm thấy nữ nhân này nhìn qua có chút quen mắt đang nhanh chóng về sau khi suy nghĩ một chút hắn ý thức được dẫn đến chính mình cảm giác nhìn quen mắt nguyên nhân là cái gì nữ nhân trước mắt này bất luận d á người n g cùng tướng mạo đều cùng hắn kiếp trước chơi qua trò chơi thượng cổ quyền chụp ồn bên trong cái k i a tuyên truyền ạ nỉm bên trong một cái tay giải quyết hết một đầu người sói nữ nọ chiến sĩ phi thường giống khác biệt duy nhất ngay tại lúc này nữ nhân này chỉ là mặc một thân bình thường n ô n g phu quần áo mà cái k i a nữ chiến sĩ thì người mặc khôi giáp cầm trong tay đại phủ bất quá nữ nhân này cho dù không có mặc khôi giáp không có cầm trong tay vũ khí cũng giống nhau có cực mạnh l ự c uy hiếp khó trách nàng dám một thân một mình tại ban đêm đi vào mảnh này nghe nói náo quỷ phế tích hoàn toàn không e ngại một người đàn ông xa là đến ngay tại nữ nhân này cũng tại nhìn từ trên xuống dưới linze mà tại nữ nhân xem ra linze cũng vô cùng quái dị nói hắn quái dị cũng không phải là chỉ hắn tại đen như vậy hoàn cảnh bên trong c ô ý đeo lên áo choàng mũ trùm cũng không phải trên người hắn tinh mỹ giáp ra cùng dưới chân g i à y chiến hoàn toàn không phải một cái người lữ hành nên coi trang phục chân chính nhường nữ nhân cảm thấy quái dị chính là linze vậy mà trang bị bốn thanh kiếm ngoại trừ bên hông hai thanh kiếm bên ngoài tại trên lưng của hắn còn đeo hai thanh kiếm nữ nhân cũng là tinh thông các loại vũ khí nàng rất dễ dàng liền theo trôi kiếm chờ chi tiết nhìn ra vác tại sau lưng hai thanh kiếm là tay nửa、kiếm. mà chân chính gây nên nàng chú ý chính là bên hông kia hai thanh kỵ sĩ đại kiếm kia hai thanh kỵ sĩ đại kiếm lấy lực lượng của nàng mặc dù cũng có thể đồng thời cầm lên vung lên nhưng lại tuyệt đối làm không được vận dụng tự nhiên mà trước mắt cái này tự xưng người lữ hành người xa lạ dường như đi s o n g nắm s o n g kiếm con đường bởi vì theo hai thanh kỵ sĩ đại kiếm tại bên hông vị trí liền không khó coi ra hắn là sử dụng s o n g kiếm nàng thực sự không cách nào tưởng tượng chiến đấu bên trong hai tay riêng phần mình cầm trong tay một thanh kỵ sĩ đại kiếm cùng người chiến đấu là cái dạng gì cái thứ hai đánh giá cũng theo nhau mà đến ngươi không phải một cái người lữ hành nữ nhân nói chuyện rất trực tiếp một thanh cầm lấy đặt ở một bên đốn cuối bữa nhìn xem l i n z e nói rằng ngài cũng không phải nông phu l i n z e đã mơ hồ đoán đến nữ nhân này là ai liền hướng đối phương có chút túi đầu hành lễ nói nị mẹ gì ạ phủ lì n ữ bá t ứ c đại nhân nữ nhân cũng không có bởi vì mình bị l i n z e nhận ra mà cảm thấy kinh ngạc dù sao thân hình của mình hình thể như thế đột xuất chỉ cần lắng h e nói qua nàng thanh danh muốn nhận lầm đều rất khó ngươi là ai nị mẹ dị ạ trầm giọng hỏi linze cũng không có d ấ u giếm thân phận của mình nói rằng bạch thôn linze bất quá bây giờ ta có một cái tên gọi linze tạ ra bạch thôn linze n ị mẹ g ì à n g -e. à ngờ người dường như nghĩ tới điều gì nói rằng liệp l i ệ p hùng giả linze hiện nhiên l i ệ p hùng giả chi ca hẳn là cũng đã lưu truyền tới đây chính là tại hạ linze k h ô n g -e、người một chút thừa nhận nói n ị mẹ g ì à lần nữa nắm chặt trong tay căn b ú a chấm giọng nói ngươi là tới rết ta sao l n z e là người đối cái này chất vấn cảm thấy vô cùng ngoài ý mớn đồng thời hỏi ngược lại vì cái gì bá tước đại nhân ngài sẽ cho rằng ta là tới giết ngươi nghĩ mễ gì ạ dường như cảm nhận được l ờ i i n z e không có ác ý có chút thả bông lỏng một chút ngựa khí mang theo t r e o c h ó n nói có thể là bởi vì ta là tạt ghẹ diện vương triệu tuấn đạo người l u y ệ n thân vương con gái tư sinh cũng có thể là là ta chiếm cứ một nơi tốt để cho người đ ó mắt l i n z e khẽ c ư ờ i nói l u y ệ n thân vương con gái tư sinh đây chẳng qua là nghe đồn mà thôi hơn nữa coi như ngươi là l u y ệ n thân vương con gái tư sinh do bất quốc vương cũng sẽ không bởi vì một cái người đã chết mà dẫn cho đánh mèo tới trên người、ngươi. phải biết ngay cả không sợ bạ gì sợ tàn hắn đều có thể dung nạ lại làm sao có thể dung nạp không được ngài đâu về phần chiếm cứ một nơi tốt để cho người đỏ mắt như thế có khả năng ngươi thật giống như biết chút ít cái gì nị mẹ dị ạ vô cùng thông minh nghe được l i n g e lời nói bên trong một chút tận dấu tin tức biết một chút l i n g e thừa nhận nói nị mẹ dị ạ nhìn chăm chú lên l i n g e trầm giọng nói ta nghe qua có liên quan tới ngươi liệp hùng giả chi ca ngươi cùng ca giao bên trong giảng thuật đến không có giống n g ư ơ i đều là sẽ thay đổi、l、i n z e giải thích nói ta muốn ba tước đại nhân ngài nghe được liệp hùng giả chi ca hẳn là bạn cũ kết thủ tại ca giao bên trong g i ả n g thuật chuyện về sau lại phát xảy ra không ít chuyện t ỷ như ta hiện tại đã là kỵ sĩ kỵ sĩ n h ị vệ gì ạ trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc mặc dù nàng theo ra đời một phút này liền nhất định là bát ư ớ c nhưng nàng lại vô cùng rõ ràng một người bình thường trở thành kỵ sĩ có khó khăn dừng nào thế là nhịn không được tò mò hỏi có thể nói cho ta một chút sao đương nhiên có thể linze không có tính toán đứng đấy nói chuyện mà là tìm một khối thích hợp tảng đá lớn ngồi xuống sau đó đem hắn tại dễ phở phở để cử hạ trở thành võ tỉ mở cờ dặn kỵ sĩ người hầu sau đó lại theo tỉ dẹo nhà đội ngũ đi hướng kinh ép lệnh định th Cùng đại hội linze u chuyện ậ n vo đã xảy ra một ít cắt cho có chú g ả m ó i cho nghe. Nì Mệ Người cười cười nói rằng chúng ta vị này do bất quốc vương không phải một gã hợp cách quốc vương cũng không phải một gã hợp cách quý tộc nhưng là một gã không tệ chiến sĩ vậy ngươi bây giờ đến ta cái này thâm sơn cùng cốc làm cái gì ngươi có thể đừng nói cho ta thật là vì nhìn mảnh này phế tích linze không có dấu diếm trực tiếp thẳng thắn nói ta lần này tới đây chủ yếu là chịu tìm giữa công tức mệnh lệnh tiêu diệt toàn bộ vùng này đạo phỉ mà tù bất tận vị trí vô cùng phù hợp làm một trung tâm cứ điểm tiêu phỉ n g ư ơ i mang đội tới nghị m u ệ di ạ trần c h ờ một chút hỏi linze thẳng thắn nói kỵ binh của ta đội hiện tại dừng lại tại cách đó không xa trong rừng rậm chính thức nhân viên chiến đấu có hai trăm người tất cả đều là kỵ binh ngoài ra còn có mấy chục người là hậu cần đội n g lời này g m của ngươi là có ý gì nị chỗ mẹ di a hiển nhiên hiểu lầm lilze lời nói lại lần nữa nắm chặt trong tay lơi bữa l i n z e bình tĩnh nói tại tới đây thời điểm ta tiêu diện một đám đạo phỉ nhóm này đạo phỉ gọi là huyết hài h i y n h đệ hội ta muốn ba tước đại nhân ngài hẳn phải biết lai lịch của bọn hắn n ị mệ di n g à người n nói rằng huyết hải huynh đệ hội đây không phải là tại đại lộ hoàng kim bên kia cường đạo đ o à n s a o linz gật đầu nói đúng vậy bất quá tỷ ứng công tức gần nhất phái binh tiêu diệt toàn bộ bọn hắn bọn hắn tàn đảng chạy trốn tới sông mẹ n đỡ lấy đông khu vực cũng chính là ngài lánh địa bên trong nhìn như vậy đến ta hẳn là cảm ơn ngươi n ị mệ g i a nhữ lông mày nói rằng mặc dù n ị mệ di ạ trưởng không thực tế địa bàn chỉ có t ù n bận tần cái thôn lạc nhỏ này nhưng nàng trên danh nghĩa nắm giữ thổ địa lại phi thường lớn sông mẹ n hai bên thẳng tới đại lộ hoa hồng cùng đại lộ hoàng kim m ả n g lớn thổ địa trên danh nghĩa đều là phủ lì nhà thổ địa chỉ là những n à y thổ địa theo hết u y long cổn g vũ bắt đầu cũng đã bắt đầu thoát ly phủ lì nhà k h ô n g chế đến mức hiện tại nỉ mệ gì ạ hoàn toàn không có đem những n à y thổ địa coi là l ã n h địa của mình đối với linze tiêu diệt toàn bộ những cái kia chiếm cư tại trên đó đạo phỉ cũng sinh ra không là cái gì cảm kích loại hình đặc biệt cảm xúc không trọng điểm không phải những này linze tăng thêm nước khí nói rằng về sau ta lại đạt được một chút tình báo trong tình báo nâng lên có mười cái đạo phỉ đoàn hiện tại ngay tại một cái tên là độc hạc hội đạo phỉ đoàn tụ tập hạ hợp thành một cái đạo phỉ liên minh mục tiêu của bọn hắn là c ư ớ p sạch tùm b n tợn nị mệ gì ạ vẻ mặt kinh ngạc nói c ư ớ p sạch tùm b n tợn bọn hắn đều choáng vang sao tới đây đoạt tảng đã sao tại vừa kinh ngạc nị mệ gì ạ cũng cảm nhận được một tiêu nghi hoặc vùng đất này bọn đạo phỉ rất rõ ràng tùm b n tợn có nhiều nghèo cho nên trên cơ bản cũng sẽ không lãng phí nhân lực vật lực tới đây ra đồ độc hạc hội cũng là chiếm cư ở trên vùng đất này đạo phỉ theo lý thuyết cũng h ẳ n phải biết tùm bờ tờ t l nge tiếp tục nói bị độc hạt hội tụ tập mười cái đạo phỉ đều là đến từ đại lộ hoàng kim phụ cận cường đạo đội bọn hắn cũng đều là lần này tì ử n công tức tiêu diệt toàn bộ đối tượng n g mệ gì ạ vô cùng thông minh rất nhanh liền ý thức được linze mong muốn nói đồng thời xác nhận nói ý của ngươi là tì ử n công tức mong muốn lợi dụng những n à y đạo phỉ đoàn đến n g mệ gì ạ không có tiếp tục nói hết nàng rất rõ ràng có mấy lời không thể nói đến quá rõ nàng châm mặc một lát nhấc lên lời bữa cất bước hướng tòa thành phế tích bên ngoài đi đồng thời đối l n z e nói rằng ngươi đi theo ta lilze cũng không có cự tuyệt đứng dậy đi theo nỉ mệ d ì ạ sau lưng đi ra tỏa thành phế tích tại đi một đoạn lộ trình sau nỉ mệ d ì ạ bỗng nhiên dừng bước d ơ lên lời búa nhìn chằm chằm bên cạnh một vùng phế tích vách tường bóng ma đồng thời nhắc nhở nói rằng cẩn thận bên kia không cần t h ẩ n t r ư ơ n g bá tước đại nhân đó là của ta đồng bạn lilze đi ra phía trước ngăn lại nỉ mệ d ì ạ động tác công kích sau đó liền nhìn thấy vinh quang từ trong bóng tối đi ra đi tới l i l e bên người cọ sát l i l e sau đó lại hiếu kỳ nhìn về phía nỉ mệ dị ạ vinh quang phản ứng cũng làm cho linze cảm giác có chút ngoài ý m u ố n bởi vì đây là vinh quang lần thứ nhất không có đối trừ hắn bên ngoài người nghe rằng phải biết liền xem như mỗi ngày phụ trách cho anzo tới gần nó cũng biết lộ ra răng nanh làm ra động tác công kích đây là ảnh tử sân miêu nịm mẹ di n g à người n xác nhận nói đúng vậy linze nhẹ gật đầu người là dịch thì người nịm mẹ di a lại nhịn không được t ỏ mò hỏi không phải linze lắc đầu có lẽ là cảm thấy tiếp tục tìm hiểu xuống dưới có thể sẽ chạm đến linze bí mật cho nên nhị mẹ gì ạ không có tiếp tục hỏi tiếp tại lại nhìn ảnh tử sơn miêu một cái sau liền tiếp theo hướng dưới núi đi đến bọn hắn rất nhanh liền đi xuống núi sườn núi đi tới tủm bẩn tởn bên trong mặc dù chỉ là một thôn trang lớn nhỏ thị trấn nhưng nơi này như cũ có tử quán theo tử quán chuyển tới thanh e m không khó coi ra nơi đó tụ tập không ít người nhị mẹ gì ạ trực tiếp đi tới tử quán bên ngoài ra hiệu linze đem n g ư ờ i buộc tại cửa ra vào sau đó liền dẫn l n z e tiến vào trong tử quán chính như l n z e phỏng đoán như thế tử quán ngồi đầy người chỉ là nhường hắn ngoài ý muốn chính là trong t i ể u quán người cũng không phải tù m ậ n tờ nơ phu mà là một đám mặc k h ô i giáp mang theo vũ khí người đòn đồng thời những n à y người đòn bên trong còn có mấy cái có chút quen mắt linze dường như tại đại hội luận võ bên trên g ặ c qua là đòn phái đi tham gia luận võ đại hội m à hẻo nhà chiến sĩ mà tại bọn này người đòn bên trong có một người cực kỳ đặc biệt màu đen tóc ngắn góc cạnh rõ ràng ngũ quan tướng mạo cùng n h ì mễ dị ạ có một chút tương tự bất quá ánh mắt của hắn càng thêm lạnh lùng phối hợp k i ê một thân lười biếng vẻ mặt cảm giác tựa như là một đầu chiếm cứ lên nhìn như vô hại kỳ thực ch nhìn thấy tên này có đặc thù khí chất người đòn linze trong đầu nổi lên một cái tên chương năm mươi ba hồng độc x à tại linze quan sát trong t i ể u quán đám người đồng thời trong t i ể u quán ngay tại vui lụa ở mỹ cố ngừng ngực người đòn cũng đều ngừng lại ánh mắt không hẹn mà cùng hướng nỉ mệ d ì ạ nhìn sang đi theo nhau nhau đứng dậy hành lễ có lẽ là bởi vì nỉ mệ d ì ạ thân hình quá mức cao lớn chặn sau lưng linze khiến cho trong t i ể u quán người trong lúc nhất thời không nhìn thấy hắn thẳng đến bọn hắn hành lễ qua đi ngẩng đầu lên mới nhìn đến theo nỉ mệ dị ạ sau lưng đi ra l n z e đồng thời trên mặt cũng nổi lên vẻ mặt kinh ngạc bọn hắn sở dĩ cảm thấy kinh ngạc hoàn toàn cùng trước đó nhỉ mệ gì ạ nhìn thấy linze sau kinh ngạc nguyên nhân như thế linze trang phục thực sự có chút quái dị một người đeo bốn thanh kiếm hơn nữa có hai thanh kiếm vẫn là kỵ sĩ trường kiếm đồng thời cái này hai thanh trường kiếm vẫn là treo ở bên hông nếu như linze không phải dáng người đầy đủ cao lớn cái này hai thanh kỵ sĩ trường kiếm chỉ sợ cũng muốn kéo tới trên mặt đất bất quá tại những người này có mấy người nhìn thấy linze sau kinh ngạc biểu lộ nhưng lại không phải là bởi vì l n z e trang phục mà là l n z e thân phận nhận ra linze tới kia mấy tên người đòn tiến tới tên thanh niên kia thủ lĩnh bên hai nhỏ giọng nói vài câu dường như tại giới thiệu linze thân phận tên thanh niên kia nghe xong ánh mắt cũng phát sáng lên nhìn về phía linze ánh mắt tựa như là nhìn thấy cái gì mới l ạ đồ chơi như thế mặc dù kia mấy tên người đòn thanh nhâm rất nhỏ nhưng linze như cũ có thể bằng vào vượt xa bình thường thính lực mơ h ồ nghe được một chút nội dung chỉ là đối phương dùng chính là đòn ngôn ngữ hắn hoàn toàn nghe không hiểu chỉ thấy n h i mễ gì ạ đi vào cựu con sau liền đi thẳng tới tên thanh niên kia sau đó trực tiếp chất vấn người bỗng nhiên chạy tới nơi này là bởi vì biết tỷ ứng công tức muốn động thủ với ta đúng không nghe được một chút tin tức nhưng còn không xác định bất quá bây giờ ta có chút xác định thanh niên hễ phải theo dựa vào trên ghế ngồi thẳng người sau đó nhìn một chút lince nói rằng liệp hùng giả lince gần nhất ta tại nam cảnh trong t i ự u q u á n nghe được nhiều nhất danh tự người tới nơi này là tỷ dựa công tức hạ lệnh sao hắn cũng đúng khối này thổ địa cảm thấy hứng thú ta được đến mệnh lệnh chỉ là tiếu phỉ mà thôi ồ vợ d ị thân vương l n c e vẻ mặt tự nhiên đáp lại nói hồng đ ộ c s à cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mình bị người nhận ra hắn n g o à i ý muốn chính là lilze thái độ đối với hắn quá mức bình thản ngươi mang theo nhiều ít người không biết có phải hay không là lo lắng hồng đ ộ c s à khó xử lilze n ị mẹ dì a lui lại một bước ngăn khuất lilze phía trước hướng hồng đ ộ c s à hỏi hồng đ ộ c s à chỉ chỉ trong t i ự u q u á n những ngày người đòn đến một chút không sai biệt lắm hơn hai mươi n ị mẹ dì a n h ư mày nói rằng chỉ dẫn theo chút người này ngươi lại thế nào giúp ta đối phó người xâm nhập hồng đọc xà lắc đầu nói rằng không ta không phải là vì đối phó người xâm nhập mà đến ta là tại khi tất yếu dẫn người đem ngươi đánh n g ấ t x ỉ u sau đó mang theo ngươi ngồi thuyền xuôi nam nghĩ mệ gì ạ vô cùng tức giận hướng về phía hồng đ ộ c xà reo lên ta sẽ không đi đòn ta là t ù m bẩn tần p h ụ lì b á tước một cái liền lánh địa mình đều không thể bảo hộ b á tước hồng đ ộ c xà khinh thường cười cười sau đó vẻ mặt biến nghiêm túc lên, lên rồi nói rằng ngươi hẳn là rất rõ ràng t ù m bẩn tần vị trí trọng yếu bậc nào nó vừa lúc ở tây cảnh dễ cùng ráo l ậ n nợ giao d ư ớ i khoảng cách sở tỏm lần nợ cùng dị vợ lẹ nợ cũng không xa bất kỳ một cái nào quân vương cũng sẽ không bằng lòng nơi này bị một cái cường đại lanh chúa chi phối cho nên theo hỏ nơi này vẫn luôn không có chủng kiến là phụ lì nhà không muốn chủng kiến sao không là chung quanh đại lanh chúa nhóm đều không được chủng kiến n h ị mệ gì ạ nhịn không được hét lên đã dặn này vậy liền để nó tiếp tục như thế vứt bỏ xuống dưới không được sao ngươi không cần thiết hướng về phía ta là to hồng độc xà chỉ chỉ kim ép lên đỉnh phương hướng nói rằng địch nhân của ngươi ở bên kia biểu mụi của ta ngâm miệng ta là phụ lì không phải mạ eo n h ị mệ gì ạ cực kỳ không vui quát hồng độc xà bình tĩnh nhìn n h ị mệ dị ạ nói rằng trên người của ngươi có đòn mạ eo máu theo ngươi ra đời bắt đầu từ ngày đó liền có ngươi phủ nhận thế nào đi nữa cũng không có khả năng cải biến sự thật này hồng độc xà lời nói dường như xúc động n ì mệ gì ạ cấm kỵ ánh mắt của nàng lập tức câm trầm xuống nộ khí cũng nhanh chóng thu liễm thay vào đó là ánh mắt lạnh như băng cùng ngữ khí lan hiện tại các ngươi lan ra lãnh địa của ta ta không cần các ngươi giúp ta làm cái gì ta chỉ muốn các ngươi lập tức rời đi lãnh địa của ta chạy trở về đòn đi hồng độc xà nghe ra được n ì mệ gì ạ không phải chỉ là nói xung ô là thật muốn đuổi bọn hắn đi trên người lười b i ế n khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa cả người biến sắc bén không ít tựa như là ngầm đầu rán độc như thế chung quanh những cái kia người đón lúc này cũng đều đứng dậy không hẹn mà cùng đưa tay đặt ở bên hông vũ khí bên trên dường như chỉ cần hồng độc xà ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ đối n ỉ mệ gì ạ độc thủ nhìn thấy một màn này linze cũng không có mơ tưởng hai tay quanh phân biệt cầm bên hông chuôi kiếm bảo trì mất hương kỵ sĩ kiếm thuật thức mở đầu đã chính mình muốn đem tùm b n tần coi như cứ điểm tự nhiên cũng cần là tùm b n tần lanh c h ú a làm những gì làm linze đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm một phút này hồng độc xà chú ý lực liền theo n ỉ mệ di ạ trên thân chuyển rời đến l n z e trên thân bởi vì một phút này hắn bả Loại kia nguy hiểm là kia hiểm chưa nguy tương ừ n g có, d phản ư chỉ đứng tại linze trước mặt nghi mệ dị ạ cũng không có cảm nhận được đến từ linze tử vong nguy hiếp nàng chỉ là đối hồng độc xà cùng người đòn hiện tại trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương cảm thấy có chút nghi hoặc hồng độc xà cũng không có độc thủ mà là đưa tay ra hiệu một chút chung quanh người đòn nhìn thấy hồng độc xà thù thế cũng đều nhẹ nhàng thở ra đưa tay từ vũ khí bên trên dịch c h u y ể n khỏi sau đó giữ im lặng lần lượt đi ra tử quán tại tất cả người đòn sau khi rời đi hồng độc xà mới cất bước đi ra ngoài chỉ là tại trải qua nỉ h mệ gì ạ bên người thời điểm dừng lại một chút có chút ngẩng đầu nhìn sở hữu cái này cự nhân giống như cao lớn biểu mội nói rằng ngươi tốt nhất đừng vận dụng dấu ở bên trong thung lũng k i a n g ư ờ i những người kia từ vừa mới bắt đầu liền bị để mắt tới kia là giòn ạ g ì n môi nhử ngươi một khi dám trực tiếp cùng bọn hắn tiếp xúc thành kinh ép len đỉnh bên kia liền có lý do lập tức động thủ không giống hiện tại coi như muốn động thủ còn chỉ có thể ám lấy đến nói Hắn dừng m ộ tại chút, còn n -E、t hồng ê m ta độc xà sau khi rời đi nhị mệ dị ạ cũng dần dần tỉnh táo lại nàng mặt tâm trầm quay đầu nhìn một chút lờ nờ -E, tức giận nói lilze bình tĩnh nói bá tước đại nhân ngài còn không có đồng ý để cho ta người chú đóng ở ngài trong lãnh địa ta cần ngài cho ta một cái trả lời chắc chắn ta tốt quyết định b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào nị mệ gì ạ khinh tường h nói tỳ d ẻ o nhà chuẩn bị dùng loại phương thức này đến chiếm đoạt lãnh địa của ta sao tiêu diệt toàn bộ đ ạ o p h ỉ dĩ nhiên không phải lilze lắc đầu nói rằng nếu như tỳ d ẻ o nhà thật mong muốn đối với ngài đạo thủ kỳ thật có thể cái gì đều không cần làm chỉ còn chờ nơi này làm lớn chuyện về sau trở ra chủ trì công đạo là được rồi dù sao tỳ dẹo nhà là của ngài phong quân hơn nữa ta nhớ không lầm tại lúc ý n h nói chuyện linze trong đầu cũng bỗng nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ có lẽ tỷ dẻo gia tướng đến thật sẽ dùng loại phương pháp này tới đối phó tùm b n tần bởi vì trong ký ức của hắn mười mấy năm sau tùm bờ tần cơ hồ đã mai danh nhận tích mặc dù có thời điểm phát ra một chút thanh âm cũng chỉ là đi theo tỷ dẻo nhà cùng nhau phát ra tiếng nếu như trước mắt nghĩ mệ gì ạ khi đó vẫn là tùm bờ tần lính chủ là là tuyệt đối không thể làm như vậy hơn nữa lấy n g ỉ mệ dị ạ dạng này thân hình tướng mạo tại mười mấy năm sau cũng không có khả năng hoàn toàn yên lặng vô danh khỏi cần phải nói ít ra thanh danh cũng không sánh bằng người bợ dị n kém bao nhiêu mới đúng cho nên khi đó n g ỉ mệ dị ạ khả năng đã chết n g ỉ mệ dị ạ không có lưu ý tới lilze sắc mặt biến hóa rất nhỏ nàng ngược lại tại chăm chú suy nghĩ lilze nói tới nội dung mặc dù nàng chỉ là luyện thân vương con gái tư sinh nhưng luyện thân vương lo liệu lấy đòn truyền thống đối n g ỉ mệ dị ạ bồi dưỡng cũng không t u a cho bất kỳ nam tính đời sau cái này khiến n g mệ dị ạ có cực cao chính trị tu dưỡng cùng trí tuệ rất nhanh liền có thể phân tích ra linze nói tới tất cả là vô cùng có khả năng phát sinh linze nhìn một chút nghỉ mệ gì ạ trầm giọng nói xin ngài yên tâm coi như loại chuyện này có thể thực hiện thì công tức cũng rất không có khả năng sẽ làm như vậy nghỉ mệ gì ạ nghi ngờ nói vì cái gì sẽ không như vậy làm ngươi cũng không phải tỳ dẹo công tước linze êm t hai nói rằng công tước cố vấn m ổ dạ học sĩ đã từng đề cập qua một cái đề nghị cái kia chính là nhường ngài cùng công tước đại nhân thứ t ử gạ lặn tỳ dẹo thông ra vất quá bị lấy ngài thể nội có đòn huyết mạch bắt bỏ n h ỉ mệ gì ạ giống như là bị đâm chúng đau nhức điểm như thế b a y đầu căm tức nhìn linze dường như linze nói thêm câu nào liền phải đem linze ném ra đ ồ n g dạng bất quá linze cũng không nhận được ảnh hưởng tiếp tục nói nhưng trong mắt của ta đây chỉ là lấy cớ tình huống thật hẳn là lo lắng lo lắng n ị m u ệ gì ạ khó hiểu nói cái gì lo lắng đ ò n sao dĩ nhiên không phải là thiết vương t o ọ n linze giải thích nói t ỷ do công tức dùng thời gian một năm mới thanh trừ hết hắn tại cấp người trong chiến tranh tạo thành ảnh hưởng nhường thiết vương t ỏ a một lần nữa tín nhiệm hắn lúc này nếu như hắn đem tủn b ấ n tờn như thế địa phương trọng yếu chiếm cứ lời nói như vậy do bất quốc vương sẽ thấy thế nào tỉn công tức sẽ thấy thế nào sợ tỏm lần nợ sẽ thấy thế nào d ì vợ lẹ nợ sẽ thấy thế nào hoa hồng quá k i ể u nộn cần t ỷ mỉ che chở cho nên ngài hiện tại hầu như không cần phòng bị chính là t ỷ d ỉ o n h n n g à ệ n g cần g ị c h í n là t n ê g i h i linze phân tích trầm mặc thời gian rất lâu mới mang theo một tia ánh mắt quái dị đánh giá linze nghi vẫn、hỏi. ngươi thật giống như chỉ là thợ săn xuất thân vì cái gì ngươi hiểu những kiến thức này l i n l e mỉm cười nói ngài không là cái thứ nhất hỏi ta cái vấn đề này nhưng ta không muốn lại trả lời bởi vì mỗi cái hỏi ta vấn đề này người ta đều sẽ biên một bộ lý do thoái thác lý do thoái thác nhiều lắm lộ thủng cũng nhiều mặc dù cái này sẽ không cho ta tạo thành phiền phái gì nhưng lại như cũ sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng xấu ngươi như thế tín nhiệm ta sao vậy mà nói cho ta những này bí mật nhỏ chẳng lẽ liền không sợ ta chuyền đi nị h ệ di ạ có chút khó hiểu nói những chuyện này cũng không là chuyện trọng yếu gì tình chuyền đi cũng không có quan hệ c h ú nghĩ c mẹ gì à ở trên cao nhìn xuống linze nói ta nghĩ không ra ngài lý do cự tuyệt linze nhún vai nói nghĩ mẹ gì à nhìn chăm chú linze thật lâu nói rằng ta cần suy tính một chút linze hơi cúi đầu nói rằng đây là quyền lợi của ngài đại nhân nếu như quyết định tốt chỉ cần phái người đến thông báo một tiếng là được rồi nói xong hắn liền quay người hướng t i ể u quán đi ra ngoài chỉ là đi tới cửa hắn lại ngừng lại quay đầu nhìn về phía nghỉ mệ d ì ạ nói rằng vừa rồi ô bờ dìn thân vương đại nhân nói nhường n g à i không nên cùng trong sơn cốc những người kia tiếp xúc kia là một cái rất tốt đề nghị ta cũng cảm thấy kia là cố ý lưu lại một cái bấy ta đã biết nghỉ mệ d ì ạ bình tĩnh hồi đáp linze nhìn một chút n h ỉ mệ di ạ phản ứng hắn cảm giác n h ỉ mệ di ạ chỉ sợ rất cũng sớm đã hoài nghi những người kia tồn tại ý nghĩa cho nên cho dù cùng những người kia ẩn thân địa phương gần như vậy đều không cùng chi tiếp xúc thấy tình huống như vậy linze cũng không có nói tiếp cái gì cất bước đi ra từ quán cưới lên ngựa hướng phía tùm bẩn tờn đi ra ngoài lần này tạm thời khởi ý cũ tùm bẩn tờn phế tích chi hành với hắn mà nói có thể nói là thu hoạch cực lớn đã cùng tùm bẩn tờn lanh chúa tiếp xúc đến lại gặp được hồng độc xà cái này nhân vật truyền kỳ rất nhanh linze liền đi ra tùm bẩn tờn hàng rào gỗ tường vây đang chuẩn bị hướng phía người một nhà ngựa chú lưu rừng dẫm bước đi nhưng hắn lại đột nhiên kéo lại ngựa dây cương ngừng lại theo lập tức đến nay quay đầu nhìn về phía một bên đồi núi nhỏ. hồng ư ớ n đứng nơi năng g phía khả chờ h đó, đã ở lâu độc xà hỏi, thân nhân, đại bờ gìn vương xem rút ra cắm ở bên cạnh thép chế trường thương đi xuống núi sườn núi vừa đi vừa nói ta chủ yếu có hai chuyện một sự kiện chính là muốn biết ngươi có phải hay không đối n h ì mệ gì ạ bất lợi một chuyện khác chính là ta muốn biết bảy đại vương quốc kiếm thứ nhất sĩ phải trăng danh xứng với thực linzn -E、người nghi ngờ nói bảy đại vương quốc kiếm thứ nhất sĩ ta sao không biết ta có dạng này xưng hảo ngươi những người hâm mộ kia cho ngươi đặt tên hảo dù sao tại thân phận thấp xuống bình dân bên trong rất khó xuất hiện một cái nhân vật truyền kỳ hồng độc xà cười khẽ một tiếng sau đó nhìn một chút linze dưới chân vinh quang nói rằng nó chính là trong chuyện xưa đầu kia mẫu ảnh t ử sơn miêu đưa lễ vật cho ngươi đúng vậy linze gật gật đầu nói rất đẹp tiểu gia hỏa hồng độc xà mang theo một chút hâm mộ ngữ khí nói rằng linze đưa thay s ở s ở vinh quang đầu đồng ý nói đúng vậy là xinh đẹp tiểu gia hỏa hồng độc xà đi vào l n z e trước mặt nhìn chăm chú lên l n z e nói rằng mặc dù ta là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi nhưng ta cảm thấy ngươi là có vinh dự cảm giác g i a hỏa hiện tại ta hỏi ngươi ngươi sẽ đối với n h ỉ mệ dị ạ phụ l ì bất lợi sao đương nhiên không linze trực tiếp hồi đáp hồng độc xạ cùng linze ánh mắt nhìn nhau thật lâu mới chậm dai nói rằng ta tin tưởng ngươi liệp hùng giả nói xong liền lui về phía sau mấy bước đùa nghịch một cái thương hoa nói rằng như vậy chúng ta bắt đầu chuyện thứ hai a cùng ta đánh một trận chương năm mươi b ố đóng quân cho phép đối mặt hồng độc xà đánh một trận yêu cầu linze không do dự trực tiếp đáp ứng dù sao hắn t ạ i thu được mất hương kỵ sĩ kiếm thuật hậu còn không có chân chính cùng người đánh qua một trận hiểu rõ mình bây giờ thực lực đến cùng đến trình độ gì mà hồng độc xà xem như bảy đại vương quốc thậm chí toàn bộ băng cùng lựa thế giới thương t h u ậ t đệ nhất nhân xem như hắn khảo thí thực lực đối thủ là không thể tốt hơn đem ngựa tiện tay buộc tại một cây trên mặt có gỗ linze lại để cho vinh quang đi ra liền tới tới hồng độc xà trước mặt đem bên hông hai thanh kỵ sĩ đại kiếm rút ra mà khi l n z e rút ra kỵ sĩ đại kiếm một phút này hồng độc x à trên mặt nhẹ n h õ m v ẻ mặt liền trong nháy mắt biến mất ánh mắt biến cực kỳ sắc bén thân thể cũng có chút hạ thấp một chút trường thương trong tay cũng đang không ngừng cải biến năm năm phương thức bước chân cũng tại di chuyển nhanh chóng giống như là đang tìm kiếm cơ hội hạ thủ cùng lúc đó mới vừa từ thự i quán đi ra n h ĩ mệ dị ả cũng không trở về tới chính mình l ã n h chúa thấp lâu mà là có chỗ dự cảm đi tới thôn trang biên liên giới vừa hay nhìn thấy tại ngoài thôn một mảnh trên đất trống rằng có linze ờ cùng hồng độc x à mặc dù n h ĩ mệ dị ả nghe q u a liệp hùng giả chi ca cũng cảm thấy linze là một cái cường đại chiến sĩ nhưng nàng cũng không cho rằng linze có thể chiến thắng hồng độc xà ngay tại vài ngày trước nàng cùng hồng độc xà giao thủ qua mà đã từng chiến thắng qua mấy chục tên mang theo á c ý người cầu hôn nàng tại hồng độc xà trong tay không hề có lực hoàn thủ hồng độc xà tựa như là chê bờ một cái vừa mới học được cầm vũ khí lên đứa nhỏ như thế nhẹ nhõm ứng phó nàng mỗi một lần tiến công thẳng đến nàng hoàn toàn m ệ t m ỏ i nằm xuống mới thôi Ng nàng biết mình cùng hồng độc xả ở giữa có bao nhiêu t r a n h lệnh cũng biết những cái kia cùng hồng độc xả có liên quan truyền thuyết cố sự cũng không phải là cố sự mà l i ệ p hùng giả chi ca bên trong c ố sự so sánh với hồng độc xả cố sự đến hiển nhiên kém không ít cũng ít đi rất nhiều ngay tại nỉ mệ gì ạ hồi tưởng đến cùng hồng độc xả giao thủ chạy qua lúc ngoài thôn cục diện rằng có lại từ đầu đến cuối không có đánh vỡ hồng độc xả không ngừng cải biến cầm súng động tác di động vị trí tìm kiếm l i n z e nhược điểm chỉ là hắn lại phát hiện lilze vẹn vẹn cứ như vậy cầm kiếm đứng thẳng nhìn qua tràn ngập lỗ thủng mà những n à y lỗ thủng nhưng lại nhường hắn cảm giác tràn đầy hắn cảm thấy bất luận hắn thông qua lỗ thủng như thế nào tiến công đều sẽ đối mặt như mưa to công kích nhưng hắn biết tiếp tục như vậy rằng c o x u ố n g dưới chính mình chiến y sẽ bị hoàn toàn chèn ép đến lúc đó hắn lại ra tay chỉ sợ cũng không cách nào đối linze tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào thế là hắn lựa chọn một cái phương pháp ổn t h o á nhất vọt thẳng lấy linze trên thân cầm súng đâm thẳng mượn dùng trường thương chiều dài chiếm cứ tiến cơ đồng thời cũng là một lần dò xét nhưng mà cơ hội tại hắn làm ra đồng thời công kích linze thân thể cũng bắt đầu di động đồng thời giống như là tiền đ o á n công kích của hắn phương thức như thế lấy cực nhanh bộ pháp nghiên xây dịch một bước vừa vặn né tránh trường thương công kích đồng thời tay phải hắn kỵ sĩ đại kiếm cũng làm ra cùng loại trường thương gai nhọn động tác hướng phía hồng độc xà ngược đâm tới kỵ sĩ đại kiếm bản thân c h i ề u dài tăng thêm cánh tay c h i ề u dài tuyệt không so trường thương c h i ề u dài kém bao nhiêu hồng độc xà cũng không nghĩ tới có người vậy mà có thể dùng một tay như thế nhẹ nhõm sử dụng người bình thường cần hai tay mới có thể miễn cưỡng múa kỵ sĩ đại kiếm vì tránh né gai nhọn tới đại kiếm hồng độc xà không thể không nhanh chóng né tránh Cái -E、đuổi tới. nhưng mà linze động tác càng thêm nhanh nhẹn trực tiếp thả người vọt lên lấy trái với lẽ thường động tác trên không trung lăn lộn lửa vòng đồng thời trong tay hai thanh n g kỵ sĩ đại kiếm cũng thuận thế hướng hồng độc xả bổ tới rơi xuống kỵ sĩ đại kiếm phạm vi công kích cực lớn tăng thêm l n z e động tác cực nhanh hồng độc xả căn bản không kịp né tránh hắn không thể không hai tay giơ lên trường thương ý đồ ngăn trở kỵ sĩ đại kiếm được bổ mặc dù thanh này trường thương thép c h ế thân thương không thể bị kỵ sĩ đại kiếm chặt đứt nhưng chém xuống tới lực lượng khổng lồ như cũ khẩu súng thân ép ố n lượn biến hình lực lượng khổng lồ theo hồng độc xà cánh tay t r u y ề n đến trên người hắn làm hắn không thể không quỳ trên mặt đất tê dại cánh tay đã không cách nào làm ra bất kỳ phòng ngự động tác chỉ có thể trơ mắt nhìn hai thanh kỵ sĩ đại kiếm giao nhau gác ở trên cổ của hắn linze cũng không có đem s o n g kiếm gác ở hồng độc xà trên cổ quá lâu rất nhanh liền dịch chuyển khỏi trường kiếm một bên lui lại một bên thu kiếm và vỏ sau đó an tính đứng ở nơi đó chờ đợi hồng độc xà khôi phục bình thường mặc dù đã xác định thua, nhưng hồng độc xà trên mặt biểu lộ vẫn là viết đầy khó có thể tin tại cùng lilze giao thủ trước đó hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình thất bại càng không có nghĩ qua chính mình thất bại đến như thế hoàn toàn nhanh như vậy hắn cẩn thận nhớ lại một chút lilze thi triển kiếm thuật cũng không phải là cái gì đặc biệt thần bí kiếm thuật chính là đơn giản thẳng kiếm gai nhọn cùng song kiếm luật bổ mà hắn bảy đại vương quốc thương thuật đệ nhất hồng độc xà vậy mà liền thua ở đơn giản như vậy chiêu thức bên trên nhưng l i n g e tốc độ cùng lực lượng nhưng vượt xa người bình thường đặc biệt là hắn vậy mà có thể cầm trong tay hai thanh kỵ sĩ đại kiếm trên không t r u n g quần quận lấy thi triển kiếm thuật loại phương thức công kích này hắn chưa từng thấy từng tới mặt khác hắn có thể khẳng định dù là hiện tại mình biết rồi công kích của đối phương phương thức giao thủ lần nữa chỉ sợ cũng phải rất nhanh lặp b ạ i dù sao tại tốc độ lực lượng cùng chiêu thức bên trên đối phương đều mạnh hơn hắn nhiều lắm đã hoàn toàn không phải tại một cái cấp độ bên trên trừ phi hắn sử dụng độc dược nếu không mong muốn chiến thắng đối phương gần như không có khả năng kiếm thuật của ngươi là ai dạy hồng độc xà từ dưới đất đứng lên cầm trong tay đã hư hao trường thương ném đến một bên sau đó hướng linze hỏi chiến sĩ linze là một cái thất thần cầu nguyện thủ thế hồng độc xà nhũ lông mày một bộ im lặng biểu lộ không tiếp tục hỏi nhiều liền quay người rời đi nhìn xem hồng độc xà rời đi linze trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng có hồng độc xà xem như khảo thí tiêu chuẩn hắn đã biết lấy thực lực của mình ở chính diện trên chiến trường không cần lại e ngại cái gì đúng tay duy nhất cần lo lắng cũng chỉ có thủ đoạn khác t h như độc dược quay người cưỡi lên ngựa l n z e kéo động dây cương chuẩn bị rời đi lúc này hắn nhìn thấy trong thôn sườn núi nhỏ bên trên n g h mệ d ì ạ đối phương đang quan sát bên này hắn thế là hướng phía nghĩ mệ d ì ạ khẽ không người hành lễ sau đó liền kẹp kẹp thất ngựa khu xử hướng xa xa rừng rậm chạy tới giờ phút này đứng tại trên sườn núi nghĩ mệ d ì ạ nữ bá tức như cũ còn đắm chìm trong rung động cảm xúc bên trong nàng hoàn toàn không nghĩ tới hồng độc xà vậy mà thua hơn nữa thua như vậy hoàn toàn cái này khiến nàng có loại chính mình có phải hay không thấy được hiện tượng ảo giác loại rung động này cảm xúc đứng tại trên sườn núi thời gian rất lâu đều không có bình phục lại đại nhưng là học sĩ ăn mặc lão nhân đi tới nỉ h m ẹ dị a bên người thần sắc nghiêm túc nói rằng xem ra bọn hắn hơi không kiên nhẫn đều đã dùng tới uy hiếp giọng nói ta đã có chút hoài nghi không c h ờ những cái được gọi là đạo phỉ đến bọn hắn liền sẽ trang phục thành đạo phỉ c ư ớ p sạch chúng ta không y vest học sĩ đạo phỉ sẽ đến bọn hắn đã cách chúng ta rất gần nỉ h m ẹ dị a thần sắc nghiêm túc nói rằng đem vũ khí phân phát đi xuống đi ít ra bọn hắn tại gặp phải thời điểm nguy hiểm có thể ngăn cản một chút là đại nhân học sĩ thở dài quay người chuẩn bị rời đi chờ một chút học sĩ nỉ mệ dị a lại gọi là lão học sĩ nói rằng khởi thảo một phần văn kiện trao quyền tì dẹo nhà liệp hùng giả linze sử dụng cũ tòa thành xem như tiêu phỉ cứ điểm trong vòng bốn năm tì dẹo nhà lão học sĩ m ộ t người sau đó hướng n g mẹ di ạ hành lễ liền rời đi ngày thứ hai tiếp vào n g mẹ di ạ trao quyền sử dụng cũ tòa thành xem như cứ điểm văn thư đồng thời linze phái đi ra trinh sát phát hiện đạo phỉ liên minh vị trí hiện tại cùng với khác một chút tình huống đạo phỉ liên minh giờ phút này ngay tại khoảng cách t ù m bận tờ đông bắc phương hướng ước chừng khoảng năm mươi dặm vị trí bọn hắn tiến lên thật sự chậm chạp đồng thời không che giấu chút nào hành tùng của mình dự tính cần ước chừng một ngày tả h ư u thời gian mới có thể đến nơi này tại linze trinh sát phát hiện những cường đạo này đồng thời còn có những người khác cũng đều phát hiện những cường đạo này hành t u n g tỉ như t ù mỡ b tợn lại tỉ như dấu trong sơn cốc những người kia trừ cái đó ra trinh sát đội còn phát hiện có một cổ thế lực khác theo đuôi ở đằng kia mấy trăm đạo phỉ sau lưng nhân số ước chừng có hơn ba trăm người trang bị trường mâu tầm chắn mặc trên người d i ắ p ra có thể nói là trang bị tinh lương hành quân phương thức cũng đều là quân đội hành quân phương thức chỉ là bọn hắn trên thân đều không có bất kỳ cái gì huy chương loại hình tiêu ký nhìn không ra bọn hắn là đến từ nơi nào bất quá đây đối với lince mà nói cũng không phải là đặc biệt khó đoán dù sao tại xung quanh khu vực có năng lực huấn luyện dạng này một chi trang bị tinh lương bí mật quân đội đại lãnh chúa có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn nữa đối với t ù m bânt tần cảm thấy hứng thú điểm này vị tia đại lãnh chúa thân phận đã sôi nổi trên giấy m a t sẹo người dẫn đầu đệ nhị kỵ binh đội cùng hậu cần đội hiện tại đi cũ t ù m bânt tần phê tích kiến tạo đóng quân doanh địa lince đem trong tay cho phép kiến đưa cho m a t sẹo sau đó quay đầu nhìn về hậu cần đội công tượng chủ còn hỏi mũi tên chuẩn bị tình huống thế nào bất quá chỉ có ba túi là mũi tên sát đầu còn lại một túi là thạch mũi tên đoàn cung đâu linze lại hỏi mỗi người có thể trang bị hai thanh tất cả đều mang lên linze phân p h ó i một tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía bờ dìn dô đám người nói đi nói cho bọn hắn chúng ta muốn đi đi săn theo linze mệnh lệnh được đưa ra ngoại trừ đệ nhị kỵ binh đội người bên ngoài những người khác đem tất cả có thể trang bị mũi tên đều trang bị bên trên mỗi cá nhân trên người đều trang bị hai thanh đoàn cung cùng một cây trường cung bên hông ngoại trừ đeo dao găm bên ngoài còn trang bị một thanh chuyên môn dùng để phá giáp sừng truy cho nên bản l i n g e hủy u bỏ bờ kiếm đội thành lại càng dễ chế tạo lại càng dễ sử dụng sừng truy đối với người bình thường mà nói sừng truy cơ hồ không có sử dụng cánh cửa trực tiếp cầm nện người là được rồi liền xem như mặc vào khôi giáp góc c h â n truy đập chúng cũng sẽ thụ tổn thương hơn nữa cơ i chiến mã sử dụng sừng truy căn bản không cần quá nhiều v u n g lên liền có thể tạo thành cực lớn xung kích phá hư tại trang bị tốt về sau linze liền dẫn dẫn cái này hơn một trăm l i ê n kỵ binh xông ra tạm thời đóng quân rừng rậm hướng phía đạo phỉ liên minh phương hướng mau chóng đuổi theo bởi vì linze không có làm bất kỳ che giấu cho nên t ù m Bẩn t e n cùng t ù m Bẩn t e n bên ngoài sơn cốc người đều thấy được linze đội kỵ binh rời đi bên trong thung lũng tiêu người bị giật này mình bởi vì bọn hắn hoàn toàn không có phát bây giờ cách bọn hắn gần như vậy địa phương ẩn giấu như thế một đội trang bị tinh lương kỵ binh mà tùng bâng bên k không rõ linze vì cái gì khi lấy được thành lập cứ điểm cho phép sau sẽ còn rời đi bất quá theo mắt s ẻ o mang theo người tại phế tích thành lập cứ điểm tùng bất tờ bên này mới xác định linze cũng không phải là dẫn đội rời đi mặc dù nhiều linze dạng này một cái ngoại viện nhưng n g h ĩ mệ gì ạ cũng không định hoàn toàn dựa vào linze nàng như cũng động viên trong thôn s ố n g người nhanh chóng hợp thành một cái hai trăm người đội ngũ mà cái này hai trăm trên thân người trang bị mặc dù là hỏa long cổng vũ thời kỳ lưu lại trang bị nhưng như cũng như là mới đồng dạng xem ra lịch đại phủ lì nhà lanh chúa đều đúng tiến hành qua bảo dưỡng riêng lấy phẩm chất mà nói tuyệt đối không thua bởi bất kỳ một cái nào đại lãnh c h ú a nhà trang bị tiêu chuẩn ngoại trừ cái này hai trăm người cũng không phải hoàn toàn là nông dân h i ệ n nhiên tại quá khứ nhì m ẹ dị A có ý thức huấn luyện những ngày lính dân để bọn hắn có nhất định chiến lược ít ra nhìn có vẻ ra trò cơ hồ ngay tại nhì m ẹ dị A động viên lính dân thời điểm sơn gốc người bên kia lần nữa phái người đến đưa tin biểu thị chỉ cần nhì m ẹ dị A tiếp nhận bọn hắn trở thành lính dân như vậy bọn hắn bằng lòng là nhì m ẹ dị A mà chiến nhưng mà để bọn hắn thất vọng là nhì mệ dị ạ không có chút nào để ý tới bọn hắn đưa tin liền phán phán phất bọn hắ Vào lúc giữa trong ư a tại mấy chục rằm bên n g à i cái một s núi nhỏ n hạ, ư ờ i tạo thành đội ngũ dọc theo t i ề ngoại nhân con n dấm ra đ ư ờ hướng phía bận tần phương hướng chậm bận tần tiến lên. tùm t dãi r n ngũ, n g g đội o trừ số ít mấy người cưỡi ngựa bên ngoài những người khác tất cả đều là bộ binh những bộ binh này tựa hồ cũng trải qua nghiêm khắc huấn luyện nguyên một đám cúi đầu đi đường không có người nói chuyện tại trong đội ngũ bận phá lẹo làm sửa lại một chút có chút sụp đổ bội kiếm đai lưng sau đó cởi bỏ trên thân nặng nề bên trong giáp xích ném cho tùy tùng chỉ ở trên thân phủ lấy một cái nhẹ nhàng giáp ra sau đó bước nhanh đuổi theo đội ngũ của mình xem như phá lẹo nhà l i phá lựa tức sĩ thứ tử hắn nguyên bản cũng là cưỡi ngựa người một trong chỉ tiếp hắn qua xui xẹo lúc trước vượt qua một gò núi thời điểm ngựa của hắn không biết do gặp cái gì bỗng nhiên mất khống chế rơi xuống tới phía dưới vách núi nếu như hắn không phải kịp thời nhảy xuống ngựa có lẽ cũng cùng nhau rơi xuống sân n g a i nguyên bản trong đội ngũ người liền không thế nào chào đón hắn gặp hắn không may đều hận không thể hướng về thân thể hắn giẫm hai cước thì càng đừng đề cập bằng lòng cùng hắn cùng kỵ khiến cho hắn không thể không giống như những người khác dựa vào hai chân đi đường chưa từng có trải qua loại này hành quân hắn còn không có đi thời gian quá dài liền m ệ n không được hắn không thể không dỡ xuống trên người các loại tạ p vật thậm chí đến cuối cùng bảo hộ dùng bản giáp cùng giáp xích đều đổi xuống tới đ ổ i thành một cái bình thường binh sĩ dùng giáp ra lại thêm có tùy tùng cùng binh sĩ đỡ lấy hắn tiến lên khiến cho hắn miễn cưỡng có thể đuổi theo đội ngũ dứt khoát phụ trách dẫn đầu c h i đội ngũ này lao tước sĩ tỏ dùn lệ phật cùng phạ lẻo ra tòa quan hệ không tệ khi nhìn đến bậc thể lực đã tới cực hạn mà đội ngũ những người khác cũng đều lộ ra mệt mọi vẻ mặt liền hạ lệnh đình chỉ tiến lên nghỉ ngơi tại chỗ ăn cái gì đã mệnh đến cực hạn bật nói một tiếng cảm tạ thất thần liền không kịp chờ đợi nằ để cho thủ hạ ngăn khuất chung quanh vì hắn che chắn mặt trời có lẽ là bởi vì cực độ mệt nhọc nguyên nhân hắn rất nhanh liền ngủ thật say cũng không biết ngủ bao lâu hắn chợt nghe một hồi tiếng đạo đi theo có cái gì vật n ặ n g đập vào trên thân hắn vội vang mở to mắt mà khát sâu vào hắn tầm mắt thì là chính mình tùy tùng một t r ư ơ n g sợ hãi mặt trên mặt của hắn có một cây mũi tên sắt đầu theo ánh mắt của hắn xuyên qua chương năm mươi lăm tiêu d i ệ t bộ đội bí mật lấy lửa in rơ kỵ binh tốc độ rời đi tủm mỡ lần sau vẹn vẹn chỉ dùng hơn ba giờ liền đã gặp phải độc h ạ hội tác hợp tới cùng nhau đạo phỉ liên minh bất qu linze cũng không có công kích đạo phỉ liên minh mà là xa xa tại trên một sườn núi kiểm tra một hồi những cái kia cường đạo trang bị cùng nhân viên tình trạng về sau liền vòng qua chi này mấy trăm người đội ngũ hướng phía sau chi kia trang bị tinh lương đội ngũ di động đi qua tước chừng sau một giờ phía trước trinh sát liền trở về thông báo chi kia ba trăm n g ư ờ i tinh lương đội ngũ cách bọn họ chỉ cách nhau một cái sân cốc linze cũng không có chính diện nên đón mà là lượn quanh một cái đường xa đi tới c h i đội ngũ này phía sau dẫn đầu tri đội ngũ này người hiển nhiên cũng có mang binh kinh nghiệm biết hành quân thời điểm muốn phái ra chính xác c ũ n đội xe hoàn toàn cùng trước mặt quân đội tách rời mặc dù hậu cần trong đội ngũ cũng có mấy chục tên lính đang bảo vệ các loại đồ quân đu nhưng ở linze phát động đông nhiên tập kích hạ bọn hắn đều không thể ngăn cản vòng thứ nhất kỵ sạ liền tất cả đều bị bắn thành con nhím nhẹ nhõm cầm xuống địch nhân hậu cần đội sau linze rất hài lòng đội kỵ binh kỵ xạ biểu hiện hắn cũng không có kết quả mà là giao cho dô cùng bờ dìn dẫn đội hai người rất tốt thi hành chính mình đi vòng kỵ xạ chiến thuật dẫn theo đội kỵ binh tại địch nhân hậu cần đội ngũ bên ngoài xoay quanh bắn tên mặc dù đội kỵ binh bên trong có ít người như c ũ không thể rất tốt tại cưới ngựa đồng thời bắn tên nhưng ít ra bắn đi ra mũi tên sẽ không chạy hướng quá không hợp t h ó i thưởng thông qua bao trùm thức dày đặt mũi tên chắc chắn sẽ có mấy cây rơi vào trên người địch nhân đơn giản thu thập một chút chiến trường đem bắn đi ra l i n g tại n đem hơi ậ u cần đ hơi tu chỉnh một chút sau linze liền tiếp theo dẫn đội kỵ binh từ phía sau đội đổi kịp kia đội cái nào đó đại lãnh chúa dưới trướng bí mật quân đội lilze cũng không có lập tức phát động công kích mà là tại đằng sau theo đôi u trước mặt đội ngũ cũng không có phát giác được đến từ phía sau nguy hiểm tại vượt qua một gò núi nhỏ đi tới một chỗ địa hình hơi hơi bằng thẳng một điểm đất bằng sau thống linh chi đội ngũ kia người liền tuyên bố nguyên điệu trình đốn đồng thời phái người thống chi phía sau hậu cần đổ quân nhu mau chóng đuổi đi lên chuẩn bị đồ ăn kết quả người kia vừa mới vòng qua một rừng cây liền bị theo bên đường trong rừng cây bay ra ngoài ba mũi tên cho đâm xuyên qua hết hầu giải quyết hết cái này truyền tin người về sau l i l e cũng không có lập tức phát động công kích mà là tiếp tục chờ đợi, đợi kia quân đội hoàn toàn trầm tính lại thời điểm cái k cơ. Cơ chờ chờ mặc dù tri đội ngũ này quan chỉ huy cũng cẩn thận phái binh sĩ leo lên phụ cận cao điểm giám thị tình huống chung quanh mà linze g -E、trước bọn hắn một bức phái người trước đến kia mấy chỗ cao điểm tại địch nhân binh sĩ đến lúc trực tiếp đem nó đánh giết sau đó thay đổi những binh lính ngũ kia quần áo ngụy trang thành bọn hắn người đồng thời đem dưới núi tri đội ngũ kia tình huống âm thầm báo cho linze nhớ ký ta lời nhắn đ ủ sao linze thời cơ đã đến liền quay đầu nhìn về dâu cùng bờ dìn nhắc nhở bên ngoài v ờ n quanh b á n tên không cần trực tiếp trúng kích dâu cùng bờ dìn lập lại linze nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía g i ò n mũ lờ hỏi lần nữa ngươi thật muốn cùng ta xông t r ợ cùng dỗ bọn hắn cùng một chỗ sẽ an toàn một chút đại nhân ta là công việc của ngài quan hẳn là đi theo ngài bên người giòn đưa mũ ráp n h a lên rút ra trường kiếm bên hông nói rằng xin ngài không cần lo lắng ta theo d ỗ dỗ đại nhân tham dự qua mấy lần chiến đấu điểm này tiểu tràng diện sẽ không ảnh hưởng tới ta thấy tình huống như vậy lilze cũng không nói gì nữa cầm lấy mũ giáp đeo lên hướng về phía bị chính mình tỉ mỉ chọn lựa ra một ư ơ i tên đột kích kỵ binh hạ lệnh xuất phát tại lilze dẫn đầu hạ từ một ư ơ i tên tinh thông lập tức t ắ t chiến người cưới tạo thành đột kích đội kỵ binh xông ra đội ngũ theo đường núi hướng về phía trước mau chóng đuổi theo d ỗ cùng bờ dìn cũng lập tức dẫn theo còn lại kỵ xạ đội ngũ chia hai đội đi theo sát bởi vì chỉ có m ư ơ i hai tên người cưới nguyên nhân tiếng võ ngựa cũng không phải là đặc biệt lớn làm l ờ i n giờ ép -E, bọn hắn xuyên qua một mảnh gò núi nhỏ dưới rừng rậm đi tới gò núi hạ ngay tại chỉnh đốn chi đội ngũ kia phụ cận lúc trong đội ngũ phụ trách cảnh giới lính gác còn không có phát giác được gì thường thậm chí khi nhìn đến phi nhanh tới kỵ binh lúc còn tưởng rằng là phía sau hậu cần đội đi đầu vận chuyển đồ ăn tới nhưng mà làm mười hai cưới chạy đến trước mặt thời điểm mới có một gã lính gác phát giác được có thể người tới phục sức khác biệt đồng thời thấy được xông tới kỵ binh vũ khí trong tay địch hoảng sợ lính gác chính là muốn lớn tiếng cảnh báo nhưng một cây mũi tên trực tiếp bắn vào miệng của hắn xuyên t ấ u đầu của hắn đem h lince đem đoạn cung đặt ở yên ngựa cung bộ bên trong cấp tốc rút ra bên hông kỵ sĩ đại kiếm xua đổi lấy ngựa xông vào tới còn tại nghỉ ngơi hoàn toàn chưa kịp phản ứng trong đám người lince vung lên kiếm thế vô cùng máu lẹ thân kiếm cũng bởi vì là tốc độ cực nhanh mà xuất hiện bạn bèo h ảo giác phi nhanh tuấn mã lực t r ù n g kích tăng thêm kiếm thế lực lượng bản thân nhẹ n h ó m bổ ra ngăn khuất phía trước cùng một chỗ xung quanh tất cả mà theo sát tại lince sau lưng bọn kỵ binh hiện lên hình quạt thu hoạch những cái kia không có bị l n c e kiếm thế liên lụy người ngăn k u ấ t bọn hắn đường đi người tất cả đều biến thành thi thể lưu lại một con đường máu Địch tập phát hiện mình bị công kích đội ngũ quan chỉ huy lập tức lớn tiếng cảnh báo đồng thời rất nhanh phân biệt ra được lince chỉ có mười hai người có lẽ là cảm thấy mình có thể giải quyết hết lince bọn hắn thế là liền đồng thời rút ra trường kiếm dẫn theo bên người thân vệ cùng kỵ sĩ hướng phía lince nên đón tiếp lấy rất nhanh song phương liền giao kích ở cùng nhau nhưng mà không đợi tên quan chỉ huy kia làm ra huy kiếm động tác liền nhìn thấy một tia chấp theo thân thể của hắn sẽ qua đi theo hắn nửa thân thể liền rơi xuống đất ngay sau đó chung quanh còn những người khác cùng hắn cùng một châu nên kích kỵ sĩ và thân vệ nhóm cả đám đều rơi xuống dưới ngựa có chút có lẽ không có chết nhưng lại đã hôn mê bất tỉnh linze dẫn đội mười hai cơi tốc độ cực nhanh đồng thời không trở ngại chút nào chỉ dùng số phút tựa như là cắt bánh gà tổ như thế đem cái này ba trăm người đội ngũ đem cắt ra lưu lại một đạo huyết lộ gần trăm cỗ thi thể nằm trên mặt đất trong đó bao gồm có thể chỉ huy c h i đội ngũ này tất cả kỵ sĩ cùng sĩ quan đây cũng là l n z e tự mình trùng sát mục đích tri đội ngũ này binh sĩ tất cả đều bị đánh cho hồ đồ bọn hắn nghe được địch tập cảnh cáo theo trong lúc ngủ mơ sau khi tỉnh lại còn chưa kịp biết rõ ràng c h ú n g quanh là tình huống như thế nào linze mười hai cưới liền đã xuyên qua đội ngũ mà bọn hắn theo thói quen tìm kiếm riêng phần mình đội trưởng cùng quan chỉ huy lúc lại không thấy gì cả hỗn loạn đám người xuất ra vũ khí chuẩn bị phòng ngự thời điểm từng cây mũi tên theo bốn phương tám hướng bắn tới xuyên đấu giáp ra của bọn họ đâm vào trong cơ thể của bọn họ có chút vận khí tốt kịp thời g i lên tâm t r ắ n chặn trước mặt mũi tên nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện vẹn ngăn trở một mặt vô dụng mũi tên đến từ bốn phương tám hướng bọn hắn có thể h chờ đợi bọn hắn chính là thụ thương hoặc là tử vong bởi vì mất đi quan chỉ huy nguyên nhân bọn hắn không cách nào tổ hợp thành hữu hiệu phòng ngự trật địa nguyên một đám tất cả đều tự mình phòng ngự mà loại này phòng ngự trăm ngàn chỗ hở căn bản là không có cách hữu hiệu ngăn cản bắn tới mũi tên dô cùng b ờ dìn trung thực chấp hành l i n g e mệnh lệnh đem trong khoảng thời gian này huấn luyện kỹ xạ hiệu quả hoàn mỹ bày ra bọn hắn tựa như là vây công con mồi đàn sói như thế vây quanh con mồi nhanh chóng ngươi di động không ngừng hướng phía bọn hắn bắn ra từng đạo mũi tên bởi vì con mồi đều chen một lượn bọn hắn thậm chí không cần ti rất nhanh bị kỵ binh ba o khỏa chi này ba bách nhân đội ngũ liền không còn có người đứng lên mà kỵ binh chuẩn bị mũi tên mới dùng một túi nhiều đình chỉ đình chỉ dâu cùng bờ dìn không hẹn mà cùng lớn tiếng hạ lệnh đám người lúc này mới bông xuống đ và cung đem nó thu nhập t i ê n ngựa bên cạnh túi cung bên trong sau đó cầm lấy treo ở bên hông sừng truy thả chậm ngựa tốc độ nguyên một đám trên mặt đều tràn ngập hưng phấn thần sắc chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp đối với bất luận kẻ nào mà nói cái này đều có thể được cho một lần không tầm thường thắng lợi đối mặt ba trăm tên võ trang đầy đủ quân đội bọn hắn không bị thương chút nào đem nguyên bản đối linze trong khoảng thời gian này không ngừng buộc bọn hắn huấn luyện kỵ xạ tâm cảm giác lo nghĩ một số người giờ phút này cũng tất cả đều đối linze biểu thị tin phục nguyên bản bọn hắn liền đối thực lực siêu quần linze cực kỳ sùng bái nhưng này chỉ là đối cá nhân thực lực sùng bái đối thợ săn xuất thân linze phải trang hiệu được lãnh binh đánh trận điểm này còn tràn ngập nghi hoặc mà bây giờ điểm này nghi hoặc đã hoàn toàn biến mất trong lòng bọn họ đối linze chỉ có sùng bái cùng tôn kính lúc này l n z e cũng dẫn theo vừa mới hoàn thành xong trận người đi tới trận địa bên giới bình tĩnh nhìn trước mắt một chỗ thi thể l a khí lạnh nhạt hạ lệnh quét dọn chiến trường nghe được mệnh lệnh tất cả mọi người mượn người bởi vì tại trong trí nhớ của bọn hắn tại thu hoạch được dạng này lớn thắng lợi đám người lớn kia đều sẽ tới một phen lời nói hùng hồn mới đúng có thể lilze lại biểu hiện được như thế bình thản liền phản g phất dạng này một trận thắng lợi bất quá là uống nước ăn cơm như thế đơn giản ta nói đánh quét chiến trường đều không có nghe sao lilze nhũ mày nhìn về phía mọi người chung quanh lần nữa hạ lệnh đám người nghe xong lúc này mới nhao nhao theo lập tức đến nay bắt đầu quét dọn chiến trường thu về mũi tên rút ra thi thể giáp ra thuận tiện chết người hoàn toàn chưa hoàn nghỉ còn người nơi. giúp bởi vì linze đặc biệt nhằm vào tính huấn luyện qua quét dọn chiến trường để bọn hắn một người quét dọn hai người hộ vệ cho nên mặc dù có người g i ả chết tại kỵ binh đến gần thời điểm ý đồ phản kích cũng sẽ có người trước tiên phát hiện đối với nó khởi s ư ớ n g một kích trí mạng không cần đừng có giết ta ta là b ậ t phá lẻo i phụ thân ta là lị phá lẻo i chính là cái kia tây cảnh biển cả thương phụ thân ta khẳng định bằng lòng là ta giao nạp tiền chuộc giả chết bậc phá l u y ệ quần quận lấy hiện lên nện xuống tới sưng truy đồng thời lớn tiếng cầu xin tha thứ l n z e mệnh lệnh là hoàn toàn thanh lý mất những người này cho nên các kỵ sĩ cũng không để ý tới hắn cầu xin tha thứ hai người đã đẻ xuống thân thể của hắn một người khác cao d ơ lên trong tay sừng truy chuẩn bị đạp nát đầu của hắn c h ờ một chút lúc này g i ò n b ù l ơ e r bỗng nhiên gọi lại kêu mấy tên binh sĩ quay đầu nhìn về phía nằm dưới đất bật pha l ề o kinh ngạc nói vì từ bớt người tại sao lại ở chỗ này g i ò n bớt cũng là vẻ mặt kinh ngạc đi theo cao hưng nói thất thần ở trên nhanh lên nhanh để bọn hắn buông tha ta đem hắn buông ra john b u l l hạ lệ mấy tên người cưỡi nhìn nhau một cái trong đó một người trung niên thần sắc nghiêm túc hướng phía g i ò n nói rằng linze đại nhân mệnh lệnh là thanh lý tất cả mọi người là tất cả mọi người cũng bao quát ngài vị bằng hữu này ở bên trong g i ò n đại nhân ngài chỉ là sự v ụ quan không có quyền lợi ra lệnh cho chúng ta làm việc g i ò n lúc này mới nhớ tới linze quy định ra tới quy củ rõ ràng chính mình vừa rồi hạ lệnh đã xúc phạm quy củ thế là hắn lập tức đổi giọng nói ta cũng không phải là tại mệnh lệnh các ngươi chỉ là hy vọng các ngươi có thể tạm thời không cần động thủ với hắn ta hiện tại liền đi cầu lấy linze đại nhân mệnh lệnh mấy người nhìn nhau một cái gật, gật đầu dọn hướng kinh hoàng bật ra hiệu một chút sau đó liền hướng phía linze chạy tới rất nhanh hắn liền đi tới linze trước mặt hướng linze sau khi hành lễ nói rằng đại nhân tại trong những người này có người ngại có lẽ có thể dùng được linze nhìn một chút dọn nói rằng người kia là bằng hữu của ngươi không quan hệ càng mật thiết hơn một chút là thân hữu do lập tức giải thích nói người kia là l t phá lợi thứ tử bất phá lẻo l t phá lẻo là tây cảnh phá lẻo nhà trước bá tước i ớ i ối đặc biệt phá lẻo đại nhân con trai trưởng bất quá bởi vì giới ối đặc biệt phá lẻo đại nhân tại một ít sự tỉnh bên trên đắc tội tỷ ứng công tước tại sau khi chết tước vị giao cho b ả n g trì, l t phá lợi tước sĩ bị trục xuất trục xuất trục xuất tới nam cảnh linze suy đo nói do lật đầu thừa nhận nói đúng vậy l t phá lợi tước sĩ tại nam cảnh sinh sống thời gian rất lâu đồng thời kết hôn sinh con thê tử của hắn là ta gì bất phá lẻo là biểu đệ của ta hiện tại biểu đệ của ngươi lại trở thành tây cảnh bí mật quân đội một viên linze n -E、h ư mày nói rằng ngươi hẳn là rất rõ ràng nếu như ta thả đệ đệ của ngươi như vậy chúng ta tiêu diệt chi này tây cảnh quân đội tin tức liền vô cùng có khả năng t r u y ề n đến tỉ ửng công tức trong hai đến lúc đó ngươi cảm thấy tỉ ửng công tức sẽ có phản ứng gì không không đại nhân ta có thể khẳng định bật gia nhập chi quân đội này chỉ là một cái n g o à i ý m u ố nhà n bọn hắn đối tỉ ửng công tức không có một chút hào cảm do nội vàng giải thích nói lịch tước sĩ mặc dù bốn năm trước thu hoạch được lệnh đặc xá về tới phà lợi nhà nhưng hắn chưa từng có tại phạ lẹo nhà lưu lại lâu dài thậm chí đều không có tại tây cảnh dừng lại thời gian rất lâu hắn phần lớn thời gian đều ở trên biển bởi vì hắn không dám để cho tỉ ưng công tức phát giác đối lản n ị t tờ nhà còn có hận ý lúc này bờ d ì n cũng lại gần nói rằng ta cũng đã được nghe nói lì phạ lẹo danh tự tây cảnh nổi danh b i ể n cả thương tại tây cảnh lục thương cũng là rất nhiều nhưng buôn bán trên biển có thể làm được hắn loại trình độ này đích sắc rất ít người nói hắn tiến đến l i n g e bên người nói rằng mụ sợ không phải nói hắn tại rất khó mua được thích hợp đồ v ậ sao có lẽ chúng ta có thể lilze nghĩ Gật đầu nói, đem nói, chương á i kia tới, mang bật y năm mươi sáu nhẹ nhõm giải quyết ngươi chính là bật pha lẻo l i n l e túi đầu nhìn trước mắt cái này dáng người có chút buồn bã kỵ sĩ hỏi đúng vậy đại nhân bật túi đầu xuống đáp lại nói l i n l e ngồi trên một tảng đá chỉ chỉ một bên lĩnh một khối đá ra hiệu bật cũng ngồi xuống nói nói cho ta các ngươi chi này mục đích của quân đội bật nhìn một chút g i ò n thấy gật đầu biểu thị không có việc gì mới ngồi ở l n l e đối diện sau đó thận trọng hồi đáp chúng ta nhận được mệnh lệnh là cùng tại độc hạt hội đạo phỉ đằng sau chờ đợi thời cơ thời cơ nào l n z e tiếp tục hỏi cái này không rõ ràng chỉ có tỏ dùn tức sĩ biết bất quá hắn hiện tại bật quay đầu nhìn một chút nơi xa đã bị l n z e chém thành hai đoạn lao tức sĩ trong mắt hiện ra một tia thương cảm nói rằng hiện tại cũng đã không nói được lời nói tây cảnh chỉ phái ra các ngươi cái này một chi quân đội sao l n z e lại hỏi hiện tại chỉ có chúng ta cái này một chi bật hồi đáp ngươi có ý tứ là về sau tây cảnh còn có những quân đội khác sẽ đến do nhịn không được xen vào hỏi bật gật gật đầu nói rằng ta rời đi thời điểm thấy được có mấy nhánh quân đội tại tụ tập chính là không biết có phải hay không là p h ả i đi bên này dón lại hỏi quân đội quy mô bao lớn bật nhìn nhìn mình họ hàng nói rằng rời đi thời điểm tụ tập mấy nhánh quân đội cùng chúng ta không sai biệt lắm bất quá còn tại tụ tập cuối cùng tạo thành quân đội nhân số hẳn là sẽ so với chúng ta cái này một chi nhiều không ít lilze n -E、h ư mày tin tức này đối với lilze mà nói không tính là một tin tức tốt nếu như tỷ ư ở n công tức thật tiếp tục hướng bên này phái ra quân đội hơn nữa nhân số còn đang tăng thêm lời nói như vậy tỷ ư ở n công tức liền không chỉ là đang thử thăm dò mà là thật mong muốn cầm xuống t ù m g bâ t ậ n mặc dù trải qua chiến đấu mới vừa rồi linze có lòng tin có thể giải quyết hết nơi này đạo phỉ cũng có lòng tin có thể giải quyết hết một phần nhỏ lánh chúa quân đội nhưng nếu như t ứng công tức vận dụng tây cảnh từng cái quý tộc quân đội như vậy hắn cũng chỉ có thể đủ nhượng bộ lui binh bất quá hắn cảm thấy khả năng này cũng không lớn bởi vì t ù m g bâ t ậ n dù sao cũng là thuộc về z nếu như tây cảnh g i ó n g chống khuya c h i ê n phái ra quân đội như vậy cuối cùng sẽ dẫn đến tây cảnh cùng nam cảnh bộ phát chiến tranh đây tuyệt đối là thiết vương tọa sẽ không cho phép chuyện cho nên t ì n công tức tụ tập quân đội chỉ sợ là vì sự tính khác bởi vì thiếu khuyết đầy đủ tình báo lilze cũng không cách nào làm ra bất kỳ hữu hiệu phán đoán điều này cũng làm cho hắn động thành lập mạng lưới tình báo suy nghĩ chỉ là hắn biết rõ hiện tại còn quá sớm lilze lại hỏi độc hạt hội triệu tập những cái kia cường đạo đoàn bên trong có bao nhiêu tây cảnh gián điệp bí mật cái này ta không rõ lắm những này đều chỉ có lao tức sĩ biết bật hồi đáp lilze quan sát một chút bật nghi vấn hỏi ngươi làm sao lại gia nhập chi quân đội này tha thứ ta nói thẳng bật đại nhân ngươi dường như không am hiểu chiến đấu phát lẹo nhà cần ra mấy người gia nhập quân đội kết quả ta rất xui xẻo bị đã chọn được bật bất đắc dĩ như vai nói rằng nếu như lần này không có tham gia quân đội vậy ta hiện tại cũng đã tới âu tạo xì ở đèo ngươi là muốn đi xì ở đèo học tập sao lilze hỏi bật thành thật trả lời đúng vậy ta từ nhỏ đã thích xem sách muốn làm một gã học sĩ nghe được bật lời nói lilze bỗng nhiên nghĩ đến một người xàm nghẹo tắt ly cả hai thân hình không sai b i ệ t lắm tính cách cũng tương tự đồng thời giống nhau đối chi thức cực cảm thấy hứng thú chờ chuyện nơi đây kết thúc ta sẽ thả ngươi đi xì ở đèo học tập linze làm ra quyết định nói bất quá trước đó ngươi chỉ có thể cùng ở bên cạnh ta bật phá luôn tạm thời đã chết ngươi hiểu chưa bật biết mình sẽ không chết trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ kích động đến liên thanh cảm kích linze nhân tử g i ò n là biểu đệ của mình có thể sống sót mà cảm thấy cao hứng tiến lên vô vô bờ vai của hắn linze lại bổ sung bất quá ta chỗ này không nuôi người rảnh rỗi ngươi trước lúc rời đi cần làm việc cho ta tạm thời liền cùng giòn cùng một chỗ làm sự vụ của ta còn a bật là người vội vắng đáp là đại nhân l n z e còn nói thêm đúng rồi ngươi thật giống như còn không biết chúng ta là ai g i ò n ngươi dẫn hắn xuống dưới đem tình huống của chúng ta giới thiệu một chút mặt khác nói cho hắn biết cần muốn làm gì sự t ì n h minh bạch đại nhân g i ò n n g h e xong liền lôi kéo bật đi tới một bên giới thiệu một chút tình huống của bọn hắn kỳ thật bậc khi nhìn đến g i ò n một phút này liền đã biết chi này nhân mã là đến từ t ỷ g i o nhà chỉ là hắn cũng không tin tưởng linze thân phận dù là g i ò n giới thiệu linze tính danh hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt trong ký ức của hắn nhưng không có cái nào đại quý tộc là họ tạ ra trên thực tế hắn tại mấy tháng trước liền đã cùng ngoại giới không có liên hệ vẫn luôn chờ thang ạ i đội, trong quân o trong o ặ c chính là tại trong quân doanh, hoặc là quân tại d h hoặc chính là là n đi đ ư ờ cho nên hắn nên đến ố i ngoại giới phát sinh i chuyện phát tình hoàn toàn không toàn b t gì cả, c à g không thêm biết thanh L.I.N.G.E này cái rõ dọn a n vương truyền nhân truyền Tháng đến, h đã đại tại vật bảy bá quốc kỳ. d cẩn thận giảng thuật linze kinh nghiệm sau hắn chân chính ý thức được linze cũng không thuộc về hắn biết uy tín lâu năm quý tộc thế gia đồng thời hắn cũng đúng linze vận khí cảm thấy kinh ngạc đúng vậy bậc cảm thấy kinh ngạc chính là linze vật khí mà không phải linze thực lực hơn ắ n nhiều đọc đại sách, qua rất nhiều sách, bảy v ư g quốc u cổ từ trí kim y ề nữa kỳ cố sự cùng nhân vật kỳ không kỳ khoa khoa kỵ cố cùng cũng đọc học cuốn sách, tác sách chính, cũng chưa từng có khoa trương tới nhường một cái sự sáng sản sắc sĩ. dù nhân truyền hắn hắn người nào trương phồng trong nhân từng trương nhường thân bình dân tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong bị quốc vương sắc phong làm kỵ sĩ. Hơn n thế thổi thợ thời vật vật ít, bất một tới một xuất tại qua qua quốc mấy đã mà làm là bị lại càng quan trọng hơn là linze ờ i -E、vừa mới trở thành kỵ sĩ vậy mà liền có tư cách một mình mang b ì n h hơn nữa theo dọn lộ ra một chút tin tức không khó coi ra tìm gẹo nhà đối lilze cực kỳ trọng thị thậm chí đưa cho khá nhiều quyền tự chủ t ỷ như có thể tự mình chiêu mộ binh sĩ cho phép khuyết trương nhất định mức binh lực chờ một chút quyền lợi lớn như vậy cho dù là hít gã đần những cái kia l á o quý tộc đều không nhất định nắm giữ có thể lilze bây giờ lại nắm giữ cái này khiến hắn đối lilze cảm thấy vô cùng hiếu kỳ nguyên bản hắn còn đối với mình không cách nào lập tức tiến về s ì ở để học tập cảm thấy t i ế c n u ố i nhưng hiện trong lòng hắn điểm này tiếp đối toàn đều biến mất đi xì ở để học tập nơi nào có trực tiếp quan sát một cái nhân vật truyền kỳ quật khởi tới thú vị chiến trường quét dọn rất nhanh liền hoàn thành tất cả có thể lấy đi đồ vật theo trên người giáp ra quần áo tới vũ khí trang bị tất cả đều bị lộ ra ánh sáng rồi trên mặt đất chỉ còn lại có từng c ỗ trần trùng trục thi thể nhìn thấy một màn này bật nhịn không được nói rằng đại nhân cái này thực sự quá không thể diện ít ra hẳn là cho trên người bọn họ lưu lại một bộ y phục ta hiện tại rất nghèo bất kỳ có thể lợi dụng bên trên vật tư ta đều sẽ không bỏ qua hơn nữa l i n g e bình tĩnh nhìn nhìn bật nói rằng phàm nhân đều có chết một lần đã trần trùng trục đi vào trên thế giới này cũng làm cho bọn hắn trần trùng trục rời đi cái này rất thích hợp nói xong h ắ đại nhân ạ người của ngài có phải hay không quá ít điểm những cái kêu bọn cường đạo thật là có sáu bảy trăm người nha vợ dìn có chút lo lắng nói đã đủ rồi bọn hắn chỉ là một, chút cường đạo, hơn nữa còn là một chút lá gan đều bị đánh phá cường đạo đội cận vệ nhân thủ đầy đủ linze lắc đầu đi theo giống là nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn về giòn cùng bớt nói rằng các ngươi liền cùng tại vợ dìn bên người vận chuyển chiến lợi phẩm chiến đ ấ u kế tiếp không cần các người tham gia là đại nhân hai người vội vàng đáp xuất phát linze nhìn một chút đã chờ xuất phát đội cận vệ liền hạ lệnh theo mệnh lệnh hạ đ ạ n vừa mới chỉnh đốn tốt đội kỵ binh liền tại linze dẫn đầu hạ dọc theo phía trước đạo phỉ liên minh lưu lại tiến lên vết tích hướng phía tùng bờ tờn phương hướng nhanh chóng xuất phát đội ngũ tiến lên tốc độ rất nhanh theo lý thuyết chỉ cần một giờ nên có thể đổi lên trước mặt chậm chạp đi bộ đạo phỉ liên minh nhưng mà l n z e dường như cùng khối này đại đ i ệ bản thân co xung đột như thế theo tiến vào mảnh đất này dưới liền liên tục mưa to trở ngại hành quân đến bây giờ đi trên đường cũng biết gặp được không biết rõ từ nơi đó xuất hiện lũ ống cuối cùng không thể không lựa chọn đường vòng mà đi lãng phí một cách vô ích mấy giờ thẳng đến lúc chạm vạng tối bọn hắn mới đổi kịp đạo phỉ liên minh hiện tại nơi này khoảng cách tùng bờ tờn chỉ có không đến năm dặm ở giữa gian cách hai tòa sân khấu đạo phỉ liên minh không có trong đêm tiến công tùng bờ tờn mà là tại nơi này đóng trại nghỉ ngơi dưỡng sức đem còn sót lại một chút đồ ăn toàn bộ ăn hết ngày mai chuẩn bị làm một vô lớn những cường đạo này thủ lĩnh nhóm cũng coi như có chút năng lực bọn hắn tại đóng quân trước đó biết hướng chung quanh trên núi phái ra lính gác phòng đáng tiếc chính là bọn hắn phái đi ra người lại cũng không giống bọn hắn suy nghĩ như thế tận t r ư ớ c tận trách mấy ngày liên tiếp hành quân tăng thêm đồ ăn thiếu những người này cũng sớm đã vô cùng mệt m h ọ c tại thủ trong chốc lát sau bọn hắn nguyên một đám liền đều tìm một chỗ nghỉ ngơi chờ đợi người phía dưới đưa ăn đi lên mà cái này một hư hơi thở chính là vĩnh viễn nghỉ ngơi giải quyết hết những linh gác này sau linze đứng tại dốc núi bên trên nhìn một chút tình huống phía dưới mặc dù sắc trời có chút tối n h ạ t nhưng hắn như cũ có thể rõ ràng thấy rõ chân núi tình huống hắn thấy được những cái tia đạo phỉ tán loạn ngồi dưới đất thậm chí tháo liền cùng trước đó chi đội ngũ kia như thế cơ hội tốt như vậy l i n r e như thế nào lại bung tha theo hắn dẫn theo kỵ binh lao xuống dốc núi giống nhau một màn thời gian qua đi mấy tiếng sau xuất hiện lần nữa giống nhau một đám trở tay không kịp người giống nhau một cái hình dạng tương tự s â n cốc giống nhau kết cục khác biệt duy nhất chính là hắn không có toàn diện những này đạo phỉ cũng không phải là nói hắn không cách nào toàn diện những này đã đấu trí hoàn toàn biến mất đạo phỉ mà là hắn cần một chút miệng lưỡi cần phải có người đem hắn đến tuyên truyền ra ngoài hắn cần để cho chiếm cứ tại vùng đất này đạo phỉ cùng dã nhân bộ lạc cảm thấy sợ hãi dạng này có thể để bọn hắn tỉnh táo nghe chính mình nói chuyện. thật sự là thắng lợi huy hoàng ta tại tỷ dẻo gia sản gần mười năm binh nhìn thấy còn chưa bao giờ thấy qua như vậy sạch sẽ lưu loát chiến đấu dỗ thở hào hẹn dùng tay xoa xoa máu trên mặt dấu vết nhìn trước mắt chiến trường ca ngợi nói đó là bởi vì ngươi nhìn thấy chiến tranh quá ít linze cũng không có biểu hiện ra quá mức vẻ mặt cao hứng nói rằng những này chỉ là một chút bị tỉ ửng công tức đánh bại hội quân một đám người ố hợp bọn hắn tại cầm vũ khí lên trước đó đều chỉ là một chút bình thường nâm u bình dân mặc dù nhân số đông đạo nhưng không có chút nào chiến lực so với trước đó chi tiêu quân đội cũng công bằng dùng để uy hiếp một số người thiếu thôn trang miễn cưỡng đầy đủ nhưng có lẽ là cảm giác được không đáng giá nhắc tới linze không có tiếp tục nói hết ngược lại hỏi chúng ta tổn thất nhiều ít người chết mất hai cái m ộ ư ơ i một người thụ thương dô nói rằng linze ngẩn người hỏi chết mất hai người chết như thế nào dô có chút lung t u n g nói rất ngu xuẩn kiểu chết tại trên yên ngựa không có ngồi xuống rơi xuống bị phía sau ngựa đạp cho chết linze trầm mặc một lát nói rằng nhớ k ỹ gấp rút huấn luyện ta hy vọng lần tiếp theo thời điểm chiến đấu sẽ không lại xuất hiện có người rơi xuống dưới ngựa bị người một nhà giống chết chuyện là đại nhân dâu cưới đầu nói những n à y đạo phỉ đã đến trình độ sơn cùng t h ủ y tận ngoại trừ độc h ạ t hội trên thân người còn có một số thứ đáng giá bên ngoài những người khác cũng chỉ có vũ khí trong tay còn có chút giá trị chỉ có điều điểm này vũ khí cần một lần nữa dung luyện mới có thể một lần nữa sử dụng mặc dù linze nhìn một bộ đã tính trước thắng lợi nắm chắc dáng vẻ nhưng theo tủng b â n tần bắt đầu trong lòng của hắn đối lại sau chiến đấu một chút đấy đều không có bởi vì đây là lần thứ nhất hắn đối lại s u c n đ ộ t chút đấu không chỉ kiếp này như thế ngay cả kiếp trước cũng là như thế cho tới bây giờ hắn treo lên tâm mới dần dần bông xuống hiện tại tất cả phát triển đều so với hắn dự tính đến muốn tốt rất nhiều hắn đối kỵ sản nếm thử vô cùng hữu hiệu trong chiến đấu mặc dù bại lộ một chút thiếu hụt t ỷ như đoàn cung lực đạo không đủ không đủ để xuyên t h ấ u tâm chắn lại t ỷ như yên ngựa lớn nhỏ không thích hợp phóng thích hai tay bất quá đây đều là kỹ thuật bên trên vấn đề cần tìm tới cao minh công tượng liền có thể giải quyết hiện tại trọng yếu nhất là quân đội khuyết trương cho vấn đề hắn cần kỵ xạ chiến thuật cần đạt tới kích thức nhất định mới có thể chân chính phát huy tác dụng lấy hắn hiện tại hơn một trăm người sinh ra lực công kích còn thiếu rất nhiều ít ra cần khuyết mới có thể duy trì mũi tên diện tích che phủ mới có thể có đầy đủ lực sát thương chỉ là thích hợp lính thực sự thiếu chứ cứ ở chỗ này d ã nhân bộ lạc sơn dân cùng đạo phỉ có lẽ có thể thu phục chiêu mộ nhưng đó là về sau sự tình hiện tại hắn cần tìm tới một cái lập tức có thể chiêu mộ nguồn mộ lính trong sơn cốc những người kia có lẽ linze trong đầu nổi lên tùm bờ tờn bên ngoài sơn cốc những người kia những người kia thật là một chút chiêu mộ sau liền có thể lập tức tham dự chiến đấu phù hợp nguồn mộ lính nhưng thân phận của bọn hắn lúc một cái vấn đề lớn tại không có giải quyết bọn hắn vấn đề thân phận trước đó nỉ mệ gì ạ phụ lì không thể cùng bọn hắn tiếp xúc hắn cũng giống nhau không thể cùng bọn hắn tiếp xúc dù sao hắn hiện tại đại biểu thật là tỳ dẻo nhà tại linze thanh lý chiến trường thời điểm b ọ dị nệ nhất kỵ binh đội đã về tới tùm bờ tờn bọn hắn mang theo xe xe chiến lợi phẩm theo tùm bờ tù sau đó từng kiện khôi giáp cùng vũ khí bị vận chuyển tới dùng phế tích cải tạo tạm thời trong kho hàng bọn hắn đã thắng lão học sĩ đứng tại trên sườn núi kinh ngạc nhìn những cái kia chiến lợi phẩm có chút không đúng nghĩ mễ gì ạ phụ lì thị lực muốn so lão học sĩ tốt hơn nhiều nàng có thể thấy rõ ràng vận chuyển những cái kia chiến lợi phẩm bên trong không ít khôi giáp đều là hoàn chỉnh chế thức khôi giáp vũ khí cũng rất tinh lương thấy thế nào đều không giống như là một đám cường đạo nên có vũ khí trang bị có lẽ chúng ta hẳn là đi hỏi bọn họ một chút lão học sĩ đang chuẩn bị cho ra đề nghị đây là nhìn thấy một thất k h ó á i mã từ nơi không xa trên sườn núi vọt xuống tới hướng phía tùm bờ tờn xông lại đại nhân là duy khắc nghĩ mẹ gì à nghe vậy lập tức chạy xuống dốc núi đi tới thôn trang cổng vừa vặn người kia giá ngựa tới chỗ gần nhìn thấy nghĩ mẹ gì à một phút này liền tung người xuống ngựa thở hồng hộc nói rằng đại nhân diện sạch những cái kia bọn đạo tặc tất cả đều bị tiêu diệt Trước tác. tới quyết ngươi như cùng ní gì à hợp tác. Không nghĩ tới vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết ta phiền lớn gì giải mệ mà à hợp toài vậy vậy ta bước kế tiếp ngươi muốn làm thế nào nị mệ di ạ lại hỏi kiến tạo tốt cứ điểm trước tiên đem bến tàu một lần nữa dựng tốt theo trên đường vận chuyển vật tư quá phiền thoái nơi này có quá nhiều vùng núi hẻm núi cùng đồi núi xe ngựa rất khó đi con đường như vậy mặt khác cũ con đường cũng hoang phế quá lâu rất nhiều nơi đều hư hại không tu chỉnh lời nói căn bản không thích hợp xe ngựa đi linze đơn giản giới thiệu một chút về mình ý nghĩ sau đó lại dò hỏi ngài cũng không để ý ta hủy đi một chút phế tích lợi dụng một chút những cái kia vật liệu đã à. không ngại nếu như nơi này không phải rất ít người không cần bao nhiêu p h ò n g ốc những cái kia phế tích cũng sớm đã bị hủy đi nghị mệ dị ạ chỉ chỉ hiện ở tòa tháp này phòng nói rằng đây chính là dùng phòng nghị sự vật liệu đã kiến tạo rất không tệ đã s ử n g sức trên trăm năm tạ ơn đại nhân linze nói rằng không hẳn là ta nói tạ ơn nghị mẹ g ì ạ hướng l i n g e túi đầu hành lễ sau đó nói rằng nghĩ đến l i n g e đại nhân ngươi còn có rất nhiều chuyện cần làm ta liền không lãng phí ngươi thời gian hy vọng ngươi có thời gian thời điểm có thể nói cho ta một chút chiến đấu chuyện bá tước đại nhân ngài rất khát vọng chiến đấu sao l i n g e cũng không có lập tức rời đi mà là nhiều hứng thú mà hỏi nghị mẹ g ì ạ quay đầu nhìn về phía treo ở một bên trên vách tường một thanh song nhận cự phụ rất trực tiếp thừa nhận nói đúng vậy ta rất khát vọng chiến đấu đáng tiếc thân phận của ta quyết định ta không thể vui sướng chiến đấu linze nhìn về phía trôi này xong nhận cự phủ có thể nhìn ra được trôi này vũ khí dùng tài liệu mười phần hơn nữa lựa chọn vật liệu thép không thể so với gạ lặn kia hai thanh kỵ sĩ kiếm kém bao nhiêu từ vũ khí trạng thái không khó coi ra nó thường xuyên bị giữ Đi, lần gần đây nhất giữ gìn ngay tại hai ngày này có thể chứ linze chỉ chỉ xong nhận cự phủ hỏi đương nhiên nịm ẹ ệ di a nhẹ gật đầu linze đi qua đem xong nhận cự phủ lấy xuống tùy y vung lên mấy lần mặc dù l n z e h u động lên đến rất nhẹ nhàng nhưng lấy trọng lượng mà tính lời nói thanh này s o n g nhận cự phụ so với hắn hắn kỵ sĩ đại kiếm muốn nặng hơn nhiều cơ hồ theo kịp hai thanh kỵ sĩ đại kiếm cộng lại trọng lượng nhìn ra được ngươi không hiểu được dùng lưới búa nhị mẹ d ì ạ nhìn xem l i n g e vung lên lưới búa rất nhẹ nhàng nhưng động tác lại vô cùng vụt về liền cười đứng dậy theo l i n g e trong tay cầm qua trôi này cự phụ sau đó như là biểu thị đồng dạng ngay tại tháp trong phòng múa lên không thể không nói nhị mẹ d ì ạ búa hai lưỡi kỹ pháp vô cùng tạo minh hoàn toàn là phối hợp thân hình của nàng cùng lực lượng mà sáng tạo vô cùng thích hợp chiến trận chúng sát đặc biệt là loại kia quần công tình、huống. nàng lưỡi bữa đảo qua đi có thể tùy tiện sát thương một mạng lớn nhưng bởi vì động tác quá lớn cho nên cũng bất lợi cho người quyết đấu là ai dạy ngài chiến đấu t ạ n g nhị mẹ di A thu tay lại thời điểm linze hiếu kỳ dò hỏi nhị mẹ di A bình phục lại có chút hôn loạn hô hấp đem cự phủ một lần nữa đặt ở t r ê n kệ nói rằng đến từ mẹ ị dìn thi đấu quá n quân có người ra giá tiền rất lớn mời đến dạy ta như thế nào chiến đấu nói nàng dường như không muốn tiếp tục cái đề tài này ngược lại nhìn về phía l n z e nói ta tối hôm qua nhìn qua ngươi cùng hồng độc xà chiến đấu ngươi rất nhẹ nhàng liền đánh bại hắn hẳn là ngài cảm thấy hồng độc xà rất y lilze hỏi ngược lại không nếu như hồng độc xà đều tinh yếu như vậy ở trước mặt hắn như là đứa nhỏ như thế ta lại là cái gì n ị mệ d ì ạ lắc đầu nói rằng ta hy vọng ngươi có thể huấn luyện ta dạy ta như thế nào chiến đấu ngài kỹ xảo chiến đấu đã rất thành thục vô cùng thích hợp ngài bản nhân không cần người k h á c giáo ngài duy nhất thiếu khuyết chỉ có thực chiến lilze lắc đầu tại n ị mệ d ì ạ biểu hiện ra thất vọng thời điểm lời nói xoay chuyển còn nói thêm nếu như ngài không ngại ta có thể làm ngài bồi luyện n ị mệ dị ạ trên mặt lộ ra mỉm cười nói rằng cảm ơn l i l e đại nhân đã như vậy ta liền không chậm trễ lilze đại nhân ngày làm việc lilze cũng không có lại tiếp tục lưu lại nơi này quay người rời đi thắp phòng tại hắn trải qua thôn trang thời điểm thôn người trong trang đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn hiện nhiên hắn tiêu d i ệ t đạo phỉ chuyện đã tại tùm b n tờn truyền ra mà lilze cũng quan sát một chút tùm b n tờn người hắn phát hiện tùm b n tờn người nguyên một đám thân thể cường tráng so với nông phu đến càng giống là binh sĩ theo một số người đi đường động tác đến xem bọn hắn cũng hẳn là tiếp thụ qua nhất định huấn luyện quân sự những người này không thể nghi ngờ là rất thích hợp nguồn mộ lính khuyết điểm duy nhất chính là những người này là có chủ nhân trở lại phế tích linze phân phối dọn đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra toàn bộ viết x u ố n g dưới đặc biệt là đem tỷ ứng công tức lưu đồ giấu ở trong sơn cốc long r a t à n đảng cùng nghỉ m ẹ gì ạ phụ lì nữ bá tức thái độ đều viết x u ố n g dưới viết xong về sau đắp lên con dấu dùng sắp phong ấn bên trên giao cho dọn nhường hắn mang mấy người lập tức đem cái này phòng báo cáo tin giao cho tỷ dẹo công tước vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên linze không để cho dọn đi đường bộ mà là tìm tủm b ậ tờ ngư dân mua xuống một đầu tiểu ngư thuyền nhường hắn theo sông mẹn đở xuôi d ò n má xuống đến tập dịt giờ sau đổi lại thành ngựa tại dọ sự vụ quan chức vụ liền giao cho bậc mặc dù bậc chiến đấu có lẽ không thế nào xuất sắc nhưng ở sự vụ quan phương mặt lại làm được rất không tệ hơn nữa tại kiến tạo cứ điểm trong chuyện này hắn cũng cho ra không ít đề nghị hữu dụng bởi vì đã có sắn vật liệu đá cùng nền tảng khiến cho doanh địa phòng ốc x â y rất nhanh chỉ dùng hai ngày thời gian liền dựng tốt một cái doanh địa hình thức ban đầu b ì n h doanh c h ú n g ngựa những ngày công trình còn cần một chút thời gian mới có thể dựng tốt bất quá tại tu kiến bến tàu trong chuyện này xuất hiện một vài vấn đề mặc dù tại sông m ẹ đờ là một đầu nhẹ nhàng sông Cho dù là tại h thượng e o vùng n du núi quá núi vực, tới trung du u bình n g y ê khứ sử dụng chính là đặc hữu dài mái chèo thuyền tăng thêm người kéo thuyền phương pháp nhường hạ du thuyền hàng có thể thuận lợi đến tùm b ấ n tẩn nhưng ở tùm bất tẩn biến thành phế tích sau g i ả i mái t r è o thuyền cùng người kéo thuyền liền đã tại sông mẹ nờ bên trên biến mất cho nên thật dịt giờ bên kia vật tư căn bản không có khả năng như linze kỳ vọng như thế thông qua sông mẹ nờ vận chuyển tới tù m bận t ầ n đến vẫn là chỉ có thể đi đường bộ cho nên cũng có người cảm thấy cũng không cần thiết lãng phí thời gian cùng tinh lực đến t r ù n g kiến bến tàu vợ dìn cùng dỗ đều là nắm giữ ý nghĩ như vậy bọn hắn cảm thấy linze càng hẳn là chuyên chú vào tiêu phỉ huấn luyện quân đội giống như là t r ù n g kiến bến tàu loại chuyện này đã lãng phí quý giá nhân lực đối tiêu phỉ lại không có tính thực chất tác dụng nhưng xem như nửa cái người ngoài bất lại cho rằng chúng kiến bến tàu đối linze sự nghiệp sẽ có trợ giúp cực lớn bởi vì đem bến tàu sau khi sửa xong lại đem tủm bận tần kết nối đại lộ hoa hồng đầu kia vứt bỏ con đường cho thanh lý đi ra như vậy thì có thể hình thành một đầu càng thêm nhanh gọn đơn hướng mậu dịch thương đạo mặc dù đầu này thương đạo sinh ra thu thuế không thuộc về linze nhưng linze nắm giữ miễn thuế quyền hắn liền có thể lợi dụng đầu này thương đạo làm vận chuyển hàng hóa chuyện làm ăn kiếm lấy quân phí tại bậc xem ra hiện tại l n c e nắm giữ hơn hai vạn kim long khoản tiền lớn nhìn qua rất nhiều nhưng nếu như từ đầu đến cuối không có bất kỳ thu nhập lời nói cũng không cách nào lâu dài duy trì một chi quân đội bất luận là lương bổng chiến hậu ban thưởng chờ một chút đối l n c e mà nói đều là một khoản không nhỏ gánh vác cho nên l n c e hiện tại việc cấp bách cần để cho tiền của mình cái túi có thể lấy đạn mặc dù bậc nói rất có đạo lý nhưng hắn kỳ thật đối l n c e tình huống thực tế cũng không hiểu rõ h ắ nhưng cũng k ô n này n g g biết chi ờ i q u â đội c ũ n không thanh h cần L.I.N.G.E toán tiền lương, t ậ mà chí ngay cả thường ngay n g y tiêu thảo hao lương có á c cần c loại L.I.N.G.E vật bật tư xuất tiền. Nhưng đều không một chút nói rất đúng cái tiêu chính là linze hoàn toàn chính xác cần để cho tiền của mình cái túi l ầ y đạn bởi vì hắn tất nhiên cần mở rộng binh lực mà mở rộng sau binh lực có một nửa quân phí cần chính mình móc phương diện lương thảo cũng cần chính mình xuất ra một bộ phận tài chính lại thêm ban thưởng cùng với các thượng vàng hạ cám phí tổn tập hợp thành rất lớn một khoản chi tiêu hơn nữa càng quan trọng hơn là hắn cũng không muốn giống cái k h á c lanh chúa quân đội như thế chỉ là chiêu mộ một chút nông phu sau đó nhường nông phu chính mình chuẩn bị vũ khí trên chiến trường sau khi chiến tranh kết thúc liền giải tán về nhà hắn mong muốn huấn luyện một nhóm hoàn toàn nghe lệnh của nghề nghiệp của hắn quân nhân dù là lần này tiêu phỉ nhiệm vụ sau khi hoàn thành hắn như cũ có thể trưởng khống chi quân đội này chỉ có nắm giữ đầy đủ bình quyền mới có đầy đủ quyền nói chuyện cho nên vũ khí trang bị chờ một chút đều cần hắn phụ trách đối mặt như thế lớn một bút chi tiêu hai vạn kim long thực sự có chút giật gấu va vai mặc dù có một vài vấn đề nhưng trùng kiến bến tàu chuyện này lại không có thay đổi l i n z e như cũ cảm thấy hẳn là trùng kiến bến tàu chỉ bất quá hắn không có ý định chỉ dựa vào chính mình đến trùng kiến người mong muốn đem cái kia vứt bỏ bến tàu chữa trị trùng kiến nghị m ệ gì à nghe xong l i n z e đề nghị sau không khỏi nợ người nghi ngờ nói hơn một trăm n ă m trước liền đã không có thương thuyền lui tới hiện tại trùng kiến thì có ích lợi gì hiện tại không có thương thuyền lui tới nhưng cũng không đại biểu về sau không có lilze chăm chú giải thích một chút hắn trùng kiến bến tàu sau sẽ đem kết nối đại lộ hoa hồng đầu kia vứt bỏ con đường thanh lý đi ra đồng thời đem chiếm cư ở đằng kia đầu hai bên đường đạo phỉ sơn dân cùng dã nhân bộ lạc cùng nhau thanh lý mất dạng này liền có thể theo đại lộ hoa hồng phân lưu một nhóm xôi nam thương đội linze giải thích kết thúc về sau nói rằng chuyện này đối với ngài mà nói cũng có chỗ tốt thương đội mang đến thu thuế chính là một khoản không nhỏ thu nhập ngài còn có thể ở chỗ này kiến tạo nhà kho trung tâm giao dịch chờ một chút tin tưởng không bao lâu tủm bận tờn liền có thể khôi phục trước kia phục đinh nghị mệ gì à tại ngay xong linze tự thuật sau vẻ mặt cổ quái nhìn xem linze không đầu không đôi mà hỏi l n z e lại nhân ngài hẳn là tỳ dẹo nhà k�� đúng vậy linze gật gật đầu nị mệ gì ạ cười nói có thể tại sao ta cảm giác ngài là ta p h ụ lì nhà kỵ sĩ đâu công tước đại nhân đưa cho ta nhất định niên hạn miễn thuế quyền nếu là tùm bân tần đầu này thương đạo đà thông ta liền có thể lợi dụng miễn thuế quyền ở trong đó thu hoạch được không nhỏ lợi ích linze mỉm cười giải thích nói con người của ta vẫn luôn thờ phụng cả hai cùng có lợi có thể đang trợ giúp đồng bạn đồng thời lại có thể để cho mình thu lợi đây là một cái vô cùng làm người ta cao hứng chuyện đã như vậy ta đồng ý ngươi trùng kiến phế tích cái kia bến tàu nị mệ dị ạ cũng không có nắm l n z e ý nghĩ rất trực sàng đáp ứng linze t h ỉ n -E、h cầu chỉ là nàng lại nhìn thấy linze cũng không có làm ra đáp lại liền nghi vẫn hỏi còn có vấn đề gì không là có hai vấn đề linze như nói thật nói một vấn đề chính là ta hiện tại nhân thủ không đủ bởi vì cần tiêu phỉ nguyên nhân ta người mỗi ngày đều cần huấn luyện cùng chấp hành các loại nhiệm vụ căn bản không có biện pháp rút ra đầy đủ nhân thủ đến trùng kiến bến tàu nghe được linze lời nói mị mệ gì ạ không thể nín được cười lên nói rằng thì ra ngươi mới vừa nói lường này kết quả là vẫn là để ta đến trùng kiến bến tàu linze đáp lại nói ta có thể vì tham dự chung kiến bến tàu người thanh toán tiền lương không cần đã bến tàu là ta tự nhiên là từ ta ra người xuất tiền n ị mệ gì ạ lắc đầu từ chối linze y tốt sau đó lại hỏi vấn đề thứ hai đâu linze tiếp tục nói vấn đề thứ hai chính là thuyền vấn đề bình thường thuyền chỉ có thể đi xuôi dòng mong muốn từ đó du đi ngược dòng nước trở lại tùm bận tần liền cần đi qua loại kia đặc thù dài mái chèo thuyền không chờ linze nói xong n ị mệ gì ạ lại ngắt lời hắn nói rằng chuyện này ngươi không cần lo lắng ta lĩnh dân bên trong có chút cũ người còn biết như thế nào chế tạo loại này dài mái chèo thuyền ta nghe nói loại này dài mái trèo thuyền nếu không trang bị quá nhiều hàng hóa chỉ dựa vào mái trèo cũng có thể theo ngược dòng trở lại tù mở tợn đã dặn này như vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi linze cam kết ta cũng biết mau chóng đem đầu kia vứt bỏ con đường trò khơi thông đi ra chờ một chút linze đại nhân ngay tại linze chuẩn bị rời đi thời điểm nhị mẹ dị ạ gọi hắn lại nói rằng linze đại nhân của ngài sự t ì n h mặc dù nói xong nhưng ta còn có chuyện muốn nói l n z e vẻ mặt khẽ giật mình rất nhanh khôi phục bình thường nói xin mời ngài nói nhị mẹ dị ạ nói rằng Ta hy v ọ -e、nói g c thể tác là trên quân sự hợp v ớ nàng g ư ơ i tiếu phỉ. h c ta giờ dừng lại một chút trầm giọng nói ta muốn đích thân mang binh tham gia ngươi về sau mỗi một lần tiêu phỉ hành động không thể không nói nghĩ mệ gì ạ đề nghị xác thực nhường linze động tâm rồi dù sao hắn tại hai ngày trước liền đã đang suy nghĩ như thế nào chiêu mộ tùm b n tần n ờ phu hiện tại nghi m ẹ gì ạ chủ động đưa tới cửa đồng thời còn không cần ngoài định mức thanh toán tiền lương này làm sao nhìn đều là một chuyện tốt chỉ là hắn cũng không có đáp ứng mà là nghĩ nghĩ nói rằng mặc dù ta không biết rõ ngài tùm b n tần có bao nhiêu linh dân nhưng ta thô sơ giản lược tính toán một chút đại khái không cao hơn hai ngàn người tại cái này hai ngàn người bên trong quá nửa đều là già yếu tàn tật còn lại vài trăm người bên trong có thể lập tức cầm vũ khí lên chiến đấu người chỉ sợ không đến hai trăm người hơn nữa cái này hai trăm người có thể nói là tùm b ẩ n tần trọng yếu nhất lao lực đồng dụng k h a i h khẩn chồng chọc đều cần bọn hắn nếu là xuất hiện đại lượng thương vong lời nói sợ rằng sẽ ảnh hưởng tùm b ẩ n tần ổn định cục diện ta không hy vọng tại phía trước thời điểm chiến đấu xem như phía sau tùm b ẩ n tần xảy ra loạt gì nị mệ gì ả c ư ờ i cười nói rằng linze đại nhân ngài tính sai một sự kiện mặc dù ta hiện tại chỉ nắm giữ lấy tùm bânt tần cái này một chỗ nhưng lãnh địa của ta bên trong lại có ba mươi bảy thôn trang về ta q u ả n h ạ t tổng nhân khẩu có hơn bảy vạn người có thể điều mười ngàn tên thanh niên trai tráng chiến lược t r ư ơ n g năm mươi tám cả hai cùng có lợi linze đang nghe xong nị mệ gì ả miêu tả sau lập tức bị chấn động tới hắn không nghĩ tới nị mệ gì ả lại có thực lực mạnh như vậy nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện có chút không đúng nếu như nị mệ dị ả thật mạnh như vậy lời nói lại làm sao có thể nhường đạo phỉ tại vùng đất này hoành càng thêm không cần dựa vào phụ thân nàng phái ra những người kia đến bảo vệ mình tùm bận tần an toàn phát hiện điểm đáng n gờ lì nờ e suy tư một chút rất nhanh liền ý thức được nhị mẹ dị ạ thoại thuật c ầ b ấy thế là có chút dở khóc dở cười nhìn về phía đem mặt chuyển tới một bên không muốn nhìn thẳng hắn nhị mẹ dị ạ nói rằng bá tước đại nhân xin hỏi kia ba mươi bảy thôn trang đều tại ngài trong lòng bàn tay sao không nói chiêu mộ binh lính ngài có thể ở đằng kia chút thôn trang thu được một chút thuế sao khúc k h nhị mẹ dị ạ làm ho hai tiếng hóa giải một chút bối rối của mình sau đó có chút mạnh ngược nói những cái kia thôn tr c ù như g gây tùm bất tờn quan ệ tạm thời không tại trong lòng bàn tay của ta, một khi đạo phỉ bị tối đạo không khi phỉ lòng bàn bị của n thôn trang tất nhiên sẽ một lần nữa g cái kia tất một đặt sẽ vậy à o ta trướng. dưới Như v nói cách khác cũng không phải là ngài mang binh đến hiệp trợ ta t i ế u phỉ mà là ta mang binh hiệp trợ ngài thu phục mất đất c ũ -E -E -E、gật gật ngay từ đầu kỳnh chủ ạ rất khó hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ kỳ ngờ rút bở dọ thờ hút tia chủ yếu là bởi vì kỳ ngờ rút thôn lạc chung quanh cho kỳ ngờ rút bở dọ thờ hút đánh yểm trợ cung cấp tiếp tế cơ hội có thể nói là kỳ ngờ rút bở dọ thờ hút hậu cần cứ điểm nghị mệ gì ạ e m hai tự thuật nói về sau kỳnh trụ ạ chuyển biến sách lược quyết định trước đem những cái k i a thôn xóm cầm xuống về sau thông qua thu mua cùng nhường lợi các phương thức lôi kéo được những cái k i a thôn xóm nhường những cái k i a thôn xóm không còn cho kỳ ngờ hụt b ở d g i thờ hụt cung cấp tiếp tế c ũ n g không còn vì bọn họ đánh nhiệm g t r ợ lúc này mới có thể đem kỳ ngờ hụt b ở d g i thờ hụt hoàn toàn tiêu diệt linze nói rằng ý của ngươi là nói những cái k i a thôn trang tình huống cùng kỳ ngờ hụt xung quanh thôn trang giống nhau đều tại cho du đãng tại mảnh đất này giới đạo phỉ đánh nhiệm chợ cung cấp tiếp tế không chỉ là đánh nhiệm chợ cung cấp tiếp tế có chút th thật là một khi nhìn thấy thương đội liền sẽ biến thành cường đạo n h ỉ mệ dị ạ c ư ờ i khổ một cái dường như cảm thấy mình chỉ hạ thôn trang là cái này tính tình có chút xấu hổ nhưng nàng lời nói cũng không có dừng lại tiếp tục nói ngươi mong muốn tiêu diệt nơi này đạo phỉ tất nhiên cũng muốn đối phó những cái kia cường đạo thôn trang cái này cùng ta đề nghị hợp tác cũng không có xung đột hơn nữa có ta gia nhập ngươi đối những cái kia thôn trang động thủ cũng biến thành danh chính luân thuận không thể không nói n h ỉ mệ dị ạ lời nói vô cùng có lý l i l e tạm thời tìm không thấy phản bất điểm đang tự hỏi một lát sau l i l e hướng n h ỉ mệ dị ạ đưa tay ra nói rằng sau đó hai người hơi hơi thương lượng một chút hợp tác đại khái phương hướng xác định tiêu phỉ hành động lấy linze ờ làm chủ cái này vấn đề mấu chốt sau đến tiếp sau chi tiết liền giao cho nghỉ mệ d ì ạ học sĩ cùng linze sự vụ quan đến thương thảo theo tháp phòng trở lại phế tích doanh địa sau linze đem hắn cùng nghỉ mệ d ì ạ thương lượng quá trình nói cho chúng thủ hạ nghe mặc dù chuyện này đã thành kết cục đã định nhưng hắn y nguyên vẫn là mong muốn nghe một chút thủ hạ cách nhìn vợ g ì gì n dị vợ nghe xong không khỏi cảm thán nói vị này nữ ba tức đại nhân thật không đơn giản ta ở trên người nàng dường như thấy được lâu đ à i hạ dẹn h ẳ n hy lạp sông an ba tức phu nhân cái bóng đều là xuống dốc đại quý tộc đều tại cạn kiệt tất cả biện pháp nhường gia tộc có thể kéo dài tiếp d â cùng mắt xẻo đới những cao tầng này chính trị chỉ là bản năng cảm thấy chuyện này đối với bọn hắn có lợi ngược lại là bợt đang chầm tư một lát sau nói rằng nghĩ mệ gì ạ bá tức đại nhân nói tới ba mươi bảy thôn trang hẳn là sẽ không đều là sông mẹ nở lấy đông thôn trang a sông mẹ nở phía tây hẳn là cũng không ít thôn trang trên danh nghĩa là thuộc về tù mỡ tờn hiện tại tỉ ửng công tức quân đội ngay tại bên kia hoạt động chúng ta nếu như trợ giúp bá tức đại nhân thu phục những cái kia thôn trang khẳng định sẽ cùng tỉ ửng công tức quân đội xảy ra xung đột đây không phải vi phạm đại nhân ngài dự tính ban đầu sao nghe được bợt phân tích l n z e không khỏi nhữ y đám người cũng đều xa vào đến chầm t nói rằng kỳ thật chúng ta không cần lo lắng quá mức sông mẽn đờ phía tây những cái kia thôn trang lời này là có ý gì chẳng lẽ liền từ bỏ những cái kia thôn trang tùy ý tây cảnh người chiếm cứ sao d o e không vui nói rằng dĩ nhiên không phải bật lắc đầu giải thích nói kỳ thật chúng ta bây giờ chuyên tâm đối phó sông mẽn đờ lấy đông đạo phỉ cùng những cái kia thoát ly n í mẹ gì ạ bá tức trưởng không thôn trang là được rồi chờ đem những n à y thôn trang thu phục sau có thể nhường nhị mẹ gì ạ bá tức viết một phong công khai cảm tạ tin tới hít ga đận cảm tạ hít gà đần điều động linze đại nhân trợ giúp tùm b ậ n tần tiêu phỉ thu p h ụ c thôn trang thuận tiện tại cảm tạ trong thư để cập tây cảnh quân đội hiện tại chiếm cứ sông mẹ n ở phía tây những cái kia thôn trang mà những cái kia thôn trang là thuộc về rẻ thổ địa ta hiểu được vợ gì n lúc này lộ ra vẻ trợ hiểu nói ngươi là muốn bức hít gà đần kết quả vợ lắc đầu chính là muốn giải thích linze dường như đã xem thấu bật ý nghĩ nói rằng không hắn không phải bức hít gà đần kết quả mà là bức hít gà đần cho thiết vương tọa viết lên a tin vợ mỉm cười gật đầu đối với bất kỳ quý tộc mà nói Tự tiện tiến cái i lãnh lãnh vào khác chúa c h địa, một cư cái khác c lãnh h khi hít gà đần cho thiết vương tọa viết lên án tin như vậy tỷ ửng công tức dù là lại thế nào hung hăng cũng không cách nào ngăn cản cái khác lục đại vương quốc chất vấn cuối cùng chỉ có thể thu hồi phái đi ra quân đội đem những cái kia đã nhận khống chế thôn trang chắp tay mừng ra vấn đề duy nhất chính là nhường lại thôn trang có hay không còn có thể bảo trì hoàn hảo liền không được biết rồi lấy tỷ ử n công tức tính cách khẳng định tình nguyện đem nó hoàn toàn phá hủy cũng tuyệt đối sẽ không đem bọn nó chắp tay n h ư ờ n g cho người bất quá chuyện này đối với ni mệ gì ạ mà nói cũng là không phải chuyện xấu dù sao những cái kia thôn trang đã thoát ly tùng bâ tờn t r ư ở n g k h ô n g nhiều năm thôn dân cũng sớm đã cùng tùng bâ tờn nội bộ lục đ ủ c h o dù thu phục cũng cần thời gian rất lâu cùng tinh lực đến một lần nữa thu hoạch được những thôn dân này trung thành thậm chí khả năng tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đều khó có khả năng đạt được mong muốn trung thành dù sao trước đó những thôn dân này thật là không cần nộp thuế một khi một lần nữa bị tùng tờn thu hồi nên có thuế vụ khẳng định không thể thiếu cho nên tị ứ công tức nếu như có thể đem những này thôn trang hoàn toàn thành không chỉ để lại thổ địa lời nói nị h mệ d ì ạ liền có thể một lần nữa chiêu mộ dân tự do đến trồng c h ọ n dạng này ngược lại càng thêm dễ dàng thu hoạch được mới lĩnh dân trung tâm hơn nữa cũng không chỉ có nị h mệ d ì ạ thu lợi linze cũng có thể nhờ vào đó thu hoạch được một cái ổn định nguồn mộ lính sau đó mấy ngày nị h mệ d ì ạ đúng hẹn định như thế dẫn theo một trăm tên bị nàng chọn lựa ra thôn dân đi tới phế tích doanh địa bên ngoài cùng linze đội kỵ binh tiến hành phối hợp huấn luyện kỳ thật phối hợp h ấ n luyện vô cùng đơn giản chính là đội kỵ binh thông qua kỵ xạ vây giết địch nhân tại địch nhân quan tâm tán loạn thời điểm nị mệ dị ạ d mặc dù n ỉ mệ gì ạ những n à y chiến sĩ trước đây không lâu vẫn là nông phu nhưng cái này cũng không hề đại biểu thực lực của bọn hắn liền rất kém cỏi trên thực tế n ỉ mệ gì ạ quá khứ có ý thức huấn luyện bọn hắn đại lục h、e、sột kiếm t h ẫ u thuật những n à y nông phu đã coi như là chiến sĩ cùng n ỉ mệ gì ạ như thế bọn hắn thiếu k h u y ế t chính là kinh nghiệm thực chiến cho nên tại hoàn thành mấy lần phối hợp huấn luyện sau linze liền an bài đội kỵ binh cùng những binh lính này tiến hành thực chiến huấn luyện thú vị là nếu như đơn đà độc đấu lời nói l n z e những kỵ binh này đội có thể nhẹ nhõm chiến thắng nghỉ mười người tác chiến như vậy linze đội kỵ binh liền cơ hồ không có cái gì phần thắng rồi những cái tia tùm b ấ n tờn binh sĩ kiếm thuần thuật tại lẫn nhau phối hợp phía dưới tạo thành chiến trận hiệu quả rất dễ dàng liền đem linze những kỵ binh kia áp chế xuống đương nhiên điều kiện tiên quyết là kỵ binh không cưỡi ngựa không trang bị cúng tiễn những binh lính này biểu hiện không nghi ngờ gì cho linze kinh hỷ cực lớn vấn đề duy nhất chính là muốn như thế nào dùng tốt nỉ mệ dị ạ cùng nàng thủ hạ những người này mặt khác bởi vì nỉ mệ dị ạ gia nhập khiến cho l n z e ở địa lý tình báo phương diện đạt được nguồ sung dồi dào xem như lãnh chúa nghĩ mệ dị ạ đối lãnh địa mình bên trong tình huống cũng có nhất định nắm giữ nàng cung cấp không ít liên quan tới đạo tặc mờ băng sơn dân thôn xóm cùng dã nhân bộ lạc hoạt động khu vực tình báo đồng thời cũng sẽ có thể lôi kéo đạo tặc sơn dân rõ ràng nhớ đi ra về phần dã nhân bộ lạc thì tất cả đều tiêu ký thành không thể đàm phán đối với có quan hệ dã nhân bộ lạc tính chất phân chia linze giữ lại khác biệt cái nhìn mặc dù nghĩ mệ dị ạ rất thông minh học thức cũng rất phong phú là một cái hợp cách lãnh chúa nhưng ở dã nhân trong chuyện này nàng cùng bảy đại vương quốc quý tộc khác lãnh chúa nhận biết không hề khác gì nhau đều là cơ hồ đem dã nhân cùng dã thú vẽ lên ngang nhưng mà xem như người xứ khác linze lại rất rõ ràng giã nhân bộ lạc cũng không phải là không thể giao lưu đặc biệt là đã tại phương nam sinh hoạt thật lâu giã nhân bộ lạc không chỉ có thể giao lưu hơn nữa còn có thể tiếp nhận thuê mười mấy năm sau tiểu ác ma liền thuê một c h i giã nhân quân đội là tỷ ứ n công tức đánh trợn trên thực tế tại linze xem ra bị triệt để thuần phục giã nhân bộ lạc có lẽ muốn so tiếp nhận tiền tài thuê binh lính bình thường càng thêm phù hợp yêu cầu của hắn bởi vì toàn cơ b ắ p giã nhân bộ lạc không dễ dàng phản bội khi biết l n z e có thu phục g ã nhân bộ lạc ý nghĩ sau không chỉ n g mệ gì ạ dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn ngay cả bờ dỉn rô mắt sẹo bọn hắn cũng không khỏi đến lộ ra một bộ biểu tình cổ quái ngược lại là bật thì là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng bật ngươi thật giống như có cái nhìn bất đồng linze nhìn thấy bật biểu lộ sau liền dò hỏi đám người cũng đều nhìn về phía bật bởi vì gần nhất bật biểu hiện khiến cho bọn hắn đã đem bật xem như người một nhà đúng vậy đại nhân bật gật gật đầu nói rằng trên thực tế ta mấy năm trước đã từng cùng một cái dã nhân bộ lạc ở c h u n g qua một đoạn thời gian lúc ấy ta chân thủ thường bị đồng bạn vứt bỏ trong rừng rậm nếu như không phải cái kia dã nhân bộ lạc đã cứu ta chiếu cố ta thẳng đến thương thế của ta khỏi hẳn ta có lẽ đã chết nói hắn nhìn một chút n g mệ dị ạ nói rằng ta cảm thấy ngoại giới đối giã nhân bộ lạc quá mức kỳ thị kỳ thật bảy đại vương quốc những cái kia có danh tiếng đại quý tộc đại l ã n h chúa nhóm đi lên ngược dòng tìm hiểu tổ tiên bọn hắn cũng đều là giã nhân bộ lạc xuất h â n giã nhân bộ lạc cùng chúng ta không hề khác gì nhau ta cảm thấy đại nhân ngài thu phục giã nhân bộ lạc ý nghĩ là có thể được l i n e nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía n g mệ dị ạ hỏi bá tước đại nhân ngươi biết cách nơi này gần nhất giã nhân bộ lạc ở nơi nào sao mặc dù ta như c ũ không cảm thấy giã nhân bộ lạc có thể bị thu phục nhưng ngươi mong muốn nếm thử ta cũng không phản đối n h ị m ệ gì ạ chăm chú nghĩ nghĩ nói rằng dọc theo sông m ẹ n đờ tiếp tục hướng thượng du đi có một cái gọi là cái mông l ĩ n h địa phương nơi đó chiếm cứ một chi giã nhân bộ lạc bọn hắn làm ư ờ i mấy năm trước theo d ì vợ lẹ n ở di chuyển tới hiện tại ước chừng có chừng ba ngàn người bình thường lấy đánh cá và săn bắt làm chủ rất ít công kích chung quanh thôn xóm nếu như ngươi muốn lựa chọn thu phục đối tượng lời nói chi kia g ã nhân bộ lạc hẳn là sẽ rất thích hợp ta biết chi kia g ã nhân bộ lạc bất lúc này cũng chen miệch nói trước đó hành quân thời điểm theo chi tiêu bộ lạc phụ cận trải qua bộ lạc chiến sĩ tại đội ngũ hai bên trong rừng cây giám thị chúng ta chỉ là không biết rõ cụ thể có bao nhiêu người nếu như ngươi muốn đi dã nhân bộ lạc tốt nhất đem nó mang lên nghĩ mệ gì ạ lúc này vừa chỉ chỉ ngồi l ờ i n l ờ e bên cạnh chân vinh quang cười nói rất nhiều dã nhân bộ lạc rất sùng bái ảnh t ử sơn miêu hơn nữa ngươi cái này ảnh t ử sơn miêu lại là đặc biệt như vậy hơi hơi làm một làm nói không chừng liền sẽ bị dã nhân bộ lạc coi như cái gì thánh linh đến sùng bái mặc dù nỉ mệ gì ạ lời nói mang theo một tia t r e o chọc ý vị nhưng nghe đến linze trong thai cũng là nhắc nhở hắn tại thu phục giã nhân bộ lạc thời điểm vinh quang có lẽ thật sự có thể phát huy không tầm t h ư ờ n g tác dụng hiện tại vinh quang so sánh với rời đi thành kinh S len đỉnh thời điểm lại lớn rất nhiều tứ chi đứng thẳng thời điểm phía sau lưng đã cùng linze eo cân bằng đã cùng trưởng thành ảnh tử sơn miêu hình thể không sai bị lắm hơn nữa vinh quang hình thể sinh trưởng còn không có đình chỉ về phần đến tột u cùng hội trưởng b a o lớn、L、i n z e cũng không rõ ràng、L、i n z e cũng nghĩ qua về sau ngồi cưỡi vinh quang có thể vinh quang đối bị người ngồi cưỡi cực kỳ phản cảm cho dù là lince cái chủ nhân này cũng đều như thế mặc dù vinh quang tại thu phục giã nhân bộ lạc trong chuyện này có thể phát huy tác dụng rất lớn nhưng lince lại cũng không định lập tức mang theo vinh quang đi cùng giã nhân bộ lạc tiếp xúc bởi vì hiện tại vinh quang mang đến c h ấ n nhiếp hiệu quả còn chưa đủ lớn lince có thể cảm giác được vinh quang đang hấp thu cũ t ù m bận tần phế tích bên trong hoan hồn năng lượng sau thân thể trong thời gian ngắn sẽ lần nữa phát dục dựa theo trước đó kinh nghiệm đoạn này phát dục kỳ khả năng cần hơn mười ngày tà hữu đến lúc đó vinh quang hình thể có lẽ sẽ còn trưởng thành rất nhiều tất nhiên sẽ vượt qua ảnh tử sơn miêu bình thường hình thể lại thêm vinh quang thân thể hắc b ạ c h đường v â n có thể không ngừng biến hóa loại này năng lực kỳ lạ linze tin tưởng những cái kia dã nhân bộ lạc thấy được về sau hẳn là sẽ cảm thấy rung động